t r ư ơ n g bốn mươi ba một sóng ba gãy hạ âm sóng thanh lý sa bản tiến hành một vòng mới giao đấu h ổ vương vừa tiến vào sa bản liền hung mánh đất phóng tới kim kê tiên khí thế rất dày nặng kim kê tiên hình thể vẫn chưa tới h ổ vương một nửa nhìn hoàn toàn là bị nghiền ép dáng vẻ nhưng là bệnh tâm thần kim kê tiên hoàn toàn không đáng sợ ngẩng lên đầu liếc nhìn nào h tới h ổ vương liền muốn xông đi lên kim kê tiên thể chất rất là đặc thù chẳng những vừa mới thôn vệ ngũ s ắ c đại vương thị đã tiêu hao không ít liền là trúng độc cũng đang nhanh chóng biến mất ở trong chẳng qua trước mắt gần nửa người vẫn l à màu xanh lục tránh đi phản kích tránh đi phản kích trương thanh dương thôi động tâm linh chi cầu lặp đi lặp lại cho kim kê tiên quán t â u ý nghĩ này thực sự trực tiếp xông lên đi đoán chừng hai ba lần liền có thể bị trạng thái hoàn hảo hổ vương cho nghiền ép kim kê tiên trần c h ờ một chút cuối cùng vẫn đi nhuộm bộ trương thanh dương suy nghĩ xoay người chạy lữ tùng cười lạnh chạy chối chết trương thanh dương nói nghe nói qua chiến lược tính lui lại sao kim kê tiên trạng thái cũng không có bề ngoài nhìn ra được thảm đạm như vậy nó trong thân thể ngoài ý muốn tỏa ra sinh cơ bừng b ừ n g thương thế tại khôi phục nhanh chóng ở trong cái này trùng khẳng định có cổ quái chỉ là không biết cổ quái đến từ nơi nào bệnh tâm thần trùng rốt cục không kiên nhận t r ô n tránh quay người liền nhào về phía đuổi s á t ở phía sau hồ vương hồ vương đã sớm đuổi đến tức giận trong lòng thấy đối phương vậy mà chủ động nhào lên lập tức đại hỷ tăng thêm tốc độ v à chạm đi lên ẩm hai cái tiểu côn trùng đâm vào một khối kim kê tiên một chút liền bị đâm đến lăn lông lốc thực lực sai biệt rất lớn chỉ cần không phải mù loà đều có thể nhìn ra được lương n h ĩ trên mặt tốt sắc cưỡng chế suy nghĩ muốn trào phúng tâm tình đùa cận đất l ư ờ n trương thanh dương một chút lữ tùng quắt to một tiếng tốt hồ vương kinh nghiệm phong phú không trần chờ chút nào ngược lại ra tốc hướng phía kim kê tiên đuổi theo tỉnh táo phản kích. tỉnh táo phản kích trên lệnh của song phương như thế lớn cũng làm cho trương thanh dương trái tim m á n h dạo d ự c tâm linh chi cầu lặp đi lặp lại quán tâu h suy nghĩ cho kim kê tiên lan lộn bên trong kim kê tiên mắt thấy hổ vương miệng to như chậu máu đã gần trong g ă n t ứ c bỗng nhiên chủ động đem thân thể vẫn nhuộm lục sắc bộ phận đưa đến hổ vương bên miệng hổ vương không khách khí chút nào một mụ n cắn sau một khắc hổ vương liền ngao một tiếng bông ra miệng không ngừng vung lấy đầu nhuộm độc tố nước miếng bị quăng khắp nơi đều là kim kê tiên trên thân bị cắn ra mấy cái lô máu nhưng căn bản không để ý giống là chó điên chảy nước bọt không thể dắt thương thương bởi vậy ở phía sau cắn xé bên trong hổ vương mấy lần bời vì lòng còn sợ hãi mà thắc thất lương cơ lương nhĩ sắc mặt dần dần đen lại trên lôi đài con kia côn trùng rảo hoạt cùng vô xì đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hắn hận không thể tự thân thay thế hổ vương xông đi lên cùng con kia côn trùng chiến đấu chỉ cần l i ề u mạng chúng độc không đi quản hai ba ngụm liền có thể đem đối phương cắn chết thế nhưng là hổ vương rốt cuộc chỉ là đầu hấu niên kỳ xa trùng trí thông minh cực kỳ có hạn su lợi tránh hại là nó bản năng kim kê tiên đem hổ vương cắn mình đầy thương tích đương nhiên chính nó cũng bỏ ra cái giá rất lớn nhìn so hổ vương còn thảm nhưng nó cho dại thuộc tính để nó tại trạng thái tinh thần phương diện nghiền ép đối thủ ngoại trừ hưng phấn hoàn toàn không có nửa điểm tâm tình tiêu cực kim vệ tiên lần nữa cắn một cái liền chạy hổ vương bỗng nhiên ngẩn lên đầu phát ra một tiếng y mắng tê minh trương thanh dương chỉ thấy hổ vương làm ra tê minh tê minh tư thế lại kim kê tiên làn da đột nhiên ba ba nổ tung huyết vụ nương theo lấy làn da một khối nổ tung hạ âm sóng lương nhĩ lập tức kích động lên rốt cục dùng đòn sát thủ chỉ nhìn con kia vô s ỉ tiểu côn trùng làn da từng tấp từng tấp nổ tung lương nhĩ hận không thể trương thanh dương có thể thay thế con kia tiểu côn trùng làn da từng tấp từng tấp tại trước mắt mình nổ tung một màn này quá mức huyết tinh lương thu vận hoa dung thất sắc chỉ cần hổ vương lại tê m ì n h vài giây đồng hồ kim kê tiên liền sẽ trực tiếp bị hạ âm sóng xử lý trương thanh dương nhịn không được đều muốn vận dụng tâm linh viên gạch á m chợ kim kê tiên thời điểm nó trên đầu đẽo thị đột nhiên kim kê tiên cực nhanh đi qua hổ vương lại đứng bất động ở tại chỗ không nhúc ních chúng ta nó làm sao bất động có quần chúng vầy xem kêu lên trương thanh dương thấy rõ ràng hổ vương không phải bất động mà là bị kim kê tiên năng lực đặc thù khống chế được cẩn thận đi xem l i ề n có thể phát hiện hổ vương toàn thân đều có nhỏ x í u rung động là hổ vương đang liệu mạng dãy r u ộ t nhưng là trong chốc lát không tránh thoát chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kim kê tiên nào lên tại nó trên cổ trùng được cắn trương thanh dương thần sắc hơi có chút ngưng trọng kim kê tiên khống chế đối thủ năng lực so trước đó lại mạnh rất lớn một đoạn Chốc lát nói đây không có khả năng. vài giây đồng hồ về sau hắn đột nhiên mắt đỏ nhìn chẳng chẳng trương thanh dương nói có dám hay không lại đến một trận thua ta cho ngươi hai vạn trương thanh dương mỉm cười nói ngươi có phải hay không cảm thấy tà khờ ngươi nhìn ta xa trùng trên thân còn có một khối thịt ngon sao nó đã là cái phế chủng còn đ ấ u với ngươi đó không phải là cho ngươi đưa tiền sao ba b ạ n lương nhĩ mắt đỏ tăng giá cả trương thanh dương nói ta cự tuyệt ngươi chừng nào thì đem tặng thưởng cho ta ngươi vị này đến từ kinh đô thư viện thiên tri tiêu tử sẽ không chơi xấu đi a đối dựa theo chúng ta vừa mới ước định mời hướng ta nói xin lỗi đi lương nhĩ hung dữ nhìn chằm chằm trương thanh dương ngươi có biết hay không ta không biết trương thanh dương trực tiếp mở miệng đánh gãy ta chỉ biết là làm người hẳn là giữ lời hứa nhiều người như vậy đều là người chứng kiến ngươi cũng không nên ném đi kinh đô thư về mặt lương nhĩ đột nhiên quay đầu nhìn về phía lữ tùng lữ tùng sửng sốt một chút lập tức kiên trì miễn cưỡng chất lên tiếu dung hắn cũng là vô tâm chúng ta nam lăng thư viện làm nhân loại liên bang đỉnh cấp thư viện một t r o n g từ hẳn là có mình khí độ trương thanh dương cười lạnh ngươi tôn kính ta ta tự nhiên tỏ vẻ ra là khí độ ngươi không tôn kính ta vẫn còn muốn ta tỏ vẻ ra là khí độ ta là ngốc sao lữ tùng bị đánh gãy sắp mặt lập tức t r ư ơ n g đến đỏ bừng không có cách nào hắn đành phải cầu cứu nhìn về phía lương thu vận lương thu vận quả quyết quay đầu lương nhĩ gắt gao nhìn chằm chằm trương thanh dương nói ngươi vũ nhục ta chính là muốn cùng ta kết người trước phải nhục chi mà hậu nhân nhục chi trương thanh dương một bước cũng không nhường lương nhĩ khỏe mắt đập mạnh mấy lần cực nhanh nói thật xin lỗi ta là lời nói của ta hướng nam lăng thư viện biểu thị thật có lỗi hắn nói một hơi thần sắc xấu hổ giận dữ muốn chết xoay người rời đi ngay cả lữ tùng cùng lương thu vận đều không có chào hỏi một tiếng Trương 44, tuần bổ, ngoại chiêu. một trận nháo kịch kết thúc lương nhĩ đi lữ tùng cùng lương thu vận hai người cũng không nhiều lợi lữ tùng thần sắc rất là phẫn nộ đối trương thanh dương vừa giận lại sợ không nói hai lời đuổi theo lương nhĩ đi lương thu vẫn đối mặt trương thanh dương đến đến là dễ dàng rất nhiều không giống trước đó phức tạp nói tiếng xin lỗi hướng trương thanh dương cam đoan sẽ đốc xúc lương nhĩ mau chóng đem tiền đặt cược đưa tới cửa cũng theo đó rời đi trương thanh dương trầm ung dung đem nửa chết nửa sống đất kim kê tiên cho lấy ra thả lại trùng hộp lại tại hội quán bên trong đi dạo nửa này g nửa đường gặp được lý bắc hải hai người kết bạn mà đi dạo thẳng đến sắc trời đ em ám mới rời khỏi hội quán nửa ngày kim kê tiên đều còn không có hoàn toàn thở ra hơi nghĩ đến liên chiến ngũ sắc đại vương cùng hồ vương loại này đẳng cấp xa trùng xác thực đả thương nguyên khí không phải một ngày hai ngày có thể khôi phục v ấ t quá kim kê tiên rõ ràng là đang khôi phục cái này khiến trương thanh dương rất là cảm thán x a trùng sinh mệnh lực c h i ương n ạ n h mặc dù là nửa chết nửa sống bộ dáng nhưng là hung tính không giảm dù cho nhìn về phía trương thanh dương cũng lộ ra cô nhắm người mà phệ hung tính vừa ra hội quán không bao xa đột nhiên có mấy cái tuần b ộ đem trương thanh dương ngăn lại có người cáo ngư ơ i dọa dẫn bắt trẹn cùng chúng ta đi truy bắt cục đi một chuyến có một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên tuần bổ nghiêm nghị nói trương thanh dương ngơ ngác một chút trong đầu lập tức hiện ra lương nhi khuôn mặt là lương nhĩ cáo ta sao cái này không thể trả lời ngoan ngoắn mà đi với ta một chuy trung niên tuần bổ sắc mặt không chút thay đổi nếu như là lương nhĩ ta có thể nói cho ngươi chúng ta là tại hội quán bên trong hợp lý hợp pháp đánh cược hiện trường có chứng nhân liên quan đến kim ngạch to lớn liền không phải là pháp đánh bạc trung niên tuần bổ một bên nghiêm nghị nói một bên nháy mắt ra dấu hai cái trẻ tuổi tuần bổ thần sắc nghiêm túc đi tới liền muốn đem trương thanh dương k h ó a lại trương thanh dương trên cơ bản có thể xác định liền là lương nhĩ cùng lữ tùng gây nên lương nhĩ là kinh đô tới chưa chắc có như thế đại năng lượng có thể tùy thời sai sự tuần bổ đến là lữ tùng là bản địa đại gia tộc giao thiệp rộng tùy thời có thể lấy phát huy ra gia tộc năng lượng trương thanh dương đưa tay tiến trong lực ngươi tốt nhất thành thật một chút không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nếu không ta không thể xác định có thể hay không đem ngươi một cái khác cánh tay đánh gãy trung niên tuần bổ một tay cầm vũ khí một tay nghiêm nghị quát trương thanh dương xuất ra ngân long huy ra hiệu nói ngươi xác định có thể đem ta khác một cái cánh tay đánh gãy tại trương thanh dương nhìn chăm chú trung niên tuần bổ sắc mặt lập tức âm tình bất định trở nên m ư ờ i phần đặc sắc không nói trước có dám hay không liền nói có thể hay không một cái ngân long huy dũng sĩ cánh tay là dễ dàng như vậy đánh gãy có lẽ tuổi trẻ tuần bổ nhóm cùng ngân long huy dũng sĩ liên hệ tương đối ít chỉ biết là ngân long huy dũng sĩ tương đối thơ tớt h tương đối lợi hại nhưng lợi hại tới trình độ nào trong lòng bọn họ là không có chuẩn xác khái niệm trung nhiên tuần bổ làm nửa đ ờ i người đã từng có một lần hắn có may mắn được gặp một cái tuổi trẻ có triển vọng cơ giáp sư khiêu khích trong cục một vị ngân long huy dũng sĩ cơ giáp sư điều khiển cơ giáp có thể nhẹ nhóm xử lý bảy tám cái máy móc chiến sĩ nhưng là tại đối mặt ngân long huy dũng sĩ thời điểm không hề có lực hoạt h ủ bị đối phương hời hợt liền bẻ gãy to lớn người máy cánh tay nếu như không phải đối phương xem ở cục trường trên mặt mũi cái t i a cơ giáp sư mạng nhỏ cũng bị mất trung nhiên tuần bổ nhìn trước mắt khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ long huy dũng sĩ trên nóc hơi lạnh thẳng hướng trên bọn hai cái trẻ tuổi tuần bổ cũng lập tức dừng lại thần xác trở nên lung túng tay chân trong chốc l á t cũng không biết làm như thế nào thả lâu dài cùng long huy dũng sĩ liên hệ phạm là tuần bổ nhóm chuyện không giải quyết được liền cần tìm long huy dũng sĩ giải quyết tại bọn hắn năm sáu năm tuần bổ kiếp sống bên trong bọn hắn gặp qua ngân long huy dũng sĩ thời cơ có thể đếm được trên đầu ngón tay bọn hắn rất rõ ràng mỗi lần ngân long huy dũng sĩ xuất hiện thời điểm bọn hắn cục trưởng đều phi thường k h á c h khí tôn kính có thể để cho bọn hắn cục trưởng người làm như vậy là bọn hắn có thể đắc tội lên trang diện lập tức lâm vào lúng túng trong an tĩnh mấy cái tuần bổ cũng không dám cùng trương thanh dương đối mặt nghiêng đầu ánh mắt liếc nhìn trước hết nhất lên tiếng trung niên tuần bổ trung niên tuần bổ ngoài mạnh trong hiểu nói ai biết ngươi ngân long huy có phải già hay không ta còn chưa bao giờ thấy qua ngươi nhỏ như vậy long huy dũng sĩ cái khác mấy cái tuần bổ sửng sốt một chút lập tức nhãn tình sáng lên đúng vậy à còn chưa bao giờ thấy qua niên kỷ nhỏ như vậy long huy dũng sĩ nhất là ngân long huy trên ư thực a n h tế lấy hắn tại truy bắt cục đẳng cấp hắn còn chưa đủ tư cách tiếp xúc ngân long huy nhưng là hắn biết đối phương nói không sai đối phương đã dám xuất ra ngân long huy liền nhất định là thật hắn hối hận không nên đầu nao nóng lên thu công tử nhà họ lữ một ngàn khối tiền liền vội vàng tìm đến thiếu niên trước mắt phiền phức trung niên tuần bổ hiện tại hối hận lòng đang dì máu có thể đắc tội công tử nhà họ lữ người há lại là mình có thể đắc tội lên thật là làm cho tiền mê mắt hiện tại trọng yếu nhất chính là làm như thế nào kết thúc công việc trương thanh dương thản nhiên nói nhìn ra thật ra sao trung niên tuần bổ đông nhiên không người chạy c h ầ m hai bước đi vào trương thanh dương trước người trên mặt chất lên định nọt t i ể u dung hai tay dâng ngân long huy đưa cho hắn nói đại nhân đó là cái hiểu lầm thiên đại hiểu lầm chúng ta tuần bổ cùng long huy dũng sĩ vốn là người một nhà Đại nhân xem x é Trương, Trương, Trương thanh dương nhìn xem hắn trên mặt hai cái đỏ tươi thủ trưởng ấn có thể thấy được đối phương hai cái bàn tay là dùng đủ khí lực các ngươi còn lo lắng cái gì còn không cho đại nhân b ồ i tội trung niên tuần bổ quay đầu quát lớn cái khác mấy cái trẻ tuổi tuần bổ do dự một chút tại trung niên tuần bổ ánh mắt nghiêm nghị bên trong bất đắc dĩ đều cho mình hai cái bàn tay đối phương nhận lầm thái độ m ư ờ i phần k i ê m tốn trương thanh dương cảm thấy mình lại truy cứu ngược lại ra vẻ mình có chút quá mức trung niên tuần bổ thời khắc chú ý đến trương thanh dương biểu lộ nhìn thấy sắc mặt hắn h ò a hoãn lập tức trong lòng đ ô n g l ỏ n g đại nhân nếu như không có chuyện ta cùng mấy cái các h u n h đệ liền đi trước trương thanh dương nói chấm đã nói cho ta là ai bảo các ngươi tới tìm ta trung niên tuần bổ mặc dù trong lòng đã đem lữ tùng cho mắng cầu hết lâm đầu nhưng là để hắn khai ra lữ tùng hắn vẫn có chút do dự trương thanh dương ý thức được đối phương không muốn nói t r o n g mắt hơi hết nói xem ra ta vẫn là muốn tìm bọn các ngươi cục trưởng tâm sự ngươi muốn đánh gây ta một cái khác cái cánh tay sự tỉnh trung niên tuần bổ s á t mặt lập tức tái đi s á t mặt â m tình bất định vài giây đồng hồ sau tiến đến trương thanh dương bên thay nói đại nhân là lữ tùng để cho ta tới tìm đấu cuối cùng một ngày trương thanh dương không vì mình g ấ c tuần bổ nhóm chật vật rời đi với hắn mà nói đấu trùng chỉ là tổn thương mang bệnh tiêu khiển chỉ chờ thương thế tốt lên sẽ phải tay điều tra thần long bí pháp hạ lạc tính mệnh du quan đây mới là trương thanh dương hạng nhất đại sự sau đó hai ngày trương thanh dương mắt thấy hoàng my đánh đâu thắng đó một đường thẳng tiến sáu mươi bốn mạnh đến sáu mươi bốn mạnh điểm quán đ ấ u trường toàn bộ hủy bỏ tất cả tuyển thủ tiến vào chủ hội trường tiến hành tranh tài mỗi cái tuyển thủ có thể mang ba người tiến vào chủ hội trường trương thanh dương đi theo lý bắc hải đi vào chủ hội trường ngoài ý muốn nhìn thấy bồi tiếp kim hầm s a trùng cửa hàng kim lão bản triệu năm được mùa bọn hắn dựa vào hát long vậy mà một đường quá quan trả tướng cũng xâm nhập sáu mươi bốn mạnh h long lúc đầu đã bán về sau kim hâm s a trùng cửa hàng ông chủ lại cải biến chủ ý đ ồ i t h ư ơ n g một khoản tiền đem hắc long lưu lại t r o n g t ậ y vào hắc long tại s a trùng giải thi đấu trên lấy được thành tích tốt mượn cơ hội khai hỏa kim hâm s a trùng cửa hàng thanh danh mà lại chỉ cần hắc long có thể cầm tới một cái thứ tự tốt giá trị bản thân lập tức tăng gấp bội cho dù là t u ổ i thọ đến hay là chiến tử đều sẽ có người xuất tiền mua đi chế tác thành tiêu bản dùng để cất giữ kim lão bản tính toán đánh cho không sai hắc long dung manh thiện chiến cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn phải biết ngũ hổ tứ hải đến đây tham gia giải thi đấu đủ có mấy ngàn người giải thi đấu ngày đầu tiên mấy ngàn người bên trong cuối cùng quyết ra năm trăm mười hai vị tuyển thủ cho tới hôm nay chỉ còn lại ba mươi hai con s a trùng hắc long biểu hiện có thể nói là người kinh diễm trương thanh dương nghiêm túc quan sát một chút hắc long bởi vì lúc trước hắn một mực chiếu cố hắc long đối hắc long hết sức quen thuộc dưới mắt hắc long tài hoa xuất chúng vô luận từ bề ngoài vẫn là từ tinh thần khí thế đi lên nói đều bảo trì đến vô cùng tốt bởi vậy có thể thấy được triệu năm được mùa mấy ngày nay phục vụ tốt bao nhiêu triệu năm được mùa cảm t h ẳ n nói có chút s a trùng khả năng thực sự phải sớm trong chém giết mới có thể thể hiện ra chân chính nhan sắc rất nhiều người đều đồng thời chuẩn bị mấy cái trình độ không sai biệt lắm côn trùng tùy thời thay phiên để bảo trì côn trùng tốt đẹp trạng thái nói đến đây cái cực kỳ tốt cảo đến hắn chỗ ngứa n g triệu năm được mùa tự đắc nói cái kia ngược lại là vì cam đoan hắc long trạng thái s á c thực bỏ ra rất nhiều tâm tư vì chiếu cố tốt nó ta mấy ngày nay ngay cả nhà đều không về trực tiếp ngủ ở trong tiệm triệu năm được mùa xích lại gần điểm thấp giọng nói ngươi biết hắc long hiện tại giá trị bản thân bao nhiêu không nhiều ít mười vạn lại còn nhiều như vậy trương thanh dương thật lấy làm kinh hãi cái giá tiền này có chút hư cao nhưng bởi vì có quá nhiều yêu thích xa trùng kẻ có tiền tập trung ở nơi này dẫn đến xa trùng bên trong hàng cao đang phổ biến tràn giá năm mươi phần trăm nhiều mà lại hắc long cũng xác thực biểu hiện loa mắt nó sát tính phong cách chiến đấu của nó chinh phục rất nhiều người thậm chí có người suy đoán nó có thể đoạt giải quán quân hắc long trưởng thành tốc độ quá nhanh triệu năm được m u a nói ta hiện tại tùy thân đều có hai tên hộ vệ đi theo kim lão bản giá tiền rất lớn thuê tới sùng thú chiến sĩ tiền tài động nhân tâm mười vạn xác thực đầy đủ để rất nhiều người động ý đ ồ xấu trương thanh dương nói ngươi thấy hoàng mi con kia xa trùng sao triệu năm được m u a ánh mắt sáng lên nói đó là chân chính đỉnh cấp xa t r ù n có vương giả khí tượng nó đoạt giải quán quân tiếng hô so hắc long còn muốn cao một chút vất hắc long tốc độ phát triển rất nhanh chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian ta cảm thấy hắc long chưa hẳn không có lực đánh một trận nói xong hắn lại lo lắng nói từ khi tham gia giải thi đấu đến nay hắc long có thể là nhận chém giết kích thích tốc độ tiến hóa đột nhiên tăng tốc gần đây lột xác dấu hiệu hết sức rõ ràng có chút áp chế không nổi một khi lột xác căn cứ luật pháp liên bang hắc long liền không thể lưu lại trương thanh dương đem trùng trong hộp kim kê tiên cho hắn nhìn đối với một con bưởi vì nhiều sóng ngược lại đản sinh ra năng lực đặc thù công c h n g triệu năm được mùa cảm thấy hứng thú từ khi hôm đó ngay cả đấu ngũ xác đại vương cùng hổ vương về sau kim kê tiên trạng thái vẫn không tốt lắm. thủ thương quá nặng từ đầu đến cuối không có tốt lưu loát triệu năm được mùa giới thiệu với hắn một nhà cửa hàng nhà này cửa hàng c h u y ê n bán một loại trị liệu sa trùng thương thế dược tề có hiệu quả nhà kia cửa hàng ông chủ cùng mấy cái tiểu nhị nhìn mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều không giống người tốt nhưng là dược tề có hiệu quả không hổ là cả nước tính sa trùng giải thi đấu trong hội trường có thật nhiều trước kia chưa thấy qua đồ tốt trương thanh dương đồng dạng cùng triệu năm được mùa trò chuyện một bên xem tranh tài sáu mươi bốn mạnh bên trong ngoại trừ lý bắc hải cùng triệu năm được mùa lương thu ậ n lữ tùng lương nhĩ triệu phương phỉ đám người sa trùng cũng đều sắp nhập vào sáu mươi bốn mạnh ngay tại hôm qua lữ gia người hầu đã đem 40 viên khí huyết đan cho trương thanh dương đưa tới chắc hẳn bọn hắn đã biết trương thanh dương ngân long huy dũng sĩ thân phận lương nhị cùng lữ tùng tại gặp được trương thanh dương lúc ánh mắt đều mất tự nhiên tránh ra h i ệ n nhiên lữ gia đã cho bọn hắn phổ cập khoa học ngân long huy dũng sĩ ý nghĩa nửa ngày chém g i ế t xuống tới top 32 đã toàn bộ sinh ra h á t long cùng hoàng mi đều thuận lợi t ấ n cấp lương nhị x a trùng cũng may mắn t ấ n cấp triệu phương p h cùng lương thu vận sa trùng đều bị đào thải ngày thứ hai tranh tài càng đặc sắc 32 con đỉnh cấp s a trùng dùng nửa ngày mới quyết ra thập lục cường ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng thập lục cường phải quyết ra sau cùng vương giả ngày cuối cùng chi phủ cùng đồng c h i đều xuất hiện ở giải thi đấu bên trong chi phủ đại nhân làm một phen mở mạng tử c ả m tạ s a trùng giải thi đấu chủ sự phương nguyện ý đến nam l a n g thành tổ chức lần này giải thi đấu đồng thời hoan nghênh xa trùng giải thi đấu về sau còn có thể đến nam l a n g thành tổ chức đồng c h i đại nhân sau đó cũng làm ngắn ngủi diễn thuyết tỏ thái độ ủng hộ chi phủ đại nhân hết thể quyết định đồng chí đại nhân nói xong rời đi trước lưu lại chi phủ tại đấu trường xem tranh tài tri phủ đại nhân là đấu trùng kẻ yêu thích s a trùng giải thi đấu cũng là hắn dẫn vào nam lăng thành cho nên giải thi đấu ngày cuối cùng cũng là đặc sắc nhất một ngày tri phủ đại nhân há chịu bỏ lỡ lệnh trương thanh dương kinh ngạc chính là hắn vậy mà tại tri phủ bên người thấy được việt xu văn mặc dù việt xu văn nam giả nữ trang trang phục thành một cái bình thường hộ vệ g á n g v ẻ nhưng trương thanh dương vẫn là nhận ra nàng mặc dù bắc cường tứ cường sinh ra không khí của hội trưởng càng ngày càng nhiệt liệt việt xu văn tìm một cơ hội đi tới trương thanh dương bên người đại sư minh trương thanh dương nói ngươi làm sao nữ giả nam trang tiến đến tri phủ đại nhân bên người đi việt xu văn nói nhìn thấy tri phủ đại nhân bên người cái kia quân trang hộ vệ sao kia là biểu c a t a trương thanh dương nhìn một chút tri phủ bên người cái kia khí khái hào hùng bừng bừng quân trang hộ vệ nói đến là cùng ngươi có mấy phần giống nhau việt xu văn ngữ khí ngưng trọng nói đại sư huynh ngươi phải cẩn thận một hồi có thể sẽ có hỗn loạn tri phủ đại nhân thu được mật bảo vệ có người có thể sẽ tại hội trường gây sự nàng do dự một chút lại nhìn một chút trương thanh dương t h ụ thương cánh tay nói nếu như tri phủ đại nhân gặp được nguy hiểm gì còn xin đại sư huynh ra tay giút một chút trương thanh dương xứng sở lập tức nghiêm túc gật đầu nói ừ n ta sẽ chú ý n ó u n g ọ c khói bay tứ cường thi đấu bên trong lý bắc hải hoàng my ngoại ý muốn bại bởi lương thu v ậ n nguyễn ó n ngọc. ngọc luận tư chất chỉ có thể coi là xa trùng bên trong nhất lưu nhưng là hoàng my lại là đính cấp rất nhiều người đều là hoàng my bại trận liên thanh thở dài lý bắc hải không chút phật lòng thong d o n g bưng lấy trùng hộp hướng về tri phủ cung t í n h gật đầu ra hiệu về sau mới đi xuống tri phủ đối tả hưu nói cái này lý ra tiểu tử không sai không lấy vật vui không lấy mình bờn là cái có thể làm tò sự tình thanh dương giúp ta cho nó bôi thuốc lý bắc hải cười hì hì nói không thể để cho công thần đổ máu lại rơi lệ người cái này côn trùng bán hay không một mụn giá mười lăm vạn ta mua một cái hào khách đi tới ra giá nói không bán cái giá tiền này không thấp người trùng nếu là tiến trận chung kết ba mươi vạn ta cũng m u ố n nhưng tứ cường côn trùng chỉ đáng cái giá này không bán không bán hào khách gặp hắn thái độ kiên quyết đành phải một mặt khó chịu đi ra trương thanh dương tiếp nhận trùng hộ hoàng mi đã t h ụ thương không ít nguyên bản có ôn nhuận quang trạch làn r a cũng bày biện ra khô cạn trạng thái trên người có không ít vết thương còn tại hướng ra phía ngoài thấm vào trùng huyết từ đầu tới đuôi quét một lần trương thanh dương trong lòng đã có đại khái phương án trị liệu trung thuốc là có sẵn đều là lý bắc hải trong nhà tự chế thuốc chất lượng tuyệt đối là nhất lưu trương thanh dương thủ pháp thành thạo đất cho hoàng mi bôi thuốc đại sư minh hoàng mi thần thái có chút hệ phải đại khái là t h ư ơ n g tổn tới bản nguyên liền xem như c h ư a khỏi cũng khó khôi phục đến ban sơ trạng thái đ ỉ n h phong lý bắc hải vừa nhìn vừa nói liên tiếp chiến đấu bảy ngày nhất là đằng sau ba ngày này gặp phải đều là cọng dơm cứng bên trong cọng dơm cứng làm bị thương bản nguyên cũng thuộc về bình thường chỉ là cùng lương thu vận l o ã n ngọc một trận chiến này vẫn là cực kỳ tá môn thế nào ngươi nhìn hoàng mi làn ra như là khô cạn một cái mùa hè vỏ cây đều là bởi vì n o ã n ngọc có một cái không thủy năng lực trực tiếp đem hoàng mi trên ra nước cho rút khô nếu không hoàng mi thật đúng là thua không được lương thu vận con kia côn trùng h ô m qua trời còn không có năng lực như thế một đêm vậy mà tiến hóa ra một cái không thủy năng lực ngươi nói tả không tả môn nếu như không phải như vậy hoàng mi nói không chừng liền có thể cầm xuống quán quân trương thanh dương cười nói ta cho là ngươi thật không thèm để ý có thể hay không đoạt giải quán quân lý bắc hải cười ha ha một tiếng ai không muốn muốn quán quân ai không muốn thắng chỉ là thua mới càng phải biểu hiện ra không thèm để ý quan không quán quân sự tỉnh lộ ra có phong độ mà thua người không thua trận một bên khắc kim hâm xa trùng quán hắc long chiến thắng đối thủ của mình đi lên cuối cùng q u y ế t chiến kim bản tử cùng triệu năm được m u a kích động không kèm chế được liền là nằm mơ bọn hắn cũng không nghĩ tới có thể bằng vào hắc long một đường sông đến giải thi đấu cửa hải cuối cùng đây cũng không phải là thực lực vấn đề đây là vận mệnh nữ thần chiếu cô a giữa trận nghỉ ngơi nửa giờ không ngừng có người đến tìm kim bản tử hỏi giá giá cả từ mười hai vạn một đường nhảy lên tới ba mươi vạn có thể nói đây đã là giá trên trời hắc long giá trị hoàn toàn vượt qua kim bản tử mấy nhà xa trùng cửa hàng t ổ n hòa Lao triệu à, năm g chúng ta tiếp tục để hắc Long đi đánh trận chung ư ơ i nói tiếp đi hiện tại đem nó cho tay đâu. Triệu đánh trận vẫn nó n tục Hắc cho ta kết, tay ra để đem đâu. là được m u a kinh ngạc nhìn một chút nhà mình ông chủ nguyên bản kim bản tử là phi thường kiên định để hắc long đánh trận chung kết nhưng là hiện tại đại khái là tiền tài động nhân tâm kim bản tử có chút gánh không được kim tiền hủ thực triệu năm được m u a đã không phải là tiểu niên kinh lúc này nên nói không nên nói cái gì trong lòng phi thường rõ ràng nếu như hắn khuyên kim bản tử đem hắc long xuất thủ rơi túi là an nhưng là nếu người khác đem hắc long mua đi tiếp tục đánh trận chung kết đồng thời thắng cho dù ba mươi vạn là giá trên trời kim bản tử cũng sẽ đoán trách triệu năm được mùa cho rằng nếu như không có hắn khuyên mình bây giờ đứng tại quán quân trên đài chính là mình hắc long liền có thể bán ra giá tiền cao hơn kim hâm sa trùng quán cũng sẽ càng thêm nổi danh chính kim bản tử được cả danh và lợi nếu như hắn khuyên kim bản tử nắm giữ hắc long tiếp tục đánh trận chung kết vạn nhất thua kim bản tử sẽ cho rằng đều là triệu năm được mùa khuyên mình không phải một số tiền lớn đã rơi túi v i an liền sẽ không rơi xuống hiện tại trùng tài hai chống không quân bách hoàn cảnh tóm lại bất luận thắng thua chỉ cần kim bản tử cảm thấy bị thua thiệt h a ước nhất định là triệu năm được mùa triệu năm được mùa mặt mũi tràn đầy chất lên ông chủ mặc dù hắc long ở phía trước chiến đấu bên trong thụ một chút tổn thương nhưng tổng thể trạng thái cũng không tệ lắm ngài là ông chủ hắc long là của ngài tài sản riêng ngài định đoạn bất quá mặc kệ tiếp tục chiến vẫn là xuất thủ vô luận ngài làm quyết định gì ta nhất định dùng mình năng lực lớn nhất cam đoan hắc long ở vào một cái trạng thái tốt nhất triệu năm được mùa trả lời lập lờ nước đôi kim bản tử có chút không cao hứng nhưng là triệu năm được mùa là s a trùng trong quán trợ lý chuyên gia kim bản tử cũng không tốt quá mức quá nghiêm khắc cái này hắc long cố nhiên để kim hâm xa trùng quán có tiếng đồng thời nuôi ra cái này xa trùng triệu năm được mùa cũng tương tự có tiếng Tứ, t r nửa giờ trôi qua sau cùng trận chung kết bắt đầu kim bản tử bưng lấy t r u n g hộp mặt mũi tràn đầy đỏ hưởng tượng như bóng say kích động đi lên lại lương thu vận cùng kim bản tử riêng phần mình đem sa trùng để vào trong võ đài noa ngọc cùng hắc long trong nháy mắt liền dương cung bản kiếm đất ràng co cuối cùng quyết chiến vạn chúng trúng m ụ t chi phủ đại nhân đều bị hấp dẫn lực chú ý hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hai con s a trùng chiến đấu lôi đ à i không gian có hạn có thể chính mắt thấy người dù sao cũng là s ố ít. người bên ngoài chỉ có thể từ sướng ngôn viên trong miệng biết được trận chung kết tiến triển ngay tại trương thanh dương hoài nghi việt xu văn tình báo có đúng hay không s á t thực lúc đông nhiên tâm linh chi cầu trên vang lên cảnh báo thuận tâm linh chi cầu chỉ dẫn trương thanh dương nhìn về phía mấy cái tại tâm linh chi cầu thị giác hạ hiện ra nguy hiểm màu đỏ người trương thanh dương vì đó ngạc nhiên từ nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể nhìn ra những người này nhìn cũng không có cái gì lực lượng rất nhiều là hội quán bên trong kinh doanh xa trùng tạp hóa chủ cửa hàng còn có mấy cái nhìn đầu trâu mặt ngựa ra hỏa đại khái là thiết thủ sẽ chốt như vậy tiểu bàn phái những người này có năng lực gì có thể uy hiếp được hội trường t u y tiện hai ba cái đồng long huy dũng sĩ thậm chí một đội tuần bổ là có thể đem những người này cho thu thập thỏa đáng bảy tám người quỷ quỷ t ú y t ú y tại trong hội trường thả mấy cái vật chứa quay người bước nhanh hướng chủ hội trường cửa ra vào đi đến trương thanh dương ngăn lại hai cái tuần bổ móc ra ngân long huy ý chào một cái nói mấy người kia ta hoài nghi có vấn đề các người đi đem bọn hắn bắt lại đừng để bọn hắn chạy hai cái tuần bổ nửa tin nửa ngờ chương t bốn mươi bảy quan quân ra ngoài ý muôn sinh khói độc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả nhưng là không có hiệu quả tựa hồ lại không quá có thể nói tới thông trương thanh dương đem vật chứa nhặt lên mang về đây là cái gì lý bác hải hỏi trương thanh dương lắc đầu tau mày nói việt xu văn cùng ta nói chi phủ đại nhân nhận được tin tức hôm nay có người sẽ ở trong hội trường gây sự vừa mới ta nhìn thấy mấy người lén lén lút lút tại trong hội trường thả mấy cái dạng này v ậ t chứa liền rời đi hội trường mấy người kia hẳn là có vấn đề ta đã để tuần b ộ đi bắt ta tưởng rằng khói độc nhưng là cảm giác lại không giống đang nói kia hai cái tuần b ộ nắm lấy một nam một nữ hai người trở về đây là cái gì trương thanh dương hỏi hai người con mắt loạn chuyển cùng kêu lên nói mình không biết trương thanh dương nói ta tận mắt thấy mấy người các ngươi đem vật này đặt ở trong hội trường rời đi ngươi vậy mà nói các ngươi không biết nữ nhân bỗng nhiên nói cảm tạ có lỗi với đại nhân ta nhớ ra rồi cái này là của ta ta thời điểm ra đi quên một khối cầm đi đa tạ đại nhân giúp ta tìm tới nó trương thanh dương nhìn về phía nam ngươi đây nhớ lại sao nam b ộ nói nhớ lại nhớ lại chính là nàng nàng đi quá vội vàng đem q u ê n đi lý bắc hải nói ngươi hỏi cũng không được gì loại người này cũng không đáng được ngươi xuất thủ sẽ ô h ế tay của ngươi đem bọn hắn giao cho hai vị tuần bổ tuần bổ sẽ có một trăm loại phương pháp để bọn hắn nói ra nói thật trương thanh dương gật đầu nói cũng thế chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp hai vị tuần bổ cũng nhìn ra hai người có vấn đề áp lấy hai người liền hướng bên ngoài hội trường đi hai người nam nữ tự nhiên là biết tuần bổ thủ đoạn vội vàng nói ta nói ta nói chúng ta là thiết thủ sẽ người đây là l ã o đại của chúng ta để chúng ta mang vào để ở chỗ này còn là cái gì chúng ta không biết l ã o đại không nói chúng ta cũng không dám hỏi l ã o đại chỉ nói đem đồ vật đặt ở trong hội trường liền có thể rời đi một cái tuần bổ nghiêm nghị nói không biết ta nhìn các ngươi là không muốn nói đi nếu là không phía trên một chút thủ đoạn các ngươi đại khái là sẽ không nói thật hai người nam nữ liên tục cầu xin tha thứ trương thanh dương thông qua tâm linh chi cầu biết hai người thực sự nói thật ngăn trở tuần bổ hành vi vật này đến cùng là cái gì đây trương thanh dương cùng lý bắc hải liếc nhau một cái đều cảm giác được kỳ hoặc trong đó trên lôi đài trận b ộ phát ra to lớn tiếng g ạ o trận chung kết lấy nón ngọc thủ thắng kết thúc khi bản từ mặt mũi tràn đầy sầu khổ trên mặt thịt mỡ đều đang run r u dậy nếu như không phải chi phủ đại nhân tại một bên hắn đại khái đã đau lòng muốn mất đi ba mươi vạn tới tay con vị bay khi bản từ một thanh nước mũi một thanh nước mắt đối triệu năm được mùa nói lao triệu ngươi hỏi một chút có ai nguyện ý ra giá bán đứng hắc long đi hai mươi vạn trở lên liền bán triệu năm được mùa nói ông chủ thụ thương không nặng ta có lòng tin chỉ cần cho ta một tháng l i ề nói c thể h k ô p h ụ cho lại trạng t á i đỉnh h p n Bản nói, lao triệu A, nuôi g Kim triệu tử t lao A, cùng ta hát n bằng như ngươi. nhưng g ngươi Thế ta. không h là làm long cũng như giá c không đáng cái giá này chỉ là dính xa trùng giải thi đấu ánh sáng mới có thể bán ra giá trên trời đừng nói cho ngươi một tháng chính là cho ngươi thời gian một tuần xa trùng giải thi đấu vừa kết thúc hát long có thể bán ra mười vạn liền xem như cảm ơn trời đất lao thiên gia nể t ỉ n h người suy nghĩ một chút hào khách đều đi bán cho ai không có cạnh tranh không có xa trùng giải thi đấu dùng để biểu hiện ra ai nguyện ý dùng giá cao đến mua một con cô n trùng cho nên hiện tại a có thể xuất thủ liền tranh thủ thời gian xuất thủ biết ô n g chủ ta lập tức xử lý triệu năm được mùa lập tức nói triệu năm được mùa lập tức đem hắc long từ trên lôi đài thu hồi phóng tới trùng trong hộ trong hội trường mới tri phủ đại nhân cười ha hả làm sa trùng giải thi đấu kết thúc đọc lời chào mừng c ả m tạ sa trùng giải thi đấu chủ sự phương không có các ngươi ta sinh thời chỉ sợ đều rất khó coi đến như hôm nay đặc sắc như vậy trùng thi đấu tưởng tượng năm đó nhân loại chúng ta tổ tiên gian khổ khi lập nghiệp vượt mọi trông gai nhiều đ ờ i vất vả cùng hy sinh mới có hôm nay nhân loại phồn vinh hương thịnh đây là một lần viên mãn giải thi đấu hoàn mỹ giải thi đấu để cho ta lần nữa đại biểu nam lăng thành cảm tạng an t ĩ n h trong hội trường chỉ có tri phủ đại nhân thanh âm đang vang vọng đột nhiên chủ bên ngoài hội trường vang lên kêu sợ hãi cùng kinh khủng gào thét âm thanh chịu ảnh hưởng chủ trong hội trường chúng người đưa mắt nhìn nhau thấp giọng nghị luận dần dần vang lên c h i phủ đại nhân nhịu nhũ mày nhưng y nguyên kiên trì đem diễn thuyết cuối cùng bộ phận nói xong ẩm chủ hội trường cửa lớn đột nhiên bị người từ bên ngoài p h á tan một cái máu me khắp người mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nam nhân xông vào mau đóng cửa có quái vật hàn k h à n cả giọng kêu lên p h ú c một tiết chất sừng lưới đau từ sau đâm lưng nhập nam nhân bị đánh g i ế t chỉ có sợ hãi vẫn ngưng kết ở trên mặt một con cao hơn một mét nhục trùng tử từ, từ ngoài cửa trên lần tiến đến nhục trùng từ nửa người dưới tựa như con rết có thật nhiều bất đủ nửa người trên dựng thẳng lên có một chương tràn đầy răng nhọn nhựa lớn mọc ra hai con như lạ như lưới đao cánh tay ngoại hình rất là dữ tợn đáng sợ nhục trùng tử tê tê reo vang một thanh vứt bỏ lưỡi đao trên cánh tay nam nhân hướng về đám người phóng đi hiện trường lập tức vang lên hoảng sợ tiếng kêu to cũng may chủ hội trưởng phụ trách bảo an tuần bổ không í t cách gần nhất hai cái tuần bổ n h e n h đón tiếp lấy tuần bổ một côn sắc nện ở nhục trùng tử trên đầu nhục trùng tử đầu rơi vào đi một khối lớn nhưng là cái kia tuần bổ còn chưa kịp cao hứng liền cảm thấy ngực một trận toàn tâm đau đớn túi đầu trông thấy côn trùng lưỡi đao cánh tay c một cái khác tuần bổ phát ra hoảng sợ tiếng la rút súng liền bắn nhục trung t ử bị bắn toàn thân loạn chiến chất lỏng màu xanh b i ế c từ t h ư ơ n g trong mắt chảy ra nhục trung t ử vọt mạnh đi lên hai con lưới đao cánh tay một trận đâm loạn cầm súng tuần bổ lập tức ngã xuống trong vũng máu nhục trung t ử giống như cảm giác không thấy tự thân thương thế tiếp tục hướng đám người phóng đi ngoài cửa đang có càng ngày càng nhiều côn trùng thông qua cửa lớn trôi vào trương thanh dương bỗng nhiên cảm thấy bên người loay lên lý bác hải đã liền xông ra ngoài hắn đi vào cái thứ nhất trước hết nhất xâm nhập chủ hội trường côn trùng trước người đưa tay tại côn trùng đầu trên đỉnh một nhẫn nhục trùng tử giống như tiếp nhận không thể kháng cự trọng lực nằm dạp trên mặt đất lý bác hải lập tức một cước đá vào nó đầu khía cạnh sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt xuyên qua trong đầu của nó nhục trùng tử đầu nổ tung về sau không đầu thân thể còn tại vô ý thức huy động lý bác hải thân ảnh liên động mỗi một lần dừng lại liền sẽ tiêu diệt một con nhục trùng tử chi phủ lớn tiếng nói tất cả mọi người không cần phải sợ trước tiên lui về sau cầm lấy các ngươi bên người tất cả có thể dùng để làm vũ khí ra hỏa bảo vệ tốt chính mình toàn bộ nhóm có thể vận dụng hết thể vũ khí đánh rết xa trùng nguyên lai、like、đây chính là xa trùng Trương t h a n h d ư ơ n g n bốn mươi n h tám sa trùng sinh ra phía sau màn hát thủ có lý bắc hải ngăn tại phía trước lại có hai ba mươi cái tuần bổ hiệp trợ trương thanh dương ôm băng bó thạch cao cánh tay ở phía sau cha di bổ sung giữ tợn sa trùng trong nháy mắt liền bị thanh trống một nửa chủ hội trường đám người an toàn đạt được cam đoan còn có chi phủ đại nhân ở bên cảm xúc dần dần ổn định lại không thiếu nam sĩ cũng nhao nhao phá hủy bàn ghế nơi tay trận địa sẵn sàng đón quân địch c h i phủ đại nhân có việt s u văn biểu huynh n ộ i ở bên người cũng không có bao nhiêu e ngại rốt cuộc việt s u văn biểu huynh n ộ i đều là biên quan trong quân đội lịch luyện ra được bảo hộ hắn dư sải nhìn xem lý bắc hải bằng lực lượng một người ngăn cơn sóng d ữ đem xa trùng thế công cho ngăn chặn xuống tới trong lòng khó nén v ẻ tán thưởng hắn nghiêng đầu đối hộ vệ bên cạnh nói lao lý ra đứa con trai này quả thật không tệ nếu là có thể thả ra lại lịch luyện một hai tương lai là cái nhân tài trụ cột hùng phi a ngươi nhìn tu vi của tiểu tử này cùng ngươi tỷ như gì việt s u văn biểu ca càng hùng phi cũng là việt gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất con cháu so với việt s u văn bạo lực như vậy phật tử hắn gồm cả văn thao vũ l ư ợ c là việt gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng càng hùng phi nói không sai một thân tu vi đã rất có h ỏ a hầu c u n g tiểu chất đại khái tại sàn sàn với nhau cũng không biết hai s ủ n g thú còn mạnh hơn chi phủ mỉm cười nói hùng phi vẫn là khiêm nhường như vậy ngươi là trong quân ma lượn ra hắn là bên trong tháp ngà voi học tập ra nhìn từ bề ngoài sàn sàn với nhau nhưng thật đánh từ chiến hắn còn kém ngươi xa ta mặc dù là cái văn nhân vẫn là hiểu được trong đó một điểm con thiếu đại nhân quá khen càng hùng phi khiêm tốn nói chi phủ nói nam lăng thư viện là nhân loại liên bang bên trong đỉnh cấp thư viện là toàn bộ liên bang chuyển vận vô số nhân tài nhưng là m ộ ư ơ i năm gần đây nhân tài chân chính lại là càng thêm ít đương nhiên đây không phải nam lăng thư viện một nhà như thế toàn bộ liên bang thư viện đều hiện ra loại này trượt chi thế làm người đáng lo à. đại nhân y ê u quốc y ê u dân tiểu chất bội p h ủ c h i phủ nói liên bang phái ta đến chủ chính nam lăng thành ta cũng cất trọng c h ấ n nam lăng thư viện trái tim nam lăng thư viện thế nhưng là đi ra ngụy tông vạn dạng này trấn quốc cấp cường giả à, làm lòng người gãy ta với các ngươi việt gia đã, đã đặt xong hiệp nghị hàng năm lại phái mấy vị ưu tú con cháu tiến về biên quân tôi luyện chim ứng con không dương cánh phát dục cho dù tốt cũng vẫn là chim ứng con đại nhân nhìn xa t r n g rộng tiểu chất bội phục tiểu chất nhất định cùng trưởng bối trong nhà tại biên quân làm tốt tiếp đ á i công việc cần thiết tôi luyện là nhất định phải nhưng tận lực ở trong rèn luyện bảo trụ cái mạng nhỏ của bọn hắn tiểu chất minh bạch tiểu chất nhất định sẽ làm tốt bảo hộ công việc việt xu văn bĩu môi nếu có đại sư huynh tại cũng không nhất định cần người bảo hộ càng hùng phi nhìn về phía lý bắc hải gật đầu nói toàn vẹn như ngọc tô chỉ lại máu và lửa rèn luyện thành tựu sẽ không thấp hơn ta trương a nói thanh dương nói ta không sao ngươi không cần cùng ở bên cạnh ta ứng phó mấy cái tiểu công chủng ta còn có thể triệu phương vì nói đại sư huynh cánh tay của ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt ta tại bên cạnh ngươi tốt có thể chiều ứng lẫn nhau theo chủ hội trường côn trùng càng ngày càng ít dần dần đã không cần trương thanh dương độc thủ chủ hội trường côn trùng dần dần nhận không chế bên ngoài hội trường y nguyên còn có hoảng sợ thét lên cùng s a trùng đặc hữu bén nhọn tê minh chuyển đến bất quá sẽ trận bảo an lực lượng rất đủ chẳng những có tuần bù còn có sùng thú chiến sĩ cùng máy móc chiến sĩ nhất là máy móc chiến sĩ một khi vào sân chỉ là s a trùng khẳng định là quét qua n g ư ờ i diện nhưng là trước lúc này nhân viên thương vong là tránh không khỏi nghĩ đến phía ngoài thảm trạng công việc này đến tiếp sau mang tới to lớn ảnh hướng trái chiều chi phủ sắc mặt liền trở nên rất khó coi rốt cuộc xa trùng giải thi đấu là hắn dẫn vào hắn không hề nghi ngờ muốn gánh chịu phần trách nhiệm chi phủ nói ta biết ta ngồi vị trí này khẳng định có người sẽ làm sự tình nhưng là đem sự tình làm như thế lớn xem nhân mạng như có rác cũng quá mức hai n g ư ờ i cảm thấy những này sa trùng là thế nào sẽ bị thần không biết bị không hay thông qua kiểm tra đưa vào trong hội trường đừng nói hội trường liền là nam lang thành đều không nên có thể đi vào đến càng h u n g phi nói có phải hay không là những cái kia sa trùng thương nhân mang vào chi phủ nói bọn hắn không là g ă n kia cũng không k i a lớn năng lượng không phải là bọn hắn làm càng hùng phi cũng phủ định suy đoán này trưởng thành sa trùng tính cách cực kỳ hung hãn trừ phi sa trùng thương nhân trước đem hắn hạ dược khiến cho mê man lại mang vào nhưng là sa trùng số lượng nhiều như vậy sa trùng kháng dược tính lại mạnh sa trùng thương nhân rất khó làm được đem như thế một nhóm lớn sa trùng cho vận tiến đến việt xu văn nói những n à y sa trùng cái đầu quá nhỏ sức chiến đấu cùng lực phòng ngự đều không đủ bình thường một nửa nhìn từng cái phát dục không tốt việt xu văn lâu dài tại biên cảnh cùng sa trùng chiến đấu đối sa trùng đặc điểm đến rõ như lòng bàn tay cả đám còn tại minh tư khổ tưởng thời điểm đột nhiên rít lên một tiếng phá vỡ hiện trường tương đối an tĩnh bầu không khí một cái gai vị lớn nhỏ sa trùng đột nhiên sụp ra trùng h ộ nào về phía chủ nhân của nó tại nó đập ra quá trình bên trong thân thể của nó còn tại nhanh chóng bành trướng khi nó đem chủ nhân bụi nhào nhọn đao cánh tay đâm xuyên chủ nhân lồng ngực lúc nó đã lớn lên đến một con phổ thông chó săn lớn nhỏ xa trùng ghẽ vào chủ nhân của nó trên thân ăn như gió q u ố n thân thể thổi phồng cấp tốc bành trướng bên người những người khác tại sửng sốt hai giây về sau cùng nhau tiến lên dùng băng ghế chân bàn n ế n hung hăng hướng côn trùng trên thân chào hỏi rất nhanh con kia côn trùng liền bị nện thành một cục thị tương cùng chủ nhân của nó hỗn hợp lại cùng nhau không phân khác biệt đám người còn chưa kịp thở một ngụm tiếng thét trói t a i ngay tại trong hội trường liên tiếp chuyển đến mấy chục con con nhím lớn nhỏ s a trùng đồng thời từ trùng trong hộp tránh ra nào về phía bên người gần nhất người triệu phương vì nói như thế lớn c o n trùng một cái nho nhỏ trùng hộp làm sao chứa nổi trương thanh dương như bị xét đánh nhìn về phía trong hội trường vẫn bốc khói lên mấy cái trùng hộp giống như vật chứa hắn rốt cục đoán được những cái kia khói độc chân chính tác dụng khói độc xác thực không có độc nó chỉ là đưa đến một cái sự thôi hóa để nhận dược vật k h ô n g chế mất đi trưởng thành tự do s a trùng tránh thoát dược vật k h ô n g chế tương đối xa trùng ấu trùng tới nói khói độc chẳng những là giải dược càng là thuốc bù tại cực trong thời gian ngắn để xa trùng cấp tốc trưởng thành đương nhiên tệ nạn khẳng định rất lớn tỉ như lấy tiềm lực sinh mệnh làm đại giá nhưng những n à y sa trùng có thể sống bao lâu đã không trọng yếu chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông vì cái gì bảo an nghiêm mật sa trùng giải thi đấu bên trên sẽ đột nhiên xuất hiện thành đàn trưởng thành sa trùng đây chính là nam lăng thành cách biên cảnh trên lệnh rất xa c h ú n g tộc lại cường hãn cũng vô pháp vượt qua trùng điệp cửa ải đem sa trùng đưa tới nơi này trương thanh dương nói triệu phương phỉ ngươi đi đem những cái kia b ư ớ c khói hộp đều cho phủ kín bên trên ta hoài nghi những cái kia khói liền là thúc đẩy sinh trưởng ra trưởng thành sa trùng kẻ cầm đầu triệu phương p h trên khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức kinh ng c trương thanh dương cao giọng nói tất cả mọi người mau đem trùng trong hộp sa trùng chơi chết đám người ngây ra một lúc lại không người làm theo nói đùa có thể tại chủ hội trường không có một cái sa trùng giá trị thấp hơn một ngàn Giống l ư ơ một h u vận nó n g cái c vạn. Trương Thanh lao i c rộng lặp một đầu bị nhà mình sa trùng cho ngã nào g xuống đất trong nháy mắt máu tươi liền nhuộm đỏ mặt đất lao đầu hai chân bay n g ả y mấy giây liền đình chỉ dãy rủa một màn này lập tức dọa sợ người đứng bên cạnh hắn đám người lập tức sắc mặt tái nhợt lại là sợ hãi lại là nhức nhối đem trùng trong hộp s a trùng giết chết có trực tiếp ngay cả trùng hộp đều cho đập vỡ nát chi phủ nói hùng phi ngươi nhanh đi trong đám người giúp bọn hắn đem đã trưởng thành s a trùng giết chết còn có những cái kia liều mình không bỏ tài đám ra hỏa ngươi thấy trong tay ai có trùng hộp đều kiểm tra một chút có s a trùng trực tiếp chơi chết ta chỗ này có thủ văn bảo hộ ta đầy đủ loại này tiểu tràng diện có nàng bảo hộ chi phủ đầy đủ hắn xông chi phủ gật đầu một cái trong tay cầm hai thanh thức dài đoàn mâu xông vào trong đám người hai thanh đoàn mâu phảng phất hai vệt ánh sáng lạnh lẽo điện x à lục s ắ c chi hoa thỉnh thoảng trong đám người nở rộ nương theo lấy s a trùng phẫn nộ tê minh ở trong mắt trương thanh dương việt xu văn biểu ca du tẩu trong đám người thần thái tự nhiên bước chân thong rong hai thanh đoàn mâu xuất thần nhập hóa đơn giản đến cực điểm chỉ là v ậ y một cái một đâm xa trùng liền nhẹ nhõm chặt đầu so với lý bắc hải hai người kỹ nghệ không kém nhiều nhưng là người này càng thêm hòa hợp một thân sát khí không hiện t u y ệ t đại đa số dung nhập vào hai thanh đ o ạ n mâu bên trong lúc này mới khiến cho hai thanh đ o ạ n mâu sát khí lạnh thấu xương có loại người ngăn cản t à n tác tơi bởi lực lượng việt hùng phi cũng chú ý tới trương thanh dương ánh mắt nhận nhà mình biểu mội tôn sùng đại sư minh việt hùng phi mặc dù nội tâm rất có hoài nghi nhưng là y nguyên lễ phép nhẹ gật đầu chủ trong hội trường nhân số nhiều người chứng hơn trăm người xa trùng số lượng muốn càng nhiều mặc dù mọi người đã kịp phản ứng n h ữ đau chơi chết mình có giá trị không nhỏ xa trùng nhưng là đến cùng vẫn là trễ một chút thời gian lại thêm s a trùng số lượng quá nhiều trong đám người không ngừng có trưởng thành s a trùng nhảy ra gây nên một trận dối loạn ông chủ ngươi nhanh lên làm quyết định a triệu năm được mùa run lẩy bẩy địa đạo k i m bản tử sắc mặt trắng bệnh hai tay ô m thật chặt trùng hộp cái này đây chính là ba mươi vạn kém nhất cũng là hai mươi vạn a chơi chết nó chính là muốn mệnh của ta a triệu năm được mùa nói ông chủ ngươi lại muốn không làm quyết định nó vạn nhất biến thành những cái kia tên đáng sợ chúng ta nhất định phải chết khi bản tử một bên lui lại một bên lắc đầu không được không được đây là mệnh của ta, ta tình nguyện ta chết ngươi nhìn nó nó rất ngoan nó cùng những cái kia xấu trùng không giống nó còn bị thương nó sẽ không thay đổi thành những cái kia ăn người côn trùng hát long nút ở trùng hộp một góc không n ú c ních thoạt nhìn là thụ thương sau chiến sĩ co lại trong góc liếm lắp miệng vết thương của mình ông chủ ông chủ mệnh so tiền trọng yếu a bất quá chỉ là một đầu s a trùng chỉ cần có thể sống sót chúng ta còn có thể bồi dưỡng r a tốt hơn t r ư ơ n g phong năm tận tình quyết bảo chúng ta nuôi r a tốt hơn côn trùng lại đi tham gia lần tiếp theo s a trùng giải thi đấu không được dạng này côn trùng dựa vào bệnh kim bản tử manh lắc đầu đột nhiên một cái tay đưa qua đến đem trùng hộp từ kim bản tử trong tay bật lại một nữ nhân âm thanh kêu lên ngươi muốn hại chết chúng ta sao kim bản tử kêu lên ta ba mươi vạn hất long đứng giết nó van cầu ngươi vậy ta là mệnh ta tử nữ nhân do dự thu tay lại nói thứ hai con kia hất long kim bản tử tội nghiệp mở to đôi mắt nhỏ nhìn xem nàng gật gật đầu nữ nhân ôm trùng hộp chỉ chớp mắt chạy vào trong đám người kim bản tử tê ử t tâm liệt phế hô ta hất long kim bản tử kéo lấy thân thể mập mạ đuổi theo triệu năm được mùa nắm lấy hắn q u n ngủ không nên đổi ông chủ mệnh trọng yếu trong đám người xa trùng nhiều lắm cướp đi trùng hộp nữ nhân một mặt đắc ý nụ cười quỷ quyệt đây chính là ba mươi vạn bốc lên nguy hiểm lớn hơn nữa cũng đáng được ẩm trùng hộp đ ố n g nhiên hơi nhúc nhích một chút nữ nhân sắc mặt lập tức b i ế n m ạ c hai h tay gắt gao ấn xuống nhảy lên càng ngày càng kịch liệt trùng hộp kim bản tử chạy tới thời điểm vừa mới bắt gặp hắc long từ trùng trong hộp trôi ra trực tiếp nhảy đến nữ nhân kia trên mặt nữ nhân ôm mặt kêu thảm không vài tiếng liền ngã trên mặt đất mà hắc long nằm sấp ở trên người nàng thân thể như khí cầu cấp tốc bành trướng mai cho đến chó săn lớn nhỏ mới ngẩm đầu lên lạnh lùng vô tình ánh mắt cùng kim bản tử đối mặt kim bản tử toàn thân run lên. như r ứ t vào hầm băng nửa người dưới mắt tiểu dâng lên h á c long huy động lấy bén nhọn như m â u bức đủ chuẩn bị hướng kim bản tử chạy tới đột nhiên bị một cái khác xa trùng đụt vào h á c long bắn lên sắp bén bức đủ vào con kia xa trùng thể nội con kia xui xẻo xa trùng thân thể muốn so h á c long lớn rất nhiều bị h á c long công kích về sau lập tức t r á i trùng phải đụng sợ hãi tê minh nhưng rất nhanh liền ngã trên mặt đất bị h á c long ăn hơn phân nửa ăn con kia xa trùng h á c long thân thể lần nữa bành trướng hát long trong đám người lại khai sát giới bất luận là người vẫn là xa trùng tại đau dưới cánh tay đều không có bất kỳ cái gì đường sống h á c long thân thể đánh kích thích tố đồng dạng nhanh chóng tăng trưởng tại cực trong thời gian ngắn liền đã dài đến dài hơn hai m một m bảy tám độ cao một đôi đao cánh tay loe ô quang tựa như lưới hái của tử thần thân thể cực kỳ hùng tráng tựa như một toàn núi thịt bên ngoài thân mọc r a cương châm giống như lông đen tuổi t r ỏ bả vai phần lưng còn r ỗ i ra mấy cây g i ữ tợn c ố thứ t ngoài ra còn có mấy cái cường đại côn trùng đều may mắn đất trưởng thành trong đó có noãn ngọc cùng kim Kê tiên kim Kê tiên là tại trương thanh dương ban đầu đi cho lý bắc hải cha di bổ sung lúc rơi xuống đất trốn qua một kiếp hiện tại cũng trưởng thành thân thể gầy như quét tủi mặc dù thân thể cũng có dài hai mét lại như là một đầu xấu cầu ánh mắt bên trong lóe ra tàn nhẫn xảo trả ánh mắt nón ngọc trước tiên từ trùng trong hộp xông ra nhưng là lựa chọn sai đối tượng công kích lương thu vận mặc dù là cơ giới học viện học sinh nhưng là ý thức chiến đấu so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều nón ngọc công kích không thành bị lương thu vận một trường vỗ trên mặt đất may mắn nó chạy nhanh xông vào trong đám người hèn bọn phát r ụ c nhưng là so sánh hắt long hình thể của nó muốn nhỏ nhiều ba con cường đại côn trùng tại thành hình một khắc này r i ê n phần mình tê minh hội trường côn trùng cấp tốc hướng về ba con đại trùng tử tụ tập tới chương 50, m m i noa ngọc thứ ba con mắt h c long tê minh thanh nhất là hùng hồn tựa như trong bụng cất giấu một cái t r ố n g lớn trương thanh dương nhìn thấy rất nhiều nguyên bản hướng phía kim kê tiên ấm áp ngọc chạy tới côn trùng đều giữa đường nhận tiếng chống hấp dẫn chuyển đem quá khứ vây quanh ở kim kê tiên bên người xa c h u n g ít nhất tiếng hí của nó tương đối quỷ dị lúc đứt lúc nối bén nhọn như là sắc bén móng tay s ẹ t qua mặt kính nhận nó hấp dẫn hơn phân nửa là tinh thần không bình thường côn trùng cho nên kim kê tiên bên này côn trùng mặc r ũ bệnh tâm thần khí chất lại càng làm cho người kinh hãi rốn sợ noa ngọc khí thế kính người đại nhân t không cần lo lắng kêu ba con côn trùng đều tính không được đầu mặc dù đều rất lợi hại nhưng ai cũng áp chế không nổi hay lẫn nhau ở giữa liền sẽ có một trận tác chiến như thật sinh ra một cái đầu áp đảo kêu ba con côn trùng liền thực sự nguy hiểm việt xu văn mặc dù ngựa tay nhưng vẫn là biết bảo hộ c h i phủ mới là trọng yếu nhất chủ trong hội trường đám trùng như thủy triều phân biệt hướng ba con côn trùng trào lên đi ba con đại trùng tử đứng tại trong hội trường ở giữa lẫn nhau ở giữa duy trì khá xa khoảng cách an toàn riêng phần mình tê minh không ngừng chịu tập thủ h ạ đám trùng vô tâm chém giết nhao nhao hướng về ba con đại trùng tử hội tụ tới rất nhiều người bởi vậy may mắn đất trốn qua một tiếp b ậ y t r ù n g như dòng sông dần dần đem toàn bộ hội trường chia hai nửa lý bắc hải việt hùng phi cùng tuyệt đại đa số tuần bộ bị ngăn tại tới gần hội trường cửa vào một bên cái khác đại đa số người bình thường cùng cực thiệu số tuần bộ bị ngăn tại hội trường một bên khác. hội trường cửa vào cửa lớn cần phải có người trông coi nhất là việt hùng phi lý bắc hải cao thủ như vậy nếu không cửa lớn một khi thất thủ bậy trùng trong ngoài hội tụ hình thành càng lớn thanh thế tình huống nói không chừng liền sẽ mất k h ô n g chế trương thanh dương so sánh một chút hai bên chiến lược so sánh việt s u văn bên này người bình thường quá nhiều sức chiến đấu quá yếu thế là thuận thế bị bậy trùng chen hướng hội trưởng c h ỗ sâu trương thanh dương chen qua đám người đi vào việt s u văn bên cạnh hỏi ngươi cùng sa trùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú chúng ta bây giờ muốn làm thế nào việt xu văn nói sa trùng mặc dù là nhất tộc nhưng là sa trùng cũng chia làm rất nhiều tộc đàn cực kỳ h i u chiến Cái này, ba con khác biệt rất lớn, lại không có một cái có áp biệt lại này trùng lớn, không trùng vương ba sa rất một thể đối ả o cho cho trong hao bọn bọn bọn bên chúng, nên chúng nhất định chúng tổn, chúng trước hết thời thủ. đấu, xuất ta tùy t để sẽ t thế. cứ làm như đ ố với chuyên gia ý kiến trương thanh dương biết nghe lời phải lại may mắn nói may mắn đại sư huynh lý bắc hải con cũng kêu hoàng mi không thể phát d ụ n nếu không ba con côn trùng lại thêm một con vương vậy liền thật phiền phước hoàng mi thụ thương quá nặng không thể trước tiên trưởng thành đợi đến nó nhận khói độc kích thích bắt đầu phát d ụ n thời điểm phía ngoài côn trùng đã bắt đầu tạo phản không đợi hoàng mi tránh thoát trùng hộ liền đã bị lý bắc hải quân pháp bất vị thân chỉ là mười vạn hai mươi vạn tại lý bắc hải nhãn lực căn bản không tính cái gì không có chút nào đau lòng liền đem nó chơi chết cái khác côn trùng cũng nhiều là như thế chỉ có hát lòng noa ngọc kim kê tiên ba con con cọp may mắn sống sót cũng trưởng thành ba con côn trùng tựa hồ biết lẫn nhau ở giữa mạnh yếu không kém nhiều từng cái trong lòng còn có k i ê n kỵ ngoại trừ phát ra tiếng q u y hiếm dưới cũng không có khác người động tác phân biệt rõ ràng riêng phần mình là trận ba cái đại trùng tử lẫn nhau k i ê n kỵ không có người nào chủ động trêu chọc mặt khác hai phe việt su văn lập tức trận tròn mắt ta tại biên cảnh gặp được nhiều như vậy côn trùng đều là đụng phải liền đánh không có loại tình huống này à? tri phủ khẳng định là tin tưởng việt xu văn thuyết pháp nhưng là gặp được loại chuyện này cũng chỉ có thể luôn uống chẳng lẽ muốn bị động chờ đợi phía ngoài máy móc chiến cảnh đến rút sao lúc này tri phủ có chút hối h ậ n không có an bài một chút máy móc chiến sĩ tại hội trưởng nội bộ bảo an chẳng lẽ là cùng người cùng một chỗ ở l â u biến dào hoạt nếu là có mấy cái máy móc chiến cảnh tại liền tốt việt xu văn nói đại nhân máy móc chiến cảnh tại cũng vô dụng ngươi cho rằng sắt lá vỏ bọc liền nhất định có thể đánh không phá sao n g ư ơ i nhìn con kia hắc long cốt thứ ta tại biên cảnh bên trong từng gặp được một con dạng này s a trùng linh v ậ n tính cực kém máy móc chiến sĩ tại trước mặt nó liền cùng giấy đồng dạng cốt thứ tùy tiện liền có thể đâm rách máy móc chiến sĩ sắt thép hộ giáp ba con đại trùng tử lẫn nhau ở giữa cách xa nhau khá xa nhưng là quay t r ù n g quanh tại bọn chúng bên người côn trùng lại cách xa nhau rất gần có cơ h ộ i liền lá sát bên lên trương thanh dương nhìn t r u n g quanh một chút dưới chân vừa vặn có một nửa băng ghế chân một cước đem nó dấm nát nhặt lên một cây bàn t ớ lực lượng là có chính xác không đủ rốt cuộc không học qua bắn tên v i ế t su văn nhãn tỉnh sáng lên lập tức đồng hồ nổi tiếng trương thanh dương ý tứ nhặt lên hai cây gai gỗ phân biệt bắn về phía hai con tựa ở một khối côn trùng sa trùng quả nhiên không lắm đầu óc lại táo bạo phân thuộc nón ngọc cùng kim kê tiên hai phe cánh côn trùng lập tức quay đầu làm kim kê tiên bên kia sa trùng muốn gầy yếu một ít nhưng là bệnh tâm thần quả nhiên không thể theo lẽ thường ước đoán nó chủ động đem một cây đao cánh tay nhét vào đối phương trong miệng khi đối phương thanh đao cánh tay cắn đức, nó m c n ó một cái khác đao cánh tay chạm vào đầu của đối phương chiến thắng một phương côn trùng liền ghê vào trên người đối phương thời gian ngắn nhất xử lý đối thủ trương thanh dương đều nhìn sửng sốt hỏi việt xu văn côn trùng đều điên cùng như vậy sao việt xu văn cũng choáng váng tại biên cảnh chưa từng gặp q u a loại này triệu phương phỉ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh thật là đáng sợ côn trùng lương thu vận quả nhiên vẫn là cơ giáp an toàn hơn trương thanh dương nghe được lương thu vận thanh â m trận nhớ tới giống như trước đó trận chung kết thời điểm lương nhị cùng lữ tùng đều còn tại lúc này nhưng không thấy chẳng lẽ bị côn trùng ă n hết rồi hẳn là sẽ không lương thu vận cũng còn, còn sống bọn hắn không nên so lương thu vận yếu nhược ngươi thấy lương nhĩ cùng lữ tùng sao trương thanh dương hỏi lương thu v ậ n n g â y người dưới dường như mới nhớ tới còn có hai người kia hai người bọn họ nguyên lai liền ở bên cạnh ta về sau có côn trùng từ cửa lớn tràn vào lúc đi vào đám người dối loạn hai người bọn hắn giống như cuốn vào trong đám người ta liền không lại nhìn thấy việt xu văn hừ hừ nói hai người bọn hắn nhà cùng bạn thành đồng c h i rất thân cận hôm nay chuyện phát sinh khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ t h u văn không muốn nói lung tung chi phủ đại nhân đ ô n g nhiên nói việt xu văn mí môi không nói thêm lời trương thanh dương trong lòng mơ mơ hồ, hồ không biết việt xu văn là có ý gì đến là triệu phương vì một mặt bộ dáng k i ế p sợ tựa hồ minh bạch trong đó còn thiếu Hai chương o năm mươi mốt kim kê tiên cổ mắt thấy một màn này việt xu văn sắc mặt c à n một chút bí n mật nghiêm túc nói hỏng bét lại là cái có được siêu phạm năng lực nhìn xem thứ bảy tám cái, cái phảng phất bị phơi khô nhiều năm chủ thi sắc mặt của mọi người không có một cái đẹp mắt đấu chung lúc mọi người thấy có siêu phàm năng lực côn trùng tranh đấu đều cực kỳ hưng p h ấ n nhưng là đến phiên đối mặt mình côn trùng siêu phàm năng lực lúc trong lòng lập tức sinh ra to lớn sợ hãi có thể đem một mảnh côn trùng biến thành thây khô liền có thể đem một bọn nhân loại biến thành thây khô nếu như là đơn thuần đao kiếm tổn thương còn có biện pháp ngăn cản loại này siêu phàm năng lực ngăn cản cũng làm người ta mười phần khó khăn đám người nhìn về phía mặt khác hai con côn trùng hắc long một mực không có biểu hiện ra siêu phàm năng lực nhưng là kim kế tiên trương thanh dương n h ư mày nói kim kê tiên cũng có siêu phàm năng lực có thể cực trong thời gian ngắn k h ô n g chế đối thủ động tác chỉ là không biết nó phát dục thành thục về sau loại này siêu phàm năng lực biến mạnh đến mức nào rồi triệu phỉ vũ an ủi những này xa trùng là thông qua một chút thủ đoạn đặc thù thôi hóa cưỡng ép trong khoảng thời gian ngắn tiến hóa m à thành siêu phàm năng lực trưởng thành là cần thời gian đến lắng động bọn chúng siêu phàm năng lực hẳn là sẽ không trong khoảng thời gian ngắn trở nên quá mạnh Nói ngọc khẽ động khẽ mắt, giết nó một nhóm côn trùng tương đương với rất nghiêm trọng khiêu khích kim kê tiên phạm là yếu điểm mặt mũi đều sẽ xuất thủ không phải nó dưới trướng côn trùng liền sẽ phản loạn vùi đầu vào nón ngọc bên kia đi t kim kê tiên phát ra một tiếng chói thai d í t lên t ố t muốn đánh nhau đám người xem xét kim kê tiên không nhận sợ lập tức hưng phấn lên nón ngọc ba con mắt cùng một chỗ hướng kim kê tiên nhìn đến hung lệ đến cực điểm con mắt thứ ba bắn ra nhàn n h ạ t hồng quang chiếu vào kim kê tiên một bộ tùy thời đều muốn đem nó biến thành trùng làm bộ dáng kim c â tiên không hổ là bệnh tâm thần trùng căn bản không sợ thanh âm càng thêm bén nhọn chói các n g ư ơ i đ o á n ai sẽ thắng việt s u văn vừa mới còn sắc mặt trắng bệnh một hồi này hai mắt tỏa ánh sáng triệu phỉ vũ nói đó còn cần phải nói khẳng định đại sư huynh côn trùng sẽ thắng a việt s u văn tức giận liếc nàng một cái nói u i ngươi đủ A, kia là đại sư huynh sa trùng cũng không phải đại sư huynh triệu phỉ vũ hé miệng cười nói ngươi chưa từng nghe qua đối xử như nhau sao việt s u văn miễu m ô i quay đầu muốn biến thành người khác trò chuyện hai câu trông thấy bên người lương thu vận nhớ tới nàng là cơ giới học viện t â n phận lập tức không có nói chuyện trời đất tâm tỉnh ai, ai đừng ra tay trương thanh dương đông nhiên hô hai trùng rằng co thời khắc lý bác hải thả người nhảy lên liền đến đến bảy trùng phía trên oanh lôi chấp hướng về đầu ngóc lên kim kê tiên công tới lý bác hải thời cơ bắt vừa đúng chính là hai con xa trùng ánh mắt sen lẫn hung ác nhất thời điểm hai con con cọp không dành quan tâm chuyện khác lý bác hải một kích toàn lực chỉ nhìn toàn thân hắn vô cùng sống động hung mạnh lựa đạo chỉ cần đánh c h ú n g kim kê tiên khả năng rất lớn sẽ bị nổ đầu nhưng là kim kê tiên là có siêu phàm năng lực cho dù là lập tức liền muốn đem kim kê tiên nổ đầu lý bác hải y nguyên ánh mắt c h ẳ n ngưng không có chút nào lười biếng từ một điểm này tới nói dù cho kinh nghiệm rất phong phú nhất việt hùng phi cũng không thể không vỗ tay bội phục r i i về bắt thời cơ cực kỳ quả quyết giữ vững tỉnh táo ba loại ưu tú tố chất tập làm một thể đây là đại tướng người kế tục mắt thấy là phải đắc thủ liền muốn dâm nát kim kê tiên đầu lý bắc hải đột nhiên ở giữa không trung ngưng trệ tựa như thời gian trong nháy mắt dừng lại bình thường kim kê tiên hung lệ ánh mắt bắn trên người lý bắc hải đao cánh tay nhảy lên như điện hướng lý bắc hải ngược đâm vào cho dù là lý bắc hải dạng này anh hùng hào kiệt cũng tại cái này một cái t r ớ c mắt mồ hôi tuân như nước trong đầu in dấu thật sâu hạ giờ phút này đối mặt từ vòng đại khủ toàn thân trên d ư ớ i không thể động như là đao trên b ả n g cá mặc người chém giết vậy một cây đoàn mâu phảng phất nhảy qua lẫn nhau ở giữa không gian thuấn di đến đao cánh tay trước sắc bén đoàn mâu trùng điệp đâm vào đao trên cánh tay mà đoàn mâu vậy mà không thể phá vỡ đao cánh tay vỏ cứng tại đao trên cánh tay vạch ra một c h u ô i họa tinh lưu lại trói hai thanh â m bay ra ngoài lý bác hải phanh đến một tiếng quẳng xuống đất mắt n ổ i đom đóm nhưng là trong lòng chỉ có vui vẻ đám người nhẹ nhàng thở ra lý bác hải nhảy lên một cái la lớn cảm ơn lưu lại ta tiếp ứng ngươi một cách này đại khái phí đi không ít khí lực v i ệ trương Phi thanh n mặt có c c u đấu, n g t h dương mắt trở trọn hắn còn thật không biết lý bác hải rơi vào bảy chùm bên trong bảy chùm vây quanh lập tức hiện tượng hoàn sinh hắn quyền cước cùng sử dụng đem thân pháp thi triển đến cực hạ phổ thông sa trùng tại dưới tay hắn không ai đỡ nổi một hiệp nhưng là sa trùng hung hắn không sợ chết bốn phương tám hướng đều là sa trùng đao cánh tay đâm chặt m à tới trong nháy mắt trên người hắn chỉ thấy máu tại lý bắc hải quần nhau cùng bảy trùng bên trong lúc hắn còn muốn thời khắc chú ý kim kê tiên động tĩnh hắn biết rõ mình chỉ cần lại chúng một lần con k i a côn trùng siêu phàm năng lực liền là v i ệ t hùng phi cũng cứu không được hắn hắn nhất định phải tìm đường sống trong chỗ chết đông nhiên một đạo hồng quang phong tới phần lưng bị hồng quang chiếu vừa vặn lý bắc hải cảm thấy phần lưng sinh ra dị ngỡ phần lưng khí huyết lập tức sinh ra kỷ quái biến động bốn phía không sợ chết, lý bắc hải lập tức liều linh hướng về phía trước đập ra thoát ly hồng quang chiếu xạ phạm vi phần lương khí huyết lập tức khôi phục bình thường không nên quay đầu lại xông về trước việt hùng phi đã nhanh chân vào tới trong tay còn lại một cây đ o ạ n mâu trên dưới tung bay ngự nhẹ như nặng đem từng cái ngăn tại trước người xa c h ủ n g trò thiêu phiên ra ngoài noan ngọc tập kích chẳng những vượt quá đám người đón o trước càng vượt quá kim kê tiên đón o trước cũng bởi vậy để nó sinh ra to lớn phẫn nộ một đạo ba động truyền ra trong nháy mắt khống chế lại noan ngọc động tác noan ngọc đứng chết chân tại chỗ con mắt thứ ba hồng quang cũng lập tức biến mất khi noan ngọc lần nữa khôi dưới trướng sa trùng lập tức dương nhanh múa vớt phóng tới kim kê tiên hai phe cánh sa trùng rốt cục thảm liệt đất chết riết trương thanh dương gọn tới một nửa thấy thế lại lui trở về lúc này liền phải để bọn chúng trước nội chiến không thể hấp dẫn cựu hận lý bắc hải áp lực giảm nhiều nhân cơ hội này cùng việt hùng phi tụ hợp từ sa trùng trong đám phá vây mà ra noan ngọc một phương trùng nhiều thế lớn nhưng là mấy hiệp xuống tới ngược lại là k i m kê tiên một phương chiếm cứ ưu thế triệu phỉ vũ nói đại sư huynh nguyên nếu là tham gia trận chung kết không chừng có thể cầm cái sa trùng giải thi đấu quán quân đâu đại sư huynh nhà chúng ta cũng nuôi s a trùng thế hệ nuôi s a trùng cái t r ù n g loại kia nhưng là có thể đem một cái cấp thấp nhất s a trùng nuôi đến loại trình độ này còn chưa bao giờ có đâu đại sư huynh ngươi là thế nào nuôi đến ta có thể mời ngươi đi cho nhà chúng ta s a trùng đám thợ cả nói một chút khóa sao trương thanh dương trầm ngâm mấy giây nói nghe qua nuôi cổ sao l i ê n là đem mấy loại độc trùng ném ở một cái trong chậu để bọn chúng tự giết lẫn nhau cuối cùng còn sống tiêm một đầu liền là cổ ta vì quan sát kim Kê tiên mỗi ngày để nó đấu mười mấy trận cái này thì tương đương với nuôi cổ nhưng là nó tiên t i ê n yếu lối trên thực tế đã sớm phải chết thế nhưng là nó mỗi lần đánh giết đối thủ đều sẽ thôn vệ đối phương dùng cái này đến bổ sung căn bản cho nên may mắn đất càng giết càng mạnh thành tựu hiện tại nó chương năm mươi hai đại quyết chiến hắc long toàn bộ nhóm toàn bộ lui ra phía sau nhìn xa trùng nội chiến là tên hán tử có hứng thú hay không đến ta việt ra biên quân tôi luyện một phen việt hùng phi chân thành mời tốt nhưng ta chỉ có một điều kiện để cho ta từ đê đẳng nhất binh sĩ làm lên lý bác hải nói việt hùng phi nghiêm túc suy nghĩ một chút cười khổ nói điểm ấy ta không thể đáp ứng ngươi lấy tư chất của ngươi tất nhiên là trong gia tộc nhân vật trọng yếu nếu là bởi vì không có chút nào bảo hộ mà xảy ra điều gì ngoài ý muốn chúng ta cũng không muốn tiếp nhận bởi vậy mang tới mặt trái hậu quả cho nên nếu như ngươi kiên trì vậy coi như ta vừa mới mời không có nói qua ngươi thật đúng là trực tiếp bất quá cũng có mấy phần đạo lý lý bác hải thở dài nói việt hùng phi nói không muốn luôn muốn hất ra gia tộc làm một mình không muốn có gia tộc bất luận cái gì một điểm trợ lực từ không tới có làm ra một phen thành tựu được chứng minh chính mình thiên kim chi tử tọa bất thùy đường chứng minh phương pháp của mình rất nhiều nhất định phải đem mình đặt ở ác liệt nhất tình huống để chứng minh mình là rất không sáng suốt lý bác hải nói ta suy nghĩ lại một chút đi có ảnh hưởng gia tộc l ộ i tại luôn luôn có chút bó tay bó chân n g ư ơ i biết gia tộc trưởng đối kiểu gì cũng sẽ nói cho ngươi cái này không thể làm cái kia không thể làm quá không đau nhanh việt hùng phi nói việt gia biên quân tùy thời hoan n ê ngươi n bất quá vẫn là trước tiên đem trước mắt đám côn trùng này giải quyết mới là trọng yếu nhất hai phe cánh côn trùng chém giết thân phận kịch liệt hoàn toàn là một bộ ngươi chết ta sống tư thế kim kê tiên siêu phàm năng lực đơn đấu càng chiếm ưu như thế nhưng nón ngọc con mắt thứ ba tại quần chiến bên trong uy lực càng thêm rõ rệt không lâu sau kim kê tiên giới trướng đã tiếp cận một phần tư bị con mắt thứ ba biến thành t r ù làm hắc long ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai con con cọp tại chiến đấu thẳng đến nón ngọc lâm và o nguy cảnh hắc long đột nhiên vào tới núi thịt tựa như hắc long tốc độ di chuyển cũng không chậm rất nhanh liền xuất hiện tại hai con con cọp bên người hai con giết đến khó phân thắng bại đại trùng từ đột nhiên thay đổi đầu thường cùng một chỗ công kích càng cường đại hơn hắc long một đạo hồng quang đem hắc long bao phụ tại bên trong kim k ê tiên đem hắc long khống chế lại đao cánh tay liền hướng về lồng ngực của nó đâm tới hắc long bị hồng quang bao lại bộ phận làn ra tựa như tại nóng bỏng dưới ánh mặt trời lá non tại quận mình khô héo nước ngay tại nhanh chóng bị tất đoạt Cùng n kim vê tiên, quá quá tiên trong mắt lóe điên cùng con mang một đôi đao cánh tay nhanh chóng liên hoàn đâm ra tại hai con côn trùng ở giữa lưu lại một đoàn đao cánh tay tàn ảnh lục máu chạy ra nhưng là không nhiều kim k ê tiên đao cánh tay từ đầu đến cuối khó mà xâm nhập đến yếu hại vị trí hát long huy động đao cánh tay đập tới kim Kê tiên ngăn cản kim Kê tiên bay ra ngoài một đường còn đập bay rất nhiều xa trùng hát long như là châu dừng phóng tới nó ngọc nó ngọc cũng bay ra ngoài đụng bay rất nhiều xa trùng cùng cái bản hát long cường han ra ngoài ý định hai cái nắm giữ siêu phàm năng lực đại t r ù n g tử tại trước mặt nó vậy mà không chịu nổi m ộ t kích trương thanh dương hỏi hát long siêu phàm năng lực là cái gì ngươi nhìn ra được không v i ê n xu văn ngưng trọng nói không có bất kỳ cái gì siêu phàm năng lực nó tất cả năng lượng đều dùng để cường hóa thân thể nó tri phủ đại nhân kỷ quay nói chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì siêu phàm năng lực ngược lại càng đáng sợ v i ệ tri Xu Văn i phủ í đại nhân thể nói bắt giặc trước bắt vua trước giải quyết kia ba con con gọn còn, còn lại phổ thông sát trùng tuần bổ cũng có thể đối phó hai vị đồng học cẩn thận một chút như có bất chắc bảo toàn tự thân làm chủ không nên cùng côn trùng liệu mạng trương thanh dương cùng triệu phỉ vũ cảm ơn tri phủ liền vượt qua đám người già phong tới b y trùng triệu phỉ vũ một bên triệu hoán s ù n g thú vừa nói đại sư m i n h ngươi cánh tay tổn thương chưa tốt s ù n g thú cũng còn tại ngủ say không bằng ta trước chủ công ngươi l ự c trận triệu phỉ vũ còn vụng trộm liếc qua trương thanh dương dường như sợ mình đả thương trương thanh dương tự tôn trương thanh dương nói tự nhiên như thế ngươi hợp thể sau sức chiến đấu rất mạnh tất nhiên là nhận chủ công nhiệm vụ ta sẽ dùng tinh thần bí pháp khiến cho xuất hiện ngắn ngủi trạng thái hôn mê ngươi lấy nhạn linh đao chém giết vô cùng nhanh chuẩn hung ác ngươi chỉ có một lần thời cơ kim kê tiên một khi tỉnh táo lại chúng ta liền nguy hiểm triệu phỉ vũ một mặt kiêu ngạo nói đại sư huynh yên tâm ta nhất định không phụ nhờ vả đang khi nói chuyện triệu phỉ vũ hoàn thành hợp thể hai đoá vũ lông mày tả phi n h ậ p tấn vì nàng rất là thêm mấy phần khí khái hào hùng bừng bừng chi tư triệu phỉ vũ dùng sức d ậ m chân tại chủ trong hội trường mới xoay quanh bởi vì không gian tiểu độ cao thấp bay có mấy phần có các cảm giác mà lại cũng rất dễ dàng nhận xa trùng nhóm công kích một bên khác lý bắc hải cùng viện hùng phi cũng nhìn ra thời cơ cũng tại đồng thời nhào tới núi thị tựa như hắc long rất là cảnh giác không có tiếp tục truy kích đoán ngọc cùng kim kê t i ê n một đôi hung tàn lánh k h ó c con ngươi để mắt tới lý bắc hải cùng việt hùng phi lý bắc hải nói lão càng một mình ngươi có thể hay không ứng phó được con kia đại t r ù n g tử việt hùng phi hơi chút suy nghĩ nói muốn đánh chết nó đoán chừng quá sức nhưng l à ứng phó một hai không có vấn đề như vậy là đủ rồi ta trước hiệp trợ trương thanh dương bọn hắn đem kia hai con đại t r ù n g tử tiêu d i ệ t lại quay đầu đến g i ú p ngươi l ã o lý ngươi chưa từng vào quân đội đến là đối binh pháp rất có hiểu rõ nhà đây chính là tập trung ưu thế binh lực công kích phân tán địch bình tại thời gian hoặc là không gian trên thu hoạch được cục bộ lý bác hải cười ha ha lấy triệu hoán s ủ n g thú hợp thể lúc trước bị vây nuốt không có triệu hoán s ủ n g thú hợp thể là lo lắng hợp thể quá trình bên trong bị kim kê tiên nắm lấy cơ hội lại lần nữa không chế lại kia nhất định phải chết lý bác hải triệu hồi ra khỉ s ủ n g biến thành một đầu lớn giống như con khỉ s ủ n g thú chiến sĩ phóng tới nón ngọc một bên đánh giết phụ cận phổ thông xa trùng một bên linh hoạt nhảy đến nhảy đi tránh né con mắt thứ ba xạ tuyến kim kê tiên nhìn thấy trương thanh dương trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc chỉ có lạnh lùng sùng thú tấm thẻ bên trong titan mẹo còn tại ngủ say trương thanh dương cảm thấy mình h ẳ n là lại khế ước một con s dạng này liền không đến mức sùng thú tấn cấp thời điểm mình bởi vì không có sùng thú hợp thể mà mang tới thực lực kịch liệt suy yếu kỳ thi triển long du tứ hải trương thanh dương bỗng nhiên cảm thấy thân thể x i ế t chặt giống như bị cái gì lực lượng vô hình cho từ đầu đến chân c h ó i b u ộ c lại ý thức còn có thể chuyển động liền là thân thể ngay cả một cái ngón tay đều không động được bốn phía bận rộn lẫn nhau giết chóc xa trùng bỗng nhiên chú ý tới không n ú c nhích trương thanh dương cấp tốc giơ đao cánh tay vào tới trương thanh dương nhìn chăm chú kim c á tiên chỉ thấy nó mắt nhỏ chỗ sâu điên cùng giết chóc dục vọng đánh tâm linh viên gạch vào tới người là không thể động nhưng là ý thức có thể động là được khi trên chiến trường hỗn loạn kim kê tiên cùng trương thanh dương đều đứng yên bất động thời điểm triệu phỉ vũ từ trên đỉnh đầu mới vội sông mà xuống t r ư ơ n g năm mươi ba chí tử kim kê tiên một chuỗi tàn ảnh sau lưng triệu phỉ vũ chậm rãi biến mất trong n g á y mắt xuất hiện tại kim kê tiên trước mặt cánh lông vũ nhất cử như là sắc bén nhất nhạn linh đao hướng phía kim kê tiên tập trạm trương thanh dương đột nhiên cảm thấy mình thân thể b u n g lòng khôi phục k h ô n g chế không được một cái ý niệm bất tường từ trong đầu hắn hiện lên hắn một thanh giật xuống beo trên cổ thử cất kiếm h ư ớ n về kim kê tiên vội sông quá khứ kim kê tiên đột nhiên buộc phát ra bén nhọn tên mình một đạo vô hình gông xiềng trong nháy mắt xuất hiện trên người triệu phỉ vũ đưa nàng tất cả động tác tạm dừng triệu phỉ vũ rơi xuống nàng cảm thấy c h ó i buộc mình lực lượng ngay tại nhanh chóng biến mất rốt cuộc nàng s ủ n g thú thế nhưng là có giả lâu là chim huyết mạch không phải dễ dàng như vậy không chế nhưng là kim kê tiên sắc bén đáng sợ đao cánh tay cũng đã xuất hiện tại trước người nàng nàng nhìn xem k i ê mọc đầy nhô ra giữ tợn đao cánh tay tựa hồ đã cảm nhận được tử vong phủ xuống h ỉ v t vào hầm b n g nàng n h ì i m kê t i ê o n g núi a y đổ máu n h ư n trương thanh dương h é t to thử cốt kiếm phát ra chói h a i d í t lên trước mắt giết chóc thịt yến để nó bản năng phát ra vui thích tiếng gạo liền ngay cả trên thân kiếm kiếm quang đều cổ động hai điểm trong n y mắt đao cánh tay bay lên máu tươi màu lục phiêu tán rơi rụng giữ tận xa trùng q u a y đầu một bên khác đao cánh tay như thiểm điện đánh tới hướng trương thanh dương trương thanh dương thân thể trùng xuống từ đao dưới cánh tay mới lướt qua mũi kiếm tại k i m kê tiên nửa người dưới trùng thân thể trên xé mở thật dài một đầu lỗ hổng đây hết t hệ tựa như động tác chậm ở trong mắt triệu phỉ vũ hiện lên nàng thậm chí còn chứng kiến đại sư m u n h trong tay trôi n à y cổ k h á i kiếm mình rỗi ra mấy cái móc vớt từ trùng thân thể trên kéo xuống một mảnh nhỏ huyết đục nhắm mắt chờ chết triệu phỉ vũ tuyệt sử phung sinh trong vui mừng chuyển đến trương thanh dương tiếng la xuất thủ triệu phỉ vũ đông nhiên tỉnh táo lại hai cánh tật chạm sáng như tuyết đao quang tầng tầng lớp lớp trào lên đi phốc phốc kim kê tiên liên tục trúng chiêu hơn phân nửa thân thể bị cắt máu thịt bé bét coi chừng đáng sợ đao cánh tay đột nhiên xuyên qua trùng điệp đa quang như là một chi n triệu phỉ vũ chân ngọc điểm nhẹ mặt đất mượn nhờ cánh sau lưng nhẹ nhàng ngự phong trở ra trương thanh dương lại là liên tiếp tâm linh viên gạch đập tới kim Kê tiên phát ra kinh người phẫn nộ tê m ì n h thân thể lung la lung lay bị tâm linh viên gạch đập tựa như sau khi say rượu đại hán đang cố gắng đứng vững cùng chật vật té ngã ở giữa d â y r u ộ n đột nhiên kim Kê tiên tiếng kêu im bặt mà rừng thử cốt kiếm mùi kiếm theo nó mi t â m toát ra lại thu hồi lưu lại một cái động kim k â tiên ầm vang ngã xuống đất thân thể vẫn tại vô ý thức động lên trương thanh dương đi ra phía trước nhìn thoáng qua cái này trên đầu mọc da màu gà béo thị sa trùng ta cũng tự tay giải quyết người cũng là tính công bằng triệu phỉ vũ đi tới mắt liếc trương thanh dương trong tay thỉnh thoảng phát ra cùng c ụ m cùng c ụ m tiếng vang thử cốt kiếm l ò n g vẫn còn sợ hay nói cái này côn trùng thật sự là lợi hại kém chút liền nó nói trong hiện thực trùng tộc cùng trong sách vợ trùng tộc quả nhiên khác nhau trương thanh dương gật đầu nói chúng ta qua bên kia chợ giúp lý bắc hải tốc chiến tốc thắng giảm bớt người bình thường thương vong được triệu phỉ vũ thả người bay lên trực tiếp từ không trung bay về phía lý bắc hải bên kia mặt đất liền khó khăn nhiều trương thanh dương dẫn theo thử cốt kiếm một đường gian nan chém giết hướng lý bắc hải bên kia tới gần lý bắc hải nói, chỉ cần cẩn thận tránh đi nó con mắt thứ ba bắn ra hồng quang liền không sao sư mọi ngươi tránh xa một chút cái này đại trùng tử hồng quang đối nữ nhân các ngươi thế nhưng là trí mạng lý bắc hải cùng nó q u ò n nhau nửa ngày nhiều lần từ hồng quang bên trong đào thoát nhưng dù vậy một bộ da lông cũng đã như là đang bị hồng khô quýt ra nhăn nhăn đ ú n g lúng có thể thấy được cái này đại trùng tử siêu phàm năng lực cũng không phải dễ dàng triệu phỉ vũ nhìn thấy lý bắc hải làn da lập tức minh bạch trong đó đáng sợ cái này hồng quang đối với nữ nhân làn da tới nói xem như đã kích trí mạng lập tức hoa rung thắt sắc đất rời xa n ư ớ ngọc trên không trung lấy vũ tiễn k i ể m chế đại trùng tử hành động lực là lý bắc hải sáng tạo cơ hội trương thanh dương rất nhanh cũng một đường chém giết đến lý bắc hải bên cạnh lý bắc hải kêu lớn ngươi sẽ không cái kia năng lực sao đem nó làm choáng ta lại đi đem nó đầu đập nát trương thanh dương liếc mắt đánh ngắt xịu côn trùng quá hao tổn cục gạch nhất là n ã n ngọc loại này đẳng cấp đại trùng tử t r ủ n g tộc vốn là đối tinh phương diện thần lực sung kích có cực mạnh sức thừa nhận muốn thông qua tinh thần dị pháp thao túng chủng tộc trên cơ bản không có khả năng nhất là thành niên côn trùng nếu không sủng thú chiến sĩ trực tiếp thông qua hành thần quyết đem côn trùng khống chế lại kia tr cho dù là ngắn ngủi k h ô n g chế gây nên c h ó n g tiêu hao tinh thần lực cũng cực lớn vì mau chóng kết thúc chiến cuộc trương thanh dương cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức n ệ n của gạch người phải chú ý côn trùng đối tinh thần dị pháp kháng thể rất mạnh rất dễ dàng đột nhiên bừng tỉnh trương thanh dương nhắc nhở Tốt. Một chối tâm linh viên gạch tới, Trương Thanh dương có chút thì đau, nhưng là bảo an toàn, đột chối gạch linh nhưng nhiều ném đi mấy khối. viên đi là Dương an vẫn ném Hung hãng công nón nhiên đập đau, bảo mấy kích đầu váng. giữa như hai con to lớn thiết chủ y liền hướng đại t r ù n g tử đặt xuống loãng ngọc gian nan n g ầ n đầu con mắt thứ ba y nguyên ngoan cường mà mỡ to một á n g đỏ đem lý bắc hải bao phủ tại bên trong hồng quang rất là bất lực lý bắc hải thậm chí cảm giác không thấy trước đó thiêu đốt cảm giác tâm linh chi cầu trên đột nhiên phát ra nghiêm trọng đỏ thấm cảnh cáo trương thanh dương la lớn mau tránh m à n g lớn yếu đ ố t hồng quang bên trong một đạo ngưng tụ chùm sáng đột nhiên bắn ra lý bắc hải cánh cửa giống như hai tay dọc tại trước người trực tiếp bị hồng quang xuyên thủng đem lý bắc hải đánh ra tiến hóa bị tâm linh viên gạch cho nện vào hóa lại còn có thể dạng này th trương thanh dương bó tay rồi n ó a n ngọc tiến hóa ra chùm sáng phá có cực mạnh lực xuyên thấu cùng nhiệt độ cao n ó a n ngọc đánh bay lý bắc hải lại giữ t ậ n mà nhìn chằm chằm vào kẻ đầu tều trương thanh dương con ánh mắt thứ ba mang một thịnh một đạo to bằng ngón tay chùm sáng kích xạ mạ tới trương thanh dương ngang tránh ra lập tức lui về phía sau chùm sáng xuyên qua hai con s a trùng cuối cùng kịp lực trương thanh dương vừa đánh vừa lui rất nhanh thăm dò chùm sáng hư thực chùm sáng uy lực mạnh nhưng là tầm bắn rất ngắn vượt qua mười mặt kỳ bản trên đã không có cái gì uy lực chùm sáng chỉ có thể đi thẳng về thẳng chỉ cần sớm có cái dự phán, trốn tránh cũng không khó. trương thanh dương liếc một cái lý bắc hải bên kia ngay tại nhai răng trận mắt cùng phổ thông xa trùng chém giết nhìn thụ thương cũng không phải là quá nghiêm trọng bất quá cũng giống như mình chỉ có thể dùng một cái tay chiến đấu ngực phải hướng lên tới gần xương quay xanh vị trí có một cái không lớn không nhỏ hình tròn vết thương huyết n ụ c đều bị đốt c h á y khét t r ú n g sáng tốc độ công kích cực nhanh triệu phỉ vũ cũng không dám tùy tiện tới gần chỉ có thể phối hợp với lấy vũ tiến ở phía xa công kích là trương thanh dương giảm bớt áp lực trương thanh dương vừa dùng lực trên cánh tay thạch cao lập tức vỡ nát nhục thể của hắn trải qua nhiều lần cường hóa trên cánh tay xương cốt đã cơ bản phục hồi như cũ. Bá hạ chiến thể. thôi động bá hạ bí pháp một cô đã lâu lực lượng trong nháy mắt ngay tại thể nội phun trào nối lâu như vậy tổn thương rốt cục có thể giãn gân cốt chương năm mươi tư, n noan ngọc chết và cân quắc không thua đấng mày dâu mất đi ba con con cọp trào hỏi phổ thông s a trùng nhóm từng người tự chiến chém giết lẫn nhau trương thanh dương cùng noan ngọc ngay tại s a trùng trong đám chiến đấu kịch liệt thỉnh thoảng có phổ thông s a trùng quân bảo liền bị song phương chiến đấu dư ba xé vỡ nát noan ngọc hình thể không nhỏ nhưng là di động lại dị thường mau lẹ long du tứ hải mặc dù thần rượu trong chốc lát lại cũng tìm không thấy đối phương khẽ hở t r ư ơ xa trùng nhóm chiến chém t giết sân bãi bên ngoài dung lệ bảy đám người dần dần cảm xúc ổn định tri phủ hiếu kỳ hỏi xa trùng đều là như thế thích nội đấu sao v i ệ t xu văn giải thích nói chỉ cần là khác biệt tập quần côn trùng bọn chúng liền lẫn nhau g i ế t tới g i ế t lui thậm chí không phải cùng một cái xào h u y ệ t côn trùng đều sẽ g i ế t tới g i ế t lui phổ thông côn trùng trí thông minh đều rất thấp trừ phi có thể tấn cấp đến trùng vương kia ba con đại trùng tử miễn cưỡng có thể tính làm trùng vương nếu như không có con kia đại trùng tử xuất hiện những n à y phổ thông xa trùng đại khái xuất sẽ hình thành một cái cộng đồng bệ trùng nhưng là bởi vì nhận ba con đại trùng tử triệu hoán bệ trùng liền bị chia ra làm ba hiện tại lại không có ba con con cọp chỉ huy đám trùng bản năng dết tới dết lui chi phủ nhiều hứng thú hỏi bệ trùng đều lớn bao nhiều quy mô việt xu văn nói tiểu nhân có mười mấy con lớn có hơn vạn cái này ba con con cọp cũng không tính chân chính chủ vương chỉ là lâm thời tính giả vương chỉ cần gặp được đại tộc bảy liền sẽ lập tức bị n u ố t hết tri phủ đông n h i ê nói n nếu như trương thanh dương đánh chết n võ ngọc hắc long có hay không có thể tùy tiện chiếm đoạt cái khác hai cái tộc quần côn trùng hai người đồng thời biến sắc việt xu văn nói nếu như không cho hắc long thời gian tri phủ quyết định thật nhanh nói người đi an bài phòng ngự làm tốt vạn nhất chuẩn bị đây đều là nhân mạng không thể đem hy vọng ký thác vào phiêu m i ệ n khả năng bên trên hắc long một khi chiếm đoạt cái khác hai cái tộc quần côn trùng Sẽ người trong sân sẽ su người trong hiện đại lượng thương vong. Viên đại xuất gật t đầu, lập văn ứ chi đi đám đầu, người vào trong đám người tuyến c à o h ỏ hai cái tuần bổ đi bảo hộ chi cái đi tuần bổ bảo phủ tổ chức mặt ì n nhân thủ làm tốt phòng ngự chuẩn h thủ Chi phủ tốt làm m bị. ngậm thần s ắ c lo lắng giữa sân còn có mấy trăm con s a trùng một khi thống nhất lại đ ố i đám người phát động công kích tử thương tất nhiên tham trọng hai ba cái tuần bổ mới có thể đối phó một con s a trùng như thế nào ngăn cản được b ầ y trùng súng thú chiến sĩ thực lực cũng kém một chút chậm chạp không thể giải quyết ba con con gọn bất quá bọn hắn cũng tật lực nếu có cơ giáp sư tại trang diện có lẽ không phải chật vật như vậy trương thanh dương cùng nón ngọc dây dưa thật lâu rốt cuộc tìm được thời cơ con mắt thứ ba bắn ra chùm sáng cũng không phải không hạn chế tiêu hao không nhỏ cảm ứng được chùm sáng uy lực yếu bớt trương thanh dương đông nhiên đột tiến quá khứ trương thanh dương tốc độ quá nhanh nón ngọc con mắt thứ ba chùm sáng lập tức hoán đổi thành một thắng đỏ đem trương thanh dương bao phụ tại bên trong làn da x i ế t chặt phản phất đặt mình vào tại ánh lửa bên trong hắn cảm thấy mặt ngoài thân thể làn da bên trong trình độ cấp tốc bị rút ra huyết mục tựa như muốn bị hơi cho khô bá hạ chiến thể lập tức làm ra điều chỉnh đem trình độ khóa lại bên ngoài thân tự động tạo nhìn trương thanh dương mặt ngoài làn da đều bị n ư n g cháy nhưng trên thực tế cũng không lo ngại trương thanh dương nịch hồng quang nội s ô n g mà lên thần long vung đôi đá văng ra một đôi đâm tới đao cánh tay liên tiếp t h ô i ảnh một mực từ lồng ngực của nó đá phải đầu của nó mười mấy cố k i n h lực tầng tầng l ớ p l ớ p tại đại trùng tử thể nội hội tụ thành một cỗ như là một đạo m ú i tên bay thẳng mà lên trương thanh dương cuối cùng một cước đá vào nó con mắt thứ ba bên trên như là một tọa độ cho mười mấy cố k i n h lực cung cấp phương vị nó ngọc phát ra sợ hai bén nhọn tên mình hai con đao cánh tay u n g mạnh hướng lấy trương thanh dương đâm tới hắn mượn cuối cùng một cước lực lượng hướng về sau bắn lên thân thể giữa không trùng cùng đao cánh tay sượn qua người trương thanh dương rơi xuống đất một nháy mắt mười mấy cố k i n h lực tại noan ngọc trong đầu nổ tung noan ngọc đông nhiên lung lay một chút ba con lỗ sâu đục trong nháy mắt x u n g huyết nửa bên trùng mặt nổ tung nó chi chi đất bén nhọn tê minh dưới trướng côn trùng lập tức từ bỏ cùng nó nó côn trùng chép riết hướng trương thanh dương vào tới trương thanh dương kinh n g ạ c đại trùng tử lực phòng ngự kinh người mười mấy cố kình lực mặc dù trải qua trùng thân thể suy yếu xâm nhập trong cơ thể hắn uy lực đã giảm phân nửa nhưng lực sắc thương vẫn là t vậy mà đều không chết không thể không nói xa trùng tộc thân thể cường hãn tả h ư u bảy t r ù n g dết tới vừa trải qua một vòng buộc phát trương thanh dương cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn lấy bộ pháp tranh né công kích noan ngọc bổ nhào một con xa trùng trực tiếp xé mở thân thể lớn đạm vừa ăn hai cái đột nhiên không trung vang lên hối hả tiếng xé gió noan ngọc vừa muốn ngẩng đầu xem xét nhạn linh đao hóa thành một vòng k i n h người đao quang chạm tại phần lưng noan ngọc tiêu thảm nâng lên giữ tận đầu nhìn chăm chú về phía đột kích triệu phỉ vũ một kích này hết sức kinh người đao quang cự sâu cơ hồ muốn đem nó chém thành hai nửa nhưng là cái này đại trùng từ hai con dao cánh tay v u n g vẩy vẫn bảo lưu lấy đại bộ phận sức chiến đấu triệu phỉ vũ không có tiếp tục quanh co ngược lại rơi trên mặt đất triển khai cường công hai con cánh như là hai thanh to lớn nhạn linh đao trên dưới tung bay đao quang lấp lánh triệu phỉ vũ ánh mắt nghiêm túc một đôi kim sắc vũ lông m ả y càng lộ ra nàng b ậ c cân quắc không thua đấng m ả y dâu nàng nắm lấy cơ hội triển khai chính diện ngày công lúc này n o n ngọc nhìn như h u n g lệ nhưng đã là n ỏ mạnh hết đà tuyệt đối không thể cho nó thời cơ thôn vệ cái khắc côn trùng khôi phục thể lực n o n ngọc cái này thiếu nửa bên mặt đại trùng tử liên tục tê minh phẫn nộ dị thường nhưng là làm sao thể lực tiêu hao quá lớn rất nhanh liền theo không kịp đối phương tiết đấu triệu phỉ vũ lầm tưởng thời cơ đột nhiên đột phá hai con đao cánh tay phong tỏa bên phải cánh bông n h i ê n nghiêng nghiêng cắt vào đi vào như là một mặt to lớn rét lạnh đao quang thẳng trả mà lên n ó ã n ngọc công kích động tác lập tức im b ặ t mà d ừ n g triệu phỉ vũ thả người bay lên giữa không trung n ó ã n ngọc cầm vang ngã xuống đất t r u n g mặt nổ tung vị trí một đầu khe hẹp dần dần mở rộng nửa bên trùng mặt tuột xuống vết tắt t r â bóng lóng như gương nhìn thấy n o n ngọc bị đánh giết việt xu vân lập tức trong lòng căng thẳng lớn n o a n ngọc bên này vừa chết hắc long lập tức nóng nảy lý bắc hải cùng việt hùng phi nhất thời vậy mà k h ô n g chế không nổi hắc long lớn tiếng t ê minh chém g i ế t bảy trùng lập tức xuất hiện hòa hoan dấu hiệu có một ít côn trùng từ bỏ chém g i ế t bắt đầu hướng hắc long tập kết việt hùng phi trông thấy giữa sân chỉ còn lại hắc long một con đại t r ù n g tử bừng tỉnh đại ngộ lập tức nói nhanh g i ế t hắc long không thể để cho nó thống nhất bảy trùng triệu phỉ vũ trực tiếp từ giữa không trung bay qua phối hợp hai người trương thanh dương thôi động h ù n g rèn thể thuật cũng cưỡng ép từ bảy trùng bên trong rết đi qua chương năm mươi năm hắc long tổn thương cơ giáp sư gia nôn nóng hắc long đột nhiên bộc phát hai con đao cánh tay bỗng nhiên t ă n g trưởng đao cánh tay biên giới còn sinh ra hai hàng t r ủ y thủ dài ngắn răng cưa việt hùng phi đoàn mâu cùng đao cánh tay va nhau một cỗ khó mà kháng cự cự lực đánh tới đoàn mâu kém chút rời tay bay ra việt hùng phi cũng lảo đảo lui lại một cái khác đao cánh tay mang theo một c ô ác phong ra tốt hướng hắn đâm tới lý bắc hải kịp thời xuất hiện từ dưới hướng lên đá một cái bay ra ngoài hắc long đao cánh tay bị kích t hắc í c h h long chẳng những đao cánh tay dài ra nguyên bản mềm mại chúng thân thể mặt ngoài bỗng nhiên trở thành cứng ngắt chuyển hóa thành cứng rắn sắc ngo hắc long d ư ớ i t r ư ớ n g nguyên bản côn trùng nhao nhao thoát ly chém giết hướng hắc long tụ tập noa ngọc cùng kìm kê tiên côn trùng cũng nôn nóng đất tê minh nhìn lại nghị thần phục lại không muốn thần phục nhưng nhìn thần phục chỉ là cái vấn đề thời gian trương thanh dương một cước đem trước mặt côn trùng đá lên t h i ể m điện bắt lấy côn trùng đao cánh tay dùng sức hướng hắc long ném quá khứ triệu phỉ vũ lướt qua một đường vòng cung từ hắc long nghiêng hậu phương tật chém tới hắc long tê minh lập tức bị đánh gãy bầy trùng lần nữa bắt đầu chém giết bị ném quá khứ côn trùng trực tiếp bị hắc long một đau cứng có lục sắc trùng huyết chảy ra nhưng cũng không tạo thành càng lớn tổn thương. triệu phỉ vũ tại hắc long kịp phản ứng trước vỗ cánh bay hướng giữa không trung côn bạo cổ cổ nhiệt lưu tại thể nội nổ tung trương thanh dương hai tay lực lượng đại tăng liên tục nắm lên côn trùng hướng hắc long ném đi hắc long bị liên tục đánh gãy tiếng k ê u giận không kèm được huy động bước đủ liền muốn hướng trương thanh dương vào tới lý bắc hải đã lấy lại sức tiến lên gian nan ngăn cản hắn chỉ hối hận mình không mang binh khí nếu không tuyệt sẽ không như thế chật vợ triệu phỉ vũ thử nghiệm phát xạ vũ tiễn bắn tại hắc long vỏ cứng trên đều bị bắn ra cùng gãi ngơ ngỡ không có khác biệt lớn mắt thấy lý bắc hải đỡ trái hở phải liền muốn ngăn cản không nổi việt h hợp thể lý bắc hải nghe được việt hùng phi triệu hoán sùng thú thanh âm cả giận ngươi có sùng thú sớm hợp thể à. thâu trọng tiếng hơi thở từ phía sau hắn chuyển đến lý bắc hải quay đầu nhìn thấy một viên mặt đen răng nanh gấu đ e n đầu hung thần á c sát đồng dạng hoàn toàn không có một chút việt hùng phi oai hùng xuất khí lý bắc hải đại khái hiểu vì cái gì việt hùng phi một mực không có triệu hoán sùng thú hợp thể việt hùng phi cầm trong tay đ o ạ n mâu ném đi tay không tất sắc nào tới ẩm việt hùng phi cùng hắc long cứng rắn đụng một cái lại bị đổ một cái bụi nào hắc long hiển nhiên tại đơn thuần phương diện lực lượng càng hơn một bậc cao ba m việt hùng phi bị cao hai m hắc long đổ nào hiển nhiên có chút mất mặt v i ệ t hùng phi gầm thét hai tay đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn hoàng quang h ắ n hướng trên mặt đất một nhấn một cây cột đá bỗng nhiên từ hắc long dưới bụng trôi ra bén nhọn cột đá đẻ vào bụng của nó tảng đá nhọn bị đụng vỡ nát vẫn không thể nào phá vỡ hắc long vỏ cứng tiếp tục sinh trưởng cột đá lại đem hắc long cho đỉnh ly khai mặt đất mấy người nắm lấy cơ hội một vòng hung manh công kích mặc dù không thể đem nó giải quyết nhưng là trên người vỏ cứng lại bị mấy người đánh cho rách tung tóe viên hùng phi nói chậm rãi mãi nó đưa nó mà chết h ắ c long sinh mệnh lực mạnh lực phong ngự mạnh muốn nhanh chóng chém gi m ộ trương cái thanh dương bộ i pháp tại trong ba người linh hoạt nhất không ngừng tìm kiếm thời cơ đem chân kính rót vào hắc long tổn hại vỏ cứng bên trong lý bắc hải trong tay cầm hai cái đao cánh tay cũng không biết từ cái kia côn trùng trên thân thao xuống bốn người công kích càng ngày càng ăn ý từng cơn sóng liên tiếp liên miên không ngừng hắc long mệt mỏi thật giống như trên thân quấn lên t ơ n ệ n càng quấn càng chặt có thể hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ vết thương trên người càng ngày càng nhiều nguyên bản trầm mặc hắc long cũng bối rối liên tiếp tê minh triệu hoán dưới trướng sa trùng tới cứu tại mấy người không chế giới nó r ồ n dập tê minh thanh l u ô n luôn đột nhiên gián đoạn ngẫu nhiên bị gọi tới một hai con sa trùng đều bị mấy người tùy tiện cho xử lý tình huống dần dần ổn định tuần b u ổ nhóm cũng đều vòng qua b ầ y trùng tập trung ở c h i phủ đại nhân phía bên kia nghe theo việt xu văn mệnh lệnh làm tốt phòng ngự chuẩn bị cựa lớn bên này liền chỉ còn lại bốn người cùng hắc long chiến đấu Hết thể đột ề về liền u Xu hướng phương phát thiết chú ý Trương Thanh Dương mấy người, chỉ chờ Hắc đánh giết, nàng liền sẽ phối hợp mấy người hai thành Trương Dương người, người diện triển, văn Long nàng công loạn giết, giáp Việt tốt mật mặt mấy mấy ý bị sẽ nhiên cửa lớn ầm vang sụp đổ một đội máy móc chiến sĩ v ọ t vào cùng lúc đó lại có một đội máy móc chiến sĩ đánh vỡ chủ hội trường đính chót từ trên trời giáng xuống rốt cuộc đã đến chi phủ đại nhân trên mặt vui mừng lương thu v ậ n nhìn thấy nhiều như vậy máy móc chiến sĩ xuất hiện đại khái thân thiết cảm giác an toàn nhanh chóng tăng lên việt xu văn ngơ ngác một chút đột nhiên hô không nên tùy tiện xâm nhập chiến trường theo pha toái cửa lớn một cái cơ giáp sư đi đến cơ giáp sư vừa đi vừa về l i ế c nhìn hội trường ánh mắt dừng lại tại tri phủ đại nhân trên thân thấy đối phương lông tóc không thương trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra một đội bảo hộ tri phủ đại nhân một đội tiêu diệt bầy trùng cơ giáp sư rất là uy nghiêm phân phó nói hoàn toàn không thấy việt xu văn cảnh cáo cao lớn máy móc chiến sĩ từ bầy trùng xông qua nguyên bản lẫn nhau không ngừng chém giết đất xa trùng nhóm lập tức quay đầu nào về phía máy móc các chiến sĩ hai đội hai mươi cái máy móc chiến sĩ chẳng những không thể xuyên qua bầy trùng ngược lại lâm vào bầy trùng bên trong chém giết lẫn nhau mấy trăm s a trùng đem máy móc các chiến sĩ vây vào giữa ngoại vi s a trùng nhận xung kích quay đầu nhìn về đám người nhào tới chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh việt xu văn hít sâu một hơi q u á lớn thủ v n ở. đối mặt dương nganh múa vớt s a trùng phổ thông toàn bộ căn bản khó mà ngăn cản mấy hiệp về sau liền có côn trùng xông qua toàn bộ phòng tuyến tiến vào giữa đám người nhấc lên một trận tàn khốc giết chóc tiếng thét trói hai nổi lên m ộ n phía tiếng thét trói thai nổi lên một phía tiếng thét trói thai chi phủ sắc mặt dần dần xanh xám bọn này rào cục h ố n đản đám người dối loạn cũng đưa tới cơ giáp sư chú ý hẳn nhịu n h ư mày quyết định trước tiên đem con kia đại trùng tử giải quyết hết liền đi qua bảo hộ chi phủ mấy người các ngươi tránh ra cơ giáp sư không khách khí chút nào ra lệnh ba cái sùng thú chiến sĩ cùng một người bình thường đối phó một cái côn trùng đều không thể giải quyết thật sự là quá phế vật không đợi mấy người kịp phản ứng cơ giáp sư trên bờ vai đã dựng lên một khung súng máy đạn nối liền thành một đường hướng phía hắc long vào tới ba người kém chút bị nổ thương vội vàng lui về phía sau cơ giáp sư một bên xạ kích một bên hướng về hắc long nhanh chân đi đi. đạn bắn vào hắc long rách mướp vỏ cứng bên trên toé lên từng đoá từng đoá lục s ắ c huyết hoa hắc long bị đánh cho toàn thân run dậy cơ giáp sư cởi lạnh một tiếng một tay cầm đao một tay cầm thuẫn ra tốc hướng hắc long phóng đi chạy bên trong lưới đ a o dần dần bám vào một tầng lóng ánh băng xương t r ư ơ n g năm mươi sáu băng xương công năng mổ đủ lệ đang cơ giáp sư đao cùng hắc long đao cánh tay đâm vào một khối toé lên một lớn bồng k i n h người hòa hoa hắc long lui về sau một bước cơ giáp sư nắm lấy đao người máy cánh tay bỗng nhiên bị bắn lên giữa không chúng hướng về sau vung đi thân thể cũng khống chế không nổi đất liên tiếp lui về phía、sau. cơ giáp sư lấy làm kinh hãi trước mắt cái này đại trùng tử lực lượng lớn vượt quá tưởng tượng cái này xuẩn côn trùng khí lực như thế lớn cơ giáp sư cũng không quá sợ bị mình đại đao chèm chúng đao cánh tay chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng kết một tầng băng xương băng xương tựa như có được sinh mệnh thuận đao cánh tay tiếp tục hướng trên kéo dài cơ giáp sư nhìn xem xông tới côn trùng khoe miệng ngậm lấy một tia khinh miệt cười lạnh phàm là có máu có thị sinh mệnh tại băng xương ảnh hưởng dưới đều sẽ lập tức nhận ảnh hưởng rất lớn hành động chậm chạc động tác cứng ác côn trùng sinh mệnh lực mặc dù ước ngạnh nhưng là tại băng trương thanh dương ba người liếc nhau một cái đều nhìn thấy đối phương nghi vấn trong mắt đối mặt khí thế hùng hổ tiến lên hát long cơ giáp sư một điểm chuẩn bị đều không có làm là điên rồi vẫn là t r ò n váng cơ giáp sư cũng lưu ý đến mấy người nhìn về phía mình ánh mắt trong lòng chỉ là mỉm cười chờ một chút liền có thể nhìn thấy mấy người ánh mắt khiếp sợ hát long nặng nề thân thể bắt đầu chạy tràn ngập thiên quân vạn mã khí thế một mực sắp v ọ t tới cơ giáp sư trước người cũng không chút nào thấy băng x ư ơ n g đối ảnh hưởng của hắn cơ giáp sư ánh mắt bên trong tràn ngập n g h o ặ nhưng hắn đến cùng cũng không phải là thất đốc hát long biểu hiện mang ý nghĩa đối phương vượt qua bản thân mắt thấy h á c long gần ngay trước mắt cắn răng một cái cầm trong tay dậy đặc khiên kim loại ngăn tại trước người thân thể nghiêng chống đỡ lấy t â m c h á n trong lòng yên lặng đếm xem chờ đợi lấy đáng sợ sung kích đến vê anh h á c long đụng ở trên khiên mấy tấn nặng cơ giáp sư cơ hồ bị đụng cách mặt đất sau một khắc h á c long hai con đao cánh tay còn như mưa to gió lớn rơi xuống nhìn phi thường nặng nghề d á n chắc khiên kim loại tại đối phương đao dưới cánh tay lập tức bị đâm ra từng b ư ớ c từng bước lõm cơ giáp sư cũng tại đối phương bạo lực công kích đến bị đẩy đến không ngừng lùi lại trương thanh dương ba người lại liếp nhau một cái trong mắt ba người ăn ý lắc đầu coi như xuất thủ cao ngạo cơ giáp sư cũng chưa chắc sẽ cảm kích kia làm gì tự mình đ a tỉnh một vòng mưa to gió lớn công kích về sau hắc long rốt cục kiệt lực trốn ở tấm chắn phía sau cơ giáp sư cảm thấy mặt mũi không ánh sáng q u á t to một tiếng cơ giáp nghiêng nhảy dựng lên dài hơn hai mét đại đao buộc phát ra làm u u băng xương chi quang p h n g ánh sáng long lanh chỉ là nhìn xem đều sẽ để người băng lanh t ấ u xương hắc long cảm ứng được một đều sẽ để người băng lanh tâu xương lanh nặng nề thân thể lần nữa xông đi lên đao cánh tay nhanh như chấp hướng đối phương đâm tới vang đao quang chạm tại hắc long đao trên cánh tay vậy mà toát ra một lỗ hổng đại đao bắn lên cơ giáp sư bị phản xung lực lượng đụng hướng về sau trượt ra ngoài chủ hội trưởng cứng rắn mặt đất bị tẩy ra hai hàng danh sâu hùng hãng hắc long đắc ý réo vang nhưng là rất nhanh một tầng l a m quang liền thuận đao cánh tay lan tràn toàn thân đưa nó toàn bộ cho đông lạnh thành một cái băng điêu trương thanh dương ấy người lần nữa đối mặt cơ giáp sư mặc dù cuồng ngạo nhưng thật đúng là có một ít bản sự việt hùng phi lâu dài tại biên quân cùng xa trùng tộc đối chiến đối cơ giáp sư tự nhiên không xa lạ gì cái này cơ giáp sư có thể đem bằng xương năng lực vận dụng đến loại trình độ này đúng là có chút tư bản cuồng ngạo lý bắc hải là thế gia vọng tộc bản thân tại thần kinh nguyên phương mặt cũng vô cùng có thiên phú tại đi s ủ n g thú chiến sĩ con đường này trước đó tự nhiên sẽ đối cơ giáp sư con đường này có rất sâu nghiên cứu cho dù hắn không muốn nghiên cứu gia tộc cũng sẽ buộc hắn nghiên cứu chỉ có hiểu rõ cơ giáp sư cùng s ủ n g thú chiến sĩ cuối cùng làm ra lựa chọn mới là lý tính có thể bị gia tộc lý giải trương thanh dương trước kia là máy móc phân viện thiên tài đối cơ giáp sư cũng có một phen liên giải chỉ là hiểu còn chưa đủ sâu cũng bởi vì xảy ra chuyện mà chuyển tới sùng thú phân viện có thể trở thành máy móc chiến sĩ rất nhiều người đối thần kinh nguyên thiên phú yêu cầu cũng không cao nhưng là muốn trở thành cơ giáp sư độ khó liền tương đối lớn chỉ có thần kinh nguyên thiên phú đầy đủ cao có năng lực khống chế công năng mổ đ ủ lệ người mới có thể trở thành cơ giáp sư đáng tiếc trương thanh dương tại máy móc phân v i ệ n đợi thời gian quá ngắn cũng chưa gặp qua công năng mổ đ ủ lệ chớ đừng nói chi là xâm nhập nghiên cứu chỉ là nghe nói công năng mổ đ ủ lệ rất là c ư ờ n g đại đương nhiên giá cả càng là h ữ u chết người quý trước mắt cái này cơ giáp sư chắc hẳn ngay tại trong cơ giáp chuyên trợ bằng xương công năng mổ đũ lệ trương thanh dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy công năng mổ đũ lệ bí lực có thể đem hắc long cho đông thành tự bằng hắn không thể không thừa nhận cơ giáp s cơ giáp sư rốt c ụ c đứng vững trái tim phanh phanh trực nhẹ miệng đắng lơi khô một hồi lâu mới đã bình định tâm tình khẩn trương hắn cúi đầu nhìn một chút hoàn toàn thay đổi tâm chắn trong lòng cũng là một trận hoảng sợ bất quá nhìn thấy cường đại đối thủ bị mình đông lạnh thành một tòa băng điêu hay là vô cùng có cảm giác thành công hắn thậm chí suy nghĩ có hay không có thể cùng tri phủ đại nhân thương lượng một chút đem tòa này xa trùng băng điêu làm chiến lợi phẩm ban thưởng cho chính mình trong nhà để lên như thế một tòa băng điêu không thể nghi ngờ là khoe võ công phương pháp tốt nhất hắn cảm thấy tri phủ đại nhân h ẳ n là sẽ đồng ý rốt cuộc hắn kịp thời xuất hiện có cứu ra chi công nếu như không phải mình tới cũng nhanh bằng vào mấy cái kêu i mèo ba chân s ủ n g thú chiến sĩ người nơi này một hồi liền sẽ bị côn trùng dết tuyệt cơ giáp sư v i n h vang đắc ý đi hướng bị đóng băng ở hát long g i á p hát long trên người thật d à y t ầ n g băng đ ố n g nhiên n ớ t ra một cái lỗ lập tức khe hở càng ngày càng nhiều tại cơ giáp sư ánh mắt khiếp sợ dưới hát long chấn khai trên người băng cứng tức giận vào tới hát long rõ ràng nhận băng xương ảnh hưởng hành động có chút cứng ngắc cơ giáp sư trần trờ một chút tựa hồ cảm thấy vẫn có cơ hội thắng lợi nâng đau nên tiếp trên đại đao băng x ư ơ n g quang mang so lúc trước m u ố n yêu ớt nhiều lắm có thể thấy được kích phát như vậy công năng mổ đủ lệ cũng là phi thường tiêu hao tinh lực cơ giáp sư đao pháp rõ ràng rất là bình thường một khi không có lực lượng cùng băng x ư ơ n g phương diện ưu thế cấp tốc liền bị hắc long lấy man lực phá tan phòng ngự đao cánh tay tại thân máy trên phủi đi một chút cứng rắn khung máy liền bị cắt mở thật lớn một đầu lỗ hổng đao cánh tay lại một đ â m tôi khô l ạ p hủ đâm vào khung máy bên trong máu tươi lập tức tuấn ra hắc long lại vung lên cơ giáp sư bị văng ra ngoài đục ngã lăn rất nhiều cái bản về sau đâm vào trên tường không n ú c ních tình thế nịch chuyển quá nhanh từ hắc long đông thành tượng băng đến cơ giáp sư bị trọng thương liền làm ấy hơi thở công phu tri phủ đại nhân thậm chí còn chưa kịp cao hứng liền chỉ còn lại phẫn nộ cái này cơ giáp sư tại tri phủ trong lòng đã bị đánh vào ngu xuẩn danh sách sau đó lại nhận nghiêm túc xử lý một cái cơ giáp sư có thể cuồng nhưng không thể xuẩn cũng không thể vô năng cái này cơ giáp sư chiếm toàn có hắn so sánh lại nhìn việt hùng phi mấy người lập tức cảm thấy ba người đáng quý trương thanh dương mấy người liếc nhau một cái đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ cuối cùng còn phải mình mấy người tới thu thập cơ giáp sư làm ra cục diện rối rắm v i ệ t hùng phi nói kia đại trùng tử nhận băng xương ảnh hưởng mặt trái hiệu quả còn chưa biến mất chúng ta nắm chặt thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh Trước kết thúc, Hát tựa một trận rốt thông trọng ra, sư, như chiến, cơ cổ cục địch có trước chịu xa ngao ngao luân kêu đánh ngã cơ giáp sư. Hát Long ngẩn lên, lên. này lần liền đem địch nhân gọng trên đất. Một điểm không có trước đó, toàn thân tựa như quấn nhện kình. Cơ giáp sư nằm không khoái, khai hợp, khó nhúc giáp đại đại điểm giáp tại kia đem đất. không, không tơ Cơ sư Xem làm mấy Một nhìn đích, nó ầm ầm hướng về cơ giáp sư chạy chậm đến quá khứ nó cái này khéo động việt hùng phi kêu lớn phương pháp cũ quân lấy nó mày chết hắn mấy người lúc này xuất thủ từ mấy cái phương hướng hướng hắc long xuống lại tới cơ giáp sư chết sống không biết nhưng tóm lại nhìn còn có chút nóng h ồ khí mấy người cũng không thể bỏ mặc hắc long tại mí mắt dưới mặt đất đem cơ giáp sư hắn đi triệu phỉ vũ trước hết nhất công quả quyết một kích cánh trảng tại hắc long phần lưng nhạn linh đau dưới mảng lớn vỏ cứng bị vỡ nát lộ ra nội bộ non nớt trùng t h ị đợi đến hắc long gào t é t quấy người đao cánh tay hướng nàng vung mạnh đến triệu phỉ vũ đã lần đưa trở lại nóc nhà giữa không triệu phỉ vũ một kích kiến công mấy người khác để ở trong mắt trong lòng đều là vui mừng băng xương uy lực quả nhiên rất mạnh hắc long bị băng xương một kích về sau toàn thân cứng rắn s ắ c ngoài đều trở nên cứng rắn mà giòn cực dễ dàng trong công kích bị đánh nát mà lại nhận nhiệt độ thấp ảnh hưởng khí huyết vận chuyển chậm chạp tốc độ của nó cùng phản ứng đều diện rộng hạ thấp trên mặt đất trương thanh dương cái thứ nhất đ u ổ i kịp vốn gối nảy lên người đã giữa không trung đại sư h u n h ta đến giúp ngươi triệu phỉ vũ thanh hát một tiếng vài gốc vũ tiến suy suy phá không mà đi cắm vào hắc long phần l ư n g trần c h u i bên ngoài thịt mềm bên trên hắc long bị đau gào thét, lực chú ý phân tán. Phi long tại thiên. Trung điệp thiên. thối ảnh hóa h tại、hắc、Long Trung t à xem ta đỉnh lấy cái gấu đầu viện hùng phi xong trưởng trên mặt đất một nhấn một cây cột đá tại dưới tay hắn mọc ra hắn rút lên không ngừng sinh trưởng cột đá trường dài hơn hai mét đ ỗ n g nhiên nhìn về phía hắc long sau lưng h a n h cột đá bạo liệt hắn g phun ra một miệng lớn trúng huyết nặng nề thân thể bay lên hướng về phía trước nhào ra ngoài lý bác hải từ khắc một bên gặp phải trong tay vẫn nắm lấy một cây đao cánh tay như là phi nhanh xe ngựa đục vào một người một t r ù n g như là hai khung phi nhanh xe ngựa trong chớp mắt liền p h a n h một tiếng vang thật lớn đâm vào một khối mũi lao xuyên thấu qua hắc long lồng ngực từ một bên khác thấu ra nương theo lấy hắc long thảm liệt đất kêu gạo lục sắc trùng huyết từng ngụm từng ngụm phun ra lý bác hải bị xô ra mười mấy mét xa chưa đứng vững lại nhào tới khỉ sùng hợp thể sau sùng thú chiến sĩ linh hoạt nhất hai bước lại xông tới hắc long bên người đoàn thân nhảy lên đại lực một cước đá hướng đâm vào hắc long đao cánh tay trực tiếp xuyên qua bay ra hắc long ngực lưu lại một cái cự đại chỗ trống hắc long vùng vây dây chết trương thanh dương v i ệ t hùng phi triệu phỉ vũ ba người bổ vị xung lên một phen xa l u ô n chiến hắc long rốt cục ngã xuống đất tối xương khó gặm bị tiêu diệt rơi chi phủ đại nhân rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra trương thanh dương mấy người một vòng cuối cùng buộc phát cũng tiêu hao đại lượng thể lực hơi chậm hai cái mấy người liền ngay lập tức đi chi viện lâm vào bảy trùng bên trong máy móc các chiến sĩ máy móc các chiến sĩ tại trùng điệp vây k h n g g ớ i tử thương thảm gần một nửa đứt tay đứt chân còn có mấy cái chiến tử tuân bổ nh t mấy, mấy người dưới sự chỉ huy của v i ệ t hùng phi một lần nữa thành lập phòng tuyến lấy ngăn cản xa trùng công kích làm chủ tận lực bảo hộ còn lại sống sót mọi người máy móc chiến sĩ cùng toàn bộ nhóm pha trộn cùng một chỗ tổ chức lên phòng tuyến trương thanh dương lý bắc hải mấy người s u n g làm nhân viên chữa cháy nhân vật nơi nào cháy liền lập tức đi cứu lửa tràn ngập nguy hiểm tình huống rốt cục đạt được ách chế đám người mặc dù không có giết nhiều ít xa trùng lại bảo vệ đại lượng người sống sót không tiếp tục táng thân tại xa trùng miệng thàng đến càng nhiều c h i viện xuất hiện đem xa trùng một mẹ hốt gọn những người sống sót mới vui đến phát khóc ôm đầu khóc giống đi tới toàn bộ giải thi đấu hội quán tựa như phế tích mỗi một cái hội quán đều phảng phất nhân gian địa ngục gạch đá hạ có thể nhìn thấy nhân loại thân thể chi phủ đại nhân sắc mặt tái xanh, s a trùng giải thi đấu là hắn bỏ ra đại lực khí dẫn vào bây giờ xảy ra chuyện như vậy mặc kệ phía sau hát thủ là ai hắn đều muốn bởi vậy phụ chủ yếu trách nhiệm tuân bổ tổng cục t ừ n g cái tuân bổ phân cục cục trưởng phó cục trưởng đều đứng tại tri phủ trước mặt có mặt người có thần sắc lo lắng có người túi đầu chế dễ ư c có người lo sợ bất an có mặt người mang sợ hãi phát r ổ tri phủ đại nhân giận dữ mắng n g ỏ không có ai biết tri phủ đại nhân là nói ai nhưng mọi người hình như cũng đều đoán được tri phủ đại nhân là nói ai là cái kia một mực tại tranh đoạt tri phủ đại vị tại nam lăng thành có rất nhiều địa phương thế gia hào cường ủng hộ người kia cũng chỉ có người kia mới dám làm ra cái này chờ điên cùng sự t ì n h tới tri phủ sắc mặt tái xanh mắng đối truy bắt tổng cục cục trưởng nói cho ngươi ba ngày thời gian tìm cho ta đến lần này sự kiện thủ phạm tri phủ đại nhân thu thập tàn cuộc v i ệ t hùng phi một bước không rơi xuống đất đi theo tri phủ sau lưng bảo hộ hắn trương thanh dương lý bắc hải mấy người cũng không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này cùng tri phủ đại nhân cáo từ về sau đám người cùng nhau rời đi trương thanh dương về đến trong nhà vừa hay nhìn thấy trương p h ủ cùng người thọn ngay tại chơi ném cầu trò chơi chơi đến bên cả trời đất trương thanh dương một nhà chuyển vào thư viện về sau bởi vì học viện ở vào nghỉ bên trong trương phụ, phụ mặt u mỗi ngày l ậ như ra nói là ta từ ngươi trong giá sách lấy ra ta bắt ngươi một cái cầu còn cần đồng ý của ngươi sao người thọ giang lợi rắm như vậy cái gì cầu đều khẽ cắn liền nát liền ngươi quả cầu này rắm chắc điểm chờ người thọ ngày nào không thích chơi Ta liền trả liền lại chương thọt năm g hộp chạy về đến đem cầu nhét t vào mươi trương trương tám tiến hóa cũng chê không a thổ lao sư ngày thứ hai lương thu vẫn tới cửa đưa lên hai vạn tặng thưởng lại là thay lương nhị thay mặt dao ra xa trùng giết người kia việc sự t ì n h lương nhị không có lưu thêm cùng ngày liền trở về đế đô còn cùng trương thanh dương đồ ước hắn đã là căn bản không nghĩ cũng là đã sớm dự định quyền nợ bởi vậy đi m ộ ư ơ i phần dứt khoát trương thanh dương tự nhiên cự tuyệt lương thu v ậ n thay mặt giao hành vi ai làm lấy chịu việc này tự nhiên là m u ố n ngày sau tìm lương nhị tính sổ hai vạn thế nhưng là một số tiền lớn nhưng lương thu v ậ n chỉ nói đây là mình tích lũy tiền tiêu vặt để trương thanh dương l ệ rơi đầy mặt lương thu v ậ n vừa rời đi triệu phỉ vũ lại đem tiến hóa dược tề đưa tới cửa cân nhắc đến ti tan mèo vừa mới tiến hóa đến đại trợ cấp hiện tại cũng còn chưa tình ngủ lúc này uống vào hóa dược tề tám chín phần mười sẽ không hoàn thành bay vọt về chất còn không bằng đem tiến hóa dược tề cho người thọ người thọ đã ở vào đại trạch cấp đ ỉ n h phong một bình tiến hóa dược tề trăm phần trăm có thể làm cho nó tấn thăng trường sinh cấp lúc trước một dãy chuyện bên trong người thọ cũng đã chứng minh đối gia đình trung thành chí ít nó cùng t r ư ơ n g phụ tình cảm rất sâu một người một trò chơi bóng tình cảm kia là tương đương thâm hậu chỉ như vậy một cái trò chơi nhàm chán trương thanh dương hôm qua nhìn thấy bọn hắn vậy mà chơi mấy giờ y nguyên quên cả trời đất có thể thấy được tình cảm thâm hậu đêm k h a trương thanh dương lén, lén lút lút đi xuống lẩu chuyển vào thư viện về sau trương thanh dương một nhà vẫn là tầng hai lầu nhỏ làm trong nhà hộ viện trung quyền người thọ vẫn là ngủ ở lầu một trong phòng khách trương thanh dương vừa mới xuống lầu người thọ liền mở mắt ra lục u u ánh mắt không lộ vẻ gì mà nhìn xem hắn không chút nào bởi vì đối phương là trương gia t i ể u chủ nhân thân phận mà cho hắn mảy may mặt mũi trương thanh dương đã thành thói quen người thọ thái độ trực tiếp đem tiến hóa dược tê móc ra đem nắp bình rút ra người thọ cái mũi giật giật con mắt đ ố n g nhiên sáng lên hai con mắt cùng bóng đen nhỏ ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng trương thanh d ư ơ n lại đem nắp bình cho nhét trở về c ũ người mặc k thọ biểu lộ mặc dù hoàn toàn như trước đây lạnh lùng nhưng l i ánh mắt bên trong bức thiết lại bắn nó chân thực tâm tình tân tân tấn một bình d ư ợ c tể người thọ huống tinh quang vài giây đồng hồ sau trương thanh dương buồn b ự c nói tại sao không có biến hóa chẳng lẽ tiến hóa dược tề đối ngươi không có tác dụng người thọ t mặt không thay đổi nhìn xem trương thanh dương đông nhiên ở một cái ca ngươi làm gì chứ có phải hay không người thọ t lại trộm ăn cái gì a thổ đi chân đất đi xuống lâu tới lại trương thanh dương bén n h y bắt lấy mấu chốt trong đó chứ a thổ ngượng ngùng nói gần nhất người thọt khẩu vị có chút lớn thức ăn thông thường ăn không đủ no ca ta có thể mang người thọt về dưới mặt đất hồ bắt lấy rùa đen ăn sao người thọt ăn một bữa có thể chịu thật lâu không ăn vụn đồ vật a thổ vừa mới đi vào người thọt bên người, người thọt khí tức đột nhiên phát sinh biến、hóa. không khí bốn phía bên trong thật giống như bị hơi cho khô trở nên nóng bỏng khâu giáo trương thanh dương tức giận nói tình cảm ngươi là không tín nhiệm ta à không phải á thổ tới ngươi lại bắt đầu tiến hóa một cỗ manh liệt n h i ệ t lưu tại người thọ thể nội nhảy lên động người thọ đ ố n g nhiên há mổn một ngụm hỏa diễm phun ra dài đến một mét trương thanh dương nói tiến hóa động tĩnh có chút lớn à chúng ta nhanh chuyển sang nơi khác không phải nhà này lầu nhỏ không phải bị ngươi đốt đi không thể cũng may nam l a n g thư viện đủ lớn nhất là sùng thú phân viện có thể xương hoang vắng hai người một chó lập tức ra khỏi nhà hiện tại đi dưới mặt đất bá hạ cũng đã không còn kịp rồi chỉ có thể tùy tiện tìm một cái c h ố n g trải địa phương để nó tiến hóa loại địa phương này rất nhiều tùy ý chọn một cái không dễ dàng gây nên hỏa hoạn địa phương trương thanh dương cùng a thổ liền đợi tại một bên vây xem người thọ tiến hóa người thọ thể nội khô nóng khí tức như là núi lửa bộc phát phun ra tới thời gian dần qua trong cơ thể hắn tựa như dựng rục ra một đoá hòa diễm đem toàn bộ phần bụng từ bên trong ra ngoài chiếu dọi màu đỏ bừng một mảnh phương viên trong vòng mười thước nó xung quanh không khí đã lên cao đến hơn một trăm độ rất nhanh người t h ọ liền duy trì không ở hiện tại chó đất lớn nhỏ thân thể cấp tốc bành trướng đến con bê con lớn nhỏ thân thể mới dần dần chậm lại g i a n g sắt móng đốt thép ánh mắt dữ tợn một đầu hỏa diễm từ đầu đỉnh chót thuận xương sống tiêu đốt đến chóp đôi thoạt nhìn là một đầu phi thường đáng sợ quái thú nếu như không phải nó chỉ có một cái đầu trương thanh dương đều coi là nó có phải hay không có được địa ngục tam đầu k h u y ế n huyết mạch hiện tại thì có chút không biết rõ huyết mạch của nó thuộc tính người thọ khí tức một mực bành trướng bành trướng thẳng đến đem trương viện trưởng đều đưa tới đây là trường sinh cấp khí tức trương viện trưởng đột nhiên xuất hiện dọa hai người nhảy một cái ngay cả người t h ọ đều tại trăm bận điệu bên trong lộ ra cảnh cáo ánh mắt trương viện trưởng cái này là đệ đệ ta a thổ trương thanh dương trông thấy trương viện trương viện trưởng ánh mắt nhìn chằm chằm người thọn hỏi thanh dương đây là ngươi tân thu sùng thú đây là a thổ sùng thú bất quá con kia đại cầu trước mắt còn không nhận chủ ghê gớm a đây là trường sinh cấp khí tức mặc dù còn có chút yếu nhưng là tiềm lực không nhỏ trương viện trưởng nói xong lại nhìn về phía a thổ đánh giá một lần lại đánh giá một lần ánh mắt sáng lên nói toàn vẹn ngọc thô là mầm mông tốt thanh dương ngươi đệ có hay không đi học đâu đến chúng ta nam lăng thư viện đi dạng này hạt giống tốt không đến nam lăng thư viện đọc sách lãng phí ta cái nào đều không đi ta liền muốn cùng ta cha nuôi mẹ nuôi cùng một chỗ A trương h ổ lập tức cự tuyệt t cự nói. viện thanh r rơi ư ở n g lệ mặt, ắ n c h ư hề g ĩ tới một quyết tuyệt. Trương thanh miệng mời, lại đối có chính cự mình mở mà ngày phương vậy ra bị quả dương lung t u n g nói em ta có chút sợ người lạ hắn hiện tại cũng không đủ tuổi tác trên nam l a n g thư viện chờ thêm hai năm đến tuổi tác lại nói trương viện trưởng trầm ngâm nói tuổi tác xác thực ít đi một chút không dễ phá cách t r i ê u tiến nam l a n g thư viện bất quá dạng này toàn vẹn ngọc thô hiện tại không dạy vạn nhất đi sai lệch đường liền không xong hắn nhìn một chút trường sinh cấp người thọ bỗng nhiên vẻ mặt ôn hòa nói a thổ ta thu ngươi làm đồ đệ như thế nào a thổ ngang nhiên cự tuyệt ta không lớn ta l i ề người muốn cũng h sẽ không rời đi người cha nuôi mẹ nuôi chỉ cần mỗi ngày rút ra một chút thời gian đi theo viện trường học tập một chút là được rồi a thổ nói vậy được rồi nhưng là ta mỗi ngày không thể rút ra quá nhiều thời gian ta còn muốn giúp mẹ nuôi làm việc t r ư ơ n g năm mươi chín cá trong chậu quần q u ầ n sóng ngầm a thổ đáp ứng lập tức tất cả đều vui vẻ song phương xác định sư đồ quan hệ trong đó a thổ cũng đổi g i ọ n gọi g s ư phụ trương viện trưởng lúc này đ á nhịp n h mỗi lúc trời tối rút ra thời gian hai tiếng tới dốc lòng truyền thụ c h i thức trương viện trưởng thân phận địa vị cực kỳ cao mọi cử động nhận người h ư u tâm chú ý thu đ ồ một chuyện không nên dòng chống thua chiêng bởi vậy trương viện trưởng chỉ là âm thầm tới truyền thụ cũng không công bố ra ngoài dạng này lấy có thể để cho a thổ có thể tại một cái rộng rãi hoàn cảnh bên trong tự nhiên trưởng thành a thổ tuổi nhỏ như thế một khi có trương viện trưởng đồ đệ q u a n hoàn bên người nhất định sẽ không thiếu khuyết người lửa ta gạt bất lợi cho trưởng thành thu cái đồ đệ trương viện trưởng rất là vui vẻ đợi đến người thọ tiến t hóa hoàn thành lại hồi phục đến bình thường lớn nhỏ liền là lương trên nhiều hơn một đầu hắc lông bờ màu đỏ khí tức không giống trước đó như vậy nội liễm trở nên rất có lực c áp bách đến từ trường sinh cấp sùng thú áp lực thật sự là như núi cao biển rộng trương viện trưởng âm thầm gật đầu nửa đêm hiếu kỳ ra vậy mà thu cái ngọc thô giống như tiểu đồ đệ mà lại tuổi còn nhỏ liền có một con trường sinh cấp sùng thú đây là trời phù hộ sùng thú phân viện muốn để nam lăng thư viện sùng thú phân viện muốn trên tay hắn lại lần nữa có khở người thọ tiến t h o a hoàn thành có chút buồn bã hiệu x ỉ u á thổ liền mang theo người thọ trước t một bước về nhà trương thanh dương bị trương viện trưởng lưu lại trương viện trưởng ánh mắt nhìn hắn lại thân thiết hai điểm rốt cuộc giữa hai người lại thêm một mối liên hệ thanh dương mấy ngày nay tận lực không nên đi ra ngoài trương thanh dương ngạc nhiên nói vì cái gì là bởi vì sa trùng giải thi đấu sao những cái kia sa trùng không phải đã bị tại chỗ toàn bộ tiêu diệt sao trương viện trưởng nói chuyện này không đơn giản có người có thể sẽ ở trên thân thể ngươi làm văn chương người tại thư viện ta còn có thể bảo vệ ngươi mấy phần an toàn có ít người không dám làm quá phận ngươi như g a thư viện môn ta coi như ngoài tầm tay với trương thanh dương quả thực không thể tin vào thai của mình trên người ta làm văn t r ư ờ n g viện trưởng ta tại trong hội trường là lập được ông ta cùng lý bắc hải mấy người cùng một chỗ cứu được tri phủ ta còn cứu được nhiều người như vậy chẳng lẽ không phải hẳn là cho ta ban phát giấy chứng nhận thành tích sao trương viện trưởng trên mặt tần hiện sắc mặt giận dữ nhưng cũng không phải là nhằm vào trương thanh dương việc này liên lụy đến thượng tầng đánh cờ ngươi chỉ là bị thai b à y vào gió ngươi là nam lăng thư viện đại sư minh có thư viện che chở ngươi bọn hắn cũng không dám quá phận ngày mai ta sẽ để cho ngươi chu sư minh tới cùng ngươi phân trần một chút trọng yếu sự hạng trương thanh dương không hiểu ra sao trong lòng ẩn ẩn có phẫn nộ cảm giác tiểu hòa cũng có cảm ứng trên tâm linh chi cầu thỉnh thoảng gào thét hắn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng biết có người muốn cầm mình khai đao mà đối phương tựa hồ vị trí cực kỳ cao mình lại không thể hoàn t h ủ hắn cưỡng chế lấy nộ khí để tâm tình tạm thời bình tĩnh trở lại thật giống như bị vây ở trong lồng manh thú ngày thứ hai trương thanh dương cái nào đều không đi liền đợi tại trong thư viện rèn luyện như ma luyện gia thuật triệu năm được mùa cùng kim hâm xa trùng quán ông chủ kim bản tử đều may mắn đất tại kia một trận đáng sợ đồ sắt bên trong may mắn còn sống sót loại tình huống này hiển nhiên không có cách nào đi không những mình không có cách nào đi hắn còn không thể để chưng ơ phụ chưng mẫu rời đi nam l a n g thư viện phong ngừa có ít người tìm không thấy hắn liền bắt cha mẹ của hắn tới bắt bóc hắn t h ằ n g đến trạng vạng tối chu chính đạo mới phong trần mệnh mọi đất chạy đến chu chính đạo thân sắc có chút m ỏ i m ệ t nói tiểu sư đệ không có ý tứ tới hơi trễ sư minh ta hai ngày này đều không có c h ậ m mắt thứ lỗi a trương thanh dương kinh ngạc nói vì sao hai ngày không c h ậ m mắt tri phủ đại nhân ngày quy định hai ngày tuần bổ tổng cục tổng trưởng ngày quy định một ngày tầm t ầ n áp xuống tới chúng ta những n à y người phía dưới đâu còn có chợp mắt thời cơ trương thanh dương hiếu kỳ nói bây giờ hai ngày đã qua thế nhưng là đã bắt được phía sau màn hắc thủ chu chính đạo cười thần bí cái gì phía sau màn hắc thủ bất quá là bị đẩy r a dê thế tội thôi trương thanh dương n u mày biểu thị không hiểu chu chính đạo hạ giọng nói việc này cuối cùng bất quá là tri phủ cùng đồng c h i hai vị đại nhân ở giữa mâu thuẫn đồng c h i tại nam lăng thành kinh doanh nhiều năm có thế g i a đại tộc ủng hộ bản mong mọi lại đến một bước ngồi lên tri phủ bảo tọa nhưng là phía trên đột nhiên điều đến một vị tri phủ loạt vị trí của hắn hắn há có thể cam tâm trương í thanh dương nhớ i tự n h kỹ h ô giải thi đấu ngày đầu tiên hắn ngay tại hội quán bên trong đụng phải mấy cái ngang ngược giá hỏa tự xưng thiết thủ sẽ thành viên chu chính đạo cười nói nói đến cái này thiết thủ sẽ cùng ngươi đến có mấy phần duyên phận thiết thủ sẽ phía sau là chuột l ã o đại gia hỏa này k h ô n g chế thiết thủ sẽ chẳng những đem khói độc phóng tới hội trường mà lại tại giải thi đấu mấy ngày nay một mực tại âm thầm gây sự trương thanh dương lộ ra thần sắc chẳng h é t lại là gia hỏa này thiết thủ sẽ k h ô n g chế trong hội trường một phần tư cửa hàng cửa hàng bên trong bán ra s a trùng trùng lương trùng nước chỉ liệu thương thế dược tề toàn bộ là chứa khói độc thành phần tại tích lũy tới trình độ nhất định về sau xa trùng liền sẽ cấp tốc mở ra cố ý giam cầm cấp tốc trưởng thành lấy tiềm lực sinh mệnh làm đại giá cấp tốc trưởng thành là côn trùng tr những n à y trưởng thành côn trùng trưởng thành dù cho không có ai đi tiêu diệt bọn chúng tính mạng của bọn nó cũng bất quá chỉ là hai mươi bốn giờ trương thanh dương bừng tỉnh đại ngộ vì cái gì kim kê tiên càng đánh càng mạnh đều là bởi vì kim kê tiên mỗi ngày chiến đấu số lần nhiều thôn vệ t r ù n g thân thể bên trong chứa khói độc thành phần a n trùng lương bên trong thủ thương bôi lên dược tề bên trong đều chứa khói độc thành phần từ ngày đầu tiên lên nó liền chỗ đang nhanh chóng trưởng thành bên trong chỉ là có rất lớn một bộ phận khói độc đều dùng để khai phát nó trên đầu nhiều sóng cho nên mới đợi đến cuối cùng một ngày thiết thủ sẽ thả ra khói độc nó mới hoàn thành cuối cùng thuế biến cấp tốc trưởng thành trương thanh dương nói chuyện này như vậy ác liệt hắn lại là bị đẩy r a dê thế tội hẳn là chết chắc ca chu chính thở dài có vẻ hơi bất đắc dĩ hắn sớm nhận được tin tức đã chạy trốn chúng ta đi bắt hắn thời điểm sớm đã không thấy bóng dáng thiết thủ sẽ cùng lữ gia cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ sự kiện lần này phía sau có lữ gia c á i bóng lữ tùng cũng bị thiết thủ sẽ cho thay cho ra lữ tùng trương thanh dương kinh h ỉ nói người cao h ứ n g sớm lữ gia phía sau là đồng c h i đại nhân phía trước có thiết thủ sẽ cùng chuột lão đại c ó nổi lữ tùng không có cái đại sự gì nhiều lắm là liền là một chút tiểu xử phạt trương thanh dương bỗng nhiên nghi ngờ nói những này cùng ta đều có quan hệ gì đâu chu chính đạo nói quan hệ lớn nếu như không có người cùng lý bắc hải bọn hắn tại hiện trường ngươi nói tri phủ đại nhân có thể hay không trốn qua một kiếp này trương thanh dương sợ hãi cả kinh lập tức minh bạch một chút người nào đó nguyện vọng thất bại tự nhiên muốn bắt các ngươi xuất khí thế nhưng là lý bắc hải là thế gia trong đại tộc một viên lại là trong gia tộc công nhận thiên tài việt hùng phi cùng việt xu văn là biên quân đại tướng con cháu triệu thị dược hành khắp nhân loại liên bang nhân mạch c ự lớn những người này a y có thể tùy tiện độc được cho nên cuối cùng chỉ có thể bắt ngươi chút giận chương sáu mươi gây hấn lấy oán trả ơ n t r ư ơ n g thanh dương trầm mặc chu chính đạo cũng không có quấy g i à y hắn một lát trương thanh dương nói nhưng ta cứu được chi phủ cứu được nhiều người như vậy không sai cho nên người nào đó muốn bắt người chút giận phải có lý do có lý do sao chu chính đạo hỏi còn nhớ rõ cái k i a bị đánh gần chết cơ giáp sư sao nhớ kỹ nếu như không phải chúng ta mấy người xuất thủ hắn có thể sẽ bị xa trúng ăn chu chính đạo nói hắn hiện tại so chết không mạnh bao nhiêu gãy xương mấy chục chỗ toàn thân băng bó thay cao cứu là cứu về rồi nhưng là không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục ít nhất phải thụ cái mấy năm tội đi trương thanh dương nói hắn nếu không phải quá phách lối lại muốn c ấ t công vừa đến đã đem chúng ta mấy người đổi mở đơn độc đối mặt h á t long không đến mức dạng này hy vọng hắn có thể nhớ kỹ cái này giáo hấn về sau quả thực quá khinh thị s ủ n g thú chiến sĩ chu chính đạo nói hiện tại hắn một mực chắc chắn là người dẫn đến hắn trọng thương trương thanh dương cả giận nói cái này cùng ta có quan hệ gì là chính hắn xem thường chúng ta mấy người đem chúng ta mấy người đổi mở nếu như không phải hắn làm loạn chủ hội trường làm sao có thể chết nhiều người như vậy c trương cái kia máy thanh i dương cả giận nói thiện nhân lấy oán trả ơn không phải ta hắn hiện tại cũng đã là một đống c h ù n g phân yên tâm có nam lang thư việt tại bọn hắn không làm được chuyện khác người gì người mấy người bằng hữu tiết đều rất không tệ lý bắc hải việt sú văn triệu phỉ vũ còn có lương thu vận đều kiên trì vì ngươi làm chứng nói ngươi không quá có công không có ngươi toàn bộ hội trường người ít nhất phải chết nhiều một phần ba nếu như tuần bộ tổng cục kiên trì cho rằng ngươi có tội bọn hắn muốn cùng ngươi cùng nhau gánh chịu chu chính đạo cười nói phân đất tâm lý đột nhiên tràn vào một dòng nước ấ m trương thanh dương cảm thấy bốc mắt tựa hồ cũng có chút tầm ướp chu chính đạo nói lão sư rất xem trọng ngươi cố ý để cho ta tới đem tình huống nói rõ với ngươi mấy ngày nay quần quần sóng ẩm ngươi không nên đi ra ngoài để tránh bọn hắn đột nhiên đậu thủ đưa ngươi mất đi lại đem ngươi vớt ra liền khó khăn ngươi tại nam lăng thư việ không người nào dám tiến đến dương ai mấy vị viện trưởng cũng không phải dễ chê ơ liền là ngươi chịu lấy điểm bị khuất chu chính đạo trước khi đi lại nói bất quá ta ngược lại cho rằng sớm thụ h ủ khuất là chuyện tốt thế giới này xưa nay đã như vậy đến quen thuộc nhân sinh không chuyện như y tám chín phần mười tạ ơn chu sư h i n h trương thanh dương thành tâm cảm tạ chu chính đạo rời đi trương thanh dương trong lòng nhiều ít vẫn là có chút hề phải rõ ràng là làm chuyện tốt ta nghĩ đến lý bắc hải mấy người đều vô sự trương thanh dương cảm thấy vẫn là mình lực lượng không đủ mạnh nếu như đủ mạnh ai còn dám vu hãn mình lại nghĩ sâu một điểm Lý b đầu tiên là truyền thụ a thổ hành thần quyết cái này hành thần quyết cũng không phải sùng thú phân viện truyền thụ cho hàng thông thường thiên bản mà là hôn hợp trương viện trưởng tự thân lĩnh n mộ một chút độc nhất vô nhị thủ đoạn ở bên trong trí tôn bản hành thật quyết trương viện trưởng g i ả n g hai giờ A thổ cũng chỉ lĩnh nộ mộ một chút xíu trương thanh dương ở một bên thấy gấp trương viện trưởng lại không có chút nào sinh khí cùng thất vọng cảm xúc ngược lại là vui tơi hớn hở đất đem A thổ một trận tốt khen trương thanh dương đều không m ắ t thấy thời gian lên lớp kết thúc trương viện trưởng lại tại A thổ dưới sự hỗ trợ mở thiên nhãn cẩn thận quan sát người thọt một hồi lâu người thọt bị nhìn toàn thân không được tự nhiên nếu như không phải á thổ ông nó, nó liền không làm t ha ha hiện tại không quan trọng thần thú không thần thú thần thú đại biểu cấp bậc cao hơn nhưng là cũng muốn ngươi có thể đạt tới mới được hiện tại đã không phải là sùng thú thời đại sùng thú tấn cấp độ khó rất lớn càng là cường đại thần thú huyết mạch tấn cấp độ khó càng lớn Họa không phải đấu dù trương h thú, nhưng chiến ầ n cũng đồng dạng là sức chiến đấu là loại loại, ấ tấn cấp đấu t một thú thể huyết t mạnh mà muốn mạch loại loại, lại dàng nhiều.、Cái、này con chó vàng thể nội chó họa Cái dễ đối nồng hầu dày đặc, nhiều nồng không cần chủ nhân hầu chủ hỗ dày thanh r ợ c í ít. n nó liền tấn thăng đến trường sinh Trương h thể thấy được chút h có bởi t cấp, được vậy dương đem ti tan mèo ô n ra đại trạch cấp ti tan mèo cũng không quá đại biến hóa vừa mới biến hóa hoàn thành tiến đến dai vẫn còn có chút thiệt ể Trương v i n r ư n g t hại ể ta nhìn xem n g h è o lại huyết mạch d u huyết mạch bạch hổ tinh túc huyết mạch long huyết mạch cửu vĩ hồ huyết mạch nhiều như vậy loại huyết mạch lẽ ra sẽ không xuất hiện tại cùng một con sùng thú thể nội nhìn ngược lại tốt như bị người cho cứng rắn nhét vào trương thanh dương nghĩ đến trước đó xuất hiện qua mấy lần phòng thí nghiệm nhân viên trong lòng lập tức có chỗ suy đoán sau đó lại qua vài ngày nữa cơ giáp sư người nhà mang theo một đám người xuất hiện tại nam lăng thư viện cổng cao dọc kháng nghị hương đông đến trời tối đi liên tiếp náo loạn hai ngày trương thanh dương rốt cục cũng biết hắn đi vào thư viện chỗ cửa lớn nhìn thấy hơn m ư ơ i người lôi kéo hành phi ngăn ở ngoài cửa lớn có người chỉ vào trương thanh dương trong đám người một cái hai m á không thịt lao phụ nhân bên thai nói vài câu lão phụ nhân lập tức kích động lên chỉ vào trương thanh dương lớn tiếng quát lớn mọi người khác cũng lập tức quần tình mãnh liệt trương thanh dương đứng tại trong cửa lớn cũng không rời đi cũng không đi ra lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn lão phụ nhân càng hô càng kích động dương anh múa ư ớ c liền muốn xông vào trong cửa lớn đi xé rách trương thanh dương đi theo phía sau một nhóm người đều nghị xông tới trương thanh dương nói ngươi ở ngoài cửa não nam l a n g thư viện không quản được ngươi nhưng ngươi nếu là bước vào cánh cửa này tính chất nhưng là khác rồi ngươi phải suy nghĩ kia chỉ điểm ngươi đến gây người chắc hẳn hẳn là đã thông báo các ngươi chỉ có thể ở thư viện bên ngoài làm ồn ào lao phụ nhân sắc mặt lập tức khó nhìn lên trương thanh dương trường hợp nào không trải qua căn bản không quan tâm trước mắt một đám người phô trương thanh thế nhàn nhạt nhìn xem gần trong gang tấp một đám người những người này bất quá đều là một ít không quan trọng gì quân cơ thôi lao phụ nhân cùng trong đám người cái khác mấy cái phụ nhân một khối chỉ vào trương thanh dương cái mùi măng lên càng mắng càng khó nghe thanh xuống ít hầu trương thanh dương vận chuyển khí huyết thanh âm trong nháy mắt đem trước mắt lao phụ nhân nhóm đều ngăn chặn con của ngươi tự cao tự đại này một tội vậy con của ngươi ngu xuẩn hại chết đám người. Này vậy, hai tội chương o n n của bản sự không tốt, chết tội. lộ mãng hại chết mình, này hại ba sáu mươi m ộ t thẩm lam vật thương kỳ loại trương thanh dương nghe phiền lao phụ nhân mấy người chuyện cũ mềm lời nói lật qua lật lại cứ như vậy vài câu đơn giản liền là đổi trắng thay đen nói xấu hắn nói con của nàng là bị trương thanh dương cho làm hại mới có thể thụ thương nằm viện trương thanh dương dạng này người nên chết không yên lành v vân loại này sắc mặt trương thanh dương lười nhác xem tiếp đi quay người muốn đi gấp mấy cái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tuần bổ đi ra các người là tuần bổ trương thanh dương đứng ở bên trong cửa hỏi mấy người đem mình tuần bổ lệnh bài lấy ra trương thanh dương tùy ý nhìn thoáng qua hỏi tìm ta có cái gì sự t ì n h tuần bổ một người trong đó nhìn khỏe mạnh nhất tuần bổ nghiêm mặt nói tại hạ vương nam rời truy bắt tổng cục một chuyến phối hợp điều tra xa trùm giải thi đấu tương quan công việc trương thanh dương hỏi vương đội trưởng mời ta điều tra điều tra chuyện gì vương nam rời nói việc quan hệ cơ mật xin thứ cho tại hạ không thể nói thẳng bờ báo các hạ cùng chúng ta trở lại tổng cục tự nhiên là sẽ biết trương thanh dương gật đầu nói ta có thể hiểu được vương đội trưởng cũng mời lý giải vương đội trưởng lý giải ta ta ngay tại tham dự thư viện một cái trọng yếu đầu đề chỉ sợ không thể đi truy bắt tổng cục vương nam rời nghiêm nghị nói trương thanh dương ngươi không muốn sai lầm xem ở nam lăng thư viện trên mặt mũi ta mới tốt nói mời nếu không ta các huynh đệ liền sẽ trực tiếp đưa ngươi khóa lại mang đi trương thanh dương nói ngươi d á m phá hư quy củ tiến vào nam lăng thư viện đến khóa người sao vương nam rời lập tức trở mặc sắc mặt khó coi nam lăng thư viện làm nhân loại liên bang đỉnh tiêm học phủ cũng vương nam rời quát trói thai tại hắn nhắm người muốn nuốt ánh mắt dưới ồn ào đám người lập tức từng cái tránh đi đối mặt ánh mắt an tĩnh lại vương nam rời nhìn về phía trương thanh dương trương thanh dương chúng ta chỉ là xin trở về phối hợp điều tra ngươi chỉ cần đem sự tình nói rõ ràng liền có thể trở về cần gì phải đem sự tình làm lớn đâu ngươi không nể mặt ta có thể nhưng là tuần bổ tổng cục mặt mũi ngươi không cho đối ngươi sẽ sinh ra hậu quả gì ngươi nghĩ tới sao trương thanh dương khẽ cười nói kỳ thật chúng ta đều biết ngươi là vì bọn hắn mà tới đúng không vương nam rời cùng phía sau hắn tuần bổ đều không nói gì loại sự tình này người sáng suốt đều biết không cần thiết mở mắt nói lời bịa đặt trương thanh dương lại nói s a trùng giải thi đấu bên trên ta cùng lý bắc hải v i ệ t h ù n g phi triệu phỉ vũ mấy người ác chiến bệ trùng chia sẻ đại bộ phận áp lực về sau lại hợp lực chém giết nó ngọc kim tê tiên hai con con cọc cuối cùng một con con cọc h ắ c long cường h á n nhất chúng ta mấy người cũng chỉ có thể đem nó vây khốn chậm rãi mà i chết hiện trường có hơn mười vị tuần bổ bọn hắn đều có thể là ta làm chứng nguyên bản bọn hắn đều có thể còn sống sót thế nhưng là ngươi biết bọn hắn vì cái gì cuối cùng tử thương thảm trọng sao cũng là bởi vì cái kia cơ giáp sư đột nhiên sống tới coi trời bằng vùng đảo loạn ngay tại phát triển chiều hướng tốt xu thế chính hắn bị h ắ c long đánh gần chết còn chưa tính còn làm hại hắn mang đến nhiều người máy móc chiến sĩ tử thương thảm trọng bảo hộ hiện trường q u n chúng tuần bổ cũng bởi vậy bị ép cùng bảy chùm cứng đối cứng tử thương thảm trọng nếu như không phải chúng ta mấy người hợp lực vây giết hát long cái k i a cơ giáp sư đã bị hát long an tuần bổ cũng sẽ không may mắn còn sống sót mấy người người đánh giám nếu không phải nhi tử ta mang theo máy móc chiến sĩ tiếp viện các ngươi đã sớm chết hết trương thanh dương nói đây là không nói được l á o hiện trường rất nhiều người chứng kiến đều sống tiếp được các ngươi tùy tiện tìm người hỏi một chút liền biết t r ậ n tướng cho nên các ngươi nhiều như vậy đồng bạn bị con trai của nàng hại chết may mắn còn sống sót tuần bổ cũng là vì t a c ứ u các ngươi hiện tại còn muốn là cái k i a hại chết các ngươi đồng bạn người ra mà sao còn muốn ta đây ân nhân cứu mạng mang về truy bắt tổng cục sao trương thanh dương ánh mắt tại trước mặt một đám tuần bổ trên mặt quét mắt tuần bổ cũng là m u ố n mặt bọn hắn cũng là người sẽ cùng chung mối thủ không người nào dám cùng trương thanh dương đối mặt vương thiên nam trầm giọng nói trên mệnh khó vi phạm còn xin các hạ không nên làm khó chúng ta những ngày người phía dưới nếu như đúng như như lời ngươi nói ngươi chỉ cần đem tình huống nói ra tin tưởng n g ư ơ i ở phía trên nhất định sẽ đưa ngươi cùng tiễn trở về trương thanh dương cười lạnh còn thật sự coi ta tiểu h ả i tử ta đi ra còn có thể về được đến sao hoặc là nói ta có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về sao ta không thời gian chơi với ngươi Ta là sẽ không b ư ớ lớn một bước, c cửa có ra r gan ta. đi đến liền tiến lá một bắt t ư ơ n g t h a n h Dương x o a y n giời ư ờ r đi. Lao phụ nói h nhìn, hắn hùng thủ giết người, Các người nhất định phải đem hắn â n lên, dạng, người, ôn. người Vương Nam kêu bắt trột giết rời ác Các đem về trương thanh dương ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hôm nay ngươi không theo ta đi ngày mai tới không phải ta mà là một đội máy móc chiến sĩ đến lúc đó ngươi khóc đều không có nước mắt trương thanh dương cười ha h a lúc ấy tại hiện trường máy móc chiến sĩ bị những cái kia sa trùng rét đến người ngã n g a đổ không hề có lực hoàn thủ mà ta lại đem sa trùng rét đến không có sức hoàn thủ máy móc chiến sĩ lại có thể làm khó dễ được ta có bản lĩnh liền đến tốt trong tiếng cười lộ ra p h ẫ n l u t bóng lưng lộ ra thê lương loảng x o ả n bang trương thanh dương quay đầu nhìn thấy hai đội máy móc chiến sĩ đột nhiên xuất hiện thư viện ngoài cửa trương thanh dương rốt cuộc biết mình hỏng đồng chi chuyện tốt hắn hận mình có nhiều h u n g ác cũng thế nếu như chi p h ụ chết tại hội trường thậm chí là trọng thương như vậy hiện tại đồng chi nói không chừng đã cầm tới hắn muốn vị trí mà hết thể này đều bị trương thanh dương mấy người cho quấy nhiễu máy móc chiến sĩ vừa xuất hiện căn bản không có dừng lại trực tiếp hướng về trong thư viện đi tới lão phụ nhân chờ thân thích tầm vang gọi tốt âm thanh kích động đều khàn khàn tuân bổ nhóm lui sang một bên yên tĩnh mà nhìn xem máy móc chiến sĩ xếp hàng tiến vào nam lăng thư viện ai cho phép các ngươi tiến đến đ ỗ n g nhiên một thanh huy nghiêm giọng nữ vang lên ta là máy móc phân viện viện trưởng thẩm lam tướng mạo phổ thông thẩm lam giờ k h ắ c này ở trong mắt trương thanh dương có thể so với nữ thần nam lăng thư viện quy củ liền là c h i phủ ở đây cũng phải tuân thủ liền là các ngươi truy bắt tổng cục tổng trưởng muốn tiến đến cũng muốn trải qua thư viện cho phép trần chờ mấy giây máy móc trong chiến sĩ có người nói thẩm viện trưởng chúng ta là phụng mệnh đến vương thiên nam từ trong ngực móc ra một phần thủ lệnh tại thẩm lam cho phép giới đi tới đưa tay lệnh dâng lên tại thẩm lam trước mặt vừa mới còn uy phong bắt diện vương thiên nam ngay cả thợ mạnh cũng không dám một chút nữ nhân này khí thế thực sự quá mạnh thẩm lam lạnh nhặt nói cầm thú còn biết vật thương kỳ loại vì cái gì ngươi không biết l a m chó có cái gì tốt khuyên ngươi làm người vương thiên nam đỏ bừng cả khuôn mặt giận mà không dám nói gì thẩm lam tiếp nhận thủ lệnh nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp xé vỡ nát sau đó nói hiện tại thủ lệnh không có các ngươi có thể đi loại này thao tác quả thực để một đá máy móc chiến sĩ cùng vương thiên nam thấy con mắt để mủ chương t h i ê sáu mươi hai giáng co thư viện ra mặt nam lăng trong thư viện mấy cái cơ giáp sư ở giữa không trung may lượn dẫn đội máy móc chiến sĩ nhìn xem giữa không trung cơ giáp mí mắt trực này có thể phi hành cơ giáp sư đều là cao dài cơ giáp sư tùy tiện ra một cái đều có thể tùy tiện đem mình dẫn đội những n à y máy móc chiến sĩ cho xử lý nhà mình tổng trưởng cũng bất quá là một cái cao dài cơ giáp sư nhưng nhìn xem người ta học viện tùy tiện liền xuất hiện mấy cái trên lý luận phi hành công năng mổ đ ủ lệ cơ giáp sư đều có thể trang bị nhưng là có đầy đủ lực lượng khống chế công năng mổ đ ủ lệ đem cơ giáp bay đến trên trời chỉ có cao dài cơ giáp sư mới có thể làm đến cao dài cơ giáp sư là cùng s a trùng tộc tác chiến chủ lực là cả nhân loại xã hội liên bang chân chính thượng tầm thế lực truy bắt tổng cục máy móc các chiến sĩ đem đi chưa thời điểm ra đi đột nhiên một con to lớn bọ ngựa từ trên trời ra xuống cao ba mét máy móc các chiến sĩ tại trước mặt nó tựa như tiểu hải nhân toàn thân x a n h biết bọ ngựa đông nhiên túi đầu xuống to lớn mắt tam giác t i ế n tới m ặ t đối mặt dán một cái máy móc chiến sĩ bị khổng lồ như vậy kẻ săn mồi gần trong gang t ứ c mà nhìn chằm chằm vào cái tia máy móc chiến sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhuận toàn thân không nghe sai khiến cứng ngắc thẳng đến con tia to lớn bọ ngựa đi thiếp một cái khác máy móc chiến sĩ hắn mới từ phảng phất muốn ngạt t h ở trạng thái hòa hóa lại thở hồng hộp hồ. thầm lam viện trưởng cùng trương viện trưởng đồng thời vì hắn ra mặt trương thanh dương trong lòng cảm động không thôi thẩm lam viện trưởng nhìn xem hắn t h ả n như nói mặc dù ngươi lựa chọn s ủ n g thú phân viện nhưng chỉ cần ngươi là ta nam l a n g thư viện người ta liền sẽ bảo hộ ngươi ngươi có vấn đề cũng là lao nương ta đến vấn trách ngoại nhân có tư cách gì ta xem ai dám bước vào nam l a n g thư viện một bước ừ m ta ơn thẩm viện trưởng trương thanh dương trọng trọng gật đầu hốc mắt có chút đỏ máy móc các chiến sĩ p h ả n phất bị điểm huyện như tượng gỗ cứng lại ở đó một cử động nhỏ cũng không dám trương viện trưởng phỉ thúy bọn ngựa bản thể là một đòn nhỏ nhìn rất là đáng yêu không nghĩ tới một khi biến lớn vậy mà lại khủng bố như vậy cao năm mét sùng thú bọ ngựa đem cửa ra vào tất cả mọi người dọa đến như là chim cút đột nhiên hối hả tiếng xe gió chuyển đến một khung cơ giáp như là một điểm đen ở phía xa xuất hiện mấy hơi thở công phu liền bay đến phụ cận màu đen chỉnh thể màu đỏ v i ê n rịa đường cong hiện ra cứng rắn đặc điểm chỉnh thể lộ ra uy nghiêm trang nghiêm cùng thiết huyết cảm giác để người vừa nhìn liền biết đây là một cái không dễ chơi người tính cách cường lạnh cường hãn cao hơn hai mét cơ giáp lơ lửng tại máy móc các chiến sĩ hướng trên đỉnh đầu trong cơ giáp chuyển đến một thanh nhâm hùng hậu trương viện trưởng không muốn hù dọa tiểu hải tử bọn hắn cũng là tuân theo mệnh lệnh của ta mà tới. cao năm mét phỉ t h u y bọ ngựa quay đầu nhìn xem hắn đỏ thâm cơ giáp cùng nó đối mặt mặc dù hai người thân hình khác biệt to lớn nhưng là khí thế vậy mà tương xứng mà lại ẩn ẩn nhưng phỉ t h u y bọ ngựa còn ở vào hạ phong phỉ t h u y bọ ngựa hai con đáng sợ đau cánh tay lung lay chậm rãi nâng lên khí thế liên tục tăng lên đỏ thâm trong cơ giáp thanh âm vang lên trương viện trưởng không phải là muốn ước lượng một chút tiểu đệ trên tay công phu đi cái này sùng thú kiếm không dễ cũng không nên hao tồn tại tiểu đệ trong tay vậy tiểu đệ trong lòng liền băn khoăn thẩm lam viện trưởng đông n h i ê nói n hắn là cơ giáp sư muốn động thủ cũng là ta máy móc phân viện xuất thủ mới đúng lúc nào một cái bên ngoài trường cơ giáp sư cũng dám đến nam lăng thư viện d i ê u võ dương a i là làm ta máy móc phân viện không người sao thẩm lam viện trưởng đông nhiên sù lông mèo âm thanh phẫn n ộ quát lơ lửng ở nam lăng thư viện trên không mấy cái cơ giáp sư đột nhiên bay tới quân quận khí lãng bài không mà tới như là nổi lên cấp tám gió lớn bốn cái cơ giáp sư ở giữa không trung lấy đường vòng cung trận hình vây quanh đỏ thâm cơ giáp sư khi thế trong nháy mắt ngưng trọng lên phía dưới lao phụ nhân cùng thân thích của nàng nhóm đã sớm đem trận thế như vậy dọa đến mặt không còn chút máu. Các nàng vốn là ý vào thẩm r u y bắt tổng cục c viện viện lam viện trưởng nói ngay qua truy bắt cục tổng trưởng là tây sơn thư viện những năm gần đây bồi dưỡng ra được nhất lưu cơ giáp sư không biết chúng ta thư viện bốn vị cơ giáp sư có đủ hay không người đánh không đủ chúng ta còn có thư viện phía trên lại có mấy cái cơ giáp sư bay ở đến giữa không trung nhân loại liên bang tổng cộng năm chỗ nhất lưu thư viện đông nam tây bắc liên cạnh tranh với nhau lại lẫn nhau hợp tác lẫn nhau ganh đua tranh giành đều muốn làm lao đại tổng trưởng trầm giọng nói hai vị viện trưởng ta không phải đến đánh nhau ta là tới chấp hành quốc gia chuẩn mực còn xin hai vị viện trưởng đem trương thanh dương giao cho ta xin yên tâm ta ở chỗ này hứa hẹn tuyệt sẽ không oan buồng hắn vì thúy bọn g ự a thân hình đ ố n g nhiên thu nhỏ đến một nửa lớn nhỏ lại vớt cánh bay lên ngăn tại phía sau hắn tổng trưởng trong lòng một trận tức giận cũng quá không coi ta là chuyện hai vị viện trưởng là nhất định phải cùng ta truy bắt tổng cục đối kháng sao hình thức trong nháy mắt trở nên khẩn trương cùng tổng trưởng đối kháng bốn cái cơ giáp sư cũng đều riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng độc thủ một cái cơ giáp sư trong tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một thanh h ỏ a diễm đại đao ở bên cạnh hắn một cái khác cơ giáp sư ngưng tụ ra một thanh h ỏ a diễm kiếm mặt khác hai cái cơ giáp sư cả người bên cạnh bỗng nhiên c u ố n lên một cơn gió lớn c u ố n quanh ở cơ giáp trên lần theo nào đó một quy luật đang lưu động cái cuối cùng cơ giáp sư bỗng nhiên có hoàng quan g lộ ra ẩn ẩn lộ ra phá lệ nặng n ề dương cung bạt kiếm thời điểm trương thanh dương bỗng nhiên đối đứng ở bên cạnh thẩm lam viện nói, thẩm Trường, ta cùng tổng trưởng nói ta tin tưởng tổng trưởng là sẽ dựa theo truy bắt cục quy củ tới làm việc thầm lam cười lạnh tin tưởng hắn không bằng tin tưởng heo mẹ biết trèo cây chúng ta thư viện học sinh còn chưa tới phiên một ngoại nhân đến khi phụ đối mặt dạng này một tính cách cường h ạ n nữ nhân tổng trưởng cũng dị thường đau đầu hắn là thật không muốn cùng nam l a n g thư viện phát sinh xung đột liên bang nhất lưu thư viện mạng lưới quan hệ trải rộng liên bang các mặt liên bang nội bộ quan viên trong quân lớn nhỏ tướng lĩnh địa phương đời trước nhà đại tộc có bao nhiêu xuất thân nam lăng thư viện đắc tội dạng này một chỗ thư viện về sau không biết muốn bao nhiêu ra bao nhiêu tiềm ẩn thực nhân thế nhưng là tổng trưởng lại nhất định phải cho đồng c h i một cái công đạo vị trí của hắn tới một mức độ nào đó cũng là đồng c h i giúp hắn nhu đến đồng c h i đối với hắn có ơn tri ngộ hai người lại là chính trị đồng minh tiến thoái lưỡng nan thời khắc đ ỗ n g nhiên một cái tiểu lão đầu từ trong thư viện đi tới cười t ủ n g tìm nói ôi tới quý khách vì sao không mời đến tới làm khách tổng trưởng đại nhân thế nhưng là quý khách ta càng là khách quý ít gặp không bằng tiến đến ngồi một chút h ừ ác khách mà thôi thầm lam viện trưởng ốn éo thân đi bay ở giữa không trung cơ giáp sư cũng theo đó quay người bay đi giữa không trung phỉ thúy bọ ngựa cũng quay người bay đi đầu nhập s ủ n g t h ú phân viện địa bàn không thấy một nháy mắt thư viện c ổ n g liền chỉ còn lại một cái tiểu lão đầu cùng ngây người như p h ô n g máy móc các chiến sĩ cùng chim cút tựa như lão phụ nhân nhóm còn xin tổng trưởng đại nhân tiến đến ngồi một chút có cái gì sự t ì n h chúng ta đều có thể trò chuyện nha tiểu lão đầu giống như cái gì cũng không thấy đồng dạng c ư ờ i t ủ n g tìm trò chuyện thanh dương a ngươi là cái hảo hải tử ngay tại cái này đợi một hồi giúp ta đưa tiễn tổng trưởng đại nhân tiểu lão đầu tiếu dung dễ thân nói chương sáu mươi ba long huy cáo biệt hôm qua mười phút sau tiểu lão đầu đem truy bắt tổng cục tổng trưởng cho đưa ra tiểu lão đầu một mực cười t ù n tịm tựa hồ hai người trò chuyện vui vẻ dáng vẻ tổng trưởng d á người n g khôi ngô mặt trắng không r â u chính vào trắng n h i ê n sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nghiêm túc biểu lộ nhìn không ra h ỉ n ộ lý viên trưởng chỉ tới đây thôi không cần lại cho cũng tốt vậy trước tiên đến nơi này về sau cùng tổng trưởng đại nhân cơ hội giao thiệp còn rất nhiều tiểu lão đầu quay đầu nhìn về phía đứng tại thư viện cổng trương thanh dương ân cần d ạ y bảo nói thanh dương trải qua ta cùng tổng trưởng đại nhân hữu hảo nghiên cứu thảo luận chúng ta nhất trí cảm thấy ngươi cùng ngày một chút hành vi vẫn là có thiếu thỏa đáng ngân long huy ngươi đã không thích hợp lại đeo nộp lên ngân long huy là đối ngư mỏng trừng phạt tiểu giới cũng làm cho ngươi ngày sau nhớ lâu việc này coi như qua về sau cũng sẽ không có không cho phép ai có thể lại tìm n g ư ơ i phiền phức ngân long huy đại biểu chính phủ tán thành cùng thừa nhận đại biểu địa vị xã hội đồng thời nhận chính phủ bảo hộ cùng học thuộc lòng nhất là tại tuần bổ ở trong có rất lớn uy thế nắm giữ ngân long huy rất nhiều chuyện đều sẽ tương đối tốt xử lý đã mất đi ngân long huy có chút t i ế c hận nhưng là phát sinh nhiều chuyện như vậy trương thanh dương cũng không muốn cùng truy bắt cục ấy tại một khối không có long huy còn có thể nhận nhiệm vụ lấy điểm tích lũy hối đoái vật phẩm sao trương thanh dương hỏi đây là hẳn nhất là tiếp hận sự tình tự nhiên không được đây là cho long huy dũng sĩ phúc lợi đã không phải long huy dũng sĩ liền không lại được hưởng khối này phúc lợi tổng trưởng hồi đáp ta tài khoản bên trong còn có mấy cái điểm tích lũy tổng trưởng dừng một chút nói ngươi muốn đổi cái gì còn chưa nghĩ ra ta sẽ để cho người cho ngươi hối đoái thành tương ứng khí huyết đan đưa tới cho ngươi tổng trưởng không cho cự v i ệ t nói t a ơn tổng trưởng trương thanh dương đem ngân long huy giao trả lại hắn tổng trưởng nhìn một chút trương thanh dương tiếp hận nói có thể để cho ba vị viện trưởng ra mặt tướng bảo vệ có thể thấy được tư chất ngươi nhất định cực kỳ cao nếu làm một mực có thể tại long huy dũng sĩ danh sách bên trong nói không chừng sẽ trưởng thành là ta phụ tá đắc lực ngày khác hy vọng ngươi còn có cơ hội có thể trở về long huy dũng sĩ suy di ở trong lý viện trưởng cáo tử tổng trưởng leo lên cơ giáp từ nam lăng thư viện bay đi nhìn xem tổng trưởng cơ giáp ở chân trời biến thành một cái chấm đen nhỏ lý viện trưởng mới nói việc này đã qua không liên quan gì đến ngươi nam lăng thư viện biểu lộ thái độ những người kia đều sẽ yên tĩnh xuống tạ ơn thư viện bảo vệ tạ ơn lý viện trưởng trương viện trưởng thẩm viện trưởng là ta ra mặt trương thanh dương phát ra từ nội tâm c ẳ n t ạ ai bảo ngươi là nam l a n g thư viện đại sư huynh đâu đại sư huynh đều bị người bắt đi nam l a n g thư viện gánh không nổi người này à? tiểu lão đầu cười ha ha nói trải qua việc này ngươi nhưng với cái thế giới này thất vọng rồi tiểu lão đầu đột nhiên hỏi nhìn chằm chằm trương thanh dương nháy mắt một cái không nháy mắt trương thanh dương sửng sốt một chút chầm tư mấy giây chậm r ã i nói vốn là thất vọng làm chuyện tốt chẳng nhưng không có đạt được khen thưởng ngược lại nhận vũ hãm thế nhưng là ngay tại vừa rồi thầm lam viện trưởng cùng trương viện trưởng kiên định giữ thì ta ngay cả lão nhân ra ngài đều ra mặt giữ thì ta ta đột nhiên nghĩ rõ ràng một cái đạo lý ta không phải là vì những cái kia đối ta ôm lấy thành kiến cùng c ử u thị người sống ta là vì những cái kia che chở ta ủng hộ ta quan tâm ta người sống chỉ cần các ngươi vẫn còn ta vĩnh viễn sẽ không với cái thế giới này thất vọng ta phải dùng cố gắng của mình thôi động thế giới hướng về tốt phương hướng tiến lên cho dù chỉ có thể tiến lên trước một bước tiểu lão đầu cười ha ha hốc mắt đều cười ra nước mắt đến ta yên tâm chỉ cần chúng ta mấy lao già bất tử nam lăng thư viện vĩnh viễn là ngươi cứng rắn nhất chỗ dựa lúc chạm vào tối lý bắc hải tới chơi thời điểm trương thanh dương ngay tại vui vẻ tu luyện n g u ma luyện gia thuật A trương h chính ổ cầm một cái cắm đầy một thanh dương đình chỉ tu luyện mặc xong quần áo đồng thời để a thổ về nhà trước lý bắc hải sắc mặt có chút xấu hổ không muốn gọi ta là đại sư minh thân là đại sư minh không thể bảo hộ niên đệ ta thật sự là không mặt mũi tiếp nhận xưng ơ hô thế này trương thanh dương vô vũ bả vai nói tương quan tình huống c h u cục trưởng đã cùng ta đã nói rồi các ngươi có thể đứng ra kiên định là ta làm chứng ta đã mười phần cảm kích phía sau đánh cờ đã vượt xa khỏi các ngươi có thể can thiệp phạm vi các ngươi có thể tự vệ liền đã rất khó còn muốn bảo vệ ta đại sư m i n h ngươi trí ít lại cố gắng mười năm thậm chí hai mươi năm mới có tư cách này à. lý bắc hải cười khổ nói ta nguyên bản tự cao tự đại thật gặp phải khó khăn mới biết mình bình thường cái gọi là kiêu ngạo không đáng mỉm cười một cái không đáng m ố t xu ta đã cùng viện hùng phi đã hẹn đi biên quân rèn luyện hai ba năm rời xa phồn hoa đô thị rời xa phụ mẫu gia tộc che chở ta muốn bằng một đôi tay đánh ra thuộc về chính ta thiên hạ trương thanh dương ngạc nhiên nói trong nhà người sẽ đồng ý nguyên bản đương nhiên sẽ không đồng ý bất quá ra cái này việc sự t ì n h bọn hắn sợ ta lưu tại nam lăng thành lúc nào hồ đồ rồi làm ra một chút khó mà dự liệu sự t ì n h không tốt kết thúc dứt khoát đem ta đưa x a một chút rời xa vòng xoáy kỳ thật bọn hắn liền là muốn để ta ra ngoài tránh mấy năm cho nên ta nói chuyện bọn hắn liền thống khoái mà đáp ứng trương thanh dương cười chúc mừng nói yêu muốn chúc mừng a đại sư huynh lý bắc hải gật đầu nói ngươi bây giờ là chính thức đại sư huynh về sau vẫn là gọi ta sư huynh đi ta tại sùng thú phân viện làm mấy năm đại sư minh không có chút nào thành tích bây giờ nghĩ lại còn có chút hổ thẹn tương lai mấy năm ta kỳ vọng ngươi có thể so sánh ta làm càng tốt hơn hai minh đệ một mực cho tới trời tối ngăn cách giết hết lý bắc hải thống khoái rời đi hôm sau việt xu văn cũng xuất hiện tại nam lăng thư viện việt xu văn vừa xuất hiện lên đường đại sư minh ngươi là một cái kiên cường nam nhân ta bội phụ c ngươi trương thanh dương ngạc n h i ê nói n không phải đâu ngươi cho rằng sẽ thấy một cái mặt mũi tràn đầy ai oán khóc sức mất ta hai người nhìn nhau cười lên ha hả việt xu văn rất là trực tiếp nói n g ư ơ i biết nhà chúng ta cùng tri phủ đại nhân là có một ít quan hệ nếu không việt hùng phi tên kia cũng không gặp qua đến bảo hộ hắn ta tới nhưng thật ra là thay mặt tri phủ đại nhân tới biểu đạt cảm ơn đồng thời cũng là biểu đạt tay n ấ y trương thanh dương nói kỳ thật không cần thiết cảm ơn ta dù cho cùng ngày rơi vào tại chủ hội trường không phải hắn mà là cái gì khác người ta cũng đồng dạng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát cứu người là ta danh r ơ i cuối cùng vô luận là ai về phần này n ấ y ha ha kỳ thật cũng không cần thiết ta cứu người là bởi vì đạo đức của ta quan niệm để cho ta cứu người cũng không phải là thi ân báo đáp cho nên không cần thiết bất quá ngươi đã tới biểu đ ả t h ầ y náy ta liền tiếp nhận đi khách quan đi lên nói rốt cuộc ta cứu hắn hắn báo ân cũng là nên v i ệ n s u văn chừng mắt nhìn thanh âm thấp rất nhiều kỳ thật hắn ở sau lưng cũng là một m ít chuyện chỉ là hắn mới đến nam l a n g thành không lâu địa vị cũng không vững chắc một số thời khắc thái độ không cách nào cường ngạnh cho nên khi đồng c h i đại nhân mãnh liệt biểu đạt ra muốn bắt ngươi chút g i ậ n tư thế hắn cũng không tốt cưỡng ép ngăn cản vì đại cục suy nghĩ vì nam l a n g thành ổn định quá độ hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn đ ó thành bất quá ngươi phải tin tưởng chỉ cần qua trong khoảng thời gian này truy bắt tổng cục sẽ đích thân đem ngân long vì đưa tới cho ngươi. t h ư ơ n g h sáu mươi c ư bốn i cái Ngân Long Huy không dễ phụ trọng tiến lên đợi một chút thời gian vẫn chưa nghe thấy trương thanh dương nói chuyện việt xu văn hướng hắn nhìn sang trương thanh dương sắc mặt cổ quái gặp n à n g nhìn sang mới chậm rãi nói đại nhân vật đều là thế này phải không đại cục làm trọng việt xu văn trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc không là làm cái gì đều đương nhiên trương thanh dương nói đem người khác hy sinh xem như đương nhiên đem ích lợi của mình đặt ở người khác trên lợi ích xem như đương nhiên việt xu văn yếu ớt thở dài một hơi có lẽ là đi ta đã biết đại sư hình ta sẽ thay ngươi cự tuyệt tri phủ đại nhân trương thanh dương nhẹ gật đầu đ ỗ n g nhiên lại quay đầu nhìn một chút nam lang thư viện vài cái chữ to trong lòng chồi lên quân chi xem thần như tay chân thì thần xem quân như tìm gan câu nói này việt xu văn đem trương thanh dương thái độ chuyển cáo cho tri phủ tri phủ chỉ là c ư ờ i trừ chiêu trương thanh dương kết thân vệ một chuyện như vậy coi như thôi trong lòng hắn cao kính trương thanh dương vẫn chỉ là cái không thành niên đại hải tử t r ư ờ n g thành ai không có nhận qua ủy khuất ai không có nuốt qua nước đắng hắn là cao q u ý tri phủ cho đến ngày nay không phải là lúc nào cũng nuốt nước đắng ba ngày hai đầu thụ ủy khuất ai không phải phụ trọng tiến lên vị tia cường nhân không phải vô số cực khổ ma lượt ra s a trùng giải thi đấu bên trên đồng c h i đã rõ ràng mình lòng lang dạ thú muốn đẩy hắn vào chỗ chết nhưng vì đại cục hắn còn không phải không nuốt xuống cái này miệm nước đắng người trưởng thành thế giới liền không có dễ dàng hay chứ một cái có tiềm lực s ủ n g thú chiến sĩ thôi hờn rỗi liền hờn rỗi đi không cần quá để ý cho nên phái gia việt xu văn quá khứ biểu đạt thiện ý bất quá là gián tiếp cho nam lăng thư viện đưa một cái cảnh ô liu đ ứ n g tại nam lăng thành tri phủ phương diện bên trên hắn đã đủ tư cách hiểu rõ đến một số bí mật s ủ n g thú chiến sĩ rời khỏi sân khấu đã thành kết cục đã định máy móc chiến sĩ mới là tương lai ai nắm giữ máy móc chiến sĩ cơ g i á p sư ai mới nắm giữ tương lai sau đó mấy ngày tuần đủ nhóm tại nam lăng thành bốn phía xuất động không chỉ có thiết thủ sẽ người bị một mẹ h ố t gọn còn có thật nhiều hắc gác thế lực ngầm đều lọt vào hủy d i ệ t tính đạo kích toàn bộ nam lăng thành hoàn cảnh có thể sưng trời yên b i ể n lặng tri phủ đại nhân thanh danh người người ca tụng hành động lần này còn tra ra một chút linh cảm thần nữ tín đồ truy bắt tổng cục tìm hiểu nguồn gốc bắt được một cái tín ngưỡng linh cảm thần nữ cỡ nhỏ tổ chức bởi vì có trên hồ thôn mấy cái thôn xóm chuyển biến thành ngư nhân đáng sợ sự tình phía trước nam lăng thành từ trên xuống dưới đều cực kỳ trọng thị từ nặng từ nhanh xử lý việc này mấy cái tổ chức đầu mục đều bị xử tử thành viên khác đều nhận nghiêm trị những ngày trên cơ bản cùng trương thanh dương đều đã không quan hệ mặc dù hắn đã từ xa trùng giải thi đấu sự tình trên p h á t thân nhưng nhận thức đến tự thân không đủ về sau mỗi ngày đều ở trong học viện c h u y ê n cần khổ luyện chỉ có tự thân c ư ờ n g đại mới có thể nắm giữ tự thân vận mệnh an toàn về sau trương thanh dương rút ra một ngày vẫn an triệu năm được mùa t h u ộ một trận kinh hãi triệu năm được mùa sau khi về nhà liền bệnh bất qua vấn đề không lớn chủ yếu là tâm lý đưa đến đợi đến cảm xúc sơ thông bệnh tự nhiên là sẽ không uống thuốc mà khỏi bệnh khi bản từ năng lực khôi phục có thể xương cương đại trở về cũng xa suốt tinh thần vài ngày rốt cuộc dễ như chở bàn tay ba mươi vạn một cái chớp mắt liền không có. nhưng qua hai ba ngày liền lập tức nhảy nhóp tư mừng lôi kéo triệu năm được mùa nghiên cứu đối kim hâm sa trùng quán chỉnh đốn và cải cách cùng khuyết trương mặc dù ba mươi vạn mất đi nhưng là kim hâm sa trùng quán thanh danh tại nam lăng thành xem như triệt để khai hỏa thừa dịp sa trùng giải thi đấu lực ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn t ố i lui lúc này chính là khuyết trương thời điểm tốt kim bản t ử hùng tâm mừng mừng kế hoạch ba đến năm mùa màng là chiếm cư nam lăng thành sa trùng thị trường nửa giang sơn bất quá bởi vì xuất hiện sa trùng giết nhân sự kiện ảnh hưởng sa trùng sinh ý thụ tới trình độ nhất định tác động đến sa trùng đáng sợ như vậy ai còn g á mua lâu ai không sợ mua về sa trùng đột nhiên trưởng thành là côn trùng t r ư ở n g thành đại khai sát giới bởi vậy liên lụy đến kim bản t ử khuyết trương kế hoạch kim bản t ử ngược lại lôi kéo triệu năm được mùa tích cực chuẩn bị tham gia lần tiếp theo sa trùng giải thi đấu hiện tại nên bắt đầu tìm kiếm bồi dưỡng có tiềm lực côn trùng kim bản t ử tựa như vô sự người bình thường mảy may nhìn không ra sa trùng giết người đối ảnh hưởng của hắn chỉ có thể nói tiền tài để hắn lương mạnh trương thanh dương b ồ i tiếp triệu năm được mùa hàn huyên một hồi thuận tiện từ đi kim hâm sa trùng quán kim trước công việc kim bản từ rất muốn để lại hạ trương thanh dương nhân tài như vậy vì thế mở ra so triệu năm được mù Làm sao bị đợi à nhào kích Trương Thanh Dương vẫn kiên trước, lực Thanh Trương trì từ trước, một Dương ư vẫn lòng nhào vào l n con đường bên trên. g k m Bản tại ử cũng chỉ đánh hận đáp ứng. đáp Đợi tiết t thư viện sinh hoạt phi thường quy luật buổi sáng luyện tập thần long thối pháp buổi chiều luyện tập ngũ cầm rèn thể thuật chủ tu như ma luyện gia thuật ban đêm lấy rèn luyện tinh thần lực làm chủ mới nghiên cứu ra được lang nha bổng tu luyện pháp rất có hiệu quả đoạn này thời gian khổ luyện như ma luyện gia thuật tiến bộ nhanh chóng đột phá đến tầng thứ ba ở trong tầm tay đầu to cũng mò tới trong thư viện đến ba ngày hai đầu tới tìm ti tan mẹo luận bàn một chút đầu to tại ti tan mẹo trà đ dưới tiến bộ nhanh chóng nhất là tại hành thần quyết sử dụng phương diện càng là siêu việt trương thanh dương cái này n g u y ê n chủ có lưu hậu con kia hoàng thử lang sùng phối hợp lại có mấy cái hung thú cấp tùy tùng đến cũng có thể cùng ti tan m è o qua mấy chiêu nếu như ti tan m è o không phải tấn cấp đại trắc cấp đối mặt đầu to cùng nó tùy tùng nhóm thật đúng là không nhất định chiếm được tiện nghi đầu to tựa hồ ưa trương thanh dương nhà hoàn cảnh bây giờ tiến tĩnh không có quá nhiều khói lửa có đôi khi đầu to sẽ lưu lại tại trương thanh dương nhà ở trên một hai ngày trong nhà bởi vì có người thọ cùng ti tan nấp tại lão lương khẩu đối sùng thú độ chấp nhận cực kỳ cao nhất là trương mẫu phát hiện người thọ cùng trương p h quan hệ tương đối tốt có đôi khi đang nghĩ chính mình có phải hay không cũng muốn bồi dưỡng một con cùng mình quan hệ tốt sùng thú đầu to xuất hiện thỏa mãn trương mẫu nguyện vọng cái này lại lười lại thèm quýt m è o bị trương mẫu phục vụ cực kỳ tốt từ đây trương phụ trương mẫu thật sớm vượt qua m è o cho xong toàn thời gian nửa tháng trôi qua vương vũ tìm đến trương thanh dương thanh dương mập a vương vũ nhìn xem hắn sốc nổi đất nói ngươi cái này tháng ngày qua quá nhàn nhã không cầu phát triển à, ngươi nhìn ngươi cũng phát phúc trương thanh dương tức giận nói có chuyện nói thẳng chớ học những người khác như thế quanh c o lòng、vòng. vương vũ không cần mặt mũi lại gần nói hắc vẫn là ngươi hiểu ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói ta thuốc chuẩn bị tại trăm hà xây thành đã phân quán sao là được rồi ừ n vương vũ hưng phấn gật đầu đồng thời ta thuốc còn đáp ứng để cho ta đi chủ trì điểm quán sự vụ về sau ta chính là điểm quán quán chủ chúc mừng a trương thanh dương thuận miệng chúc mừng nói ngươi đây cũng quá q u a n loa vương vũ lầu bầu một câu lập tức lại nói thành lập điểm quán không phải như vậy chuyện dễ dàng ngoại trừ giải quyết chính phủ còn muốn ứng phó một chút dân gian khiêu chiến cùng địa phương võ quán ma sát chuyện lớn như vậy ngươi thuốc khẳng định lại phái võ quán bên trong cường giả quá khứ phụ trợ ngươi đi trương thanh dương nói đại t h ca giúp n h đỡ chút đi đến trong hà thành trừ phi có ta thúc phái tới người không ứng phó qua nổi sự tình nếu không đều sẽ không cái dày ngươi ngươi nên tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào không có chút nào ảnh hưởng ngươi lại nói huynh đệ chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt ngươi có yêu cầu gì một mực sách vương vũ cầu khẩn nói có hay không tu luyện nguyên lực bị tịch trương thanh dương suy nghĩ một chút nói chương sáu mươi năm trước tu khí máu lại tu nguyên lực không có nguyên lực phụ trợ ngưu ma luyện gia thuật thực sự khó luyện hiện tại trương thanh dương mỗi ngày bị a thổ dùng lang nha bồng đánh lên mất trăm lần hiệu quả đã bắt đầu dần dần giảm bớt chủ yếu là bởi vì m à n g da càng ngày càng cứng cỏi lang nha bồng có thể tạo được hiệu quả tự nhiên càng ngày càng yếu loại phương pháp này nhiều lắm là ủng hộ hắn tu luyện tới n ư u ma luyện gia thuật tầng thứ ba lại sau này không có nguyên lực phụ trợ tu luyện làm nhiều công í c đến cấp cao thư viện cũng sẽ cung cấp nguyên lực pháp môn tu luyện cơ sở phiên bản. trương thanh dương nguyên bản chờ ngưu ma luyện gia thuật tiến giai t ầ n g thứ ba tìm trương viện trưởng hỏi một chút nhìn xem học viện có thể hay không sớm một chút cho hắn cung cấp nguyên lực tu luyện công pháp hiện tại đã vương vũ đưa tới cửa cũng không cần lại đi cầu trương viện trưởng vương vũ kinh ngạc nói ngươi cũng đã đến tu luyện nguyên lực trình độ sao không có vấn đề đều bao trên người ta bất quá vật này có chút hiếm có toàn bộ võ quán đều không có mấy cái huấn luyện viên đạt tới tu luyện nguyên lực trình độ bởi vậy thứ này chỉ có thể ở thúc thúc ta trong thư phòng có thể tìm tới ngươi tạm trở ta một ngày hôm sau vương vũ liền mang theo bí tịch đến đây mà lại là hai quyển bí tịch vương vũ tùy tiện đem bí tịch ném cho trương thanh dương thúc thúc ta nói muốn trước tu khí máu lại tu nguyên lực ta cũng không biết ngươi có hay không tu luyện qua khí huyết thúc thúc ta liền để ta đem hai quyển bí tịch đều đưa tới khí quyển trương thanh dương mừng l ớ n nói vương vũ n i ế t miệng cười nói ngươi bây giờ thế nhưng là nam lăng thư viện đại sư minh đáng cái giá này ngươi muốn không có ý kiến đến gì chúng ta ngày mai liền lên đường đi Đi. được hai Trương Thanh、dương、một chút thu được hai quyển bí tịch tâm Dương quyển bí vương vũ vô ngực một cái nói chuyên cần khổ luyện không có một n g à y ngừng nếu không phải ta chăm chỉ như vậy ta thúc có thể đem trăm hà thành điểm quán để cho ta đi chủ trì trương thanh dương một thanh nắm chặt vương vũ tay nói phát lực vương vũ nóng lòng không đợi được nói thanh dương ngươi cần phải chú ý à đừng quá để cho ta nếu không ngươi phải thua thiệt phải biết trong khoảng thời gian này ta cùng lao lý một mực tại luật bàn mặc dù không thể nói tiến triển cực nhanh nhưng là cũng rất có bổ ích tới đi chớ nói nhảm n h i ề u như vậy trương thanh dương nói vậy ngươi cẩn thận một chút ta lời còn chưa r ư ớ vương vũ vượt lên trước phát lực mà lại ngay từ đầu liền phát động cùng bạo cầm trương thanh dương cánh tay trong nháy mắt liền hướng về không phải người phương hướng bành trướng từng đầu cơ bắp như là mau chóng dây cung băng đến cực gấp từng cây núp nít mạch máu như là dấu ở dưới làn da từng đầu tiểu x à trương thanh dương một chút xíu thúc giục hát hùng rèn thể thuật đối kháng vương vũ sức nắm gặp trương thanh dương lộ r a dị thường nhẹ nhõm vương vũ lại quát lên một tiếng lớn lực lượng lại tăng lên hai thành toàn thân nhiệt khí bốc hơi mắt thấy vương vũ con mắt bên trong mạch máu càng ngày càng nhiều hát hùng rèn thể thuật đã bị hắn thôi động đến cực h ạ n lại tiếp tục kéo dài liền có chút nguy hiểm trương thanh dương một lần phát lực c Vương Vũ l khí khí chính chính hát n hùng r rèn thể thuật trên cơ bản đã ba tầng định phong lấy thể chất của hắn muốn tấn cấp đến tầng thứ tư tiêu cẩn thời gian liền lớn ít nhất phải đem ra xương cả hai cảnh giới tu luyện đuổi theo h á c hùng rèn thể thuật mặc dù luyện không sai nhưng là khuyết thiếu thực chiến thực lực còn không cách nào chuyển hóa thành chiến đấu chân chính lực trương thanh dương lời mình nói cũng không tệ lắm ba tầng định phong vương vũ đắc ý nói đúng không ta không có lựa gạt người chứ trương thanh dương nói có thể đem c u ồ n g bạo cũng luyện thành s ắ p thực hạ khổ công đó là đương nhiên vương vũ ngạo kiều nói ta trái tim tứ chi đều cắt tu luyện ra một cái hỏa lô chỉ cần ta vừa thi triển c u ồ n g bạo năm cái lò lửa nhỏ liền đem khí huyết thúc giục như là sông lớn quần quận lưu động lão lý so ta ta thiếu một cái hỏa lô hắn cánh tay trái hỏa lô còn không có tu luyện được trương thanh dương trong lòng hiểu rõ bọn hắn quần bạo còn chỉ dừng lại ở giai đoạn sơ cấp trách không được vừa mới cảm giác hắn thi triển q u ồ n bạo hơi yếu phải biết trương thanh dương thi triển quần bạo toàn thân cao thấp có thể hình thành mười cái lò lửa nhỏ vương vũ v ỡ n nghiêm mà nói thanh dương ta có hay không có thể tiếp nhận lần n ữ a quán đỉnh hắc hùng rèn thể thuật tu luyện tới trình độ này tiến thêm một bước liền muốn ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể cân đối vương vũ lần trước đưa t ặ n g khí huyết đan lần này trương thanh dương một câu liền đưa t ặ n g tới máu cùng nguyên lực tu luyện bí tịch đối trương thanh dương xem như có ân tình trước đây đối với dạng này tiểu đồng bọn trương thanh dương tự nhiên không thể quá mức keo kiệt mà lại vài ngày cũng góp nhặt một chút tinh thần lực vừa vặn đủ quán đỉnh một lần trương thanh dương nói cũng tốt hắc hùng rèn thể thuật tu luyện tới tầng thứ tiến thêm một bước rất có thể liền sẽ bẻ gãy ngươi yêu đ ớt xương cốt ta hôm nay liền đem bách đoán cốt quán đỉnh cho ngươi vương vũ mừng lớn nói thanh dương chỉ cần có ngươi tại ta kế thừa võ quán ở trong tầm tay trương thanh dương một đầu mồ hôi làm sao cảm giác mình có loại muốn bị ỉ lại vào cảm giác trương thanh dương nói quán đỉnh ngươi cũng từng có kinh nghiệm liền hiện tại đi ngươi trước bông u lòng tâm tình vương vũ có thể là quá h ư n phấn hơn nửa ngày mới dần dần a n t ĩ n h lại trương thanh dương vừa đưa tay ra chính vương vũ liền đem đầu xương tới trương thanh dương khỏe mắt run lên ý thức chìm vào bên trong vũ trụ thôi động tâm linh chi cầu vương vũ bên trong vũ trụ đã hướng trương thanh dương mở ra tâm linh chi cầu vượt ngang hai cái bên trong vũ trụ đem bách đoán cốt truyền thống đi qua vô số trương thanh dương tu luyện bách đoán cốt áo nghĩa hóa thành số liệu dòng lũ tràn vào một chỗ khác bên trong vũ trụ một lần nữa hóa thành hình tượng dần dần dung nhập vương vũ bên trong trong vũ trụ trương thanh dương xe nhẹ đường quen một bên thao túng tâm linh chi cầu truyền thống bách đoán cốt một bên vẫn có dư lực đếm lấy tâm linh viên gạch tiêu h a o một khối hai khối m ư ơ i khối còn chưa hề dùng cầu l ạ i hà rót qua đỉnh không biết cầu loại hà tác dụng là không là giống nhau cầu l ạ i hà cầu thân nhìn liền có ch vẫn là trương thanh dương thu tay lại vương vũ ý nguyên nhắm mắt lại mặc dù hắn ngồi ngay ngắn bất động nhưng là thể nội khí huyết còn tại đại lượng tiêu hao trương thanh dương ở một bên thủ hộ lấy hắn một bên tính toán một chút tâm linh viên gạch sản xuất cùng tiêu hao người bình thường một ngày tinh thần lực đại khái có thể ngưng tụ một khối tâm linh vi ê n l ạ c h đem cái này xem như một cái tiêu chuẩn đơn vị trương thanh dương tâm linh chi cầu mỗi ngày có thể gia tăng một đơn vị tâm linh vi ê n l ạ c h cầu lại h à lại có thể gia tăng một khối hành thần quyết cũng có thể gia tăng một khối trương thanh dương khả năng bởi vì lúc trước có được thần kinh nguyên thiên phú nguyên nhân mặc dù đã bị hao tổn nhưng là mỗi ngày có thể gia tăng hai khối tâm linh vi ê n l ạ c h nói một cách khác dưới tình huống bình thường trương thanh dương một ngày có thể sản xuất năm khối tâm linh vi lệch nếu như không có ngoài định mức tiêu hao mỗi tám ngày có thể tiến hành một lần thể hồ có định nhìn tinh thần lực góp nhặt tốc độ rất nhanh nhưng là sử dụng địa phương thực sự nhiều lắm tựa như x a trùng bạo động thời điểm một lần liền ném ra trên trăm khối tâm linh viên l ạ c h chương sáu mươi sáu lần nữa q u c n đ ỉ n h cùng đi bách hà thành vương vũ thần thanh khí s ẵ n nói thanh dương ngươi biết loại cảm giác này sao lần thoải mái l i ê n là ngủ một giấc tỉnh đã thần công đại thành vô địch thiên hạ cảm giác ngươi từng có sao ngươi cho rằng ca thần long thối pháp là thế nào luyện thành ngươi cho rằng thể hồ có đình chỉ có thể cho người khác rót vẫn là tuổi còn rất trẻ a trương thanh dương cũng lời nhìn hắn đắc ý dạng còn vô địch thiên hạ ta một cái tay liền có thể dạy ngươi làm người trương thanh dương lắc lắc đầu nói bách đoán cốt các loại hát hùng rèn thể thuật vẫn là có khác nhau rất lớn thể hồ quán đỉnh chỉ là ngươi tiếp nhận kinh nghiệm của ta để ngươi sẽ không đi đường quanh co nhưng là nên muốn làm huấn luyện không có chút nào có thể trẻ hát hùng rèn thể thuật trước tiên có thể dừng lại đoạn thời gian này thật tốt đem bách đoán cốt tu luyện một chút vương vũ cười hát hát nói khoa tay khoa tay ta muốn thấy nhìn ta mạnh bao nhiêu vương vũ một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng trương thanh dương thở dài hồ á thổ tới cùng hắn sò、so、tài một chút hạ thủ nhẹ một chút hắn thể cốt yếu được rồi đang cùng người thọ cùng một chỗ luyện tới tôn hành thần quyết t a thổ lập tức kích động chạy tới hành thần quyết không dễ chơi vẫn là đánh nhau chơi vui a thổ ngựa đầu đứng tại vương vũ trước mặt thân cao chỉ tới vương vũ eo vương vũ bật cười thanh dương ngươi nói đ ù a A, ngươi để cho ta cùng một đứa bé độc thủ ngươi cũng quá coi thường ta thắng hắn cũng thắng mà không c õ a vương vũ liên tục k h o á t tay ra hiệu mình tuyệt đối sẽ không không nể mặt cùng một đứa bé độc thủ thắng miễn phí đưa tặng ngươi một môn những công pháp khác thể hồ có đình trương thanh dương nói ai nha mặc dù là cái tiểu hai tử nhưng là nhìn kỹ một chút còn thật lợi hại ta nhất định phải cùng vị này tiểu anh hùng luận bàn một chút vương vũ nước bọt văng khắp nơi a thổ gãi gãi cái mông ngẩng đầu hỏi ngươi còn muốn đánh nữa hay không đánh phấp vừa dứt lời a thổ một quyền đánh vào bụng hắn bên trên vương vũ thống khổ cuối người nước bọt từ khỏe miệng tích táp chảy xuống không không tính đây là đánh lén a thổ quay đầu nhìn trương thanh dương nói ca hắn rất yêu a tiểu hai ngươi không nên quá phận ta vừa mới chỉ là chưa chuẩn bị xong vương vũ khó khăn chậm rãi nâng người lên、chầm、trong một giây lát vương vũ rốt cục thở ra hơi không giữ nhìn chằm chằm trước mắt tiểu bất điểm nếu không phải h ắ c hùng rèn thể thuật đã tu luyện tới t ầ n g thứ ba đình phong vừa mới một quyền này không chừng liền muốn thổ hết u y ta đến rồi người cũng không nên khóc ý thức được đứa trẻ này không đơn giản vương vũ lần này không dám mảy may chủ quan toàn lực thôi động h ắ c hùng rèn thể thuật một quyền hướng về a thổ h à n h tới ẩm a thổ một tay tiếp được vương vũ quyền tại hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong chợt phát hiện mình bị đối diện tiểu bất điểm cho v u n g mạnh sau một khắc vương vũ bị trùng điệp đập xuống đất hình chữ đại nắm sấp vương vũ đầu ông, ông giống như có một tổ o n g mật gắn vào trên đầu bắp thịt toàn thân xương cốt không một ch Ca, còn đánh sao không đánh đi cùng người thọ luyện hành thần quyết đi người thọ chạy con chó vàng không thích luyện hành thần quyết một luyện hành thần quyết đầu liền ông ông nó hiện tại thích nhất liền là cùng trương phụ chơi nhặt cầu trò chơi vậy chính ngươi lại đi trương thanh dương phân phó một câu đi đến vương vũ bên người một chiêu liền bị một đứa bé cho nghiền ép vương vũ sắc mặt như h ỏ a thiêu dù cho nghe được trương thanh dương đi đến bên cạnh hắn cũng cố ý giả bộ như t h ế xịu đồng dạng không n ú p ních trương thanh dương nói vừa mới ta nghe được ngươi toàn thân có chí ít bảy tám chỗ xương cốt phát ra dị hưởng hẳn là nứt xương không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy đem bách đoán cốt trước bắt đầu luyện trương thanh dương nói xong cũng đi sau mấy tiếng vương vũ đẩy bùi đất từ mặt đất bỏ lên mấy giờ tu luyện cảm giác xương cốt biến hóa hết sức rõ ràng vương vũ vừa mừng d ỡ lại là thương tâm hắn có thể cảm thấy tự thân lực lượng trên phạm vi lớn tăng trưởng tùy ý huy quyền đều có hàng trăm hàng ngàn cân lực lượng thể luyện cho dù tốt có làm được cái gì lại bị một đứa bé một c h i ề u cho đánh bại trên mặt đất không có lực phản kháng chút nào giấu trong lòng xoắn suýt tâm lý vương vũ trở lại võ quán cùng chức vụ trương mẫu trao hỏi hôm sau trương thanh dương liền theo vương、vũ、xe ngựa một khối tiến về bách hà thành Cùng nhau đi theo ớ i còn có Lý Tòng vương vũ địa vị võ vị, nước thường lương tăng lên, Tòng Quân cũng là nước lên thì thuyền lên, tại thường thắng võ quán bên trong tiền đề mảng lớn, trong nhà cũng từ khu dân nghèo địa địa đều đề cao ra. thì tại một từ Theo Lý là khu rời xe còn có mấy cái huấn luyện viên cùng một chút làm việc v à học đồ vương vũ đắc chí vừa lòng nói tại tử nhận thúc nghiệp con đường bên trên ta lại bước ra kiên cố một bước chờ đem bách hà thành điểm quán đánh ra tên tuổi ta còn muốn đem thường thắng võ q u á n chiêu bài treo ở nam lăng thành những nhà khác phụ thuộc trong thành ta muốn để ta thúc nhìn thấy lựa chọn của hắn không sai sau mười tiếng xe n g a rốt cục đến bách hà thành đám người mặc dù đều là võ giả nhưng là một mươi giờ bữa ba cũng là người kiệt sức ngựa hết hơi đi vào thường thắng võ quán điểm quán đám người đơn giản ăn cơm ngã đầu liền ngủ sáng sớm hôm sau vương vũ điên cùng đồng dạng dậy thật sớm đem đám người nao nhau kêu lên ăn bài một ngày công việc võ quán ăn bài thúc thúc hắn sớm đã đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động bởi vậy phân phát nhiệm vụ thời điểm ngược lại không làm sao lộ ra lạnh nhạt mặc dù điểm quán thành lập việc v ậ t vanh rất nhiều nhưng là trọng yếu nhất liền là bãi phòng nơi đó tri huyện cùng truy bắt cục, cục trưởng cái này người khác không cách nào thay thế chỉ có thể vương vũ tự mình tiến đến bãi phòng mặt khác chính là muốn rộng là tuyên truyền muốn để đám người biết bách hà thành từ đây nhiều một nhà thường thắng võ quán cái này muốn mời nơi đó đoàn kịch biểu diễn kinh đ i ể n tên vợ kịch miễn phí mời nơi đó cư dân đến đây quan sát ngay cả diễn bảy này như thế liền có thể đưa đến rộng mà báo cho hiệu quả thuận tiện tuyển nhận học đồ những này đều cùng trương thanh dương không có quan hệ gì trương thanh dương nhân vật là trần quán nếu là có nhân vật lợi hại đến đây tìm phiền thoái mới cần trương thanh dương xuất thủ đám người mang mang lục lục thời điểm trương thanh dương liền đợi tại hậu viện nghiên cứu từ vương vũ cầm trong tay đến tu luyện nguyên lực và khí huyết công pháp liên tiếp mấy ngày bên trong võ quán bên ngoài đều là một mảnh vui vẻ hòa thuận cũng không thấy có người nào tới quấy r ố i hẳn là trước đó quán chủ tại bách hà thành làm đủ công tác chuẩn bị những người đồng hành đối diện đến cấp miếng ă n thường thắng võ quán mới giữ vững tương đối lớn khắp chế lực lại qua một ngày vương vũ đ ố n g nhiên c a o mày mà nói vì cái gì không có người tới bái sư học nghệ đâu là ta có chỗ nào làm không đến sao trương thanh dương kinh ngạc nói không có bất kỳ ai sao vương vũ khổ n a o nói đúng vậy a vậy mà một cái bái sư đều không có lại qua một ngày kim tôn mang theo chú nhất làng cũng tới đến bách hà thành Kim Tôn quán là chương sáu i tới i trợ g mươi n g g Vũ i bảy dưỡng oản nhi hiện mộng linh giới lao kim cái này cùng chúng ta có quan hệ gì vương vũ khổ nam nói chúng ta bây giờ thiếu chính là tới cửa bái sư học nghệ ta quản bọn họ tế bái cái gì thần nữ vẫn là nữ thần lao kim ngươi cái này t r a hỏi để góc độ không đúng ngươi phải đi điều tra thêm bọn hắn vì cái gì không nguyện ý đến chúng ta võ q u á n bái sư học nghệ bách hà thành nguy hiểm trương thanh dương phút chốc đứng lên nói đám người kinh ngạc nhìn sang kim tôn sắc bén ánh mắt trông lại ngươi cũng biết một chút cái gì trương thanh dương trầm giọng nói linh cảm t h ầ n nữ là một cái cực kỳ t à môn tồn tại chỉ cần ngươi chịu không được dụ hoặc hướng nàng cầu nguyện liền sẽ biến thành dữ t ậ n kinh khủng ngư nhân t u y ệ t đại đa số ngư nhân đều sẽ mất đi trí nhớ của mình cùng nhân tính bọn chúng thị sắt thành tính mười phần tàn bạo đừng nói vậy dựa theo ngươi nói cái này toàn bộ thành chỉ có một nửa người cũng đã biến thành cá người c h u nhất lang khinh thường nói vương vũ mất hứng nói huynh đệ của ta nói chuyện lúc nào đến phiên ngươi xem bảo thanh dương ngươi nói tiếp c h u nhất lang bị giáo hấn sắc m à t tâm trầm nhưng là lúc này không giống ngày xưa vương vũ đã là điểm quản q u á n chủ hắn không thể không nhịn khí thôn âm thanh ta vừa mới nói đến có chút không chính xác không phải cho phép nguyện liền sẽ biến thành cá người cái này có một cái tích lũy quá trình ngươi không ngừng cầu nguyện tích lũy tới trình độ nhất định cuối cùng liền sẽ biến thành cá người trở thành linh cảm thần nữ khôi lỗi lý toàn quân ngạc như nói thanh dương Là chú nhất lan ánh mắt chất động ta cảm thấy chuyện này không lớn có thể tin nếu như cầu nguyện liền có thể thực hiện ta hiện tại cầu nguyện thành là thiên hạ đệ nhất hoặc là trở thành liên bang người lãnh đạo tối cao có phải hay không ta lập tức liền có thể thành là thiên hạ đệ nhất cùng người lãnh đạo tối cao chú nhất lan trên mặt lộ ra chế rêu chi sắc hiển nhiên đối với hắn mình có thể tìm ra phản bác ví dụ rất là đ ạ c ý đám người nghĩ cũng phải nếu như cầu nguyện liền có thể thực hiện bây giờ nghĩ tất sớm đã thế giới đại loạn nếu như không thể thực hiện lại có ai sẽ tin linh cảm thần nữ đâu đối mặt đám người ánh mắt nghi hoặc trương thanh dương nói linh cảm thần nữ lại không phải người ngu nếu như đơn giản như vậy liền vẫn có thể thực hiện ta cầu nguyện thành thần không phải tốt hơn cầu nguyện là phải dùng nguyện lực đến kế toán t nguyện lực cần ngươi mỗi ngày thành k í n h tụng niệm nàng tốt tên mới có thể lấy được chờ tích lũy đến đầy đủ cầu nguyện thành là thiên hạ đệ nhất thời điểm ngươi đã biến thành cá người vương vũ vớt cảm nói hợp tình hợp lý rất muốn cầu nguyện đem thường thắng vo quán khai biến cả nhân loại liên bang lý tòng quân sợ h ã i cả kinh nói nói như vậy chúng ta đợi tại bách hà thành chẳng phải là rất nguy hiểm dựa theo tổng giáo luyện quan sát được tình hình toàn bộ bách hà thành c h í ít có một nửa người tế bái linh cảm t h ầ n nữ những người kia không phải lúc nào cũng có thể biến thành cá người trương thanh dương gật đầu nói không sai dựa theo đạo lý tới nói kết quả cuối cùng sẽ là dạng này ta cảm thấy chúng ta hẳn là sớm một chút rời đi nơi này ánh mắt mọi người hướng vương vũ nhìn lại hắn là nơi này trên danh nghĩa tối cao người quyết định vương vũ g i u di nói nói là nói như vậy nhưng rốt cuộc ta mới đến nơi này Bách Hà trước tiên có thể báo cáo thuận tiện ở trong thành quan sát một chút tình huống nhưng là vô luận quán trưởng như thế nào trả lời chúng ta đều hẳn là mau rời khỏi nơi này đồng thời lập tức thông chi nam lăng thành chính phủ để cho bọn họ tới xử lý việc này vương vũ gật đầu nói thanh dương nói rất có lý ta ngày mai lại đi bài kiến một chút bách hà thành tri huyện hướng hắn báo cáo việc này ngày thứ hai ban đêm cái gì tri huyện không tại truy bắt cục cục trưởng cũng không tại trương thanh dương kinh ngạc nói cái này không khỏi cũng quá đúng dịp nghe nói là có một kiện quan trọng sự tình hai người cùng nhau tiến về nam lăng thành báo cáo đi vương vũ gãi gãi đầu nói có thể hay không bọn hắn muốn hồi báo liền là chuyện này như thế có khả năng nhưng là bách hà thành cảm giác thì càng nguy hiểm trương thanh dương vẹ mặt nghiêm túc nói ta đề nghị chúng ta vẫn là nắm chặt rời đi nơi này bách hà thành ít có mấy trăm ngàn nhân khẩu một khi chuyển hóa thành ngư nhân liền là chỉ chuyển hóa một thành cũng có mấy vạn ngư nhân có lẽ chúng ta mấy người có thể may mắn chạy đi nhưng là võ quán bên trong những người khác sẽ rất khó nói vương vũ cắn rằng nói vậy liền ngày mai chúng ta toàn bộ rời đi bách hà thành q u á n trưởng nếu như t r á c h tội ta đến gánh chịu màn đêm buông xuống đám người ngủ say lúc trong thành lớn nhất trên quảng trường một đám người tại trong màn đêm như là cần củ đàm kiến bận rộn trong sân rộng có từng cái tôn cao cỡ nửa người thạch điêu giống như lúc chính là linh cảm thân nữ vây quanh pho tượng có máu tươi v ẽ thành đặc thù nào đó ký hiệu dựa theo trật tự sắp xếp thành một cái hình tròn nhanh lên đem ngũ cốc đặt ở phía trên lục xúc đặt ở phía dưới chuột lao đại nghiêm nghị chỉ huy ngũ cốc lục xúc tương đương với nhân đạo khí v ậ n bọn thủ hạ phân biệt đem cây lúa thử tắc mạch t h u c đặt ở hình tròn phía trên bị quân lấy đi đứng trói chặt miệng mã c h â u dê gà chó heo bị đặt ở hình tròn phía dưới hết thẻ chuẩn bị thỏa đáng một đám người tại chuột lao đại dẫn đầu hạ cung kính đứng tại pho tượng trước chuột lao đại tiến lên nốt hương cầu nguyện sau cùng thanh em bên trong mang theo từng tia từng tia c ù n nhật cho m thuốc lá lượn lờ bên trong ngũ cốc lục xúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt khô quát xuống dưới bị gió thổi qua hóa thành cho bụi tiếp lấy một điểm linh q u a n g bảy màu từ pho tượng trên phát ra linh q u a n g càng lúc càng lớn như là một cái đại cầu đem chuột lao đại bọn người bao phủ đi vào lại đem toàn bộ quảng trường bao phủ đi vào linh q u a n g bảy màu lấy quảng trường làm trung tâm dần dần hướng bốn phương tám hướng lan tràn quá khứ dương hoản nhi mang theo béo cô nàng đ ỗ n g nhiên trong bóng đêm xuất hiện nhìn qua nơi xa kia rất có mậu ảo sắc thái linh quăng bảy màu ánh mắt lộ ra vẻ si mê thật đẹp béo cô nàng ăn đùi gà nhất miệm tiểu th chuột lao đại lá gan cũng khá lớn vậy mà t h ự c có can đảm phản bội chúng ta thử t h ầ n hội n g ư ơ i chuẩn bị xử trí như thế nào hắn dương hoàng nhi nói không phải hắn g a n lớn mà là hắn cho là hắn ôm vào càng thô lùi bất qua nói đến chuột lao đại mặc dù x u ẩ n nhưng là con cá này càng x u ẩ n vậy mà thật dám g á n g lâm chủ tớ hai tranh trò chuyện thời điểm thất thải bong bóng đã lan tràn đến trước mặt hai người dương hoàng nhi thông dòng hướng thất thải bong bóng đi đến trước một bước đi vào trước một bước chiếm trước tiên cơ m ộ n linh giới đồ tốt thế nhưng là không ít tiểu thư chờ ta một chút mắt thấy dương hoản nhi thân ảnh lập tức dung nhập thất thải bong bóng bên trong béo cô nàng sốt ruột một ngụm nuốt vào đuổi gà liền một đầu đâm vào thất thải bong bóng bên trong cái có chút chính cùng chi phủ đại nhân một khối có mặt sau cùng người ngoài, người tại giải thi đại khối đều đầu đều đó, đấu qua, sau phạm. Thanh thế phủ nhân bất một trong Trương trùng trên một mặt tr bên Mấy Dương lộ là ở xa mấy người ngồi nhìn thất thải bong bóng xuất hiện dần dần lan tràn đến toàn bộ thành trì ở trong quá trình này thỉnh thoảng có vài bóng người xuất hiện xông vào thất thải bong bóng bên trong đồng c h i đại nhân bĩu môi nói mẹ con chim có chỗ tốt thời điểm những thế g i a này đại tộc đều xuất hiện để bọn hắn làm chút chuyện liền khắp nơi từ chối lão tử coi thường nhất bọn gia hòa này đại nhân nói không sai những thế g i a này đại tộc tham lam nhất nên xuất lực thời điểm người người từ chối có chỗ tốt thời điểm liền toàn dâng lên nam lăng thành truy bắt cục tổng trưởng nói nhìn xem thất thải bong bóng dần dần đem toàn bộ bách hà thành bao phụ tại bên trong không còn quyết chương đồng chí nói mấy người các ngươi có thể tiến v à o trễ liền không đi vào vâng đại nhân mấy cái cơ giáp sư n h a u n h a u ôm quyền lĩnh mệnh đồng c h i vừa trứng mắt mắt hổ bên trong sát khí m ư ờ i phần nói mấy cái kia cỏ đầu tường đã không nguyện ý cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực ở bên trong đụng phải thời điểm cũng không cần k h á c h khí bình thường mà nói mộng linh g i ớ i bên trong không chết được người người ở bên trong đều là thần hồn hiền hóa nhưng là ở bên trong tử vong hoặc là trọng thương đối thần kinh nguyên hội tạo thành thương tổn nghiêm trọng mấy người các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút con cá kia lại xuẩn cũng là thần linh mấy người nói định không phụ đại nhân trọng thác mấy cái cơ giáp sư thân hình ở giữa không trung dừng một chút lập tức hướng về cách đó không xa bách hà thành mau chóng đuổi theo đồng c h i cùng truy bắt cục tổng trưởng ở giữa không trung lại đợi một hồi thất thải bong bóng đ ỗ n g nhiên loay lên sau một lát đột nhiên biến mất mang theo bách hà thành một khối biến mất không thấy giống như bách hà thành chưa từng tồn tại đồng dạng đồng c h i t a n t h ắ n nói đến cùng là thần linh năng lực liền là không giống tổng trưởng tại một bên nói ta tin tưởng đại nhân tất có một ngày này đồng c h i ha ha cười nói lao tử năm đó để b ằ n ngươi là nhìn ngươi có thể sông có thể đánh tiểu tử ngươi hiện tại đến là học hội bình luận tổng trưởng góp thu nói đại nhân ta hiện tại vẫn có thể sống có thể đánh vậy cũng là lợi trong lòng của ta đồng chí nói ngươi không nên vọt tới nam lăng thư viện có chút lỗ mãng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử còn không đến mức thân phận của ngươi bây giờ không đồng dạng tổng thư nói g n đúng là thuộc hạ cắn rỡ n g u y ê n lai tưởng rằng chỉ là một cái sùng thú phân viện tiểu h ả i tử nam lăng thư viện khẳng định phải cho ta một bộ mặt đem người giao ra không nghĩ tới k i a mấy lão giả như vậy giữ gìn nhất là cái k i a lão bà mười phần g vê tưởng lúc ấy thuộc hạ liền muốn cùng nàng đọ sức đọ sức bọn hắn mặc dù nhiều người nhưng thuộc hạ cũng là đi theo đại nhân từ trong núi thây biển m á u sông ra tới làm sao có thể sợ bọn họ nhiều người nhưng là sợ nhất thời lỗ mãng cho đại nhân mang đến p h i ề n p h ứ c liền cố nhìn xuống bất quá cái kia gọi trương thanh dương tiểu tử quả thật có chút thiên phú ta tử truy bắt cục điều qua hồ sơ của hắn là cái không sai tiểu tử khó trách kia mấy lao giả như vậy giữ gìn đồng chí nói ngươi không có động thủ là được rồi ngươi muốn động thủ bị sẽ đánh rất khó coi cái kia thẩm lam thế nhưng là nhân vật khó lường mặc dù nàng không trải qua nhiều ít chiến trường nhưng là cấp bậc của nàng tại kia bảy biết đâu trên thực lực n h i n ép cũng không phải chỉ là một chút kinh nghiệm chiến đấu có thể bù đắp n g ư ơ i nếu bị thua còn tốt n g ư ơ i nếu là thắng sẽ thảm hại hơn tổng t r ư ở n g nghi ngờ nói đại nhân nam lăng thư viện mặc dù giao thiệp rộng nhưng ta dù sao cũng là nam lăng thành truy bắt cục tổng trưởng lại có đại nhân ngài bao bọc ai có thể làm gì ta đồng chi liếc hắn một cái nói biết ngụy tông vạn đi tổng t r ư ở n g lấy làm kinh hãi thần cơ giáp người điều khiển nàng chẳng lẽ cùng ngụy tông vạn có quan hệ đồng chi nói ngươi chỉ cần biết rằng nàng cùng ngụy tông vạn quan hệ không ít liền có thể người thật thắng nàng ngụy tông vạn nhất câu nói liền có thể để ngươi ngã chồng có rất có thể để ngươi hai mươi năm vất vả để vừa phí nam lăng thư viện là nhân loại liên bang ngũ đại thư viện một t r o n g nhân mạch rộng vượt qua tưởng tượng của ngươi nếu không ngươi cho rằng cái kia lão bạch kiểm tử vì cái gì vừa đến liền tới nhà đi lấy lòng nam lăng thư viện còn không phải liền là nghĩ nam lăng thư viện khổng lồ nhân mạch quan hệ tới dọa ta tổng trường hít sâu một hơi nghĩ mà sợ nói khó trách cái kia lão bà kiêu ngạo như vậy đại nhân lần này chi phủ may mắn đất trốn qua một tiếp bước kế tiếp chúng ta làm thế nào đồng chi cười h h nói hắn không trải qua chiến trường không biết đấu tranh liền là ngươi chết ta sống lần này Ta lợi đồng chí nói hắn một chiêu này đến là cao minh biết rõ ngươi là người của ta hắn còn từ thủ hạ ngươi điều người bảo hộ hắn một khi hắn xảy ra chuyện liền có thể coi đây là cớ đến xử lý ngươi chiếm ngươi tổng trưởng chi vị ngươi mất thế tương đương với đoạn mất ta một tay tổng trưởng trên đầu mở ra lưu mồ hôi lạnh đồng chí tiếp tục nói trừ phi ta bỏ được tự đoạn một tay để hắn mua dây một mình liền dùng bảo hộ hắn người ám sát hắn tổng trưởng trên đầu mồ hôi rơi như mưa đồng c h i trừng mắt liếc hắn một cái nói nhìn ngươi cái kia hùng dạng lão tử là dạng gì người ngươi không rõ ràng sao ngươi trên chiến trường đã cứu lão tử lão tử sẽ vong ân phụ nghĩa không dám không dám tổng trưởng vớt một cái mồ hôi lạnh cười bồi nói đồng c h i nói yên tâm ta sẽ không để cho ngươi làm như thế lão tử hôn đến bây giờ vị trí này bằng chính là cái gì liền là nghĩa khí hai chữ lão tử không coi nghĩa khí ra gì ai còn sẽ cùng ta hôn cho nên ngươi nếu không muốn được hắn bắt được cái c h u ô i liền phân phó mấy người kia tận chức tận trách bảo hộ cái kia âm hiểm lão bạch kiểm tử lão bạch kiểm tử nhất định sẽ âm thầm phái cao thủ bảo vệ mình thủ hạ ngươi mấy cái kia phế liệu coi như muốn ám sát cũng chưa chắc có thể đ á p thủ tổng t h ở dài một hơi nói biết đại nhân ta nhất định sẽ dựa theo ngài nói làm đồng c h i nói ngươi không nên quá lo lắng chúng ta đã thắng một ván kia lão bạch kiểm tử mặc dù không chết nhưng là xa trùng giải thi đấu thế nhưng là toàn nhân loại liên bang thị sự kết quả ra loại sự tình này chết nhiều người như vậy hắn không chịu trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm ai có thể vì hắn có nổi s a trùng giải thi đấu thế nhưng là hắn một người bại xuất tất cả phản đối thanh âm dẫn vào nam lăng thành đến một lần nam lăng thành liền làm ra ảnh hưởng như thế lớn mặt trái sự kiện phía trên sẽ thấy thế nào hắn vô năng nha sau đó chúng ta tiếp tục lung lạc nam lăng thành thế gia đại tộc tiến một bước cô lập hắn để hắn chính lệnh ra không được thành chủ phụ coi như phía trên không cho hắn trở về chính hắn cũng sẽ xám xịt yêu cầu trở về cao minh tổng trưởng nói đại nhân thật cao minh tại y mắng châu nghe kinh lôi bất động thanh sắc liền có thể đem đối phương triệt để đánh tan đồng chí nói nam lăng thư viện là trọng yếu một vòng Không thể để chương o hắn đạt đ ợ sáu mươi chín cá cự nhân thế giới trong động trương thanh dương trong mơ mơ màng màng tỉnh lại chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có một trăm con trâu tại kéo lấy đầu g ó i của mình để đại nào không cách nào vận chuyển bình thường trước mắt lung lung giống như cùng giữa thiên địa cách một tầng thủy tinh mờ bên hai tựa hồ có người đang kêu gọi mình thanh âm rất là quen thuộc trương thanh dương không tự chủ được đi theo thanh âm rời giường đẩy cửa ra đi ra ngoài đi đến võ quán tiền v i ế n lúc hắn nhìn thấy võ quán bên trong người nhao nhao từ trong phòng đi ra đi ra phía ngoài tới không có người nói chuyện bầu không khí rất là trầm mặc nhưng là không có người cảm thấy không đúng trương thanh dương cũng một cách tự nhiên dung nhập vào trong đội ngũ hướng võ quán đi ra ngoài thuận con đường hướng về phía trước hai bên hộ gia đình cửa hàng không ngừng có người đi ra tụ hợp vào đến trong đội ngũ tới thật giống như bốn phương tám hướng nhánh sông hướng một chỗ hội tụ cuối cùng tạo thành một đầu chạy xiết trường hạ đi thật lâu đột nhiên từng đợt bạo động từ phía trước chuyển đến trương thanh dương ngơ ngơ ngác ngác trong ánh mắt đ ố n g nhiên nhiều một tia linh quang tại trong đầu hắn tâm linh chi cầu liệu mạng phóng xuất ra nguy hiểm tín hiệu hắn chậm chạp ngẩng đầu hướng lấy nơi xa rối loạn đầu nguồn nhìn ra xa hắn mỗi một cái động tác đều mười p h ầ n ngốc trệ phía trước đại khái năm sáu trăm m địa phương xa một cái cơ giáp sư ngay tại tại một cái cao lớn ngư nhân tác chiến người cá kia chừng hai tầng lâu cao như vậy toàn thân mọc đầy v ả y màu đen đầy miệng đáng sợ răng nhọn tay không tấc sắt cùng cơ giáp sư chiến đấu cao hơn hai mét cơ giáp sư tại cao lớn ngư nhân trước mặt tựa như đệ đệ nhưng là động tác cực kỳ linh hoạt hai tay cầm hai thanh vây quanh cá cự nhân triển khai sắc bén công kích cá cự nhân lực phòng ngự cực mạnh mặc dù tấp nập bị hai thanh trường kiếm c h ạ m tại trên thân nhưng cũng không có rõ ràng vết thương ngược lại là cơ giáp sư bị nó cá móng nuốt bắt chúng mấy lần vang lên bén nhọn chói thai phá xoa âm thanh cơ giáp sư một mặt cùng cá cự nhân chiến đấu một bên thanh lý chu vi đi lên phổ thông ngư nhân đầy đủ biểu hiện r a g i ế t chóc nghệ thuật hai thanh trường kiếm liền tựa như đại sư bên trong hai con bút vẽ v ậ y mực múa bút thể hiện ra tinh xảo siêu phàm ký ức mắt thấy cơ giáp sư bị công kích số lần càng ngày càng nhiều cơ giáp sư bỗng nhiên lấn đến gần cá cự nhân trước người. trên trường kiếm sáng lên một vòng vượt mức bình thường sắc bén kiếm quang sáng tỏ như là dưới ánh mặt trời m ặ t kính một thanh trường kiếm từ cá cự nhân dưới xương sần nơi nào đó đâm vào thân thể của nó tiến quân thần tốc kinh tiên động địa tiếng hét thảm bên trong cá cự nhân một cái móng nuốt trùng điệp đập vào cơ giáp sư trên thân đơn bạc cơ giáp sư thật giống như bị chạy tê g i á c đụng vội vặt thân thể lom lên bay ra về phía sau một đường đụng đổ mười cái ngư nhân cơ giáp sư rơi xuống đất trước mắt tức bắn người mà lên hướng phía cá cự nhân nhanh chóng chạy đi bị chúng vào chỗ yếu cá cự nhân phát ra vài tiếng rú thảm về sau t hạt â n khổng lồ đột nhiên như ảnh trong mơ biến mất, trên thể đột mất, mặt đất lồ lưu l ảo mơ i m ộ viên hải nhi nắm đấm thô hạt đấm trâu màu châu hương vị tựa hồ rất là mê người tại hạt châu xuất hiện một sân na bốn phía ngư nhân đều nhìn chằm chằm nhìn về phía hạt châu kia liền ngay cả ở xa mấy trăm mét bên ngoài trương thanh dương đều như có như không ngửi được kia cố mê người hương vị trong lòng no ngoe nghe muốn động muốn đem hạt châu kia bước vào tới gần mấy cái ngư nhân hung ác bắt đầu tranh đoạt cơ giáp sư vội xông quá khứ á n h kiếm lóe lên liên tục mấy cái cá cánh tay của người bay lên cơ giáp sư đầu tiên làm ộ t thanh cơ lấy mặt đất hạt châu nhét vào trong cơ giáp lại cơ lấy rơi trên mặt đất khác một thanh trường kiếm vật tới tay cơ giáp sư không hề dừng lại một chút nào ý tứ cấp tốc p h a vây trương thanh dương khiếp sợ nhìn thấy cơ giáp sư hướng về phương hướng của mình v ọ t tới tới trong tay hai thanh lợi kiếm như là cắt cỏ liêm nào những nơi đi qua đầu cá của quận không ai đỡ nổi một hiệp không có bất kỳ cái gì một cái ngư nhân có thể chỉ trệ cước bộ của hắn kiếm ảnh lật qua lật lại như là bọt nước theo sát khí kia xâm nhiên kiếm quang cấp tốc tới gần tâm linh chi cầu phát ra nguy hiểm tín hiệu cũng càng thêm vội vàng ba trương thanh dương tại nào đó thời khắc này tựa như bỗng nhiên từ trong ngủ mê thanh tỉnh bắt đầu dò xét t ứ phương nơi này là chỗ nào ta làm sao lại xen lẫn trong ngư nhân trong đội ngũ bọn chúng vì cái gì không công kích ta nhưng là những vấn đề này cũng không có hoang mang hắn quá lâu bởi vị trí mạng kiếm quang đã cách hắn chỉ có mấy bước xa thật hung kiếm pháp thật hâm mộ xâm nhiên kiếm quang như là lưu động nước nước chảy vẹo trôi tự nhiên mà vậy kiếm quang lấp lóe trương thanh dương cảm thấy ngực dùng cả mình xâm đến Quanh theo â n tựa t hồi n g nháy mắt liền bị đông, cơ giáp rắn cũng ca sư giết o à n không quen Đã thể ra một đường c máu đi r a trương thanh dương mới thở phào nhẹ nhõm trái tim nhảy lên kịch liệt phanh phanh tiếng như cùng bột trồn tạm thời thu hoạch được căn t o à n trương thanh dương mới có thời gian quan xem xét bốn phía tình huống đầy trời khắp nơi ngư nhân sắp hàng đội ngũ hướng về nào đó một cái phương hướng tiến lên chỉ là cái nhìn này trương thanh dương trái tim cơ hồ lập tức nhảy ra cổ họng cũng may hắn sau một khắc phát hiện mình cũng là cá một trong số người nói một cách khác hắn biến thành ngư nhân hàng thật giá thật ngư nhân trên thân bao trùm lấy thật dậy mà cứng rắn vạy cá chỉ có cổ phần bụng vạy cá mới tiểu mà mềm mại túi đầu nhìn xem tư chi hai tay hai chân đều dài lấy mắm ướt còn có trên màng ta nhớ được ta là tại bách hà thành ngủ ở võ quán bên trong vì cái gì hiện tại sẽ biến thành ngư nhân trương thanh dương to mày mặc dù ngư nhân không có lông mày hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút đầy trời khắp nơi ngư nhân đây không có khả năng là giả nếu như là giả ai có thể tìm tới nhiều cái như vậy người huế y tượng vừa mới cái kia cơ giáp sư cho hắn nguy cơ trí mạng cảm giác cũng không phải giả k i a một kiếm đứt cổ sắc bén kiếm quăng cũng không phải giả nơi đây lại là nơi nào nhìn khá quen nước trong không khí phi thường đủ giống như đưa tay trên không trung cúc một thanh liền có thể cúc xuất thủy tới dưới chân đá vân xanh trại thành thật dài con đường khe đá bên trong mọc đầy cỏ dại phiến đá bên trên bảy khắp thảm cỏ xanh đài hai bên kiến trúc cũng nhìn không quá ra phong cách cùng nhân đại bởi vì trên vách tường bị các loại c h è o tường hổ cho bỏ đầy trong sân mọc ra mười mấy thước đại thụ nóc nhà cùng trong vách tường còn n g o a n cường sinh trưởng một chút không gọi nổi đến danh tự cây nhỏ cùng cỏ phía trước không xa trên quảng trường một cây đại thụ chừng bảy tám người vây quanh chi thô phát đặt mà cứng cõi bộ dễ nhấc lên phiên đá c h i m cứ phương viên mấy chục mét phà vi hết thể đều lộ ra như vậy không giống tâm linh chi cầu đống nhiên lại phóng xuất ra nguy hiểm tín hiệu đến trương thanh dương sợ hãi cả kinh phát hiện bốn phía ngư nhân chính lấy hung áp ánh mắt hướng mình trong lại chương bảy mươi truy tung săn giết cá cự nhân trương thanh dương ngơ ngác một chút vừa mới mọi người vẫn là cùng một bọn làm sao đảo mắt liền không nhận c á đâu chẳng lẽ bọn chúng biết mình đã triệt để thanh tỉnh qua sao một cái ngư nhân chạy tới trương thanh dương đưa tay muốn đem nó để ra đột nhiên chú ý tới mình hai tay đã cơ bản khôi phục thành nhân loại cánh tay hình thái lân phiến trên cánh tay chẳng biết lúc nào toàn bộ rút đi trên người lân phiến cũng đại bộ phận chóc ra một người đứng tại ngư nhân trong đám tự nhiên vạn phần đáng chú ý vươn đi ra tay không có thu hồi ngược lại ra tốc đập vào ngư nhân ngực ngư nhân lảo đảo lui về phía sau mấy bước giận dữ h ư ớ n g về phía trương thanh dương lớn tiếng gà g h é tình huống vạn phần khẩn cấp trương thanh dương một cái bước xa sông đi lên thôi động thần long vung đôi một cước đá vào ngư nhân tương đối yếu ớt trên cằm ngư nhân gào thét im bặt mà rừng ngã trên mặt đất hợp thể trương thanh dương vô ý thức triệu hoàn ti tan mèo kéo lấy hai cái đuôi ti tan mèo thật đúng là đạt được hiện hướng trương thanh dương trên thân b ổ n h à o về phía trước c u ộ n c u ộ n nhiệt lưu thật giống như rót vào chính là chạy x ô i nhang tương lực lượng hùng hồn vậy mà để hắn cảm thấy toàn thân khô nóng đại trạch cấp ti tan mèo quả nhiên khác biệt lực lượng mãnh liệt như có thực chất trương thanh dương một bên hướng bên cạnh hai ba mươi m bên ngoài lầu nhỏ phong đi một bên nhận thụ lấy hợp thể lúc mang tới kịch liệt đau nhức thi tan m è o hoàn thành sau khi tấn cấp còn là lần đầu tiên hợp thể lực lượng hùng hồn để trương thanh dương cảm thấy say mê thần long thối p h á t b ậ t hết hỏa lực ngắn ngủi hai ba mươi m khoảng cách trương thanh dương cơ h ộ i là vừa nghĩ lại ở giữa liền vọt tới dưới lầu sau lưng nằm bảy tám cái bị đá lật ngư nhân trương thanh dương thả người nhảy lên mũi chân giữa đường liên tục hai lần vách tường lồi r a vật đảo mắt liền vọt tới mái nhà phía dưới đại lượng ngư nhân còn chưa kịp phản ứng trương thanh dương đã thoát thân đứng tại mái nhà lầu dưới ngư nhân một trận dối loạn có một ít ngư nhân tiếp tục hướng ph chạy ó lấy đà một khoảng cách n h ả phía bên trái bên cạnh một cái khác tòa nhà liên tục vượt mấy lần lâu hắn rốt cục chạy ra đằng sau truy tung cá tầm mắt của mọi người trương thanh dương ghé vào mái nhà cẩn thận đất tránh đi ngư nhân nhóm quan sát qua một hồi thật lâu trương thanh dương mới đứng lên xa xa ngư nhân nhóm đã sớm không thấy chắc hẳn đã một lần nữa dung nhập ngư nhân đội ngũ ở trong đi trương thanh dương đặt mông ngồi tại trên lầu chót nhìn phía dưới ngư nhân lưu phía dưới ngư nhân nhóm liên tục không ngừng nhìn xem mười phần vào người hắn cũng là thấy qua việc đời ở trên hồ thôn cùng đảo giữa hồ cũng nhìn thấy qua rất nhiều ngư nhân nhưng là kia mấy trăm ngư nhân quy mô cùng dưới mắt so sánh vậy liền kém qua xa suy nghĩ một hồi trương thanh dương phát hiện nơi này cũng không phải là huế tượng dưới chân công trình kiến trúc phi thường chân thực bị mình đá ngất ngư nhân cũng phi thường chân thực chính hắn bóp mình một thanh rất đau cũng cực kỳ chân thực bài trừ huyễn tượng khả năng trương thanh dương trong đầu hiện lên linh cảm thần nữ mấy chữ mặc dù không biết nơi này là chỗ nào cũng không biết mình là làm sao xuất hiện nhưng là đã có nhiều như vậy ngư nhân h i ệ n nhiên cùng linh cảm thần nữ là không phân ra tám chín phần m ộ ư ơ i là linh cảm thần nữ d ở trò quỷ trương thanh dương dần dần nhớ lại mình ngơ ngơ ngác ngác theo võ trong quán đi tới đi theo ngư nhân đội ngũ một đường đi đến nơi này võ quán trương thanh dương bỗng nhiên giật mình vậy trong này chẳng phải là bách hà thành lại nhìn bốn phía kiến trúc đường đi hắn rốt cục nhìn ra một chút mánh khỏe nếu không có gì ngoài ý muốn nơi này hẳn là bách hà thành chỉ là hiện tại bách hà thành nhìn giống như là bị nhân loại xã hội từ bỏ mấy c h ủ trên trăm năm tựa như hoang vu bách hà thành một lần nữa bị thiên nhiên chiếm lĩnh khắp nơi đều là lục sắc thực vật nhân loại hai tay chế tạo ra công trình kiến trúc ngược lại giống như là trong thiên nhiên rộng lớn tô điểm vương vũ cùng lý thúc không biết hiện tại ở đâu trương thanh dương có chút phiền muộn trương thanh dương cảm thấy hai người bọn họ hẳn là cũng giống như mình ngơ ngơ ngác ngác bên trong đi ra võ quán dung nhập ngư nhân đội ngũ chỉ là hắn có tâm linh chi cầu cuối cùng từ loại kia mất đi từ tình trạng của ta bên trong khôi phục lại vương vũ cùng lý toàn quân hiện tại đoán t r ư n g vẫn là ngư nhân giám vẻ không biết kim sư thế nào tu vi của hắn cao như vậy không biết có thể hay không thoát ly tâm hồn che đậy trương thanh dương suy đoán mình ngơ ngơ ngác ngác trạng thái hẳn là nhận linh cảm thần nữ che đậy đưa đến ngoại trừ bảo lưu lại bản năng cảm giác bên ngoài cái khác hết thảy bao quát ký ức đều bị che đậy hắn nhìn qua phía dưới kéo dài đến mấy cây số bên ngoài thật dài đội ngũ vương vũ cùng lý t o n g quân nhất định còn tại trong đội ngũ trương thanh dương phút chốc đứng lên thuận mái nhà đi theo ngư nhân đội ngũ một đường hướng về phía trước hợp thể sau trương thanh dương bật lên lực rất là tăng cường tại trên lầu chót nhảy vọt như bay không đáng kể mà lại sau lưng hai cái đôi tựa hồ đối với khí lưu có nhất định điều khiển lực trương thanh dương trệ không năng lực tăng cường rất nhiều ở giữa không trung thậm chí có thể ở một mức độ nào đó điều tiết phương hướng sở dĩ muốn truy tung con cá này người đội ngũ thứ nhất là muốn tìm tìm vương vũ cùng lý toàn quân đem bọn hắn từ ngư nhân trong đám cứu thoát ra thứ hai cũng là nghĩ nhìn xem những ngư nhân này đến cùng nhận cái gì hấp dẫn hướng về cùng một nơi tiến lên trương thanh dương l ư ớ t dọc như bay đồng thời cũng tại thích đứng ti tan m ẹ o sau khi tấn cấp mang đến toàn phương vị cải biến đơn thuần cường đại cũng nhất định là chuyện tốt thích hợp mới là tốt nhất trương thanh dương vừa nhảy đến một tòa lâu nhỏ đ ộ trương nhiên một cái to lớn thân ảnh từ từ tiểu lâu khác một bên nhân. khác cái tiểu đi tới. một một to từ từ t Cá cự lâu thanh dương lập tức kèm xuống, ngừng thở, chút đối rời phương tới cái trái tim rừng hắn gục ở chỗ này không nhúc ních nhưng toàn thân khí huyết đã bắt đầu có tiết tấu chậm dai thôi động tứ chi cùng phần lưng cơ bắp dần dần kéo căng chỉ cần các ự nhân một khi phát hiện tung tích của hắn hắn liền chuẩn bị vượt lên trước công kích tranh thủ một k í c h trọng thương các ự nhân sau đó cấp tốc thoát đi các ự nhân ngửi ngửi cái mũi đầu to lớn dần dần hướng trương thanh dương ẩn thân lầu nhỏ nhích tới gần trương thanh dương một cái tay bắt lấy đeo trên cổ thử cốt kiếm thời k h ắ c mấu chốt các ự nhân đột nhiên xoay người sang chỗ khác nơi xa hữu cơ giáp chạy nặng nghề thanh â m vang lên nghe thanh â m đang nhanh chóng hướng cái phương hướng này tới gần trương thanh dương nhẹ nhàng thở ra nhô đầu ra nơi xa có ba cái cơ giáp sư hiện lên mũi tên hình, hung hăng vào ngư nhân trong đám, mục tiêu rõ ràng là cá cự nhân trương thanh dương nhớ tới trước đó bị đánh giết cái kia cá cự nhân cuối cùng lưu lại một viên màu ngà trạch lớn hạt châu cái này ba cái cơ giáp sư hiển nhiên là hướng về phía cái kia lớn hạt châu tới cá cự nhân phát hiện đ ệ n h nhân lập tức đem chưa phát hiện trương thanh dương không hề để tâm cao giọng gầm thét đón lấy ba cái cơ giáp sư tay tay một mặt hình mũi khoan tâm chán. tâm chán mặt khoan lấy nắm hình chán, chán ngoài còn mùi có thật nhiều mặt khác hai cái cơ giáp sư theo sát sau lưng hắn một đường lao nhanh hai cái cơ giáp sư phần lưng đều dâng lên một khung súng máy c ộ c c ộ c c ộ c tiếng vang bên trong đạn hội tụ thành một đầu ngọn lửa hướng về phía trước ngư nhân c h ú t xuống quá khứ trương thanh dương con mắt nhảy lên mấy cái này cơ giáp sư hỏa lực thật mạnh mẽ nhưng là kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt chúng đạn ngư nhân tựa hồ cũng không lo ngại thậm chí có một ít đạn trực tiếp bị vẫy cá chặt lại không muốn lãng phí hỏa lực nơi này mộng linh giới hạn chế súng ống uy lực dùng vũ khí lạch lên dẫn đầu cơ giáp sư túc tiếng nói mặt khác hai cái cơ giáp sư thu súng máy phân biệt xuất ra tâm chắn cùng đào kiếm bảo vệ dẫn đầu cơ giáp sư hai cánh các cự nhân tại ngư nhân bên trong địa vị hiển nhiên cực kỳ cao theo cá cự nhân gào thét bốn phương tám hướng ngư nhân nhóm hướng về ba cái cơ giáp sư triển khai công kích mộng linh giới súng ống uy lực bị hạn chế trương thanh dương thân thể hướng xuống rụt rụt trong lòng trở về chỗ cái kia cơ giáp sư nói lời lần này rốt cục làm rõ một vấn đề mình là tại mộng linh giới về phần mộng linh giới ở đâu liền là một cái khắc cần tìm kiếm đáp án vấn đề súng ống uy lực bị hạn chế nhìn cái này m ộ n linh giới còn hơi có chút chỗ đặc thù từ quy tắc phương diện hạn chế súng ống uy lực nói đến chỉ có thể là thần linh trong truyền thuyết mới có thể làm đến nhìn đến nơi này xác thực cùng linh cảm thần nữ có quan hệ rất lớn thậm chí khả năng linh cảm thần nữ sáng tạo mộng linh giới phanh phanh p h í a dưới ba cái cơ giáp sư một trận hung mánh vội s ô n g đã cùng ca cự nhân đánh giáp lá cả hình mũi khoan t ầ m chắn đâm vào cá cự nhân p h ầ n bụng gai s ắ t hung h ă n g đâm đi vào theo cơ giáp sư đem t ầ m chắn rút lên hai mảnh vải cá cũng bị mang theo vải cá nương theo lấy lục máu bay lên lúc một cái khác cơ giáp sư vội x u n g tới lợi kiếm trong tay nhanh chuẩn hung ác từ một cái góc cẩm á c thận ru t cầm lợi kiếm thuẫn t đi cơ giáp sư đột nhiên lớn tiếng nói vừa dứt lời các cự nhân đại thủ bỗng nhiên đập vào cái thứ ba cơ giáp sư trên không chung sẹt qua một đường vòng cung lọt vào ngư nhân trong đám ta đi cứu hắn cầm kiếm cơ giáp sư vội nói cầm thuẫn cơ giáp sư nghe huyền ca biết nhà ý lập tức tiến lên quân lấy cá cự nhân trương thanh dương nhìn xem cùng cá cự nhân chiến đấu cơ giáp sư viễu môi nói cái này các ự nhân hơi yếu không có vừa mới cái kia mạnh nhìn nó lân phiến vẫn chỉ là xanh đen chỉ sợ còn chưa hoàn toàn chín mồi màu đen vậy cá tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bị xé mở cầm thuẫn cơ giáp sư so vừa mới cái kia cơ giáp sư yếu nhược không ít khuyết t h i ế u đồng bạn phối hợp chỉ có thể du kích chiến vây quanh cá cự nhân không ngừng q u a dối lại không cùng nó liều mạng các ự nhân hành động chậm chạp vậy cá lực phòng ngự lại yếu không lâu sau liền bị cầm thuẫn cơ giáp sư công kích máu me đầm địa lữ công tử không cần lo lắng ổn định ta đến ngay trương thanh dương s ữ n g sở lữ công tử không phải là lữ tùng đi hắn lập tức đem l ự c chú ý từ cầm thuẫn cơ giáp sư trên thân chuyển tới một bên khác rơi xuống tại ngư nhân trong đám cơ giáp sư l u ố n g cuống tay chân huy động trường đao nhưng lại hoàn toàn không coi chữ pháp chỉ có một thân vũ lực lại chỉ có thể phát huy ra một hai cầm đao cơ giáp sư mỗi lần bị ngư nhân công kích đến đều sẽ phát ra rít lên một tiếng cho dù phổ thông ngư nhân móng vớt rất khó sẽ mở cơ giáp sư cứng rắn sát ngoài khi cầm kiếm cơ giáp sư vào tới tình huống mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp cầm đao cơ giáp sư cảm xúc mới ổn định lại hốt hoảng cảm xúc bị hung á t thay thế trường đao chỗ hướng lập tức ngư nhân gãy chi hải cốt bay lên có ngư nhân bị một đao chém giết hắn còn muốn theo sau liên t r ả m ấ y đao thẳng đến ngư nhân ngã xuống đất bất động mới ngược lại công kích một cái khác ngư nhân trương thanh dương ghé vào mái nhà chật chật lắc đầu loại hành vi này thật là là thái điều hành vi giống như là lữ tùng như thế công tử ca hành vi nếu như không phải bên người có một cái khác cầm kiếm cơ giáp sư giúp ta thu thập đầu đôi lữ công tử sớm muộn muôn xong lữ công tử chúng ta quá khứ giúp lao bằng đi những ngư nhân này giết nhiều ít đều không có ý nghĩa chúng ta vẫn là mau trong chém giết con kia cá cự nhân cầm tới nguyện lực châu mới nguyện châu lực là đứng đán. Cầm đao n đán. g đ Cầm cơ giáp sư lưu luyến không rời đất đánh xuống trường đào trên lục s á c u y ế t châu ý khi phấn phát nói đi chúng ta đi g i ế t này còn cá cự nhân lão bảng l á gan có chút ít ta nhìn con kia cá cự nhân cũng cũng không mạnh mẽ gì cầm kiếm cơ giáp sư không có phản bác hắn chỉ là dặn dò lữ công tử ngươi phải cẩn thận một chút tuyệt đối không nên liều lĩnh con cá này cự nhân mặc dù còn không phải mạnh nhất hình thái nhưng là n g ư ơ i thiên kim chi thể vẫn là quả thực quá bất chấp nguy hiểm là hơn lữ công tử lung tung gật đầu nói yên tâm ta biết nơi này mặc dù sẽ không chết thật cũng sẽ làm bị thương thần kinh nguyên tại trương thanh dương thị giáp nếu như không phải cầm kiếm cơ giáp sư muốn phân ra rất nhiều tinh lực tới chiếu cô không an phận lữ công tử hai cái cơ giáp sư đã sớm cá cự nhân đánh giết cầm tới nguyễn lực châu hiện tại trương thanh dương đã cơ bản khẳng định cái tiêu cản trở ra hỏa liền là lữ tùng trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ một hồi muốn hay không xuống dưới đoạn nguyễn lực châu đâu lữ tùng mặc dù mặc cơ giáp nhưng là thực lực qua quýt bình bình lại hoàn toàn không có trên chiến trường kinh nghiệm có thể hoàn toàn coi nhẹ hắn tồn tại nhưng là hai cái khác cơ giáp sư lại là kinh nghiệm lao đạo sức chiến đấu cường hãn nếu như chỉ có một cái đến có thể thử vận khí một chút đối mặt hai cái cơ giáp sư trên cơ bản không có cơ hội nguyễn lực châu nghe hẳn là một cái đồ tốt chỉ tiếc không có cơ hội xuất thủ các cự nhân khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn công kích tốc độ lại chậm không lâu sau liền bị hai cái cơ giáp sư làm trọng thương máu me đầm đĩa bốn phía trên mặt đất rơi xuống rất nhiều mảng lớn mảng lớn vải cá lữ công tử tại cầm kiếm cơ giáp sư hộ v ệ dưới cùng bốn phía ngư nhân chiến đấu quên cả trời đất tựa như đồ đần hai cái cơ giáp sư cũng tình nguyện nhiều nỗ lực điểm tinh lực đến bảo hộ hắn cũng không nguyện ý hắn tới trộn lẫn đến cùng các cự nhân chiến đấu bên trong tới các cự nhân bỗng nhiên gầm hét lên miệng to như chậu máu mở ra bỗng nhiên phun ra một cỗ tràn ngập tính ăn mòn thủy tiễn c ẩ n thận cầm thuẫn cơ giáp sư một bên né tránh một bên cao giọng nói cầm kiếm cơ giáp sư một cái bước xa vọn tới lữ công tử bên người kéo hắn hướng một bên khắc tránh ra các cự nhân một ngụm thủy tiễn phun ra không đợi nó im lặng cầm thuẫn cơ giáp sư nhanh như mánh một tay cầm t u ẫ n một tay cầm kiếm trường kiếm bỗng nhiên từ trong miệng từ dưới hướng lên xuyên bảo đâm thẳng nhập não bộ các ự nhân thống khổ gào t h é t bên trong cá móng đ u ố t hung hăng quay tới bị cơ giáp sư lấy tấm chắn ngăn trở t r ư ơ n g bảy mươi hai thừa dị p l o ạ n ngư ông đắc lợi các ự nhân thanh em dường như sấm xét kêu thảm tẩm vang té ngã trên đất lữ công tử đi qua đắc ý nói cái này các ự nhân cũng không có gì đặc biệt sao dễ dàng như vậy liền bị c h é m giết cái khác hai cái cơ giáp sư biết hắn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng bản tính cũng không phản bác một b ê n dọn dẹp bốn phía hội tụ tới phổ thông ngư nhân một bác nhìn xem hắn hướng về cá cự nhân đi qua cầm k i ế m cơ giáp sư nhịn không được hô công tử chú ý an toàn d n g dài lữ công tử đi qua bỗng nhiên một đao chạm tại cá cự đầu người bên trên mới xoay đầu lại không nhịn được nói cầm k i ế m cơ giáp sư bất đắc dĩ giải thích nói công tử sắp chết manh thu hung m a n h nhất ngươi phải cẩn thận cá cự nhân đầu bị một chém làm hai thân thể khổng lồ dần dần quan g hóa biến mất trên mặt đất chỉ để lại một viên ôn nhuận hạt châu lữ công tử vội vàng đi mấy bước đem nguyện lực châu nhật lên mở ra cơ giáp mặt nạ nghiêm túc nam n ĩ a quả nhiên là ngươi trương thanh dương trong lòng nói oan ra ngó hẹp vậy mà tại loại địa phương quỷ dị này lữ tùng dương dương đắc ý nói chân chính là nhân họa đắc phúc nếu như không phải là bởi vì tiểu tử kêu cứu được c h i phủ ta làm sao cần đến bách hà thành tị nạn ta không đến bách hà thành lại thế nào có cơ hội tiến vào mộng linh giới kiếm một chiến c a n h chỉ cần có đầy đủ n g u y ệ n lực châu liền có thể cải tạo thần kinh của ta nguyên thiên phú trở thành máy móc phân viện đệ nhất thiên tài ở trong tầm tay liền xem như quân tiểu tiểu về sau cũng chỉ xứng làm thứ hai trương thanh dương nhìn xem hắn tức g i ậ n đến nghiến răng có loại bức thiết xúc động hiện tại nhảy xuống lâu đi đem nguyễn lực châu cho c ư p đi hắn do dự một chút cuối cùng vẫn không núc n í hắn cần giữ lại thực lực đi tìm vương vũ cùng lý toàn quân không thể ở chỗ này cùng hai cái cơ giáp sư l i ề u mạng cầm thuẫn cơ giáp sư lạnh mặt nói lữ công tử ta và các ngươi nhà hiệp nghị là bảo vệ ngươi làm đại giới mộng linh giới bên trong tất cả thu hoạch đều có ta một nửa lữ tùng nụ cười trên mặt lập tức trì trệ mất hứng nói lão bàng ngươi không cần luôn luôn nhắc nhở ta ta sẽ không quên ngươi cùng ta nhà ở giữa hiệp nghị yên tâm đến lúc đó tất cả mọi thứ đều có một nửa của ngươi ngưng tạm lữ tùng trên mặt gạt ra cái cứng ngắc nụ cười nói lão bàng chờ đi ra thời điểm ta dùng tiền mua thuộc về ngươi kia một phần nguyện lực châu như thế nào Cầm t h u ẫ n cơ giáp sử nói chỉ cần giá cả phù hợp có thể ha ha lữ tùng cười to nói ta liền biết lão bà ngươi vẫn là có quan niệm đại cục vung xuống nguyễn l ự c châu t h ả cho ngươi khỏi chết lữ tùng kinh ngạc quay đầu nhìn thấy một cái béo cô nàng một tay cầm đao chém giết ngư nhân một tay cầm đùi gà tại gặm ngươi tại nói chuyện với ta lữ tùng đem mặt chầm xuống không sai liền là ngươi giao ra nguyễn l ự c châu thả ngươi rời đi béo cô nàng rất là phách lối nói nghe được thanh â m trương thanh dương giật mình lập tức mừng rỡ lặng lẽ từ chỗ cao n ô đầu ra nơi xa cái tia cầm đùi gà tại g ặ n không phải đao nô là ai lữ tùng đối nghịch kiếm cơ giáp sư nói lão hàn ngươi đi giao hấn cái này béo cô nàng để nàng biết lời không thể nói lung tung trương thanh dương trên không trung hít hạ nghe được một cốt như có như không mùi quen thuộc hắn hưng p h ấ n lên chậm r ã i thôi động h á c hùng rèn thể thuật t h ê lương tiếng gào c h á t chúa đột nhiên vang lên trong lòng mọi người kinh hãi một cái bàn tay khổng lộ như là một đỉnh núi nhỏ đột nhiên từ giữa không trung hướng phía dưới rơi tới kinh phong m ộ n phía bàn tay còn chưa rơi xuống bốn phương tám hướng nhấp nhô khí lưu đã tạo thành sáu bảy cấp gió lớn cuốn sạch lấy phía dưới mấy cái cơ giáp sư cùng ngư nhân n ó m t h thân trường thử thần trưởng rơi trên mặt đất mặt đất bỗng nhiên nhảy một cái tựa như điệu long xoay người đám người dưới chân mặt đất lập tức quay cuồng lên tựa như từng đạo gợn sóng kéo dài hướng phương xa mộng linh dưới mặt đất tựa hồ không có thế giới hiện thực mặt đất cứng rắn bị thử thần trưởng vỗ một cái phản ứng phá lệ kịch liệt lọt vào ngoài ý muốn xung kích lữ tùng cùng cầm kiếm cơ giáp sư đều bị nhấc lên giữa không trung lữ tùng thất kinh liều mạng muốn đứng vững d â y rủa bên trong bị một cái khắc sóng đất sóng đụng bên trên lần nữa bị vọt tới giữa không trung cơ hội tốt trương thanh dương nhãn tỉnh sáng lên trước thu chút lợi tức lại nói một bên khác đao nô một ngụm nuốt mất đuổi gà từ sau lưng lại cơ lấy một c â y đao hai thanh đao tung hoành đóng mở tại ngư nhân ở trong chém ra một con đường máu đao nô một mặt nụ cười dữ tợn hướng phía cầm thuẫn cơ giáp sư vào tới cầm thuẫn cơ giáp sư hử lạnh một tiếng nên đón tiếp lấy trương thanh dương nhắ hai cây cái đuôi theo gió lắc lư tựa như trên thuyền nhỏ cánh b u ờ n tại trong cùng phong không ngừng điều tiết khống chế phương hướng công tử chú ý có người cầm kiếm cơ giáp sư trông thấy từ trên trời giáng xuống sùng thú chiến sĩ lấy làm kinh hãi lớn tiếng kêu gọi nói trong lúc bối rối lữ tùng hoàn toàn không có chú ý tới trương thanh dương xuất hiện nghe được cầm kiếm cơ giáp sư tiếng la con mắt nhìn qua mới bắt được một bóng người đang nhanh chóng hướng mình đánh tới trong lúc vội vàng lữ tùng vung đao chém tới một đầu cái đuôi linh hoạt một quyển quấn ở cán đao bên trên vừa dùng lực liền đem trường đạo cướp đi cái đuôi linh hoạt chuyển động lưới đao xoay chuyển lư trương thanh dương nói cười nói chúng ta thật sự là h ư u duyên à, tại sao t r ù n giải g thi đấu ăn ảnh tụ ở chỗ này lại có thể gặp nhau lữ tùng sắc mặt trắng b ệ ệ h nói ngươi dám nghe nói nơi này chết sẽ không chết bất quá không sao ta trước đưa ngươi rời đi trương thanh dương nói h ư u kiếm khí phá không cầm kiếm cơ giáp sư hối hả đến rút tâm niệm thay đổi thật nhanh cái đuôi đột nhiên cải biến phương hướng cây trường đao hướng về cầm kiếm cơ giáp sư nem quá khứ trương thanh dương đoạt lấy n g u y ễ t châu hai chân một lần phát lực đem lữ tùng cho đạp rơi xuống mặt đất hắn mượn cơ hội bắn lên giữa không trung quay người một cái phi long tại thiên lại đem tránh đi trường đ a o cầm kiếm cơ giáp sư chém xuống đi trương thanh dương lại một lần nữa bắn lên nào về phía bên cạnh lầu nhỏ dọc theo lầu nhỏ vết tường một đường chạy đến mái nhà lại từ mái nhà hướng khác một lầu nhỏ đánh tới trương thanh dương một đường chạy vội tại hợp thể trạng thái dưới như giống trên đất bằng trong nháy mắt liền cất n g u y ệ n lực châu đem lữ tùng cùng dương đoạn nhi hai nhóm người bỏ lại đằng sau công tử không có bị thương chứ cầm kiếm cơ giáp sư quét ra lữ tùng bốn phía ngư nhân quan tâm hỏi tên h u n đản kêu đoạt ta nguyễn lực châu lữ tùng giận g ữ nói lão hàn ngươi đi làm chết hắn đem nguy người còn không đi lữ tùng kêu to cầm kiếm cơ giáp sư bất đắc dĩ nói công tử ta đi ai đến bảo hộ ngươi người bên kia hung tàn hơn lữ tùng thuận cầm kiếm cơ giáp sư ánh mắt nhìn lại khi thấy bản nhà hai thanh l ư ỡ i dao múa ra đẩy trời đ à o quang cực kỳ hung hãn đem cầm t h u ậ n cơ giáp sư cho bao phụ tại bên trong mà tại cách đó không xa thi triển thử thần trưởng người ngay tại mấy cái hung tàn đồ sát ngư nhân chiến sĩ hộ vệ dưới đi tới lữ tùng vô ý thức dùng mình một cái ngươi không nói lao bảng rất mạnh sao ngay cả một cái béo cô nàng đều không giải quyết được cầm kiếm cơ giáp sư ánh mắt nghiêm túc nói cái kêu béo cô nàng không đáng để lo không phải lão bảng đối thủ đến là ngay tại đi tới nữ tử kia khí cơ thâm trầm thực lực thâm bất khả chắc chúng ta đánh thắng được sao không nhất định đánh thắng được vậy còn chờ gì đi nhanh đi cầm kiếm cơ giáp sư lần thứ nhất cảm thấy lữ tùng đề nghị là như thế chính xác hắn cao giọng nói lão bảng không muốn hăng chiến đi t r ư ơ n g bảy mươi ba ác chiến hai phe nhân mã muốn đi cái nào dễ dàng như vậy ban nha hắc hắc cười quái gì nói đa o quang cũng lập tức vì đó một thịnh vô số ung t ù n đa quang hàn khí tràn ngập côn vọng cầm thuẫn cơ giáp sư thấp khiển trách một tiếng tâm chắn đột nhiên từ đ ầ y trời trong ánh đao xông ra đao quang như là lọt vào trọng kích tấm gương từng mảnh p h á t h o á i cầm thuẫn cơ giáp sư xông ra tùy theo cùng nhau là một đạo quả quyết kiếm quang bé nhọn tật chém tới đang bàn nha trong khoảng thời gian này tiến bộ không ít song đao cứ thế mà giữ lấy cái này cường mánh vô cùng một kiếm chỉ là to mọng thân thể tại đối phương trọng áp hạ run dày lên tâm chắn lập tức đập vào mặt mà tới bàn nha phanh một tiếng bay tứ tung ra ngoài cầm thuẫn cơ giáp sư chân trên mặt đất một đòn nặng nề mặt đất nhoáng một cái cơ giáp trong nháy mắt liền vội xông ra ngoài lợi kiếm vung lên liền muốn đem b à n nha chạm tại dưới kiếm tiểu thư cứu ta cái lao nhân này thật h u n g t a ăn không tiêu bàn nha không giữ thể diện mặt đất hô to gọi nhỏ dương h oản nhi d ở khóc d ở cười đi ngăn chở hắn một bóng người lập tức liền từ dương h oản nhi bên người lao ra ngoài cái này thân ảnh cao lớn so cơ giáp sư nhỏ một vòng nhưng là toàn thân tràn ngập xâm nhiên sát khí lại phá lệ sâu nặng đại hắn mặt không biểu tình không nói một lời tựa như từ nhỏ huấn luyện ra từ sĩ trong mắt chỉ có địch nhân hắn vọt mạnh mấy bước đ ụ n đổ hai cái ngư nhân về sau đột nhiên vọt lên. hướng về bàn nha cùng cầm thuẫn cơ giáp sư b ổ nhà qua thân ở giữa không trung thân thể của hắn cấp tốc bành trướng quần áo trên người bị xé nứt toàn thân lông tơ như là cỏ dại sinh trưởng tốt xấu xí mười ngón sinh ra d à i mà sắc bén móng tay biến thân sau khi hoàn thành đại hán thân thể đã viễn siêu cầm thuẫn cơ giáp sư nặng nề g h rơi trên mặt đất tiếp tục hướng cầm thuẫn cơ giáp sư chạy tới chạy qua trình bên trong còn thuận tay xé nát một cái ngư nhân hung lệ chi khí vô cùng sống động trong né mắt đại hán liền đến, đến cầm thuẫn cơ giáp sư trước mặt ẩm quả đấm của đại hán cùng tấm chắn đâm vào một khối h ô n g hắn đại hán lảo đảo lui lại hai bước nhưng là tốc độ khôi phục cực nhanh hai bước về sau lại hướng cơ giáp sư đánh tới bàn nha trên mặt đất lộn hai vòng một bên tránh đi bốn phía ngư nhân một bên lớn tiếng kêu lên chuột ma thị vệ chơi chết hắn cầm thuẫn cơ giáp sư cùng đại hán kịch chiến tại một khối có thể nói quyền quyền đến thịt đất dung núi chuyển bốn phía ngư nhân nhóm tính gặp hai vạn một khi bị c u ố n tiến chiến đấu liền không có một cái có thể nguyên lành cái trở ra được rồi têu to cái gì hiện tại biết cơ giáp sư lợi hại đi nếu như hắn không phải để phòng ta đã sớm một kiếm đem ngươi chém dương hoản nhi tức giận nói về sau đồ ăn giảm phân nửa lúc nào để cho ta hài lòng lúc nào khôi phục bàn nha kêu lên tiểu thư ngươi cũng quá tàn nhẫn ta liền cái này một cái yêu thích ngươi nếu là đem tiểu bản cho ta ta nhất định có thể lại chống đỡ mấy chiêu dương hoản nhi hai cây mảnh khảnh giống như đầu ngón tay nắm nuốt một cây đuôi chuột ba phía dưới treo một cái viên cầu giống như màu nâu n h ạ t chuột tiểu bản ta nghĩ xem béo cầu còn t ạ m được ngươi nhìn nó đều thành dạng gì cái này còn có thể hợp thể sao hai ngươi hợp thể còn không trực tiếp biến thành một cái viên thịt còn thế nào chiến đấu bàn nha chấp chấp mắt nhỏ bỗng nhiên kêu lên tiểu thư cái kia chuột ma thị vệ không được dương h o à n nhi tức giận chừng nàng một chút phân phó bên người một cái khác chuột ma thị vệ cũng tới đi cầm t h u ẫ n cơ giáp sư một bên chiến đấu một bên âm thầm k i n h hãi không biết cái này là từ đâu tới sùng thú chiến sĩ toàn thân làn da cơ bắp cứng rắn như sắt h é p mình sắc bén trưởng kiếm trạng tại phía trên cũng chỉ là lưu lại một đạo bạch ấ n mà lại đối phương rất nhanh liền có thể khôi phục đối phương mặc dù là cái sùng thú chiến sĩ tới một mức độ nào đó giống như là cái máy móc chiến sĩ không biết mệt mỏi không sợ đau xót nhìn xem một cái khác đồng dạng sát khí xâm nhiên sùng thú chiến sĩ lại lao đến cầm phẫn cơ giáp sư trong lòng sinh ra thoải ý. Lui lại một dương hoản á n nhi nói chúng ta tiến đến là làm cái gì bàn nha lộ ra tàn nhẫn ánh mắt là tìm đến chuột lão đại tên kia dám can đảm làm phản chuyển ném người khác tự nhiên muốn đem hắn bắt lấy tháo thành tán khối không sai dương hoản nhi nói tên đến mu xuân kia tự cho là ôm lấy một cái khác đầu lớn thô chân ngưu phản thử thần hội chính là muốn giết hắn lập uy chấn nhiếp cái khác n g ò o ngoe muốn động người nhưng là nơi này cũng coi là hắn sân nhà chúng ta cần phải có người giúp chúng ta dò đường quấy đục nơi này nước giữ lại bọn hắn tác dụng càng lớn lại nói trong tay bọn họ lại không có nguyện lực châu lưu bọn hắn lại cũng bất quá là cái thâm hụt tiền mua bán không cần thiết ban nha cố gắng nhớ lại nói vừa mới mai phục tại một bên xuất thủ cướp đi nguyện lực châu ra hỏa nhìn xem khá quen dương h o à n g nhi sắc mặt l ạ n h xuống nào chỉ là nhìn quen mắt hắn không chính là lão bằng hữu của chúng ta trương thanh dương sao không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp nhau vừa vặn làm thỏa mãn ta nguyện ta nếu là không cho ngươi một cái dạy dỗ khó quên đến cô phụ tại mậu linh giới xảo nộ phần này thiên ý ban nha bừng tỉnh đại nộ hét lên coi như hắn chạy nhanh không phải hắn không chết không thể không nói tiểu thư ngại thử thần trưởng đã lại tiến một bước liền là hai cái này dùng hồ tông giáp cùng thường quỳ luyện chế mà thành tứ đảng chuột ma thị vệ cũng đủ để đem hắn sẽ thành mảnh nhỏ dương hoản nhi trên mặt khôi phục vẻ tươi cười nói tại mậu linh giới giết hắn hắn cũng sẽ không chết trước chơi chết hắn thu chút lợi tức lần sau gặp mặt liền đem hắn luyện chế thành chuột ma thị vệ cầm t u ẫ n cơ giáp sư rời đi hai cái chuột ma thị v c ũ nhưng g k ô i phục bản thể, bản một đ ờ chém giết 10 cái ngư nhân, giết ngư trở là ạ i Dương h o n Nhi bên người. đẳng Tứ chuột ma thị vệ bất luyện ậ n cường thân vẫn tồn Nhưng là là là là l sức phục, có cơ chuột sư giáp độ đều đã thể thể tại. thị khôi với vệ so u ma chế thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn hồ tông giáp cùng thường quý hai người có thể nói đã hồn phi p h á c h tán hiện tại đứng tại dương hoàn nhi bên người tương đương với hai cái không có bản thân người chết sống lại hết thể lấy dương hoàn nhi mệnh lệnh làm chủ bình thường hai người đều là nhân loại hình thái lúc chiến đấu có thể tự phát tiến vào chuột ma hình thái lực sát thương cùng lực phòng ngự đều sẽ có cực lớn mẻ lên cho dù là cầm thuẫn cơ giáp sư cường đại như vậy chiến sĩ nếu như đối mặt hai cái tứ đ ẳ n g chuột ma thị vệ vây công đều có nguy hiểm có thể chết đi cầm thuẫn cơ giáp sư cũng là trên chiến trường trải qua rất nhiều chém giết người trực giác cực kỳ nhạy cảm một khi cảm giác không đúng lập tức bước ra rút đi không bao lâu cầm thuẫn cơ giáp sư liền đổi kịp lữ tùng hai người nguyện lực châu bị cướp đi rồi cầm thuẫn cơ giáp sư sát mặt thâm trầm như nước lão hàn lấy chiến lược của ngươi ai có thể tại kia mặt trong thời gian ngắn từ hai ngươi trong tay đem nguyện lực châu cướp đi cầm kiếm cơ giáp sư cười khổ nói lão bảng ngươi không phải là không tín nhiệm ta nhóm đi là thật bị người lữ tùng đĩu m ô i nói chỉ là một cái nguyện lực châu ta còn có thể gạt ngươi sao cướp đi người kia là nam l a n g thư viện trương thanh dương hắn thừa dịp ta không chú ý đột nhiên xuất hiện cướp đi đây chính là một cái hèn hạ vô s ỉ g i a hỏa nếu là ta có chuẩn bị tất nhiên để hắn bẹp mắt cầm tuấn h cơ giáp sư mặt âm chầm nói thử t h â n trưởng chỉ có thử thần sẽ thánh nữ mới có thể tuyệt học ta b ư ớ c lên lớn như vậy phong hiểm ngăn trở bọn hắn hai người các ngươi lại đem duy nhất chiến lợi phẩm làm mất đi hơn nữa còn là bị bạn học của ngươi cướp đi ừ thật sự là xả lữ tùng không nhịn được nói chẳng phải một cái nguyện lực châu sao xuống một cái bồi thường cho người, ta từ bỏ. 74, thái tiên, các cự nhân khởi nguyên. trương thanh dương một đi ư ờ n g chạy v ộ theo ẳ n g ngư nhân bảy tiếp tục hướng phía trước trên đường đi cũng cùng ngư nhân nhóm bạo phát nhiều lần xung đột hắn phát hiện theo thời gian trôi qua ngư nhân nhóm chính trở nên càng ngày càng hưng hãn tựa hồ nơi này ngư nhân nhóm đang từ từ biến thành thành thục cá thể ở giữa trương thanh dương còn chứng kiến có vài nhóm người có sùng thú chiến sĩ có cơ giác sư đều không ngoại lệ đất đang tìm kiếm đi săn cá cự nhân có tâm linh chi cầu tại trương thanh dương mỗi lần đều có thể may mắn đề xuất phát hiện tránh đi xung đột chính diện đương nhiên tại đám người kia phát hiện nơi này không có cá cự nhân lúc cũng đều sẽ lập tức rời đi lan đi trương thanh dương xuyên đường phố qua ngõ hẻm mới từ một đầu trong hẻm nhỏ xuyên ra liền nghe được chuột lao đại ngang ngược cản rỡ măng chửi âm thanh hắn lặng lẽ sờ lên nhìn thấy chuột lao đại cầm trong tay một cây roi chính uy phong bắt diện quật lấy ngư nhân hắn đứng bên người, người. tựa như bình t â m giang nhưng ngơ ngác n g ố c n g ố c tựa như như tượng gỗ hầu đứng ở một bên chuột lão đại một cây roi đem ngư nhân nhóm rút ra chóc thị bong nhưng không có một cái ngư nhân có can đảm phản kháng đợi đến đại bộ phận ngư nhân bị xua đuổi đi trương thanh dương mới nhìn đến một cái rõ ràng so cái khác ngư nhân cao hơn một nửa ngư nhân ngay tại thôn phệ một cái khác ngư nhân trương thanh dương sửng sốt không biết chuột lão đại đang chơi hoa giả gì bất quá rất nhanh hắn liền đoán được ngư nhân cái kia cao lớn ngư nhân tại thôn p ệ một cái ngư nhân về sau thân thể giống như bành t r ư n g một vòng nhỏ chuột lão đại lại dùng roi xua đuổi đến khắc một cái bình thường ngư nhân cho nó thôn p ệ nguyên lai、like, cá cự nhân cũng không nhất định là trời sinh còn có thể dùng lẫn nhau thôn vệ phương pháp tạo ra mới cá cự nhân trương thanh dương nhìn chằm chằm chuột lao đại roi trong tay cẩn thận quan sát một phen cái này r o i hiện ra thất thải sắc tựa hồ có khống chế xua đuổi ngư nhân đặc t r ư ớ trương thanh dương trong lòng tính toán lẫn nhau thực lực sai biệt nếu như đối phương lại thêm trong tay thất thải roi tựa hồ cũng giống vậy không phải mình đối thủ nhưng là động tác phải nhanh không thể cho đối phương đầy đủ thời gian sử dụng thất thải roi đối phương có roi nơi tay nếu như không thể lôi đỉnh một cách giải quyết đối phương để chuột lao đại có đầy đủ thời gian xua đuổi ngư nhân chính hắn liền phải rơi vào ngư nhân đang bao vây liên tục không ngừng đất công kích phía dưới hắn ngược lại muốn lâm vào nguy hiểm hắn làm ra quyết định trong lòng dâng lên báo thù khoái cảm khẩn trương hưng ơ phấn trong lòng bàn tay thậm chí có chút xuất mồ hôi thôi động hắc hùng rèn thể thuật thôi động bá hạ chiến thể tâm linh chi cầu quấn lên mấy khối cục gạch cũng n g o ngoe muốn động sư tử vỗ thỏ cũng dùng toàn lực ngay tại trương thanh dương chuẩn bị lao ra đi lôi đình một kích thời điểm đột nhiên có hai cái s ủ n g thú chiến sĩ xuất hiện đồng thời chú ý tới chuột lao đại động tính bên này hướng bên này tới gần trương thanh dương chỉ có thể tạm thời ổ định yên lặng theo dõi kỷ biến uy người giao ra nguyễn lực châu trong đó một cái cao tới ba mét s ủ n g thú chiến sĩ toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng trên đầu có cái vương chữ vây mặt hất hàm sai khiến đất hướng về phía chuột lao đại hô cùng hắn cùng nhau một cái khác s ủ n g thú chiến sĩ thân thể càng thêm hùng tráng nhất là nửa người trên càng là khôi ngô như núi tay dài qua gối đầu nhọn lưng bạc chuột lao đại ngẩng đầu nhìn hai người một chút cười lạnh một tiếng nói các người biết ta là ai không cái gì tiểu nhân vật cũng dám có ý đồ với ta đầu nhọn lưng bạc s ủ n g thú chiến sĩ càng cao hơn nô bị tạ tráng tính tình cũng càng là táo bạo gào thét một tiếng dẫn đầu hướng chuột lao đại vào tới chuột lao đại cười nào không một trận đất rung núi chuyển tiếng vang đột nhiên một cái cá cự nhân liền từ sắt vách một mảnh trong tiểu lâu và ra hai cái sùng thú chiến sĩ trông thấy cá cự nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng một cái cá cự nhân liền đại biểu một viên n g u y ệ n l ự p châu đầu nhọn lưng bạc sùng thú chiến sĩ so cá cự nhân cũng không nhỏ hơn bao nhiêu từ bỏ chuột lao đại quay người cùng cá cự nhân đâm vào một khối h ổ sùng chiến sĩ cao giọng nói ta đến giúp ngươi h ổ sùng chiến sĩ như cùng phong cấp đến cá cự nhân sau lưng hai con sắc bén hổ trào dẫn đầu kiến công eo xuống một mảnh bại cá hai cái sùng thú chiến sĩ cùng cá cự nhân ở giữa chiến đấu mười phần nóng này tựa như ba đầu cự thú trong thời gian rất ngắn liền bốn phía công trình kiến trúc đâm đến một mảnh hỗn độn đem rất nhiều phổ thông ngư nhân cho trôn ở tường đ ổ bên trong hai cái s ủ n g thú chiến sĩ sức chiến đấu căn cứ trương thanh dương tính ra cũng đều là đại trạch cấp s ủ n g thú sức chiến đấu phi thường c ứ n g hãn bởi vậy hai cái s ủ n g thú chiến sĩ vừa ra tay liền đem hung hãn cá cự nhân đệ tại hạ gió nhưng là khi trương thanh dương chú ý tới chuột lao đại không có chút nào vẻ sợ hai thời điểm hắn đoán chuột lao đại nhất định còn có khác thủ đoạn trương thanh dương ngăn chặn thừa dịp loạn đánh lén chuột lao đại cướp đoạn thất thải do ý nghĩ lặng lẽ lui về phía sau tạm thời trá mắt thấy là phải không được thời điểm chuột lao đại huy động thất thải roi trong không khí ba ba vài tiếng nổ vang đất dung núi chuyển chạy âm thanh vang lên lần nữa khi lại có hai cái cá cự nhân xuất hiện trong chiến trường lúc hai cái s ủ n g thú chiến sĩ sắc mặt lập tức trở nên khó coi một người m i ễ n cưỡng có thể chống lại một cái cá cự nhân nhưng là muốn bằng lực lượng một người đem nó giết hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy hiện tại hai người đối mặt ba cái cá cự nhân bên ngoài sân còn có một cái thực lực chưa đo được nhân cục diện rõ ràng đã khuynh hướng đối phương hai cái sùng thú chiến sĩ lẫn nhau đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương t h o à Trương t hai n Dương cũng âm thầm may mắn mình không có lộ mãng nếu không h thầm h có âm may đất lao ra, lộ ệ n tại đối mặt đối ba cái cá cự nhân chính là mình. Ai biết chuột lao đại có không không chê càng nhiều cá cự nhân. cái nhân mình. không không nhiều nhân. hay Hai là lao Ai biết đại s ủ n g thú chiến sĩ một khi sinh ra thoái ý cũng không dây dưa dài dòng đầu nhọn lưng bạc s ủ n g thú chiến sĩ đột nhiên phát ra rít lên một tiếng tiếng như kinh lôi dù cho trương thanh dương cách rất xa y nguyên cảm thấy đầu đột nhiên một chóng thiên địa tựa hồ ở trước mắt đ ô n g nhiên lay động một cái ba cái cá cự nhân cũng đang gầm thét âm thanh bên trong đầu váng mắt hoa như là u ố n g say lay động hồ sùng chiến sĩ cũng là một tiếng trầm thấp hồ gầm hai cánh tay đưa tay về phía trước giữa không trung cồn phong ngưng tụ thành hai con to lớn lại sắc bén hổ trào phân biệt sẽ tại hai cái cục trưởng ngư nhân ngực hổ trào rơi xuống hai cái cá cự nhân lập tức lân phiến vỡ nát máu tươi bắn ra hai cái cá cự nhân trong nháy mắt trọng thương hổ sùng chiến sĩ cũng trong nháy mắt khí tức vẻ vải xuống tới đồng bạn của hắn một tay lấy hắn nắm trong tay trốn bán sống b á n chết ba cái trọng thương cá cự nhân đuổi một đoạn ngắn khoảng cách nhưng cũng bởi vì thương thế quá nặng dần dần đem hai người mất dấu trở về tới chuột lao đại bên người tại chuột lao đại bên người cái kêu cao lớn ngư nhân tại hắn không ngừ Rất nhanh, chương u nuôi ộ t thể lao đại liền lại đại có d đ bảy mươi n Thanh g ư lăm thuế biến cá cự nhân tạm thời không thể trêu vào chuột lao đại trương thanh dương lượn quanh nửa cái vòng tiếp tục theo sau theo tiếp tục hướng phía trước các cự nhân xuất hiện tần suất càng ngày càng cao phổ thông ngư nhân còn có một số thần sắc đờ đẫn cảm giác nhưng là cá cự nhân lại đều có cực cao thần trí trương thanh dương âm thầm quan sát bọn chúng bên trong tuyệt đại đa số hẳn là đều không có khôi phục bản thể ký ức nhưng là trí thông minh hầu như đều đã khôi phục có đến vài lần trương thanh dương người cá này ở trong dị loại đều bị cá cự nhân phát hiện cũng bị sôi nổi truy sát làm hại trương thanh dương không thể không chật vật chạy trốn mấy cây số lại trốn trốn tránh tránh từng bước một vất vả đất sở trở về cá đám cự nhân thực lực đại khái tại đại trạch cấp sùng thú chiến sĩ đình phong cùng dị thú cấp thú chiến sĩ đình phong ở giữa đối mặt một cái cá cự nhân trương thanh dương còn có lực đánh một trận. đối mặt hai cái cá cự nhân trương thanh dương nếu như không muốn t h ụ t h ư ơ n g cũng chỉ có chật vật nước mà chạy trốn cá cự nhân càng ngày càng nhiều thường thường một cái cá cự nhân bên người liền tự phát tụ tập mấy trăm hiệu phổ thông ngư nhân một mực duy trì lấy hợp thể trạng thái tinh thần tiêu hao quá lợi hại trương thanh dương cũng chỉ có thể t r ư ớ c giải trừ hợp thể càng thêm cẩn thận cùng tại ngư nhân b ầ y đằng sau titan mẹo không phải cực kỳ thích ứng ngộng linh giới hoàn cảnh trương thanh dương lại đem thu vào sùng thú tấm thẻ bên trong giờ phút này hắn vạn phần may mắn mình có được một chương sùng thú tấm thẻ giải trừ hợp thể trương thanh dương toàn thân thuộc tính trên phạm vi lớn giảm xuống tại cái này trải rộng ngư nhân không hữu h ả o thế giới bên trong hắn cảm nhận được nửa bước khó đi hắn chỉ có thể toàn lực thôi động tâm linh chi cầu cẩn thận đất tránh né lấy bốn phía có khả năng đột nhiên xuất hiện ngư nhân nhóm a a manh thu thống khổ tiếng gầm gừ ở bên trái phía trước văng lên trương thanh dương trần chờ thời gian không có vượt qua ba giây đồng hồ l i ề n thuận tiếng gầm gừ chuyển đến phương hướng lao đi hắn không có đi đường đi mà là lựa chọn phiền t h o i hơn xuyên qua khu dân cư leo lên một tòa nhà nhỏ ba tầng trương thanh dương nhìn thấy cách đó không xa một cái ngư nhân đang từ phổ thông hình thái hướng cá cự nhân hình thái trương thanh dương bỗng nhiên động tâm bình thường tới nói sinh vật tại vừa mới thuế biến thời điểm là yếu ớt nhất có hay không có thể đ ế m thử dùng tâm linh chi cầu khống chế một chút nói không chừng có thể thừa dịp hắn hư nhược thời điểm đem nó khống chế lại nếu như có thể khống chế một cái cá cự nhân làm tọa kỵ tại mộng linh giới hiển nhiên muốn dễ dàng nhiều trương thanh dương con mắt tỏa sáng bắt đầu thôi động bá hạ bí pháp hướng bá hạ chiến thể chuyển hóa khống chế cá cự nhân thế nhưng là cái c h u y ệ n nguy hiểm không cẩn thận bị cá cự nhân cho vỗ không chết cũng phải trọng thương cho nên chất chuyển hóa bá hạ chiến thể muốn an toàn một ít bá hạ chiến thể hộ thân hắn chợt phát hiện trước kia để cho mình cảm thấy kiềm chế không thoải mái cảm xúc lập tức vì đó không còn ướt át không khí chẳng những không cho hắn cảm thấy khó chịu ngược lại để hắn có loại hài lòng cảm giác tinh thần đều tỉnh lại rất nhiều trương thanh dương nhẹ nhàng hoạt động một chút tay chân dưới làn da bỗng nhiên ẩn hiện tinh tế lân phiến hắn xứng sở mộng linh giới tựa hồ đối với mình bá hạ chiến thể có bổ trợ tác dụng cách đó không xa ngư nhân chính nhanh chóng bành trướng từng đầu đáng sợ cơ bắp như là từng sợ c đại m ã n quấn quanh ở trên thân quần áo trực tiếp bị xe rách Bá hạ chiến trương h thân thể tăng thêm tác dụng không có hợp thể mạnh như vậy, nhưng là sử dụng càng đơn giản hơn, gánh ể tiểu, đối đơn giản tăng tác dụng dụng càng cũng thiểu, ngũ vác có vậy, là sử c đồng dạng sẽ có rất lớn tăng phúc. À, quần rất phúc. h áo giống như khá quen. t r ư thanh dương sửng sốt một chút tụ tập thị lực vọng quá khứ cái kia cá cự nhân một mực bành trướng đến cao năm m tăng t tốc mới chậm rãi hạ xuống đợi đến cao sáu m thời điểm mới xe chắn kết thúc t h ổ i biến toàn thân hiện đầy màu xanh bại cá mặt trên còn có rất nhiều chất nhảy tích tích đắp đáp nhỏ xuống tới tốt một cái hùng tráng cá cự nhân liền là ngươi trương thanh dương thầm nghĩ trong lòng mặc dù còn không nghĩ tới quần áo là ai đoán chừng là cái nào đó người quen biết nhưng là con cá này cự nhân cường tráng như vậy chắc hẳn có thể có cái dị thú cấp định phong thực lực đây là trời ban tốt nhất khống chế đối tượng không khống chế đều không được trương thanh dương có chút hoạt động một chút cổ chân đang muốn từ ẩn thân chỗ xông ra đột nhiên một cái khác cá cự nhân tiếng gầm gừ vang lên một cái toàn thân như là hất lên áo giáp màu đen vậy ca cá cự nhân đang từ một cái khác quảng trường bên ngoài đi tới đây là một cái thành t h ụ c thể cá cự nhân nó vừa đi vừa phát ra gầm thét tựa hồ là muốn để cái này vừa thuế biến cá cự nhân thân phục vừa nhìn thấy tình huống này trương thanh dương lại trôn xuống thân tới hắn mắt lộ ra vui mừng trong lòng thầm đủ đây là muốn mua một tặng một tiết tấu a hôm nay ta cũng muốn làm một lần n g a o có tranh nhau ngư ông đắc lợi ngư ông thành thục thể ca cự nhân vừa mới năm mét so với vừa thuế biến một con kia nhìn nhỏ hơn không ít nhưng nó dù sao cũng là thành thục thể lân t h i ế n so sắt thép còn cứng rắn hơn lớn cái đầu ca cự nhân thật đúng là không nhất định có thể thủ thắng thành thục thể ca cự nhân bước nhỏ chạy thân thể khổng lồ mỗi một bước đều mang đến cực lớn s u n g kích cảm giác lớn cái đầu ca cự nhân giống như sợ cho váng lại còn lui về sau một bước trương thanh dương thôi động tâm linh chi cầu vẫn sức chờ phát động hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương thời khắc mấu chốt lập tức ra tay k h ố n g chế lớn cái tử ngư cự nhân sẽ giúp t r ợ nó đánh bại một cái khác cá cự nhân dùng câu lại hà đem nó k h ố n g chế lại chạy bên trong cá cự nhân mới bước liền đi tới trước mặt đối phương cá c h ả o hung hăng hướng đối phương bộ mặt c h ộ m tới trương thanh dương cưỡng chế lấy kích động đến lòng run dậy thẳng đến lớn cái tử ngư cự nhân bỗng nhiên đá ra một chân đem đối phương thân thể khổng lồ đá đắc bay tứ tung ra ngoài ào ào đụng ngã s á t vách một mảng lớn kiến trúc đem mình vùi v à o đi trương thanh dương mới cả kinh nói thần long thối kim tôn kim tôn đi qua cưới tại con kia vùiê vù từng q u ê n từng q u ê n đập tới tựa như nổi trống đồng dạng không bao lâu cái kia xui xẻo ca cự nhân tại kim tôn quyền hạ biến thành một viên nguyện lực châu quá mạnh không nghĩ tới biến thành ca cự nhân kim tôn còn có thể mạnh như vậy giải quyết một cái thành thuộc thể ca cự nhân vậy mà đều không phí sức không biết kim tôn có hay không khôi phục ký ức trương thanh dương có chút do dự kim tôn giải quyết không biết tự lượng sức mình ca cự nhân bước bước ra ngoài mắt thấy kim tôn muốn đi xa trương thanh dương chỉ có thể cự một chút kim sư nhanh chân hướng về phía trước kim tôn bỗng nhiên dừng lại xoay người lại trong hai con ngươi lộ ra trương thanh dương hết sức quen thuộc ánh mắt hắn lập tức đứng lên hướng kim tôn phất t a y kim sư t a ở chỗ này kim tôn ánh mắt bên trong lộ ra một hứa ôn nhu t h ầ n sắc đi tới kim sư bọn hắn người đâu người có biết hay không trương thanh dương không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề hỏi kim tôn nói đều biến thành ngư nhân ngơ ngơ ngác ngác không có một tia lý trí ngươi vậy mà không có biến thành cá người vẫn là nhân loại trạng thái trương thanh dương cười khổ nói ta vừa mới bắt đầu cũng là ngư nhân đi theo đội ngũ đi một khoảng cách đ ỗ n g nhiên khôi phục thanh t ỉ n h thân thể cũng theo đó dần dần khôi phục nhân loại hình thái vương vũ cùng lý toàn quân còn tốt chứ kim tôn nói nếu như không cân nhắc bọn hắn biến thành cá người chuyện này bọn hắn tình huống cực kỳ tốt nơi này là ngư nhân t i ê n hạ bọn hắn không có nguy hiểm đến là ngư i nguy hiểm không nhỏ những ngư nhân này cực kỳ hung nhất là cự nhân hình thái ngư nhân hai người đem tin tức trao đổi một chút trương thanh dương sau đó nói kim sư ta trước đó thấy được không ít từ bên ngoài người tiến bảo có cơ g i á p sư có sùng thú chiến sĩ còn có thử thần sẽ thánh nữ dương h o à nhi g n bọn hắn có v ẻ n h ư tại săn giết cá cự nhân ngươi phải cẩn thận a kim tôn gật đầu nói yên tâm đi ở chỗ này hẳn là lo lắng chính là bọn hắn chính ngươi cũng chủ yêu chú ý an toàn vương vũ cùng lý t o n g quân ngươi không cần lo lắng ta sẽ chăm sóc bọn hắn chương một đêm tối hổ sùng chiến sĩ như thế nào mới có thể rời đi mộng linh giới trước đó nghe bọn hắn y tứ giống như chỉ cần tại mộng linh giới bên trong chết rồi liền có thể thoát ly nhưng là phương diện tinh thần sẽ thụ tới trình độ nhất định trọng thương Hiện nhiên dùng loại phương pháp này rời đi linh giới, là không thể bị tiếp nhận. linh phương pháp không những loại rời đi giới, tiếp Kim ngươi biết rời đi linh giới phương pháp sao? Kim、Tôn、nói, không biết, ngươi nói những cái dùng này mộng mộng Tôn là sao? Sư, quá k bất bị ai lại tới một cái cá cự nhân cái này cá cự nhân có chút b é o a nhìn còn khá quen kia là c h ú nhất lang kim tôn nói ngươi cách hắn xa một chút hắn không có khôi phục thần chí tốt a kim sư như thế nào mới có thể biến thành cá cự nhân còn có thể biến trở về tới sao trong lòng có mãnh liệt nguyện lực liền có rất lớn tỷ lệ biến thành cá cự nhân có thể hay không biến trở về đi vào không phải quá rõ ràng chu nhất lang đến đây ngươi nhanh rời đi nơi này kim tôn nói trương thanh dương biết nghe lời phải quay người chui vào khu dân cư bên trong chật nghe sau lưng đất rung núi chuyển tiếng vang hắn quay đầu nhìn lại chú nhất lang bị kim tôn đá ngã trên mặt đất chính người ở trên người hắn hành hung bất quá kim tôn cũng không có đem hắn đánh tới bạo chỉ là hung hăng giáo hấn một trận xác định mình tại ngư nhân ở trong địa vị bị hành hung sau chú nhất lang quả nhiên trung thực ngoan ngoan cùng sau l ư n g kim tôn trương thanh dương chạy một khoảng cách t ì một m tòa không có bị phá hư tiểu cao lầu trôi vào tại mộng linh giới chạy đã hơn nửa ngày thể s á t tinh thần điều mệnh trương thanh dương đem cái này làm lâm thời điểm định cư nghỉ ngơi một chút tới m ộ n linh giới bên trong cũng co ban đêm sắc trời trong nháy mắt đen lại ngư nhân nhóm cũng đều trung thực xuống tới h á cám trong không khí dần dần trở nên tính mịt trương thanh dương trong đêm khuya bỗng nhiên một cái giật mình tỉnh lại hắn lập tức đứng ở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại h á c ám không thấy năm ngón tay nhưng là xa xa có tiếng gầm gừ cùng lực lượng ba động chuyển đến lại có người thừa dịp bóng đêm đi săn cá cự nhân một lát sau tiếng gầm gừ dần dần hành quân lặng lẽ không biết là bị kẻ s ô n g vào săn g i ế t vẫn là trái lại đem kẻ s ô n g vào săn g i ế t trải qua một cái ban ngày thức tỉnh cá đám cự nhân phần lớn đều đã là thành thực thể không có cái nào là dễ dàng đi săn bọn chúng kẻ xông vào nhóm rất có thể tại thời khắc mấu chốt thân phận thay đổi trở thành bị thợ săn trong bóng tối vừa mới bắt đầu còn có động tĩnh thỉnh thoảng chuyển đến nhưng theo thời gian c h u y ể n r ờ i động tĩnh phát sinh tần suất càng ngày càng thấp trương thanh dương cố gắng để cho mình tiến vào trạng thái ngủ chỉ để lại tâm linh chi cầu bắt giữ bốn phía khả năng nguy hiểm tín hiệu sáng sớm hôm sau trương thanh dương tỉnh lại trạng thái thân thể khôi phục không ít thôi động bá hạ chiến thể hướng về tối hôm qua động tĩnh lớn nhất phương hướng l ư ớ t q u a đi. cẩn thận tìm một cái vừa đi vừa về cũng không thấy cái gì vết tích trương thanh dương bỗng nhiên ý thức được mình quán g u nơi này là mộng linh giới tất cả mọi người là lấy tinh thần thể tồn tại vô luận là, kẻ xông vào vẫn là ngư nhân, bất luận thụ thương vẫn là tử v vết tích rất nhanh đều sẽ biến mất không còn một mảnh trương thanh dương đang muốn rời đi đột nhiên một thanh em v ă n g lên ngươi một đứa bé cũng dám tới đây lá gan không nhỏ chắc là có trôi vào trương thanh dương xoay người lại trước mặt là cái người quen biết cũ lúc trước tại chuột lao đại trong tay ăn quả đắng hổ sùng chiến sĩ chung quanh hắn nhìn một chút không thấy được hổ sùng chiến sĩ đồng bạn một cái khác đầu nhọn lưng bạc sùng thú chiến sĩ hổ sùng chiến sĩ duy trì hợp thể trạng thái chỉ là sắc mặt có chút tiểu tụy ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ cảnh giác giao ra ngươi nguyễn lập châu ta thả ngươi rời đi trương thanh dương một bên thôi động tâm linh chi cầu bắt giữ bốn phía nguy hiểm tín hiệu phòng ngừa hổ sùng chiến sĩ đồng bạn giấu ở cái nào đó chỗ tối trương thanh dương tươi cười nói vị đại thúc này ta là nam l a n g thư viện học sinh đi theo lão sư qua lai lịch luyện lão sư ta hôm qua đi săn một con cá cự nhân lấy được một viên n g u y ệ n l ự c châu nhưng là vật chân quý như vậy cũng không có khả năng cho ta ngài nói đúng không hổ sùng chiến sĩ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc n g u y ê n lai là nam l a n g thư viện học sinh lão sư của ngươi đâu trương thanh dương nhãn châu xoay động nói lão sư ở phía trước đi săn một cái cao hơn sáu mét cá cự nhân sợ ta bị không cẩn thận lan đến gần để cho ta cách bên kia xa x người lão sư cũng quá không chịu trách nhiệm chỗ nguy hiểm như vậy sao có thể để một mình ngươi xung loạn đi nhanh đi nơi này quá nguy hiểm không thích hợp ngươi ngươi tốt nhất là tìm một chỗ trốn được rồi t a ơn đại thúc ta lúc này đi trương thanh dương quay người lại hổ sùng chiến sĩ hai con ngươi liền lộ ra vẻ tàn nhẫn phi thân đập ra hổ trào nhô ra hướng trương thanh dương cổ trộm tới hổ trào tại tiếp xúc đến trương thanh dương cái cổ trước trước mắt một cái thần long vung đôi u xuất kỳ bất ý lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ hung hăng quất vào hổ sùng chiến sĩ trên đầu h ổ sùng chiến sĩ quẳng xuống đất đầu có chút khó chịu nhưng lập tức lung lay đứng lên mặt mũi tràn đầy hung sắc nhìn về phía trương thanh dương nhưng là nên g n đón hắn là đầy trời thối ảnh h ổ sùng chiến sĩ sắc mặt quyết tâm hung lệ một trào chụp vào trương thanh dương bắp chân h ổ sùng chiến sĩ dù sao cũng là đại trạch cấp sùng thú nhãn lực mười phần c ứ n g hãn tại ngàn vạn thối ảnh bên trong một n g á y mắt đã tìm được chân chính s á t chiêu chỗ có thể so với sắt thép hổ trào còn không tiếp xúc đến trương thanh dương chân hồ sùng chiến sĩ bỗng nhiên cảm thấy mình giống như bị nệ một c u c gạch nguyên bản xu hướng đầu góc thanh tỉnh lại toát thần long vung đôi càng là xuất thần nhập hóa lô hỏa thuần thanh trong chốc lát hổ sùng chiến sĩ bị đá thất điên bắt đảo đầu đều bị đá sương vụ. a hổ sùng chiến sĩ cưỡng ép tránh thoát lui về phía sau trong tiếng giống giận dữ lực lượng toàn thân điên c u ồ n g phun g trào trương thanh dương trong đầu hiện lên hổ sùng chiến sĩ một c h i ê u kích thương hai cái cá cự nhân đáng sợ chiêu số một cái tâm linh viên gạch lại ở tới vốn đã ngưng tụ quá khứ c u â n phong vừa mới lộ ra một chút sắc bén ý vị theo một cái tâm linh viên gạch lập tức im bặt mà rừng tâm linh viên gạch uy lực tại m ộ n linh giới giống như nếu so với phía ngoài mạnh không ít trương thanh dương trong lòng thầm đủ dưới chân dẫm lên long du tứ hải truy kích quá khứ đậy trời thối ảnh như như gió lốc lần nữa đem hổ sùng chiến sĩ cuốn vào hổ sùng chiến sĩ cả giận nói tiểu xuất sinh không nên quá phận ta và các người nam l a n g thư viện rất quen hổ sùng chiến sĩ khổ không thể tả vốn là thụ thương không nghĩ tới lâm thời khởi ý muốn chọn quả hồng mềm gào to một chút vậy mà đụng phải tấm sắt trương thanh dương buồn bực đầu một vị tiến công thối ảnh trung điệp tuyệt không cho đối thủ cơ hội phản công hổ sùng chiến sĩ lại là uy hiếp lại là lôi kéo làm quen thấy đối phương liền là không mắc mưu biết gặp kinh nghiệm phong phú hung ác gốc d ạ n xem ở tất cả mọi người là từ bên ngoài tiền đến bắt tay giảng hòa thế nào ở chỗ này địch nhân của chúng ta là ngư nhân chúng ta hẳn là liên tục lại trương thanh dương vẫn là không nói lời nào thần long thối pháp trùng điệp công kích đến rốt c ụ c đột phá hổ sùng chiến sĩ phòng tuyến phanh phanh liên tục mấy chân đá văng hổ sùng chiến sĩ phòng ngự kinh lực xông vào đối phương thể nội nổ tung hổ sùng chiến sĩ sau lưng liên tục lọt vào trọng kích rốt c ụ c phun một ngụm máu ngã ra ngoài hổ sùng chiến sĩ tại ngã ra đi trong né mắt mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng lệ hơi vung tay đem mấy khỏa nguyện lực châu ném ra ngoài chương hai chuyển hóa trân trạng cá cự nhân h ổ sùng chiến sĩ ném ra n g u y ệ n l ự c châu lập tức giáng chống đỡ lấy thân thể trọng thương hướng tương phản phương hướng bỏ chạy h ổ bộ nhảy lên liền là cách xa mười mét quanh thân trống rông hiện hiện vài luồng khí lưu đem thân thể nâng hắn vừa chạy ra hai bước trước mắt như quỷ mị thối ảnh xuất hiện lần nữa trùng điệp đá vào mũi của hắn bên trên g i a n giác một tiếng mũi là khẳng định đoán mất nước mắt nước mũi sen lẫn trong một khối chạy xuống ngay cả hợp thể trạng thái đều bị cái này một chân cho cưỡng ép đá giải trừ một đầu ban lan mãnh hổ thở h ồ n hộp nằm rạp trên mặt đất toàn thân trên dưới cũng là vết thương chất. Đối phương giải trừ hợp thể biến thành một cái gầy yếu nam tử trung niên co quắp trên mặt đất trương thanh dương lúc này mới yên lòng lại nam tử bất đắc dĩ vừa thống khổ nói mọi người sợ cầu bất quá là n g u y ệ n l ự c châu mà thôi ngươi không đi nhặt n g u y ệ n l ự c châu nhìn ta c h ầ m c h ầ m l à m gì trương thanh dương nói ngươi sẽ chạy n g u y ệ n l ự c châu cũng sẽ không chân dài chạy nam tử mũi sụp đổ xuống máu me đ ờ i mặt bất đắc dĩ nói xem như ngươi lợi hại ngươi lưu lại ta muốn thế nào trương thanh dương nói đợi tốt đừng núp đ í c h ta cái dạng này có thể chạy đến đâu đi nam tử trung niên thảm hề hề địa đạo h ắ n cái dạng này không phải nhất thời nửa khắc có thể khôi phục để hắng hắn ch c h ú một viên đều cuối không n hãn ngư nhân, hãn trạng g h t này, thật gặp cùng c trương thanh dương thuận hạt châu nhấp nổ quy tích đi tới một nhà cửa hàng cổng quy tích đến đây biến mất nhưng là hạt châu không thấy bên cạnh bùn ô bên trong có ngư nhân móng vết tích bị như ngư n nổ bên trong t ư thuộc da ư ơ n g r nửa tiếng vang bên trong trương thanh dương sắc mặt đại biến thân thể bị cố này tuân ra tới lực lượng cho đụng bay ra ngoài sau đó hắn kinh hãi xem gặp cửa hàng bên trong cái tia phổ thông ngư nhân như là thổi hơi cầu bánh trướng toàn thân v ậ y cá nổ tung máu tươi chảy đậm địa thân thể khổng lồ rất nhanh liền đánh vỡ cửa hàng nóc nhà nhanh chơi trên nó hổ sùng chiến sĩ khập k h a n cùng hắn hổ sùng ái vội vàng hoàng đi qua đến xa xa thấy cảnh này lập tức lớn tiếng kêu lên nó ăn nguyện lực châu lập tức liền lại biến thành mới cá cự nhân thừa dịp nó còn không có chuyển hóa hoàn thành nhanh chơi trên nó nó bất tử chúng ta đều phải chết hổ sùng chiến sĩ dừng bước không tiến lên cao dọc đều bên cạnh hắn hổ sùng cũng là từng tiếng gào ghét liền là không hướng đi v ậ trước nguyên lai phổ thông ngư nhân ăn nguyện lực châu liền có thể chuyển hóa thành mới cá cự nhân trương thanh dương vừa học đến một đầu kiến thức mới. hồ sùng chiến sĩ gặp trương thanh dương còn không có lập tức đậu thủ lập tức sắc mặt trở nên trắng b i ệ c nói nhìn đến lần này cho hết phải chết lấy đi ra cùng trương thanh dương đậu thủ trương thanh dương trong mắt hắn cũng coi là lộ ngọt n mờn đối phương mặc dù công phu quyền cước phi thường t ă n minh nhưng là sức chiến đấu vẫn còn có chút yếu gặp được chân chính cường hãn đối phương quyền cước thậm chí cũng không thể phá p h ò n g bá hạ chiến thể là cực kỳ sắc bén nhất là tại m ộ n g linh giới bên trong trương thanh dương cảm thấy bá hạ chiến thể cơ hồ tương đương với titan mẹo chưa tân cấp trước hợp thể sức chiến đấu nhưng là bằng vào bá hạ chiến thể đối phó cá cự nhân vẫn là kém không ít. Bất quá, t r ư ơ ngay tại hổ sùng chiến sĩ hối hận thời điểm trương thanh dương trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng thân hình như là đại sư trong tay đâm ra trường thường nhanh chuẩn hung ác đất vọt tới cá cự nhân dưới chân mũi chân trùng điệp đâm tại cá cự nhân chân vạy cá bên trên vạy cá không phá tham d ò ra đối phương phòng ngự s á t thực không phải bá hạ chiến thể năng đủ đánh tan trương thanh dương cũng không có chút nào nhục trí hai chân bay múa như là hai thanh trường thương v ạ c h phá bầu trời chỉ gặp thối ảnh không gặp người hai thanh trường thương nhanh như luân chuyển không ngừng kéo lên cao đột nhiên hai thanh trường thương hội tụ như một phản phất một đầu rốn cong nhưng có khí thế thần long p h i l o n g tại thiên trương thanh dương một tiếng quắt trói thai đầy trời thối ảnh đột nhiên vừa thu lại hóa thành kinh thiên nhất kích chém xuống tới cá cự nhân cũng cảm giác được một kích này uy hiếp đưa tay đi cản lại bị chân búa tùy tiện mở ra phá núi đoạn biển một kích chạm tại cá cự đầu người bên trên c trương, trương thanh dương một tay nắm lấy cá cự nhân trên bờ vai lân t h i ế n một tay vồ xuống trên cổ mình thử cốt kiếm phi thân lên thử cốt kiếm từ các cự nhân lỗ thai xuyên vào các cự nhân đột nhiên phát cuồng lực lượng khổng lồ đem trương thanh dương cho văng ra ngoài nhưng là cá cự nhân mình đang gào gọi vài tiếng về sau cũng dần dần biến mất trên mặt đất lưu lại một viên nguyễn lật châu trương thanh dương chịu đựng đau chân đi đem nguyện lực châu cho nhặt lên hắn cũng không muốn nhất thời sơ xảy lại đối mặt một cái cá cự nhân nhỏ không ít trương thanh dương nắm trong tay lập tức phát hiện hạt châu này so trong ngực mấy cái khác đều muốn tiểu một ít nhìn đến người cá k i a chuyển hóa tiêu hao không ít nguyện lực châu nội bộ lực lượng trương thanh dương hành động bất tiện đi đến hổ sùng chiến sĩ trước mặt hổ sùng chiến sĩ một mặt trận mắt h ố t m ồ m người người người vậy mà một người liền có thể giải quyết một cái cá cự nhân trương thanh dương nói tuất ta hiện tại có vấn đề hỏi ngươi vấn đề gì ta biết cũng không nhiều làm sao rời đi nơi này trương thanh dương hỏi h ổ sùng chiến sĩ kinh ngạc nói ngươi vậy mà không biết n g ư ơ i lão sư không có nói cho ngươi biết sao vẫn là ngươi căn bản không phải nam l a n g thư viện học sinh cái này không cần ngươi quản đem ngươi biết đến nói cho ta h ổ sùng chiến sĩ trong mắt r i ả o hạ o quang mang trợn loay lên hắn ho nhẹ hạ đang chuẩn bị nói trương thanh dương hừ một tiếng nói ta có phương pháp có thể phân biệt ra ngươi nói nói thật nói dối ngươi tốt nhất đừng lừa gạt ta h ổ sùng chiến sĩ tươi cười nói ta hiện tại mạng nhỏ bóp trong tay ngươi ta nào dám lừa gạt ngươi kỳ thật muốn ra ngoài rất đơn giản tại m ộ n linh giới bên trong chúng ta đều là tinh thần ý chí biến thành Ở chương ỗ này tử vong cũng không phải là thật chết đi, mà là thoát ly nơi này, trở lại thế giới hiện là mà là ly tử thật chết thoát trở lại thế giới hiện thực. t giới phải đi, lại r t ba mộng linh giới luận từ đầu đến cuối chậm đã trương thanh dương nói ngươi không nói chỉ cần chết liền có thể rời đi nơi này sao ta hiện tại đưa ngươi rời đi ngươi không vui h ổ sùng chiến sĩ vẻ mặt đưa đàm nói chết là có thể thoát ly mộng linh giới nhưng là tinh thần ý thức đều sẽ bị thương tổn ta cũng không muốn dạng này ra ngoài còn có cái gì biện pháp khác có thể bình yên vô sự đi ra hồ sùng chiến sĩ nói ta cũng không biết vậy ngươi vẫn là đi chết đi c h ờ một chút ta thể ta thật không biết ta nếu là biết liền liền hồ sùng chiến sĩ nhìn chung quanh một chút ánh mắt rơi vào nhà mình hồ sùng trên thân liền để nhà ta tiểu hồ t ử vĩnh viễn không thể t ấ n cấp ao hồ sùng một mặt c h ấ n kinh từ tâm linh chi cầu bên trên trương thanh dương có thể xác định đối phương thực sự nói thật hắn suy nghĩ một lát quyết định đổi một góc độ đến hỏi nếu như không thể đi ra ngoài chẳng phải là muốn vĩnh viễn vây ở chỗ này hoặc là lựa chọn tinh thần ý thức bị thương tìm chết thoát ly nơi này nếu là như vậy ngươi còn dám tìm đến chẳng phải là điên rồi hồ sùng chiến sĩ nói làm sao lại bị v i n h viễn vây ở chỗ này bảy ngày sau đó tự nhiên là có thể trở về hiện thực ừm cái này lại có cái gì thuyết pháp hồ sùng chiến sĩ nói đồng c h i đại nhân nói có một đầu ngốc cá không là nào đó một vị thần linh muốn giáng lâm trên mặt hắn chất lên chột dạ tiếu dung nhìn chung quanh một chút nói tiếp vị này tồn tại cường đại tụ tập bách hà thành mười vạn tín đồ tín ngưỡng lực làm ra cái này mộng linh giới bảy ngày sau đó không đúng còn có sáu ngày mộng linh giới liền có thể từ hư hóa thực bách hà thành sẽ trở thành vị này tồn tại trên mặt đất thần quốc chúng ta tự nhiên cũng liền thoát ly mộng linh giới trở lại hiện thực trương thanh dương sắc mặt có chút trầm đối phương nói cái này thần linh chắc là linh cảm thần nữ chỉ nhìn nàng đem nhiều người như vậy chuyển hóa thành ngư nhân cũng không phải là cái gì tốt thần thật giáng lâm còn không biết muốn tạo thành bao lớn tai hại đồng chi nói cho ngươi trương thanh dương nhữ m à y h ỏ i hồ sùng chiến sĩ nói không phải chính miệng nói cho ta biết là bên cạnh hắn thân tín chính miệng nói cho ta biết đồng dạng còn nói cho một số người khác tại sao phải nói cho các ngươi biết cái này trương thanh dương không hiểu nói là để các ngươi tập trung lực lượng tới đối phó cái kia muốn giáng lâm thần linh sao hồ sùng chiến sĩ nói dĩ nhiên không phải mộng linh giới bên trong có chỗ tốt chúng ta liền là tiến đến thừa dịp trong khoảng thời gian này vớt điểm chỗ tốt đợi đến mộng linh giới t ử hư c h u y ể n thực chúng ta liền sẽ rời đi nơi này chúng ta bình thường là đồng c h i đại nhân đã làm nhiều lần sự t ì n h hắn mang bọn ta vớt điểm chỗ tốt cũng là phải ngươi nói chỗ tốt liền là n g u y ệ n l ự c châu hạt châu này có tác dụng gì hồ sùng chiến sĩ nhìn xem trương thanh dương trong tay n g u y ệ n l ự c châu hâm mộ nói mang đi ra ngoài phục dụng có thể đề cao tự thân tinh thần lực cơ giáp sư nhóm tác dụng càng lớn có thể đề cao thần kinh nguyên thiên phú t i ể u h u n h đệ ngươi nhìn trong tay ngươi có nhiều như vậy hạt châu hạt châu này không thể ăn nhiều ăn một cái muốn tiêu hóa hơn mấy tháng ngươi nhìn ta có thể hay không dùng tiền cùng ngươi mua trương thanh dương không để ý tới hắn lại đem nguyện lực châu nhét về trong l g ự c nhìn xem cái này toàn thành ngư nhân có thể thấy được cái này thần linh cũng là hung tàn vị đại ca kia chắc hẳn ngươi cũng là nam l a n g thành người ngươi suy nghĩ một chút gia nhập nàng thật giáng lâm sẽ cho nam l a n g thành mang đến bao lớn tai nạn mọi người sao không tụ tập cùng một chỗ cộng đồng ngăn cản nàng giáng lâm h ổ sùng chiến sĩ mỉm cười nói đây cũng không phải là chúng ta có thể quản sự tỉnh ngươi cho rằng nàng vì cái gì có thể giáng lâm nam lăng thành n à n khu sáu cái phụ thuộc thành lớn nhất đại lao liền là đồng c h i đại nhân a không có hắn cho phép vị tia thần linh nghị tại bách hà thành phát triển ra mười vạn tín đồ làm sao có thể bọn hắn nhất định đạt thành một loại hiệp nghị nào đó vị tia thần linh mới có thể giáng lâm chúng ta những người này cũng không cần đi quản những đại nhân vật tia sự tình chúng ta chỉ cần thừa cơ hội này nhiều v ấ t điểm chỗ tốt là được rồi ta nhìn lao đệ ngươi là có tinh thần trọng những người ngươi bây giờ càng phải cố gắng v ấ t đủ chỗ tốt đợi đến có một ngày thực lực của ngươi có thể so sánh thần cơ giáp ngươi muốn làm cái gì không làm được ngươi có hoài báo gì thực hiện không được đúng hay không lại nói chúng ta có bao nhiêu cân l ư ợ n g mình đến rõ ràng đối phó thần linh k i n là chúng ta tài giỏi sự t ì n h sao chúng ta ứng phó một cái cá cự nhân đều tốn sức chớ đừng nói chi là thần linh chơi sập xuống có người cao ngăn tại phía trước đây là đồng c h i đại nhân địa bàn hắn sẽ thay chúng ta ngăn trở mảnh này trời ai ai ngươi làm gì đi ngươi đi như thế nào n g ư ơ i muốn đi đâu ai tiểu huynh đệ ta nhìn ngươi cũng không tệ hai ta liên thủ đi săn cá cự nhân thế nào chia 5 năm năm ca ca không chiếm tiện nghi của ngươi ta nói cho ngươi nếu không phải ta cái kia cộng tác tối hôm qua không cẩn thận bị cá cự nhân cho đập chết rồi ta còn sẽ không tìm ngươi Ai, chớ đi nha chia tỷ lệ còn có thể thương lượng h ổ sùng chiến sĩ một mặt hai toán mà nhìn xem trương thanh dương cũng không quay đầu lại đi xa vẫn là tuổi trẻ luôn có một ít không thiết thực ý nghĩ không đủ cước đạp thực địa h ổ sùng chiến sĩ lắc đầu chống lên thân thể chuẩn bị tìm một chỗ trước trốn chờ đợi thân thể khôi phục trở ra thử thời vận trương thanh dương l ẻ loi mà đi bóng lưng đơn bạc thống khổ suy tư hồi lâu hắn không thể không thừa nhận h ổ sùng chiến sĩ nói đúng có chút đạo lý bất luận linh cảm thần nữ g á n g lâm vẫn là không g á n g lâm đều không phải mình có thể chi phối thậm chí cái mạng nhỏ của mình đều còn chưa an toàn đâu linh cảm thần nữ nếu thật là phái tới mấy cái cá cự nhân không cần nhiều hai cái liền phải chạy chối chết ba cái liền phải chọc thương bốn cái tại chỗ liền sẽ chế tử cho nên hiện tại chuyện quan trọng nhất là sống x u ố n g dưới trương thanh dương ngửa mặt lên trời thở dài sau đó có khả năng liền v ấ t điểm c h ỗ t ố t đánh giết cá cự nhân tương đương với gián tiếp suy yếu linh cảm thần nữ lực lượng cũng là đáng đi làm nhưng là dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy trương thanh dương không tin đồng chi sẽ cho phép có cái thần linh giáng lâm vẫn là một cái làm việc hung tàn thần linh đem mình thần quốc g á n g lâm tại nam lăng bên cạnh thành trương thanh dương tin tưởng đồng chi hiệu triệu nhiều người như vậy tiến vào mẫu linh giới v ấ t chỗ tốt tuyệt đối có càng sâu tầm d ụ n g ý h ắ n đột nhiên lại nghĩ đến chuột lão đại tên kia trong tay thất thải roi xem xét liền cùng mẫu linh giới đồng căn đồng nguyên nói không chừng giá hỏa này đã đầu nhập vào linh cảm t h ầ n nữ mẫu linh giới tất nhiên sẽ có một trận long tranh h ổ đấu trương thanh dương làm ra phán đoán như vậy sau đó phải làm liền là nghỉ ngơi dưỡng sức lấy trạng thái tốt nhất đối mặt rất có thể xuất hiện kẻ địch đáng sợ ầm ầm chiến đấu kịch liệt âm thanh bỗng nhiên từ xa mà đến gần đất chuyển đến trương thanh dương cấp tốc tìm tới phụ cận cao nhất một tòa lầu nhỏ leo lên cách đó không xa tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt nhìn không thấy chi tiết trong chiến trường chí ít có ba cái cá cự nhân tại cùng địch nhân c h é m giết đột nhiên giữa không trung rơi xuống một cái bàn tay khổng lồ đem một cái cá cự nhân nhấn ngã xuống đất sư muội ngươi đừng khinh người q u á đáng lao tử hiện tại cũng là có thần linh làm chỗ dựa người chuột lão đại gầm thét lên chương không bốn đánh cá roi sư h u n h ngội đậu pháp ngươi đã có thần linh làm chỗ dựa vậy liền không tính bắt nạn ngươi dương hoản nhi cười duyên nói c h u ậ t lão đại lập tức vì đó n g h ẹ lời tiểu thư n g ư ơ i ấn xuống ta tới lấy nguyễn lực châu đao nô bản nha cao giọng hét lên thử thần trưởng từ khi tiến mộng linh giới uy lực liền nhỏ đi rất nhiều mặc dù chỉ là thần linh lâm thời quốc gia dù sao cũng là thần linh thử thần trưởng không phát huy ra toàn lực cũng là phải có chi ý cái tiêu ca cá cự nhân là mộng linh giới thổ dân linh cảm thần nữ sùng nhi tại mộng linh giới bên trong tự nhiên là được trời ưu ái lực phòng ngự kinh người thử thần trưởng một trưởng ấn xuống đến chỉ là đem ca cự nhân cho nhấn trên mặt đất chỉ thương không chết bản nha giờ phút này cũng là hợp thể trạng thái mảy may nhìn không ra nữ tính hình thể đến một thân thịt mỡ hùng tráng như núi hai bảng có mấy ngàn cân lực lượng cầm trong tay hai thanh lợi đao hướng cá cự đầu người trên trào hỏi tới như chém dưa thái rau ngay cả chặt mười mấy đao rốt cục đem kia cá cự nhân cho chém giết lưu lại một viên n g u y ệ n lực châu bị bản nha hoan tiên hỷ địa cho nhặt lên chuột lão đại nhìn xem mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng cá cự nhân bị chém giết n g u y ệ n lực châu bị người khác cho hái được quả đ ả o lập tức liền tựa như bị đ ả o tâm bình thường đau đớn khó nhịp hàn âm thanh kêu lên dương bảo nhi ta liều mạng với ngươi ba ba chuột lão đại vung vẫy thất thải roi trên không trung ngay cả vung mấy cái roi tiêu bị chuột ma thị vệ môn áp chế hai cái cá cự nhân lập tức g ầ m h ế t lên phương viên ngàn mét ngư nhân tựa như tiếp thu được tín hiệu gì vô luận đang làm cái gì vô luận chính hướng đi đâu hết thể dừng lại trong tay động tác hướng nơi này chạy tới dương quản nhi ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu lơ m mờ có thể thấy được thất thải thấu bong bóng tú mỹ n h ẹ trao lại nói nếu không phải ở chỗ này một trưởng một cái để các ngươi được chết một cách thông khái thất thải bong bóng bên trong chỉ có đạt được linh cảm thần nữ c h ú c phúc mới có thể bảo trì bình thường sức chiến đấu nếu không bất luận một loại nào lực lượng vô luận là thử thần trưởng cơ giáp sùng thú toàn bộ phải bị suy yếu hai cái cá cự nhân liên tiếp gào thét thỉnh thoảng lại phun ra một cỗ có tính ăn mòn thủy tiễn lại thêm ngư nhân nhóm hội tụ tới ngược lại dần dần đem một bang chuột ma thị vệ môn đệ chế người đi cho bọn hắn chia sẻ điểm áp lực ta tới đối phó hắn dương hoản nhi đối đao nô nói đao nô tuân mệnh mà đi cơ hai thanh lưới giao hướng về hai cái cá cự nhân chạy đi dương hoản nhi hướng về chuột lão đại nhìn lại sư huynh tiền đồ dám cùng ta khiếu bản chuột lão đại bị dương hoản nhi kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt một chằm chằm nhịn không được dùng mình một cái bỗng nhiên cười dạng dỡ nói sư muội ta đây cũng là không có cách bị buộc bất đắc gì à dương h o à n nhi cười n h ạ t nói ngươi vừa đầu nhập vào tân chủ tử liền hôn đến một kiện thần khí có cái này chuyện tốt ta cũng nghĩ bị b u ộ c bất đắc di à ta làm thánh nữ lâu như vậy đều không hôn đến một kiện thần khí duy nhất cầm tới thần khí thời cơ cũng bị ngươi lòng tham làm cho đ ậ u lượng sân xích chiếu h u đăng nhớ năm đó thời kỳ thượng cổ thử thần dựa vào cái này hai kiện thần khí đã từng tung hoành nhất thời cũng bởi vì ngươi lòng tham hai món đồ này hiện tại rơi xuống tả sứ lao đầu tử kia trong tay một t t t chỗ của hắn đem đồ vật muốn trở về coi như không dễ dàng như vậy chuột lao đại cười làm lành nói sư muội ta cũng không muốn a ai có thể biết ngựa đường sẽ ra ngoài ý muốn đâu không phải đợi đến d ư a chín cố dụng kia hai kiện thần khí khẳng định là chúng ta sư huynh mội hai người một người một kiện dương h o à n g nhi nói nhìn đến sư huynh đối tiểu mội vẫn là thật không tệ không hơn trăm chim tại rừng không bằng một chim nơi tay tiểu mội liền muốn trong tay ngươi đánh cá roi chuột lão đ ạ i nói sư mội chớ có nói đùa đánh cá roi là chủ nhân ban cho ta không chế ngư nhân đồ vật cho ngươi không tốt hướng chủ nhân bằng hàng i a o dương quản nhi cười hì hì nói tiểu mội muốn cái gì lúc nào cần người khác cho bất quá ngươi như chủ động cho ta cũng mất đi tiểu mội một phen khí lực liền sợ ngươi là ngay cả ta mệnh cùng đồ vật đều muốn đi chuột lão đại nghiêm nghị nói đánh cá roi trên một điểm nồng đậm linh quang bảy màu như mũi tên bắn r a dương h oản nhi ánh mắt máy liệt rút kiếm tật t r ạ m linh quang bảy màu một phân thành hai vòng qua dương h oản nhi lợi kiếm phân biệt bắn chúng ngay tại kịch chiến lĩnh cái cá cự nhân linh quang bảy màu chui vào thể nội cá cự nhân bỗng nhiên bành trướng mấy hơi thở làn r a liền bị chống đến cự c hạn thật mỏng một lớp da ra rốt cuộc trói buộc không được thể nội lực lượng kinh khủng ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong hai cái cá cự nhân tuần tự bạo tạc sức mạnh đáng sợ cùng ăn mòn chất lỏng trong nháy mắt liền đem bốn phía chuột ma thị vệ cùng đao n o bao phủ tại bên trong đáng sợ bạo tạc lập tức hấp dẫn dương oản nhi lực chú ý thần sắc nghiêm túc quay người nhìn lại đao n o sớm tại mấy giây trước đó thấy tình thế không tốt liền đã cấp tốc hướng ra phía ngoài thoát ly cá cự nhân bạo tạc nàng đã đi tới bạo tạc khu vực biên giới bị manh liệt mà tới lực trùng kích xông lên lập tức ngã ra ngoài trên thân tung tóe một chút tính ăn mòn chất lỏng tư tư bốc lên khói trắng vấn đề đến là không lớn nhưng là tới gần chuột ma thị vệ môn lại thụ trọng tương nhị đảng chuột ma thị v thương vị chuyển hóa tứ đẳng chuột ma thị vệ bị tính ăn mòn chất lỏng quay đầu dội xuống thương tích đầy mình lại bị lực t r ù n g kích s ô n g lên thùng trăm ngàn lỗ trên cơ bản đã phế đi ngược lại là hồ tông giáp chuyển hóa chuột ma thị vệ vận khí tốt bị một cái khác chuột ma thị vệ c à n một cái không có nhận lực t r ù n g kích chính diện s u n g kích tính ăn mòn chất lỏng cũng bị chặn hơn phân nửa chỉ là phế đi một đầu cánh tay cái khác trên cơ bản hoàn hảo dương h o à n nhi không nghĩ tới một mực cẩn thận dạo hoạt chuột lao đại lại có đảm lượng lưỡng bại câu thương mặc dù mang vào nhị đẳng chuột ma thị vệ vốn chính là xem như pháo hôi dùng nhưng là lập tức tử thương nàng trầm mặt q u a n người chuột lao đại cùng hắn chuột ma thị vệ đã đứng tại một cái bảy màu quang môn bên trong chỉ còn lại chuột lao đại một chân ở bên ngoài dương hoản g nhi trông lại lúc chuột lao đại sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn hắn một mực đem ca cự nhân coi là sở hữu tư nhân sản phẩm một chút chết ba cái để hắn đau lòng không thôi cùng dương hoản g nhi đối mặt chuột lao đại ra vẻ không thèm để ý dáng vẻ âm thanh cười nói sư muội không coi ý tứ không cẩn thận lập tức đem ngươi người chơi chết hết dương hoản nhi cười nói chỉ là nhị đảng chuột ma thị vệ không tính là gì chỉ cần đem sư h u n h ngươi bắt được luyện thành chuột ma thị v sư mọi nơi này là ta sân nhà chờ làm mười cái tám cái cá cự nhân lại đến cùng người chơi chuột lao đại ngoài mạnh trong yếu đất nói một tiếng vội vàng đem cái chân còn lại bước vào trong môn dư ơ n g hoản nhi một kiếm t h t chạm thất thải môn trong nháy mắt biến mất dư ơ n g hoản nhi thần sắc cầm t r ầ m bốn phía n h ì n quanh trương thanh dương trợt có nhận thấy tại hắn lẩn thân cách đó không xa chuột lao đại cùng hắn chuột ma thị vệ đột nhiên chống rông xông ra dư hoản nhi ánh mắt đột nhiên trông lại nhanh như điện chấp đất vội xông ra dư hoản nhi ánh mắt đột nhiên trông lại nhanh như điện chấp đất vội x n g tới chuột lao đại dùng mình một cái h ô n g chế đánh cá roi thất th liền là t ố chương độ có c ú t t h khó năm lá lá mở ra đi săn con đường trương thanh dương nhìn thoáng qua mang theo chuột ma thị vệ chính cất bước đi vào thất thải quan môn chuột lao đại lại liếc mắt nhìn tựa như tật bay tới dương hoàng nhi hắn không do dự xoay người chạy trương thanh dương mười phần không hy vọng dương h oản nhi không có bắt lấy chuột lao đại đem mình làm làm nơi chút g i ậ n chẳng cảnh xuất hiện chính hắn là so tại bạch mã thành cường đại hơn nhiều nhưng là dương h oản nhi hiển nhiên cũng mạnh hơn không có hợp thể liền đem cầm thần khí chuột lao đại dọa đến cùng chó nhà có tang đồng dạng hắn cũng không muốn cùng cường địch như vậy không h i ể u thấu đánh một trận trương thanh dương đảo tẩu động t ĩ n h đồng dạng đưa tới chú ý của hai người nhưng là hai người ai cũng không d à n h bận tâm hắn để trương thanh dương ăn ăn ổn, ổn chạy ra hơn mười dặm bên ngoài tìm cái nhìn địa phương an toàn thoan đi vào trương thanh dương đợi tại gian phòng chậm ch mới bắt đầu suy nghĩ làm sao vượt qua tại mộng linh giới còn lại mấy ngày chuột lao đại cùng dương hoản nhi đều có thể tính làm đ ệ n h nhân vô luận đụng phải a i đ o á n chừng đều phải chết chiến một phen bây giờ dương hoản nhi bên người chuột ma thị vệ cơ bản tử thương sạch sẽ, sẽ chỉ còn lại đao nâu cái này béo c ô nàng dương hoản nhi một tay thử thần trưởng so với t r ư ớ c thoạt nhìn muốn sắc bén rất nhiều chỉ là thi triển thử thần trưởng tương đối tốn thời gian nói đến dương hoản nhi càng hung cũng càng xảo trá nhưng là bàn về tính nguy hiểm đến vẫn là chuột lao đại càng thêm nguy hiểm hắn ôm vào linh cảm thần nữ t h ố chân nơi này tương đương với hắn sân nhà hắn có đánh cá roi nơi tay mộng linh giới tất cả ngư nhân các cự nhân đều phải bị hắn khống chế thật sơ ý một chút bị ngư nhân vây quanh muốn chạy đi liền khó khăn bách hà thành nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ chỉ cần cẩn thận một ít tránh đi hai người vấn đề đến cũng không lớn đông ngoài phòng đ ố n g nhiên vang lên nặng nề g h tiếng b ư ớ c chân có cá cự nhân trải qua trương thanh dương lập tức từ dân cư bên trong sông ra đổi tại linh cảm thần nữ d á n g lâm trước đó nhiều đánh g i ế t một chút cá cự nhân mới là đứng đắn lại nói đưa tới cửa nguyện l ư c châu không thể bỏ qua cá cự bên người thân đi theo trên dưới một trăm cái phổ thông ngư nhân đang từ trương thanh dương ậ n thân dân cư trải qua trương thanh dương thôi động bá hạ chiến thể lại triệu hoán ti tan mèo hợp thể hết thể chuẩn bị sẵn sàng liền liền xông ra ngoài lực lượng tựa như dòng lũ tại thể nội nhấp nô không n ớ t trương thanh dương từ ngư nhân bày sau lưng trực tiếp đ ụ n g tới hai đầu đôi m è o tả hữu tung bay tựa như hai cây vô kiên bất tối roi đem ngư nhân nhóm rút người ngã ngửa đổ lấy thời gian ngắn nhất vọt tới cá cự nhân dưới chân trương thanh dương ngón tay bắn ra lợi trào chụp lấy cá cự nhân trên người to lớn vạy cá hướng đầu của nó vọt lên từ từ vài trước vung ra một khối tâm linh viên gạch sau đó nắm lấy thử cốt kiếm hướng về cá cự nhân lỗ thai đ â m tới kiếm ra như điện mặc dù không có học qua kiếm pháp nhưng là lực lượng chân thật bất hư đang xôi trào c u ầ n c u ộ n lực lượng quản chú thử cốt kiếm lộ ra thấu xương phong hàn giống nhận tâm linh viên gạch công kích cá cự nhân phản phất là bị đoán được cái đ u ô i mèo đột nhiên xoay người lại nhanh chóng đất đại xuất trương thanh dương dự tính một con cá chảo đống nhiên hướng hắn đánh tới mơ hồ có ầm ầm tiếng nước trương thanh dương cũng không ngờ tới cái này cá cự nhân phản ứng nhanh như vậy trong lúc cấp bách chỉ có thể thu kiếm chém về phía đánh tới cá chảo giống cá cự nhân bị chém rụng phát ra thống khổ phẫn nộ tiếng gào thét trương thanh dương cũng bị một chảo này đánh rơi xuống đất mặc dù cũng không lo ngại nhưng cuối cùng vẫn là có chút buồn b ự c b ả n muốn xuất kỳ bất ý thì t r i ể n ra toàn thân bản sự lôi đình một kích đánh giết cá cự nhân thu hoạch nguyện lực châu sau đó phủi mông một cái nhanh chóng lại thong rong rời đi không nghĩ tới cá cự nhân quả nhiên không phải dễ dàng không như trong tưởng tượng h i ể u sát ngắn ngủi cảm khái trong đầu trợt l ó ạ i lên trương thanh dương liền nhảy lên một cái tiếp tục nhào về phía cá cự nhân phổ thông ngư nhân nhóm mặc dù cũng đã kịp phản ứng bốn phương tám hướng vây công trương thanh dương nhưng l ạ ở vào hợp thể trạng thái lại thúc giục bá hạ chiến thể trương thanh dương tốc độ cực nhanh phổ thông ngư nhân nhóm thường thường còn chưa kịp phản ứng trương thanh dương liền đã từ bên cạnh bọn họ xuyên qua các cự nhân nhìn xem trương thanh dương tại ngư nhân ở trong xuyên qua tới lui một đôi lạnh lùng mắt cá mở ra trong chốc lát một cố lực lượng t ừ thể nội lan tràn ra bốn phía hơi nước cấp tốc tăng nhiều tại hơi nước bên trong xuyên qua trương thanh dương trên thân treo đầy g i ọ t nước thân thể đột nhiên trở nên trở nên nặng nề g h trương thanh dương sau đó ý thức được không phải mình biến nặng mà là không khí lực cản biến lớn cái này các cự nhân không đơn giản hoặc là nói toàn bộ mộng linh giới cá cự nhân theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng lợi hại nơi này có cái lạc đàn trương thanh dương trong lòng l ộ n bột một tiếng trong lúc cấp bách q u a y đầu nhìn lại có một cái cơ giáp sư tại cuối hẻm xuất hiện nơi xa hắn còn có hai người đồng bạn chính chạy tới lạc đàn không biết đối phương chỉ là cá cự người vẫn là ta trương thanh dương trong lòng thầm đủ nhưng mặc kệ là có ý gì đối với hắn hiển nhiên đều không phải chuyện tốt trương thanh dương đột nhiên tăng thêm tốc độ nhất định phải tốc chiến tốc thắng chân đạp long du tứ hải trương thanh dương còn đến cá cự nhân sau lưng dùng cả tay chân nhanh như viên hầu trèo đến cá cự nhân sau lưng đột nhiên tiếng rít vang lên cuối hẻm cơ giáp sư nhịn không được dẫn đầu lao đến toàn l ự cơ nhảy lên nhào nhân. phía o về cá cự t r giáp mét kiếm lợi kiến dơ cao sư đau ỉ n h đ nhức n tư t h kêu một tiếng đập ầm ầm hướng mặt đất tại giá đương nhi các ự nhân cũng đã cơ cảnh xoay người lại nhưng là nên đón nó là liên tiếp tâm linh v i ệ n lệch Các cự nửa người ham xuống mặt đất cơ giáp sư kêu gào nói ngươi có dám hay không báo ra danh hào chỉ là một cái hạ lưu sùng thú chiến sĩ lúc nào dám cùng chúng ta cơ giáp sư khiếu bản trương thanh dương đi đến bên cạnh hắn cơ giáp sư cả giận nói ngươi muốn làm cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao dừng tay nơi xa hai cái cơ giáp sư đồng thời cao dọn quát trương thanh dương nói ngươi quá đáng ghét ta cảm thấy có cần phải đại biểu s ủ n g thú chiến sĩ cho ngươi một chút giáo huấn để ngươi hiểu được cái gì gọi là tôn kính nhìn xem chạy nhanh đến hai cái cơ giáp sư trương thanh dương đại lực một cước đá vào nửa người trôn xuống dưới đất cơ giáp sư trên thân cơ giáp sư cuốn lên đ ầ y trời bùn đất hướng về nơi xa bay đi hai cái vội vã vọt tới cơ giáp sư đành phải chuyển biến phương hướng đi đón ở bọn hắn đồng bạn trương thanh dương nhặt lên trên mặt đất đã chuyển hóa ra nguyện l ư c châu cũng không quay đầu lại xoay người r Hao lông d cá lầu lầu trước khi trời tối trương thanh dương cố ý tìm một lầu nhỏ bỏ lên trên lầu các làm đêm đó chỗ nghỉ ngơi sở dĩ chưa tìm phổ thông dân cư chính là sợ ngư nhân nhóm ngoại ý muốn sống tới quả nhiên đến ban đêm có một đám ngư nhân đánh vỡ môn sống tới trực tiếp chiếm cứ lầu một không gian nghỉ ngơi một chút tới ngư nhân nhóm bình thường sẽ không lên lầu thứ nhất là hình thể lớn thứ hai là không quen lên lầu cho nên biết rõ phía dưới có một đám ngư nhân trương thanh dương y nguyên an tâm đất tại trong lầu các nằm xuống mộng linh giới quả thật có chút cổ quái mặc dù từ chỗ hắn hiểu rõ đến tin tức nói ở chỗ này mình là ý thức cùng tinh thần biến thành nhưng là y nguyên sẽ thụ thương sẽ mệt nhọc sẽ đói mệt nhọc cần nghỉ ngơi thụ thương cũng cần phục hồi từ từ đói bụng cũng cần bổ sung đồ ăn chỉ là độ đói tựa hồ so dưới tình huống bình thường muốn yếu một ít trương thanh dương vẫn cảm thấy nơi này bị thương bản thể cũng sẽ thụ tổn thương tin tức nắm giữ có ít trương thanh dương cũng khó có phán đoán chuẩn xác nhưng là có một chút hắn sẽ tận lực phòng ngừa mình th nghĩ một hồi liền đem sự nghi ngờ ném sau、đó. ăn một viên khí huyết đan điều tức luyện công sáng sớm hôm sau ngày mới sáng trương thanh dương liền tỉnh lại hôm qua chuyển một ngày chỉ lấy lấy được hai viên n g u y ệ n l ự c châu còn bị ba cái cơ giáp sư đổi u một ngày ba cái kia cơ giáp sư ý đồ đoạt trương thanh dương n g u y ệ n l ự c châu ngược lại ăn một chút thiệt thòi nhỏ cái này ba cái cơ giáp sư nghĩ đến là xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi chí ít chưa hề tại s ủ n g thú chiến sĩ trong tay ăn thua thiệt bởi vậy, vậy canh cánh trong lòng đuổi trương thanh dương một ngày trương thanh dương chém giết cái thứ hai cá cự nhân lúc liền bị ba cơ giáp sư đánh lén trương thanh dương t ba cơ giáp sư vì ngăn lại hắn vận dụng súng máy cùng chùm sáng vũ khí cũng may mộng linh giới bên trong đối vũ khí nóng hạn chế cực lớn trương thanh dương bị đánh trở tay không kịp nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ vẫn là trốn ba cơ giáp sư không đông tha truy tại sau lưng trương thanh dương tại chạy trốn trên đường xảo nộ dương h o à n nhi trực tiếp mang theo ba cái cơ giáp sư phóng tới dương h o à n nhi dương h o à n nhi cũng cực kỳ thê lương bên người chỉ còn lại ủ rũ cúi đầu đ a u nô cùng một cái trọng thương chuột ma thị vệ dương h o à n nhi p ô trương đại đại rút lại nhưng là thực lực lại không rút lại bao nhiêu ba cái không coi ai ra gì cơ giáp sư lúc này liền cùng dương h oản nhi mấy người phát sinh xung đột trương thanh dương thừa dịp chạy loạn rơi lưu lại ba cái xui xẻo cơ giáp sư song phương đánh cho cực kỳ náo nhiệt đại khái dương h oản nhi không đổi kịp chuột lão đại nguyên nhân đem tất cả cơn giận đều c h ú t lên ba cái t h ẳ n g xui xẻo trên thân một trận kinh thiên động địa thanh â m về sau một bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp từ không trung rơi xuống đem ba cái cơ giáp sư cho ấ n xuống trương thanh dương về sau dừng lại xa xa quan sát trong một giây lát bàn tay lớn màu vàng nóng không có lập tức biến mất mà là kéo dài một trận đại khái là đao nô tại vơ vét mấy cái cơ giáp sư nguyễn lực châu qua một lát sau, bàn tay lớn màu vàng nóng biến mất ba cái cơ giáp sư cũng biến mất theo trương thanh dương xuyên cửa sổ mà ra tay tại trên cửa sổ một chảo thân thể lăng không lật đến lầu các nóc nhà một đêm tiểu hết mưa trong không khí vẫn có một ít sương mù m ô n g l u n g hữu i hiệu xem cách chỉ có bình thường hai phần ba trương thanh dương thôi động bá hạ chiến thể lập tức toàn thân thư thái ánh mắt khoảng cách chẳng những khôi phục vẫn còn so sánh bình thường hơi tăng lên một chút hắn bốn phương tám hướng quan sát một hồi chú ý tới phương hướng tây bắc sương mù tựa hồ có chút khác biệt lại nhắm mắt lại đi bắt giữ trong không khí thanh âm cực nhỏ mười mấy giây sau hắn trong lòng có nhất hướng về không là hai cái cá cự nhân hai cái cá cự nhân cách xa nhau không sai biệt là một trăm linh m bốn phía vây quanh mấy trăm ngư nhân lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông rán vẻ tại đi về phía trước kinh hỷ tới qua đột ngột lập tức đem hai cái gói quà lớn đưa đến trước mặt trương thanh dương có chút gặp khó khăn chỉ sợ vô luận lựa chọn cái nào một con cá cự nhân làm làm mục tiêu một khi trong đó một con nhận công kích một cái khác tám chín phần mười sẽ tới c h i viện cường sát hai con cá cự nhân thỏa thỏa đến t h ụ t h ư ơ n g phân biệt chỉ là tổn thương đại thương tiểu ngay tại trương thanh dương thời điểm do dự đột nhiên lỗ thai khé động đối diện một con đường khu đống nhiên chuyển đến nặng nghề chạy âm thanh phía trước quả nhiên có cá cự nhân một hai ba tổng cộng ba cái cơ giáp sư trương thanh dương nghe âm thanh đếm ra người tới nhân số mấy hơi thở về sau ba cái cơ giáp sư liền từ trong xương mù vào da trương thanh dương cười tới lại là lữ tùng ba người xem ra hôm nay lại muốn tại lữ tùng trên thân hao lông dê trương thanh dương tại chỗ ẩn thân rụt rụt t ậ n lực phòng ngừa mình bị phát hiện khả năng bất quá trương thanh dương hoài nghi ba người bọn hắn có thể hay không đối phó hai cái cá cự nhân rốt cuộc lữ tùng là phụ trách cản trở mặt khác hai cái cơ giáp sư còn phải phân ra đến một cái bảo hộ hắn một cái khác cầm thuẫn cơ giáp sư mặc dù sức chiến đấu rất mạnh nhưng không có mau giết cá cự nhân năng lực một khi hai cái cá cự nhân đồng thời tham chiến bọn hắn chỉ có chạy phần lữ tùng hô to gọi nhỏ đi đầu xông vào ngư nhân bên trong chém ra một đao đến cũng có mấy phần bộ dáng s o ngày đầu t i ê n trương thanh dương nhìn thấy thời điểm mạnh không ít liên trạm bài đao lục máu về r a rốt cục chém giết một con ngư nhân lão hàn ngươi nhìn bản thiếu đao pháp có phải hay không tiến rất xa lữ tùng hưng phần nói cầm kiếm cơ giáp sư nói công tử đao pháp s á c thực so hai ngày mạnh cao hơn rất nhiều lữ tùng nói ta cũng chính là đi cơ giáp sư con đường ta nếu là đi s ủ n g thú chiến sĩ con đường nào có trương thanh dương t i ể u tử kia ra mặt chỗ trống cầm thuẫn cơ giáp sư trong lòng hư một tiếng rất là xem thường lữ tùng kim n g ba chân đốn tuổi đao pháp nhìn xem giết một con ngư nhân đều lao lực như vậy một chỗ bừa bộn đao pháp không đủ lăng lệ không nói đến tốc độ còn c h ậ m hơn cầm t h u ẫ n cơ giáp sư lấy tiền làm việc cũng lười đi và tới các người đi giết này con cá cự nhân ta cầm những ngư nhân này luyện tay một chút lữ tùng nói liên tục đi săn cá cự nhân ba ngày lữ tùng cũng không phải thật xuẩn biết mình cùng cá cự nhân chi ở giữa t r ê n l ệ n h bởi vậy chào hỏi hai người khác đi giết cá cự nhân mình liền chuyên tâm đối phó phổ thông ngư nhân lời này chính giữa cầm t h ẫ n cơ giáp sư ý muốn chào hỏi một tiếng cầm kiếm cơ giáp sư hai người một trái một phải bổ sóng trạm biện t ư ợ n h ư đột phá ngư nhân bảy phóng tới cá cự nhân lão hàn ta chính diện hấp dẫn hỏa lực ngươi từ khía cạnh cắm nó trái tim các cự nhân da dày thịt béo bình thường công kích đối với nó hiệu quả không lớn chỉ có bắn trúng tim mới có thể sinh ra trí mạng thương hại các cự nhân cũng là cơ cảnh vô cùng hai cái cơ giáp sư còn không tới gần liền đã bị phát hiện các cự nhân một trưởng vỗ tại cầm thuẫn cơ giáp sư trên tâm t r ắ n cự lực ép cơ giáp sư thân thể trùn xuống cảm nhận được x ư ơ n g sơn bên cạnh đột nhiên hàn khí đánh tới cánh tay hướng dưới sương sơn vừa thu lại vừa vặn chặn cầm kiếm cơ giáp sư tất sát nhất kích chương bảy đột nhiên song kiếm cơ giáp sư trương thanh dương đem tùy thân sáu viên nguyện lực châu dùng túi vài gói kỹ đặt ở ẩ n thân chỗ tỉnh một hồi thời điểm chiến đấu vướng b ậ n triệu h o á n ti tan m è o hợp thể lại thôi động bá hạ chiến thể tiến tính chờ cơ hội trải qua mấy ngày nữa đi săn lữ tùng thông minh rất nhiều một mực rời rạc tại chiến đấu và ngoài cầm phổ thông ngư nhân luyện tập cầm kiếm cơ giáp sư cùng cầm thuẫn cơ giáp sư phối hợp đã tương đối ăn ý đi săn hiệu suất đề cao thật lớn cái này trong một giây lát c ô n u con kia được tuyển chọn cá cự nhân xương sần trên đã nhiều mấy chỗ tổn thương có thể thấy được xương cốt vết thương cầm kiếm cơ giáp sư du tàu không ngừng chủ công cá cự nhân m hai người cá nhất, k p phối hợp ư n g à với thay nhau công kích liên tiếp các cự nhân liên tục gào thét triệu hoán ngư nhân qua tới giải vây hai cái cơ giáp sư cũng không nóng nảy phổ thông ngư nhân n h ó m một khi quên mình tuân đi qua hai người liền tạm thời chậm dần công kích tiết ấ u đánh giết phổ thông ngư nhân đồng thời dắt chơi diều đồng dạng nắm cá cự nhân để nó đi không thoát trốn không thoát còn không có bao nhiêu cơ hội thở dốc trương thanh dương á m thầm bội phục hai người ăn ý chém giết cá cự nhân tốc độ mặc dù chậm điểm nhưng là có thể đạt tới vô hại đánh giết đáng tiếc bọn hắn thị lực có hạn không biết tại cách xa nhau chỗ không xa còn có một con cá cự nhân quả nhiên nhận tiếng gầm gừ hấp dẫn một cái khác ca cá cự nhân đột nhiên dưng bước xoay người lại khi cầm t i ế n cơ giáp sư tại cá cự nhân trên mông vừa hung áp các ự nhân phát ra gào thét âm thanh lại cao vừa vội một cái khác cá cự nhân cá trên mặt hiện ra vẻ phẫn nộ thoải mái trở về xung ố lại ngay tại kịch chiến hai người ngơ ngác một chút về sau sắc mặt đều có chút biến hóa trong lúc kịch chiến hai người l i ế c nhau một cái cầm kiếm cơ giáp sư nhìn thoáng qua còn không hề có cảm giác lữ tùng hướng phía cầm thuẫn cơ giáp sư cao giọng nói làm sao bây giờ chiến vẫn là lui cầm thuẫn cơ giáp sư nhìn cả người vết thương một cái chân đã khập khánh nóng này cá cự nhân lại không dùng đến mấy lần liền có thể có thu hoạch hiện tại rút đi quá đáng tiếc nó đã không được đ ụ một cái cầm kiếm cơ giáp sư do dự một chút nói tốt hắn lại hướng lữ tùng nói công tử ngươi lui xa một chút lại tới một con cá cự nhân đang khi nói chuyện một cái khác cá cự nhân đã nhanh chân lao đến đi ngang qua chuyển biến góc đ ư ờ n g lúc trực tiếp đem nửa gian phòng đụng sở lữ tùng có chút biết điều không nói hai lời lập tức lui lại trương thanh dương c h ầ m rãi thở phào một hơi con mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào phía trước thời cơ muốn xuất hiện cá cự nhân đều là có khá cao trí thông minh hai cái cá cự nhân lẫn nhau gầm thét kêu hai tiếng dường như tại t r o hỏi lập tức một cái khác cá cự nhân liền gia nhập chiến đấu một cái khác cá cự nhân gia nhập lập tức cải biến chiến đấu trạng thái hai cái cơ giáp sư vây công một cái cá cự nhân ăn ý lập tức bị đánh vỡ cá cự nhân gia nhập đồng thời mang đến đại lượng phổ thông ngư nhân thụ thương cá cự nhân không ngừng phun ra tính ăn mòn thủy tiễn hoàn hảo cá cự nhân thì phóng xuất ra bao phủ vài trăm mét phương viên hơi nước hai cái cơ giáp sư ưu thế lập tức không tại một khi khung máy bị tính ăn mòn thủy tiễn cho chúng đích lập tức liền dâng lên một trận gây mùi khói trắng bị phun trúng bộ vị cũng rúm g i như là thả lâu mất đi lượng nước quả táo trương thanh dương trông thấy hai cái cơ giáp sư một ý nghị sai lầm lầm vào cá mọi người vây quanh Tại bình thường thời khắc những ngư nhân này tự nhiên không cách nào đối bọn hắn sinh ra dạng gì uy hiếp nhưng là loại thời điểm này liền ngay cả phổ thông ngư nhân đối bọn hắn đều là một loại to lớn uy hiếp hai cái cá cự nhân hoàn toàn chiếm cứ chủ động hai cái cơ giáp sư tại cá đám cự nhân nanh v ố t hạ tràn ngập nguy hiểm lùi cầm k i ế m cơ giáp sư lớn tiếng kêu gọi t ố t chia ra pha vây trương thanh dương tại chỗ cao nhìn xem hai cái cơ giáp sư hướng về hai cái tướng phương hướng ngược cố gắng phá vây không khỏi lắc đầu bản thân liền yếu tại đối phương loại thời điểm này hẳn là đem lực lượng tập trung lại hướng một cái phương hướng phá vây còn có một tia cơ hội tách ra phá vây nhất định phải chết trương thanh dương ngẩng đầu nhìn xem càng xa xôi chút lữ tủng gia hỏa này cũng ý thức được nhà mình bảo tiêu tựa hồ lâm vào bất lợi chi điểm hắn chính tại do dự là lại quan sát hạ lại chỗ đâu vẫn là lập tức liền chỗ đâu hắn cũng không phải hoàn toàn n g u n g ố c không có kia hai cái cơ giáp sư trong nòng hắn tại mộng linh giới liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn do dự n ử a này hắn vẫn cảm thấy lại quan sát một chút thật sự là không nỡ hai cái thực lực mạnh mẽ bảo tiêu hai cái cơ giáp sư c h ra phá vây mấy lần cũng không thành công Cầm t hai u n chắn cơ giáp cái hoàn đều bị hoàn hảo k cá cự nhân đánh nhân đ bay cái h thể rút ra một thanh hỏa tình huống ỉ có rút một Tối tiện tay mất ra ra đao đến đường đối. Tối tiện tay hỏa đều mất đi, tình huống liền c l ệ t hơn. Hai cái cơ á i c giáp sư cơ giáp vỏ ngoài hiện đầy các loại vết cắt thật sự là vết thương chồng chất nhìn giống như là từ phế tích trong đống rác n g ó c ra tàn tạp phẩm mắt thấy hai cái cơ giáp sư liền như là nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể bị hai cái cá cự nhân phản s á t thời điểm đột nhiên lại có một cái cơ giáp sư xâm nhập tiền đến cầm trong tay hai thanh vô kiên bất tồi trường kiếm trương thanh dương hà to miệng cái này xong kiếm cơ giáp sư hắn tại ngày đầu tiên liền đặt qua sức chiến đấu cường hành phi thường hắn âm thầm lấy chính mình cùng đối phương tương đối một chút đại khái mình hỏa lực toàn ra cũng bất quá là dưới tay đối phương nhiều chống đỡ mấy chiêu mới vừa xuất hiện xong kiếm cơ giáp sư khí thế của nó lập tức chấn nhiếp toàn trường hai thanh trường kiếm tựa như hai thanh tử thần liêm n a o những nơi đi qua đầu cá c u ộ n c u ộ n sắt thép cơ giáp xâm nhiên mũi kiếm lại vẫn cứ cho người ta đi bộ nhản nhã cảm giác cho dù đối mặt hai cái cá cự nhân y nguyên biểu hiện ra hết thảy đều ở trong lòng bàn tay dán g vẻ đương nhiên hiện thực cũng xác thực như thế song kiếm cơ giáp sư tùy tiện tại cá trong đám người rết ra một con đường đến một đường nghiền ép đổ sát ngư nhân liền thoải mái mà đi vào quẻ chân cá cự nhân trước người một kiếm xuyên qua cá cự nhân mu bàn chân đem nó đóng ở trên mặt đất không được di động quẻ chân cá cự nhân khàn r ộ n g gào thét đến gặp cả lưng hai con cá chảo liền hướng hắn t r ụ c tới song kiếm cơ giáp sư thân thể loay lên đột nhiên từ hai cái cá chảo ở giữa xuyên qua vọt lên khác một thanh trường kiếm như là cực nhanh cường cung kình nọ từ cá cự nhân cầm đâm xuyên đi vào đâm vào cá trong đầu song kiếm cơ giáp sư động tác gọt gàng chém giết cá cự nhân hiệu xuất so với ngày đầu tiên lại cao rất nhiều cơ giáp sư rơi xuống đồng thời rút ra trường kiếm rơi trên mặt đất trong nháy mắt lại rút ra cá cự nhân mu bản chân trên một cái khác tìm kiếm cơ giáp sư hai tay cầm kiếm vây quanh còn lại một con cá cự nhân triển khai một đoạn mua kiếm các ự nhân đ ỗ n g nhiên kêu t h ả m một tiếng quỳ xuống mắt cá chân bị s o n g kiếm cơ giáp sư chặt đứt s o n g kiếm cơ giáp sư bay lượn đến còn lại con cá này cự nhân chính diện liên miên không dứt kiếm ảnh đem cá cự nhân bao phủ kiếm ảnh ở trong đ ỗ n g nhiên sáng lên một đạo xâm nhiên kiếm quăng chặt n g h i ê n qua cá cự nhân đ ấ hầu còn lại con cá này cự nhân cũng ầ m vàng ngã xuống đất s o n g kiếm cơ giáp sư hất lên trên thân kiếm lục sắt huyết châu nhìn về phía trận m ắ t hốc mồm hai người túc tiếng nói không muốn chết liền theo ta đi chương tám nói bí mật cá lớn hiện hai cái ca cự nhân bị chém giết dẫn đến ngư nhân q u ầ n lập tức hỗn loạn lên lại bị mấy cái cơ giáp sư trùng sát một trận lập tức tứ tán đào tẩu trương thanh dương có chút buồn b ự c chuẩn bị nửa ngày kết quả ra một kẻ hung ác q u á i cục nhưng là s o n g kiếm cơ giáp sư cường hành vẫn là để hắn càng càng, càng cẩn thận đất về sau r ộ rụt cũng may xong kiếm cơ giáp sư ngũ quan độ nhạy tựa hồ không có bá hạ chiến thể sắc bén chỉ cần chính trương thanh dương không tìm đường chết ngoi đầu lên đối phương phát hiện hắn tỷ lệ vô tuyến tiếp cận về không lữ tùng hai cái bảo tiêu cơ giáp sư vốn làm u ố n tiến lên cảm tạ một câu nhưng đối phương câu nói này nói chuyện hai người lập tức kiên kỵ lui lại mấy bước hàn họ cơ giáp sư nói chúng ta là nam lăng thành lữ ra người cái này hai viên nguyện l ự c châu đều quy các hạng chúng ta không muốn cầm thuẫn cơ giáp sư cẩn thận đem mình thuẫn kiếm về đứng tại hàn họ cơ giáp sư bên người tầm chắn cũng không có thu lại giống như tùy ý đất ngăn tại trước người mình song kiếm cơ giáp sư mỉm cười nói hai cái ca cự nhân đều là ta giết nguyện l ư c châu không về ta chẳng lẽ còn thuộc về các ngươi nhìn thấy đã an toàn lữ tùng đi tới nói ta nhìn các hạ tu vi không sai ta nghĩ mời các hạ phụ trách ta tại mộng linh giới an toàn a song kiếm cơ giáp sư không nói thêm gì đi qua đem hai viên nguyện lực châu thu lại các h ạ ta là nam lăng thành lữ gia đại công tử lữ tùng lữ gia tại nam lăng thành cũng là số một thế gia đại tộc bảo hộ ta cũng không tính bôi nhọ các h ạ không n g ạ i ra cái giá song kiếm cơ giáp sư không khách khí chút nào nói một đứa bé còn muốn thuê ta quả thực không biết trời cao đất rộng lao tử là đồng tri đại nhân thủ hạng ngươi hắn sao còn muốn để lão tử bảo hộ ngươi an toàn ngươi cũng xứng mặc dù không nhìn thấy lữ tùng biểu lộ nhưng trương thanh dương cảm thấy giờ phút này lữ tùng sắc mặt nhất định hết sức khó coi n g u y ê n lai s o n g kiếm cơ giáp sư là đồng c h i thủ hạ khó trách phách lối như vậy nhìn đến có trò hay để nhìn lữ tùng trầm giọng nói liền xem như đồng c h i đại nhân cũng đối với ta lữ gia k h á c h khí người làm đồng c h i đại nhân thủ hạ tốt nhất vẫn là hiểu được một điểm cấp bậc lễ nghĩa không muốn cho đồng c h i đại nhân gây phiền thoái ha ha s o n g kiếm cơ giáp sư cười nói ta ghét nhất như n g ư â i loại này không biết trời cao đất rộng tiểu h ả i tử đồng chí đại nhân hành vi cũng là người có thể đề cập xong kiếm cơ giáp sư hướng lữ tùng đi tới các hạ mời tỉnh táo hàn họ cơ giáp sư kiên trì ngăn tại lữ tùng trước người nói cầm thuẫn cơ giáp sư do dự một chút vẫn là tiến về phía trước một bước cùng hàn họ cơ giáp sư đứng sóng vai n g ư ơ i muốn làm gì n g ư ơ i phải suy nghĩ kỹ n g ư ơ i ở chỗ này không giết chết được ta lữ tùng hốt hoảng cao giọng nói ta nhiều nhất là rời khỏi ngộng linh giới trở trở lại thế giới hiện thực ta lữ ra nhưng sẽ không bỏ qua ngươi ngươi làm r a loại này lệnh thế gia đại tộc cùng chung mối thủ sự tỉnh đồng c h i đại nhân cũng không giữ được ngươi song kiếm cơ giáp sư cười lạnh một tiếng đông dưng ra tốc phóng đi hàn họ cơ giáp sư một kiếm chém về phía song kiếm cơ giáp sư cùng một thời、gian. cầm t h ẫ n cơ giáp sư vung thuẫn hối h ạ đánh tới hai đạo sáng như tuyết kiếm quang như điện tả hữu tật chạm cản trước người hai cái cơ giáp sư lập tức bị chạm hướng hai bên thối lui song kiếm cơ giáp sư từ giữa hai người trợt lóe lên liền xuất hiện tại lữ tùng trước mặt lữ tùng cầm trong tay lưới dao còn muốn phản kháng chiến đao lúc này bị đánh cho rời tay bay ra lập tức một cố lực lượng cồn g bạo liền đem hắn hất tung ở mặt đất bị chạm lui hai cái cơ giáp sư vừa định tới cứu lữ tùng đã bị nhấn trên mặt đất xong kiếm cơ giáp sư một chân dâm ở trên người hắn một thanh kiếm treo tại lữ tùng trên đồi mới hai cái cơ giáp sư sợ ném chuột vỡ bình không dám động đậy chỉ dám ngoài mạnh trong yếu hướng song kiếm cơ giáp sư kêu gào hai câu song kiếm cơ giáp sư ngoảnh mặt làm ngơ đối lữ tùng nói ngươi như giờ khắp này ở mộng linh giới bên trong chết rồi có khả năng xuất hiện hai loại khả năng loại thứ nhất trong vòng bảy ngày mộng linh giới tiêu tán ngươi thì sẽ an toàn tại thế giới hiện thực tỉnh lại loại thứ hai mộng linh giới chống nổi bảy ngày từ hư c h u y ể n thực giả chết liền lại biến thành chết thật ngươi có muốn hay không đánh cược keo m ộ n linh giới có thể hay không từ hư truyền thực lúc đầu kêu gào không thôi lữ tùng thanh em lập tức im bặt mà rừng hắn chỗ dựa lớn nhất bất quá là giờ phút này chết rồi sẽ không chết thật chỉ là thần kinh nguyên bị thương nhưng là có nguyện lực châu tại còn có thể bù đắp lại nhưng nếu là mộng linh giới t ử hư truyền thực hắn coi như thật chết trương thanh dương biết được bí mật cũng không khỏi đến quá sợ hãi như vậy mộng linh giới cũng không phải nhìn như là đám người cho lấy cho đoạt bảo tàng đồng dạng ẩ n chứa nguy hiểm cực lớn lữ tùng khan giọng nói ngươi không muốn hù dọa ta đồng chi đại nhân t u y ệ t sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh song kiếm cơ giáp sư cười hát hát nói ngươi cái này hèn nhát đến còn có chút kiến thức bất quá phải biết ý nghị trung quy là ý nghĩ kết quả cuối cùng nhưng không nhất định là dựa theo hai ý nghĩ đến thực hiện nếu như đồng c h i đại nhân không có thể ngăn cản mộng linh giới từ hư truyền thực người đã chết cũng chính là thật đã chết rồi trương thanh dương đột nhiên nghĩ đến nếu quả như thật từ hư truyền thực không nói những này biến thành cá người cư dân bình thường có phải thật vậy hay không vĩnh cửu biến thành ngư nhân liền là những cái kia đã chết đi ngư nhân chẳng phải là thật đã chết rồi trương thanh dương trong lòng một trận á c hẳn trong lòng quyết tâm quyết không thể cho phép mộng linh giới từ hư truyền thực hàn họ cơ giáp sứ nói vị đại nhân này chúng ta lữ ra cùng đồng tri đại nhân vốn là trên một cái thuyền quan hệ rất tốt làm gì động đao động thương đây này cho ầ n c ú n dù là lữ tùng thầm nghĩ đến chỉ sợ cũng là nếu như có thể ôm vào thần linh lớn thô chân ai còn sẽ nguyện ý ông chỉ là một cái đồng chi đại nhân chân đâu thần linh đuổi không biết do、so、đồng chi thô đi nơi nào hàn họ cơ giáp sư nói đại nhân quá lo chúng ta lữ gia sẽ không làm chuyện như vậy không biết đại nhân cần chúng ta đi làm cái gì ha ha song kiếm cơ giáp sư cởi trào phùng nói tự nhiên là tập đủ nhân mã ngăn cản linh cảm thần nữ giáng lâm c ầ m thuẫn cơ giáp sư bỗng nhiên nói ta chỉ là lữ gia thuê đến bảo hộ lữ công tử an toàn ta không muốn cùng thần linh đối địch song kiếm cơ giáp sư k h a nói ta cho ngươi lựa chọn sao ngươi không cùng ta liền là địch nhân của ta ta trước chém ngươi ta không giết ngươi linh cảm thần nữ người cũng sẽ giết ngươi nàng muốn giáng lâm tự nhiên muốn trước lúc này thanh trừ hết thể không ổn định nhân tố ngươi cho rằng ngươi còn có con đường thứ ba có thể lựa chọn sao song k i ế m cơ giáp sư không che giấu chút nào đất bá đạo để ba người đều trở mặt xuống đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng cực kỳ h n g vĩ xa xăm tiếng tê ừ trương thanh dương ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời bay lên một con to lớn chim không không phải chim là một đầu to lớn cá vừa đối đầu hạ v ô vây cá đúng như cánh che trời làm cho người rung động cùng một thời gian song k i ế m cơ giáp sư mấy người cũng đều khiếp sợ nhìn lên trời bên cạnh đột nhiên xuất hiện cá lớn một cỗ chẳng lành cảm giác tại mọi người ở giữa tràn ngập ra chương không chín tín ngưng lực hối đ o i cá lớn giữa không trung du động cá lớn đ ỗ n g nhiên vẽ một cái đường vòng cung trương thanh dương cùng song kiếm cơ giáp sư cơ h ồ bộ phận tuần tự ý thức được không ổn đến là lữ tùng ba người chờ cá lớn hướng phía dưới nhìn sang lúc mới tuần tự ý thức được không tốt lắm từ cảm giác đi lên nói đã thua một bậc cá lớn nhìn đến là không có gì hung á c bộ dáng như cùng một con không lông con rơi kéo lấy một đầu thật dài t i ễ n hình cái nôi cá lớn há mồm têu một tiếng cũng không âm thanh truyền ra nhưng sau đó một đoàn b ả y s á t sóng âm tựa hồ bị lực lượng vô hình cho bóp thành hình bầu dục hình cầu hướng về phía dưới bay tới tránh mau song kiếm cơ giáp sư nghiêm nghị nói cơ hộ tại đồng thời một bà nhấc lên lữ tùng hướng ra phía ngoài chạy tới. hắn k h á động mặt khác hai cái cơ giáp sư cũng theo đó đi theo trương thanh dương một bả nhấc lên giấu ở tầng c h ố t v ó t nguyện l ự c châu toàn lực hướng ra phía ngoài đập ra thất thải sóng âm cầu như chầm tức h nhanh bị cá lớn phun ra về sau hai cái hô hấp liền xuất hiện tại mấy người hướng trên đỉnh đầu vây anh thất thải sóng âm cầu nện ở mấy cái cơ giáp sư trước kia đứng thẳng vị trí sóng âm cầu đông nhiên nổ tung hủy d i ệ t tính sóng âm bên trong phương viên vài trăm mét phòng úc kiến trúc con đường trong nháy mắt liền bị phá hủy thật giống như cho tàn bị gió lớn vừa qua lại đi nhìn lên đã là một vùng phế tích sóng âm bên trong nhộn nhạo cá lớn hữu vĩ nặng nghề minh thanh. tràn đầy lực lượng một phát thất thải sóng âm cầu cũng không có kiến công cá lớn lấy cực kỳ khoan thai tư thái xoay nửa vòng hướng phía dưới bơi lại cá lớn há muộn lại phun ra một viên thất thải sóng âm cầu thật đúng là cảm thấy lao tử dễ khi dễ a song kiếm cơ giáp sư nổi giận tiện tay đem lữ tùng ném ra thân thể hơi q u a n g thả người hướng giữa không trung nhẹ tới đón thất thải sóng âm cầu song kiếm cơ giáp sư ở giữa không trung cực nhanh đất chém ra một đạo thập tự kiếm quang lệnh thấu xương kiếm quang hình như có băng tinh hạn ý thập tự kiếm quang trong nháy mắt liền chạm tại thất thải sóng âm cầu bên trong thất thải sóng âm c đáng sợ sóng âm còn không phóng xuất ra liền bị trong kiếm quang hàn ý đông kết liền là cá lớn hùng hậu tiếng kêu to cũng bị xé nứt thành bột khối nghe cực kỳ cổ quái một kiếm c h ạ g phá thất thải sóng âm cầu s o n g kiếm cơ giáp sư ở giữa không trung dừng một chút lập tức như cuồn g phong bay về phía giữa không trung cá lớn s o n g kiếm cơ giáp sư một bay lên lập tức dọa đầu kia cá lớn nhảy một cái cá lớn trên lưng càng truyền đến khẩn trương thanh â m đi mau đi mau bay cao một chút cá lớn nguyên bản tựa hồ còn chuẩn bị lại phun một viên thất thải sóng âm cầu nhưng vẫn là bị sóng ký dọa cho đến lập tức quanh người dùng sức vũ cánh hướng lên phía trên bay đi. c h u ộ trương leo đại. t thanh dương nghe được thanh âm lại nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ hắn đánh giá ra tại cá trên l ư n g chính là chuột lão đại vậy mà cưới một đầu có thể bay trên trời cá lớn không cần hỏi khẳng định là từ linh cảm thần nữ kia có được đổi mấy trăm mét về sau cá lớn càng bay càng xa song kiếm cơ giáp sư từ bỏ truy kích rơi xuống tại vừa mới tránh né thất thải sóng âm cầu thời điểm trương thanh dương đã bại lộ hành t u n g giờ phút này song kiếm cơ giáp sư hướng về mặt đất hắn không dám tiếp tục đợi ở chỗ này thừa dịp đối phương còn không đếm xỉa tới hắn lập tức quay người rời đi song kiếm cơ giáp sư rơi trên mặt đất thanh â m có chút bực bội mà nói linh cảm thần nữ c h ó săn đã bắt đầu t h à n h tràng hành động mau mau làm quyết định lữ tùng mấy người lúc đầu còn đang do dự nhưng là cá lớn xuất hiện lập tức gấp rút khiến cho bọn hắn làm ra quyết định các hạ chúng ta nguyện ý chỉ nghe lệnh ngươi ba người nhất trí đồng ý song kiếm cơ giáp sư tiếng hử lạnh nói coi như các ngươi thức thời thời gian rút lui m ộ ư ơ i hai giờ chuột lao đại thảm bị dương oản nhi truy sát đường này g thật vất vả mới đào thoát mang theo chuột ma thị vệ bình tam giang trở lại có ngư nhân cùng cá cự nhân trùng điệp vây quanh hạ khu vực an toàn chuột lao đại đối linh cảm pho tượng nữ thần khó tiểu nhân một mực tại cẩn trọng xua đổi toàn thành ngư nhân tụ tập đến nơi đây nhưng là của ngài thần quốc bên trong có một cái khách không mời mà đến nàng là sư muội ta bởi vì không hài lòng ta vùi đầu vào ngài dưới trướng một mực tại truy sát ta tiểu nhân đánh không lại nàng cũng không chạy nổi nàng lần này kém chút liền bị nàng giết chết c ầ u chủ nhân cho trợ giúp chuột lão đại âm thanh nhân t i ế t cứng rắn đi xuống trong đầu liền vang lên linh cảm thần nữ thanh âm đem ngươi thu t ậ p được tín ngưỡng chi lực đầu nhập tiến đến chuột lão đại trước mặt lập tức xuất hiện một cái bẩy màu vòng xoáy miệm chén lớn nhỏ hắn cười khan một tiếng hãng i x u hai ồ lô rượu, đem c vô vô ngày này chạy tới chạy lui liền là đang thu thập không kịp bị linh cảm thần nữ hấp thu tàn mát tại mộng linh giới các địa phương tín ngưỡng chi lực vốn là dự định lặng lẽ n ư ớ t sống không nghĩ tới linh cảm thần nữ vậy mà sớm đã biết một hồ lô tín ngưỡng chi lực cũng không biết có bao nhiêu thẳng đến thất thải vòng xoáy biến mất chuột lao đại mới đem rượu hồ lô thu lại sau đó liền đứng ngồi không yên chờ đợi cho tới hôm nay buổi sáng biến mất một đêm thất thải vòng xoáy xuất hiện lần nữa từ đó bơi ra một con cá lớn thấy gió liền trướng một mực tăng tới nửa cái sân bóng lớn nhỏ càng làm cho hắn mừng như điên là hắn vậy mà cùng đầu kia cá lớn tâm ý tương thông hắn c ư ớ i lên cá kích động đất đi tìm dương hoản nhi phiền phức đồng thời thu được linh cảm nữ thần thần chỉ yêu cầu hắn săn giết mộng linh giới kẻ ngoại lai giết một cái ban thưởng một viên nguyện lược h â u đi tìm dương hoản nhi trên đường t r ư n g hợp gặp lữ tùng mấy người lập tùng m sóng âm cầu uy lực kinh người chuột lao đại còn chưa kịp cao hứng liền bị s o n g kiếm cơ giáp sư đổi kịp ngày qua phát hiện không có cách nào đánh bại dễ dàng đối phương chuột lao đại quả quyết mệnh lệnh cá lớn bay đi trải qua trận này chuột lao đại cũng ý thức được linh cảm thần nữ mặc dù ban t h ư ở n g cho mình một con cá lớn nhưng là kẻ ngoại lai cường già rất nhiều mình ỉ vào một con cá cũng không phải liền vô địch tại thi hành thần nữ ban bố nhiệm vụ thời điểm vẫn là phải cẩn thận trương thanh dương sau khi thoát khỏi nguy hiểm vận khí cực kỳ tốt gặp một con lạc đàn cá cự nhân không nói hai lời hắn liền xông tới một phen loạn chiến về sau lấy một đạo vết thương làm đại giá đem ca cự nhân biến thành một viên n g u y ệ n l ự c châu đi một đoạn đường trương thanh dương bỗng nhiên ngừng lại vén tay háo lên cánh tay trái vết thương vậy mà đã khôi phục bảy tám phần bá hạ chiến thể tựa hồ trở nên mạnh hơn một chút trương thanh dương trầm ngâm nói mặc dù bị thương không nặng nhưng là nhanh như vậy liền có thể khôi phục cái không sai bị lắm có thể thấy được bá hạ chiến thể chí ít đang khôi phục lực phương diện là mạnh không ít không phải chiến thời điểm không cần thiết một mực bảo trì chiến lực trạng thái mạnh nhất dứt khoát giải trừ hợp thể chỉ duy trì lấy bá hạ chiến thể trạng thái một đường tìm kiếm lấy cá cự nhân phía trước sương mù lan tràn h ư hư thực thực lại có cá cự nhân trương thanh dương lập tức nhấc chân đi nhanh quá khứ đương đương chạy ra mấy trăm mét về sau trương thanh dương phát hiện là đến phát kẻ sông vào tại chiến đấu một bên là hai cái cơ giáp sư một bên khác là hai cái s ủ n g thú chiến sĩ t r ư ơ n g mười làm đ ụ c phẫn nộ hiện thân đợi đến trương thanh dương chạy đến thời điểm hai cái s ủ n g thú chiến sĩ đã lập bại bị buộc lấy q u ỳ trên mặt đất giết người bất quá đầu c h ạ m đất một cái mọc ra xài cầu đầu s ủ n g thú chiến sĩ ngang cái đầu gầm thét lên ở bên cạnh hắn song song quỷ chính là trương thanh dương người quen biết cũ hổ sùng chiến sĩ hắn cũng cả giận nói si khả sát bất khả đục trên người chúng ta nguyện lực châu đều đã cho ngươi nhóm còn muốn thế nào các người nếu là xem chúng ta khó chịu liền một đao đem chúng ta giết đưa chúng ta trở về không cần thiết lại làm nhục chúng ta các người đều là nam lăng thành thế gia đại tộc dù sao cũng nên có chút thể diện đi mẫu lam chiến sĩ cơ giáp khinh m i ệ n g nói các ngươi sùng thú chiến sĩ bất quá là trong lịch sử chó nhà có tăng thôi sùng thú thời đại đều đã kết thúc còn muốn cái gì đãi ngộ màu đen cơ giáp sư c ư ờ i hì hì đi qua dùng hai đầu xiềng xích khóa tại c ổ hai người bên trên sai sùng chiến sĩ hai mắt bỏ bừng không nhìn màu làm cơ giáp sư chỉ mình ngực trường kiếm p h ẫ n n ộ gầm thét liền phải đ è m trên cổ xiềng xích cho kéo đức màu đen cơ giáp sư hắc hắc c ư i lạnh một đạo điện quang trong nháy mắt liền từ trên xiềng xích nhảy vọt đến xài súng chiến sĩ trên thân điện hắn toàn thân lắp một cái lập tức trên trăm đạo điện quang liền từ màu đen cơ giáp sư trong tay phun ra ngoài như ong vỡ tổ đất đánh vào xài súng chiến sĩ trên thân lốp b ố t âm thanh d à y đặt văng lên xài súng chiến sĩ bị điện giật đến toàn thân kịch liệt đất run rẩy lên muốn đi xé mở xiềng xích hai tay dừng tại giữ không trùng toàn thân lông tóc bạo tạc dựng thẳng hướng bốn phương tám hướng kéo dài mười m sai sùng chiến sĩ đột nhiên hai mắt một ngã ngựa trên mặt đất bên trên một cỗ hôi thối từ dưới người hắn chuyển đến đã đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế cổ đến ngực một mảng lớn vị trí đều cháy đen một mảnh bước lên thịt bị nướng cháy hương vị màu đen cơ giáp sư lộ ra căm ghét biểu lộ đình chỉ để giật màu lam cơ giáp sư đ ù a c nói phích lịch công năng mổ đủ lệ ngươi nắm giữ không được à, hỏa hầu không tới nơi tới trốn m à u đ e n c ơ g i á p sư nói thử ai biết hắn thực lực kém như vậy màu lam cơ giáp sư nhìn về phía hồ sùng chiến sĩ nói ngươi có muốn hay không cũng cảm thụ một chút bị phích lịch đánh cảm gi hắn không sợ chết nhưng là loại này nục nhã hắn không nguyện ý tiếp nhận ừ cái gì sùng thú chiến sĩ liền là một đám không làm rõ ràng được vị trí của mình lịch sử còn xuất lại sản phẩm còn muốn tôn nghiêm tại chúng ta cơ giáp sư trước mặt các ngươi không xứng có tôn nghiêm lựa dận tại trương thanh dương trong lòng bừng bừng đi lên nứa ra hai người này rõ ràng không đem sùng thú chiến sĩ khi người nhìn mẫu lam cơ giáp sư nói yên tâm chúng ta cũng là nhận qua giáo dục sẽ không tùy tiện đem các ngươi chơi chết chỉ muốn các ngươi hai trợ giúp chúng ta nhiều săn mấy cái cá cự nhân chúng ta liền thả các ngươi đi nam viên nguyện lực trao đổi một người tự do sai sùng chiến sĩ yếu ớ t bắt đầu ánh mắt còn có chút ngốc trệ còn chưa hoàn toàn từ điện giật bên trong tỉnh táo lại hồ sùng chiến sĩ nói chúng ta nguyện ý làm hai vị đầy tớ nhưng có thể hay không đem xiềng xích cho mở ra ta lấy tính mạng của mình thể sẽ giúp t r ợ hai vị đi săn đến đầy đủ nguyện lực châu lại rời đi mẫu lam cơ giáp sư vung tay lên một đạo băng c h u y ba đánh vào trên mặt hắn băng c h u y vỡ nát hồ sùng chiến sĩ khỏe miệng cũng chảy ra máu mẫu lam cơ giáp sư nói tại trước mặt chúng ta ngươi cho rằng ngươi có kẻ mặc cả chỗ chống sao ngoắn làm cho săn chỉ cần để chúng ta cao hứng liền đem các ngươi thả đi hồ sùng chiến sĩ không dám nói tiếp nữa sai sùng chiến sĩ tỉnh lại lại đi xé trên cổ xiến xích điện q u a n g lấp lóe phích lịch hành không lại đem sai sùng chiến sĩ cho điện n g ấ t đi màu lam cơ giáp sư lời bình nói có tiến bộ lần này hỏa h ầ u nắm giữ còn có thể màu đen cơ giáp sư đắc ý nói phích lịch công năng mộ đủ lệ vừa lắp đặt không bao lâu dùng đến còn không tính thuần t ụ n g bất quá lấy năng lực của ta không bao lâu liền có thể triệt để nắm giữ màu lam cơ giáp sư vừa định trầm trọc hắn hai câu đông nhiên quay đầu nói ai ở đó sương mù trở thành nhạt trương thanh dương bại lộ tại hai người trong tầm mắt hắn một mực là biết sùng thú chiến sĩ địa vị thấp nhưng là tại nam l a n g thư viện hắn cũng chỉ là cảm nhận được một chút kỳ thị nhất là sùng thú phân viện có trương viện trưởng cùng lý bắc hải chống đỡ bãi sùng thú các chiến sĩ cũng không nhận nhiều ít thực tế làm đ ủ thằng đến vừa mới hắn nhìn thấy hai cái sùng thú chiến sĩ là như thế nào nhận hai cái cơ giáp sư vũ n ụ mới biết được sùng thú chiến sĩ địa vị có nhiều thấp hai cái cơ giáp sư căn bản không đem sùng thú chiến sĩ khi người nhìn sùng thú chiến sĩ tại hai người bọn họ trong mắt càng giống là hai đầu chó nộ khí ngốc trời trương thanh dương thậm chí quên ẩn tàng thân hình bị màu lam cơ giáp sư phát hiện ra lại tới một con chó săn m à u đen cơ giáp sư trông thấy trương thanh dương hài hước cười nói nhìn hơi yếu bất quá mặc kệ nó ba đầu chó đi săn cá cự nhân dù sao cũng tốt hơn hai đầu chó m à u lam cơ giáp sư nói hổ sùng chiến sĩ nhìn thấy trương thanh dương con mắt lập tức sáng lên trật lộ ra vẻ xấu hổ cúi lầu xuống đi mau ngươi không phải hai người bọn họ đối thủ hổ sùng chiến sĩ tại thời gian một hơi thở bỗng nhiên ngẩng đầu lớn tiếng kêu lên cho dù trước đó có xung đột nhưng mọi người cùng là sùng thú chiến sĩ hổ sùng chiến sĩ không nguyện ý nhìn thấy lại một cái sùng thú chiến sĩ bị hai cái này cơ giáp sư cho nhục nhã mẫu đen cơ giáp sư cười ha ha nói nghe vẫn là nhận biết tiệc à n g tốt hơn đi săn thời điểm phối hợp sẽ càng ăn ý lao lam cái này ngươi đừng tìm ta tranh màu lam cơ giáp sư quay đầu nhìn về phía hắn nói hát tử con chó này ta có thể tặng cho ngươi nhưng là thú đến nguyện lực châu hai ta đến chia đ ề u không có vấn đề màu đen cơ giáp sư một lời đáp ứng bá hạ chiến thể trạng thái trương thanh dương trong l ò n g ngực l ử a g i ậ n cuộc quận hiện tại chỉ muốn đem đối phương cho dẫm tại dưới chân mới có thể đem trong lòng ác khí cho phát tiết ra ngoài màu đen cơ giáp sư đem xiềng xích ném cho màu làm cơ giáp sư lại đem trường kiếm trong tay thu hồi hướng phía trương thanh dương nhanh chân đi, đi. hai người tại va chạm trước một nháy mắt màu đen cơ giáp sư vung vẩy người máy cánh tay hướng trương thanh dương đánh tới phích lịch hành không đoạn trước một bước đánh về phía trương thanh dương trương thanh dương mặt không biểu tình đem long du tứ hài thuốc đến cửa hạ cả người phảng phất ở trong nước biện vây vùng đất cả lớn tùy tiện tránh ra hoành không mà tới phích lịch mềm mại đến cực điểm một chân phảng phất xoay tròn roi quất vào màu đen cơ giáp sư phần lưng ẩm rõ ràng lực phản chấn để trương thanh dương ý thức được đối phương máy móc vào cứng trình độ cứng cấp phi thường cao nặng nề g h lực đạo đem màu đen cơ giáp sư cho rút đến hướng về sau trượt tiểu n ử a bước màu đen cơ giáp sư sửng sốt một chút lập tức nổi giận trong tay nhảy v ọ t điện quang đột nhiên t ă n g v ọ t hướng phía trương thanh dương đập tới trong chốc lát lôi điện đan sen trương thanh dương lại p h ả n phất vây vùng tại trong sấm xét thần lòng ung dung không đội lại đem cơ giáp màu đen bị đá phanh phanh rung động màu lam cơ giáp sư trầm giọng nói có cần giúp một tay hay không màu đen cơ giáp sư nghiêm nghị trả lời không cần ngươi qua đây lão t chó con n g ư ơ i có dám hay không không muốn nhảy tới nhảy lui chính diện đánh một trận như n g ư ơ i mong muốn trương thanh dương tay phải bỗng nhiên biến thành nhai t í đầu mở ra miệng rộng thử cốt kiếm bị tự động hút đến nhai t í nuốt chuôi kiếm thay thế chuôi kiếm vị trí t r ư ơ n g mười một dẫn đấu cơ giáp sư phích lịch bay từ tung bị nhai t í một tăng thêm từ trước đến nay gặp mạnh thì yếu sợ kiếm thật giống như bị điên cuồng bị xâm hàn kiếm mang phủ lên như là ra khỏi v ỏ tuyệt thế bảo kiếm màu đen cơ giáp sư tại trương thanh dương chính diện xông lên đồng thời đã sớm chuẩn bị đất khẽ vươn tay liền đem phía sau dài hai mét đại kiếm rút ra p h mẫu lam cơ giáp sư nhìn đến đây mới thở phào nhẹ nhõm hắn cùng mẫu đèn cơ giáp sư là nhiều năm đầu môn lại là bạn tốt hắn biết rõ đối phương tính cách kiêu ngạo thật muốn thua ở một cái sùng thú chiến sĩ trong tay còn không biết muốn phát bao lấn lửa, lửa giờ phút này nhìn thấy quen thuộc chiêu thức trong lòng biết đối phương đã bỏ đi thành kiến toàn lực ứng phó lao hưu sức chiến đấu tự nhiên không thể nghi ngờ nhất là đang toàn lực ứng phó tình hồ dưới như cuồng phong đánh tới phích lịch kiếm mang đem không khí bốn phía đều điện run dày lên trương thanh dương như phi ngư vọt ra mặt biển tư thái tự nhiên mà vậy tựa như nguyên bản liền chuẩn bị vọt lên bình thường không có chút nào đột ngột cảm giác m ộ n g linh giới ở n mức không gian quả thật làm cho bá hạ chiến thể có như cá g ặ p nước cảm giác bá hạ chiến thể các phương diện đều tại m ộ n g linh giới có nhất định tăng thêm duy trì bá hạ chiến thể thiêu đốt khí huyết tiên tiến hình thức nhận lấy hạn chế khả năng bởi vì không phải chân chính thân thể tiến vào mẫu linh giới cho nên bá hạ chiến thể siêu cao hiệu thiêu đốt khí huyết hình thức nhận lấy hạn chế nhưng là thay vào đó là bá hạ chiến thể thời gian duy trì gia tăng thật lớn rút cuộc khí huyết tiêu heo chậm cũng đủ để duy trì bá hạ chiến thể thời gian dài hơn màu đen cơ giáp sư khỏe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười chờ đến liền là giờ khắc này nhìn ngươi còn có thể nhảy đi nơi nào hắn đấm ra một quyền trên nắm tay hàng trăm hàng ngàn nói phích lịch nhảy nhảy ra một quyền này xúc thế đã lâu một quyền đánh ra phích lịch t h i ể m điện liền cơ hồ đem trước mặt không gian cho lấp đầy huy kiếm là giả ra quyền là thật màu đen cơ giáp sư sâu biết rõ được đối phương ưu thế là tốc độ chỉ cần có thể hạn chế đối phương tốc độ mình liền có thể tùy tiện đem đối phương chém g i ế t tại giới kiếm vừa tỉnh lại không bao lâu xài sùng chiến sĩ thấy cảnh này lập tức mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng đầy trời phích lịch thiểm điện đối thủ muốn tránh cũng không được hồ sùng chiến sĩ nhận ra trương thanh dương biết thực lực đối phương cường hãn vốn đang đối với hắn ôm có một ít ảo tưởng mắt thấy trương thanh dương vọt lên giữa không t r ú n g bị đầy trời phích lịch thiểm điện b â y quanh lập tức thở dài trương thanh dương biểu lộ từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa cực kỳ tỉnh táo ngay tại đầy trời phích lịch đánh tới đồng thời trương thanh dương thân thể tại không thể nào tình huống một chút lại thả người hướng lên mẹ cái này nhảy lên vừa vặn tránh đi đầy trời phích lịch tiềm điện sau một khắc chính là phi long tại tiên thừa dịp đối phương chiêu thức đã giả cả người đều hóa thành một thanh khai thiên cự phủ tật chém xuống tới người ở trước mắt biến mất lập tức đối phương trên không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh từ bên trên chém xuống tới liên tiếp ngoài ý liệu biến hóa để màu đen cơ giáp sư trở tay không kịp chỉ tới kịp đem đầu tránh đi cự phủ liền chạm trên bờ vai ẩm mạnh liệt như bông dương đại hải lực đạo áp xuống tới mặc dù chưa thể phá lái cơ giáp lại ép tới màu đen cơ giáp sư phủ phủ quỷ xuống hắc tử màu lam cơ giáp sư kinh hãi la hét mặc dù đám người không nhìn thấy màu đen cơ giáp sư biểu lộ nhưng chắc hẳn thời khắc này biểu lộ nhất định phi thường khó coi trương thanh dương vẫn như cũ mặt không biểu tình thử cốt kiếm hướng về đối phương nhanh đâm quá khứ màu đen cơ giáp sư bàn tay bỗng nhiên chụp về phía mặt đất trương thanh dương trong lòng nguy hiểm tín hiệu đại t á c sau một khắc trên trăm đạo phích lịch lấy cơ giáp sư làm trung tâm bao phủ phương viên m ộ mươi m phá đất mà lên xông thẳng lên đi trương thanh dương lui về phía sau vẫn bị khu vực biên giới mấy đạo phích lịch cho đánh trúng toàn thân run lên bước chân trong nháy mắt thả trộm nhưng vẫn tiếp tục lui về phía sau ném lưới màu đen cơ giáp sư lớn tiếng hai người phối hợp đã lâu đối phương lời vừa ra khỏi miệng màu l a m cơ giáp sư liền lập tức minh bạch trong lòng đối phương dự định hai người dựa vào một chiêu này đánh chết mấy cái cá cự nhân một mặt lưới sắt đột nhiên từ màu l a m cơ giáp sư phía sau lưng phun ra miệng cao tốc b ắ n ra tại trương thanh dương trên đầu hoàn chỉnh mở ra bao phủ phương viên hai mươi m hai không gian có thử cốt kiếm nơi tay hắn căn bản không sợ lưới sắt t r ụ p xuống đến nhưng là khi hắn liếc nhìn màu đ e n cơ giáp sư ngẩng đầu lên trương thanh dương trong lòng thỉnh thịch đập mạnh hai lần đây là muốn làm một chương lưới điện ra a trương thanh dương không chăn chờ mấy khối tâm linh viên gạch trực tiếp đập tới màu đen cơ giáp sư trong lòng bàn tay điện quang đại tác nhưng lập tức cả cánh tay ngưng kết giữa không t r ú n g điện quang hành quân lặng lẽ bên trong cơ giáp bộ cơ giáp sư sắc mặt một trận đường hồng cái chán gân xanh hẳn lên trương thanh dương đến cơ hội này thử cốt kiếm nhẹ nhõm triển khai lưới sắt hướng về màu đen cơ giáp sư đánh tới màu đen cơ giáp sư nhất thời còn không chưa tỉnh táo lại lập tức lâm vào lớn nhất nguy cơ ở trong màu lam cơ giáp sư cũng nhịn không được nữa giơ tay lên trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy đạo băng truy hướng trương thanh dương đâm tới trương thanh dương huy kiếm chém vỡ băng truy tiếp tục hướng phía trước đánh tới mẫu lam cơ giáp sư nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn tiến lên ngăn cản trương thanh dương lại không phòng xài sùng chiến sĩ nhìn thấy thời cơ bỗng nhiên nhảy lên đem hắn b ụ n nào mẫu lam cơ giáp sư hất lên xích sắt đem xài sùng chiến sĩ giật ra vại ra hổ sùng chiến sĩ sừng sốt một chút lập tức đuổi theo nào về phía mẫu lam cơ giáp sư trương thanh dương gặp mẫu lam cơ giáp sư bị hai cái sùng thú chiến sĩ cho còn lấy liền an tâm đất đối phó lên màu đen cơ giáp sư hơi chút trí hoãn hắn không thể trước tiên đi lên bồ đao màu đen cơ giáp sư đã từ tâm linh viên gạch ảnh hưởng bên trong khôi phục lại trường kiếm quấn lên một cơn gió lớn liền hướng trương thanh dương chém tới điện quan g tại trên trường kiếm nhảy vọt không ngừng cứng đôi cứng khẳng định ăn thiệt t h i trương thanh dương lựa chọn lần nữa lấy tiêu hao quý giá tâm linh viên gạch làm đại giá đem màu đen cơ giáp sư n ệ n mất đi màu đen cơ giáp sư trường kiếm lần nữa ngưng kết ở giữa không trung nhảy vọt phích lịch cũng bởi vì khuyết thiếu chủ nhân điều khiển mà biến mất trương thanh dương vọt tới phụ cận lúc màu đen cơ giáp sư đã khôi phục tri giác rốt cuộc từng có một lần kinh nghiệm lần nữa bị tâm linh viên gạch cho đập chúng trong lòng không còn bối rối cố gắng khôi trên nắm tay tựa như bao vây lấy một cái thiểm điện quần sáo điện sáng long lánh ở giữa thử cốt kiếm phát ra rung động tâm hồn tiếng kêu to thẳng tiến không lùi chèn tới phấp chi chi k h â lâu chuột xuất ra đầu tiên ra bị điện giật đến tiếng ai m ì n h thiểm điện quần sáo căng lên ở giữa không chung lốp bốt đất long lánh tại màu đen cơ giáp sư gào thảm thời điểm trương thanh dương đã quấn đến phía sau hắn thử cốt kiếm tại sượt qua người lúc tại cơ giáp sư chân trái cắt ra một đầu hai ngón tay dáng dấp vết thương bên trong cơ giáp bộ hết mục phun tùng tói ra bị nhai tí trùng điệp tăng thêm sau thử cốt kiếm sắc bén độ thẳng tắp lên cao ẩm Màu đen chương ơ giáp p h mười hai địa vị luận lực đại vi tôn trương thanh dương quay đầu nguyên lai tưởng rằng là mẫu làm cơ giáp sư h u ngừng kết quả ngạc nhiên phát hiện lại là hổ sùng chiến sĩ đang tê ờ mẫu làm cơ giáp sư đã bị đánh bại hai cây xiềng xích đem hai tay của hắn hai chân đều trói lại đến cùng là đại trạch cấp sùng thú chiến sĩ lấy hai trọi một gọn gàng đất liền đánh bại cơ giáp sư gặp trương thanh dương quay đầu h ổ sùng chiến sĩ mặt bên trên lập tức chất lên định đoạn ụ cười nói các h ạ n h ư n g ngàn vạn không thể giết hắn nha trương thanh dương ngạc nhiên nói vì cái gì là nghĩ từ trong miệng hắn hỏi điểm tin tức gì đi ra không h ổ sùng chiến sĩ liền vội khoát tay nói không phải không phải hai người này đều là thế gia trong đại tộc cơ giáp sư chúng ta có thể không gây vẫn là không nên t r e o chọc tốt trương thanh dương nói t r e o chọc vừa mới không phải là các người hai người bị bọn hắn nục nhã sao cái này cũng không tức giận h ổ sùng chiến sĩ cùng xài sùng chiến sĩ sắc mặt lập tức trở nên lung túng sinh khí là khẳng định sinh khí nhưng là chúng ta trêu chọc không nổi a hồ sùng chiến sĩ cười khổ nói màu đen cơ giáp sư đoạn mất một cái tay này lại đau đớn giảm xuống lập tức thôi động khích lịch công năng mộ đũ lệ muốn đem đứng trên người mình sùng thú chiến sĩ cho vanh ra ngoài vừa vừa khởi động khích lịch công năng mộ đũ lệ đột nhiên một thanh kiếm sắt xé lái cơ giáp đâm vào thân thể của hắn ở trong màu đen cơ giáp sư đau nhức kêu ra tiếng trương thanh dương lạnh lùng nhìn về phía hắn nói cái mạng nhỏ ngươi trong tay ta nếu như không muốn nhiều chịu đau khổ tốt nhất vẫn là thành thật một chút màu đen cơ giáp sư p ẫ n nộ gầm thét lên ngươi một cái sùng thú chiến sĩ dám đối với ta như vậy các ngươi chỉ là nhân loại liên bang chó, là chúng ta cơ giáp sư mới là cái nhà này chủ nhân ngươi dám đối với ta như vậy quả thực gan to bằng trời chờ từ mộng linh giới ra ngoài nhất định tìm tới ngươi để ngươi làm ta cả đời chó giữ nhà trương thanh dương cười lạnh nói vậy ngươi phô trương cũng không nhỏ để nam lăng thư viện đại sư huynh làm chó của ngươi không biết ngươi ra mộng linh giới vừa ở bên ngoài nói để nam lăng thư viện đại sư huynh làm người chó giữ nhà sao ngươi nam lăng thư viện đại sư huynh màu đen cơ giáp sư mỉm cười nói nam lăng thư viện nhưng là nhân loại liên bang nhất l i u thư viện không biết nuôi dưỡng nhiều ít chứ danh cơ giáp sư một cái sùng thú chiến sĩ sẽ trở thành nam l a n g thư viện đại sư minh ngươi chính là lừa gạt cũng phải có điểm thưởng thức tiểu tử ngươi có dám hay không báo ra tiền đến ngươi nhất định phải chết trương thanh dương thở dài quay đầu nhìn về phía màu lam cơ giáp sư ngươi tin không màu lam cơ giáp sư hh ắ ắ cởi lạnh hiển nhiên là không tin trương thanh dương thản nhiên nói ngươi tốt nhất ngoan ngoan đất đợi không muốn ý đổ dùng băng lực lượng làm gãy xiềng xích có lẽ hai người bọn họ không dám cả ngươi nhưng là bằng hữu của ngươi trên tay ta ngươi dám động ta chưa hết tiến hắn ra m n g linh giới màu lam cơ giáp sư nghe vậy tiểu động tác chỉ trệ mặc dù rất là tức giận nếu như không phải bị kịp thời phát hiện rất nhanh xiềng xích tất cả bộ phận liền đều bị băng lực lượng cho ăn mòn màu lam cơ giáp sư tùy thời đều có thể dùng man lực tranh thoát bọn hắn không dám đối m à u lam cơ giáp sư thế nào không có nghĩa là người ta không dám đối hai người bọn họ thế nào có thể nói một khi đối phương bạo khởi tập kích một phương diện ra tay bờ gác một phương khác sợ ném chuột vỡ bình kết quả trên cơ bản liền đã bị xác định hai người không còn dám lơ là sơ xuất đem màu lam cơ giáp sư nhìn gắt gao trương thanh dương nhìn về phía hai người hỏi các ngươi tin tưởng ta nói đến lời nói sao hổ sùng chiến sĩ hai người nhất trí lắc đầu hai người cũng không tin nhất liệu thư viện đại sư minh sẽ là một cái sùng thú chiến sĩ rốt cuộc mọi người đều biết sùng thú chiến sĩ xác thực hoàng hôn tây sơn chiến sĩ cấp cao ngoại trừ lần trước đại môn còn chưa chết đại tân sinh cao cấp sùng thú chiến sĩ là càng ngày càng ít tại trong lòng hai người màu đen cơ giáp sư mặc dù nói khó nghe nhưng trên cơ bản đúng là như thế cái tình huống s ủ n g thú chiến sĩ địa vị bây giờ bất quá là nhân loại liên bang bên trong trong nhà hộ viện chó mà thôi gặp thân là s ủ n g thú chiến sĩ hai người cũng không tin nói là không tin trên thực tế liền là không tự tin không có s ứ c trương thanh dương cũng lười lại giải thích đối với lòng bản chân màu đen cơ giáp sư nói ngươi cũng không cần quản ta nói đến thật giả ngươi chỉ cần biết giờ phút này cái mạng nhỏ của ngươi trong tay ta màu đen cơ giáp sư khinh miệt nói các ngươi s ủ n g thú chiến sĩ nhất quán như thế không phải liền là muốn từ ta lừa bịp điểm chỗ tốt sao nói đi màu đen cơ giáp sư ngữ khí cao cao tại thượng chỉ nghe t h a nhâm ngược lại tốt như bị dẫm tại dưới chân chính là trương thanh dương trương thanh dương đem mặt trầm xuống nói ngươi không tôn trọng ta cũng muốn tôn trọng lực lượng của ta mẫu đen cơ giáp sư nói t ố t như vậy các h ạ mở điều kiện chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta ra mấy khoảng nguyện l ự c châu ngươi một mực mở miệng mẫu lam cơ giáp sư bỗng nhiên chen miệng nói ta cảnh cáo ngươi không muốn công phu sư tử ngoạn lớn bao nhiêu b ả n sự ăn bao nhiêu cơm quá tham lam sẽ đem mình cho ăn bể bụng trương thanh dương nhìn về phía hồ s ủ n g chiến sĩ hai người hỏi bọn hắn vừa mới đều đối với các ngươi hai làm cái gì hai người nhìn thoáng qua sai sùng chiến sĩ nói bọn hắn đoạt hai tá k h o ả n nguyện l ư c châu hồ sùng chiến sĩ nói ta buổi sáng ra gặp được vị huynh đệ kia hai người chúng ta vừa muốn cùng một chỗ hành động đi săn cá cự nhân liền bị hai vị này cơ giáp sư phát hiện chúng ta muốn chạy không chạy mất bị bọn hắn bắt lấy dùng xiềng xích khóa lại nghĩ để chúng ta giúp bọn hắn đi săn cá cự nhân hồ sùng chiến sĩ lúc nói chuyện ánh mắt một mực không dám nhìn hai cái cơ giáp sư hiển nhiên đối hai người đánh đáy lòng e ngại trương thanh dương nói sự tình rất rõ ràng ta nghĩ hai người bọn họ cũng không dám ở trước mặt các ngươi nói dối a đã dặn này đem cấp đi nguyện lực châu trả lại người huynh đệ kia lại bồi thường hai người bọn họ một người một viên làm, làm chuyện xấu đại g i i mẫu lam cơ giáp sư có chút thịt đau giao ra nguyễn lược châu sai s ủ n g chiến sĩ nhãn tỉnh sáng lên dẫn đầu đi qua cầm đi l a một viên n g u y ệ n l ự c châu trên mặt đất còn thừa lại bà viên n g u y ệ n l ự c châu sai s ủ n g chiến sĩ ánh mắt bên trong tỉnh thoảng lại dỗi ra một đôi tham làm tay nhỏ mạo hiểm tiến vào mẫu linh giới không phải là vì n g u y ệ n l ự c châu sao từ cơ giáp sư đại nhân trong tay đoạt n g u y ệ n l ự c châu hắn là không dám nhưng là từ một cái khác s ủ n g thú chiến sĩ trong tay đoạt n g u y ệ n l ự c châu hắn lại không có chút nào e ngại hổ s ủ n g chiến sĩ ánh mắt cũng trên mặt đất ba viên n g u y ệ n l ự c châu bên trên qua lại ngắm lấy n g u y ệ n l ự c châu các ngươi đã lấy được có phải hay không nên thả ta đừng nóng đội n g u y ệ n l ự c châu chỉ là điều kiện thứ nhất tổng cộng hai điều kiện thừa xuống một cái điều kiện liền là hướng hai vị kêu huynh đệ xin lỗi mọi người cùng vì nhân tộc các ngươi không phải như vậy nhục nhã bọn hắn trương thanh dương lạnh lùng nói tuyệt không có khả năng màu đen cơ giáp sư quả quyết tự tuyệt hai cái s ủ n g thú chiến sĩ cũng liền lắc lắc tay sợ xanh mặt lại nói không cần không cần các h ạ chúng ta không cần nói xin lỗi đều là hiểu lầm thả bọn họ đi đi chương mười ba xung đột một đao chém thương khoái trương thanh dương lập tức lựa từ đáy lòng lên dẫn hắn không tranh đạo đây là cho ngươi nhóm xin lỗi sao đây là cho tất cả s ủ n g thú chiến sĩ xin lỗi các ngươi thân là s ủ n g thú chiến sĩ liền không một điểm tự tôn sao sai s ủ n g chiến sĩ l i ế c xéo quá khứ nói chúng ta không cần đến xin lỗi hôm nay bọn họ nói xin lỗi ngày mai chúng ta còn thế nào hôn ngươi không muốn hại ta nhóm ta nhìn ngươi còn trẻ tốt nhất cũng không cần sai lầm h ổ sùng chiến sĩ cũng nói các hạ ngươi không muốn cứng rắn buộc bọn họ xin lỗi dạng này đối với người nào đều không tốt chính ngươi ngược lại là thống khoái nói xin lỗi cơ giáp sư sẽ thống khoái sao bọn hắn không thoải mái chúng ta có thể thống khoái sao lại nói tự tôn giá trị bao nhiêu tiền một cân sinh hoạt mới quan trọng hơn các hạ ngươi mặc dù sức chiến đấu mạnh nhưng là luận nhân kỷ chúng ta mấy cái làm thúc thúc của ngươi đều có thừa ta nói với ngươi à xã hội này liền là một cái là chuỗi thức ăn cơ giáp sư liền là trên xã hội định chuỗi thực vật chúng ta sùng thú chiến sĩ sắp xếp ở giữa cho nên người ta nói cũng đúng tình hình thực tế cũng không có r i è m pha chúng ta chính chúng ta cũng phải nhận thanh vị trí của mình a hồ sùng chiến sĩ một mặt tận tình k h u y ê n bảo bị giống tại dưới chân cơ giáp màu đen chiến sĩ đột nhiên cười n h ạ o nói tiểu bằng hữu còn muốn chúng ta xin lỗi sao hai người bọn họ giống như cũng không dẫn ngươi t ì n h m à u lam cơ giáp s ư nói tiểu huynh đệ ngươi là là hai người bọn họ ra mặt đã người ta không cần ngươi ra mặt chúng ta chuyện này có phải hay không liền có thể kết ngươi thả bằng hữu của ta hết thẻ dễ nói trương thanh dương thở dài trong lòng đầy cói lòng thất vọng ngươi hy vọng người ta đứng lên nhưng người ta cảm thấy quỳ thoải mái hơn h ổ sùng chiến sĩ nói các hạ chúng ta có phải hay không chức để người ta đem thả mẫu lam cơ giáp sư cũng nói chỉ cần huynh đệ của ta bình yên vô sự chúng ta có thể không truy cứu chuyện này nguyện lực châu cũng tặng cho các ngươi h ổ sùng chiến sĩ cười ha h a nói khí quyển mẫu đen cơ giáp sư thanh â m chuyển sang lạnh leo một cái tay của ta bị hắn chặt đứt làm sao cũng phải bồi ta một cái tay đi sai sùng chiến sĩ nói không phải liền làm ộ t cái tay sao tại mẫu linh giới lại không chết được người ở bên trong cắt một cái tay trở lại thế giới hiện thực vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại cái kia tiểu bằng hữu ngươi liền bồi người ta một cái tay cũng không có gì không tầm thường một cái tay đổi mấy khoảng nguyện lực châu ngươi kiếm lợi lớn người ta nếu là nguyện ý ta đến dùng một cái tay đổi mấy khoảng nguyện lực châu không được ta liền muốn tay của hắn màu đen cơ giáp sư ngữ điệu cứng nhắc mấy người ánh mắt đều hướng trương thanh dương nhìn đến trương thanh dương thản nhiên nói ta nếu là không m u ố n chứ màu đen cơ giáp sư cười lạnh nói ngươi không phải đến chủ trì chính nghĩa sao hiện tại chính nghĩa trong tay ta ngươi chủ động đoạn một cái tay tất cả đều vui vẻ nếu như ngươi không nguyện ý hắn dừng lại một chút nói ai có thể giúp ta cầm tới tay của ngươi cái này ba viên nguyện lực châu chính là của người đó trương thanh dương sắc mặt trong nháy mắt c h ầ m xuống bởi vì tại tâm linh chi cầu tầm mắt bên trong hai cái nguyên bản cầm trung lập nhan sắc chính chuyển biến thành màu đỏ hắn quay đầu nhìn về phía hai cái sùng thú chiến sĩ nhìn nhau hai giây hổ sùng chiến sĩ lung túng quay đầu sai sùng chiến sĩ thì kiên trì đối mặt thế nào ngươi muốn giúp hắn tới bắt ta một cái tay trương thanh dương từ t ổ n ó i sai sùng chiến sĩ nạnh lấy đầu nói tiểu bằng h ư u ngươi phải học sẽ nhận rõ hiện thực ta đã đã nói với ngươi không muốn sai lầm trương thanh dương mỉm cười, cười một tiếng gật gật đầu hiện tại các ngươi có bốn người ta chỉ có một người đây chính là hiện thực đi thế nhưng là thì tính sao sai sùng chiến sĩ vừa tung người từ màu l a m cơ giáp sư trên thân vọt lên đánh tới khí thế hùng hồ màu l a m cơ giáp sư lập tức đứng dậy cùng hổ sùng chiến sĩ một khối hướng về trương thanh dương đánh tới trương thanh dương thần sắc lạnh lùng đảo qua mặt mũi tràn đầy sát khí đất xài sùng chiến sĩ thân thể trợt lách người liền vọt lên giữa không trung chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh xài sùng chiến sĩ bổ nhào về phía trước thất bại chỉ cảm thấy đỉnh đầu một luồng kính phong như là tối đao sắc bén đúa chạm bổ mà đến trong lòng run lên liền hướng bên cạnh đập ra đi ẩm xài sùng chiến sĩ cảm thấy nửa người tê dần lập tức kịch liệt đau đớn liền c h u y ể n tới phi long tại thiên há lại tốt như vậy tránh trương thanh dương một chân chặt đứt hắn nửa bên tránh đi thi tan mèo ánh mắt t lãnh xuất hiện tại trương thanh dương trên đỉnh、đầu. không có trương thanh dương áp chế màu đen cơ giáp sư lập tức đứng lên một đầu đuôi mèo ở giữa không trung hất lên tựa như ngư dân v u n g lưỡi câu bình thường vừa vặn tốt móc tại màu đen cơ giáp sư trên cổ còn cuốn hai vòng một cái khác đầu cái đuôi mèo cuốn ở trương thanh dương trên lưng titan mèo một lần phát lực rút ngắn đuôi mèo lập tức đem trương thanh dương cho kéo tới tránh đi sau đó nào h đến hổ sùng chiến sĩ cùng màu làm cơ giáp sư trương thanh dương một tay cầm thử cốt kiếm cả người mang kiếm đâm vào màu đen cơ giáp sư trong n ự c hắn vừa chạm vào tức lui chân đạp long du tứ hải lui về phía sau đồng thời triệu hoán titan mèo chỉ thấy màu đen cơ giáp sư một tay che lấy ngực trái trái tim vị trí ánh mắt bên trong vẫn tràn ngập không dám tin phẫn nộ một đoàn điện quang đột nhiên nổ tung chiếu sáng gần phân nửa không gian quang mang một hai giây về sau biến mất trên mặt đất đã không có màu đen cơ giáp sư vết tích mặc dù biết rõ màu đen cơ giáp sư cũng sẽ không thật chết đi hắn chỉ là sớm rời khỏi mậu linh giới không gian nhưng trong lòng vẫn có một c ố làm hắn có mãnh liệt cảm giác bị thất bại phẫn nộ đang l a n lộn giết hắn màu lam cơ giáp sư gầm lên lấy ba đối một tỷ số thăng cơ hồ là trăm phần trăm cho dù sài sùng chiến sĩ đã mất đi một cái cánh、tay. h ổ sùng chiến sĩ cùng x à i sùng chiến sĩ lần nữa xông lại không gian khí lưu đột nhiên kích động như là hai đầu sông lớn hướng về h ổ sùng chiến sĩ hội tụ tới côn bạo trương thanh dương hất lên thử cốt kiếm trên cũng không tồn tại máu tươi hướng về hai cái q u ỳ lâu không muốn đứng lên sùng thú chiến sĩ đánh tới thân thể cường tráng trong nháy mắt bành trướng đến ba mét ra mặt toàn thân bạo tạc cơ bắp nhìn xem liền khiến người sinh ra sợ hãi mấy đạo phong nhận tạo thành hai con móng đ u ố t lớn lăng không hướng trương thanh dương sẽ đến thử cốt kiếm chi chi thất lên một đạo lạnh thấu xương kiếm quang l ê n tiếp miếm thủy tinh nước âm thanh nhầm văng lên kiếm quang cùng hai con móng hộ s ủ n g chiến sĩ một mặt c h ấ n kinh không nghĩ tới trương thanh dương kiếm quang sẽ mạnh mẽ như thế một bên khác xài s ủ n g chiến sĩ mặt mũi tràn đầy hung hãn đất x u ố n g lên cứng rắn như sắt thép móng u ố t hướng phía trương thanh dương n g ư ợ c móc tới thình l i n h hai đầu đôi mẹo lăng không rút trên mặt của hắn ba ba hai tiếng xài s ủ n g chiến sĩ miệng bên trong bay ra nửa miệng r ă n g nửa bên gõ má trong nháy mắt xương hóa trang tử đồng dạng hoành bay ra ngoài màu lam cơ giáp sư t h ử a cơ x u ố n g lên một tay tầm chắn một tay đao trên đao lam quang lấp lóe hẳn khí tràn ngập gào thép mà tới đao mang theo đầy trời hàn trời đông ra rét tốc sát chi khí trong nháy mắt liền đem trương thanh dương quanh thân huyết dịch cóng đến lưu động chậm c h ạ m hai cái này cơ giáp sư đều không phải phổ thông ăn chơi thiếu ra chiến lược tương đương bất p h ả m lựa chọn thời cơ cũng là vừa đúng trương thanh dương tâm niệm vừa động toàn thân động lực lò lửa nhỏ đồng thời phát huy ngưng trệ huyết dịch lần nữa trào lên bắt đầu đối phương đao pháp bất p h ả m hắn đã tuyệt cùng đối phương tại binh khí trên so đấu tâm tư bước chân nhất chuyển linh hoạt tránh ra từ trời rơi xuống sương lạnh chi đao rơi xuống trương thanh dương bên hông độ cao sương lạnh chi nhận đột nhiên nhất chuyển lại nằm ngang chém tới trương thanh dương khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn hổ s ủ n g chiến sĩ đang từ khía cạnh đánh tới ngăn chặn mình né tránh không gian ừ trương thanh dương như t h i ể m điện lấy tay bắt lại hoành chém tới xương l ệ n h chi đ a o băng xương hàn khí giống như là có sinh mệnh cấp tốc thuận trương thanh dương ngón tay kéo dài tới trương thanh dương nhìn không thấy cơ giáp sư mặt nhưng chắc hẳn hắn giờ phút này nhất định là vẻ đại hỷ một bên khác hổ s ủ n g chiến sĩ lập tức xông lên phụ cận ba ba liên tục số nhớ thần long vung đôi đem hổ sùng chiến sĩ đá bay ra ngoài thử cốt kiếm t h i gian lấy chạm tại màu lam cơ giáp sư cầm đào trên tay màu lam cơ giáp sư kêu thảm lui lại. trương thanh dương đoạt lấy xương lạnh chi nhận đỗng nhiên h ư ớ n g chính muốn xông lên x à i sùng chiến sĩ ném đi đồng thời một nắm quyền đem chọn cái cánh tay xương lạnh chân vỡ trương thanh dương theo sát lấy phóng tới màu l a m cơ giáp sư cả người như cá trục lãng phập phồng liền xông đến cơ giáp sư trước người tấm chắn gào thét lên hướng hăn đ á n h tới nồng đậm màu lam hàn g quang thời gian cực ngắn bên trong liền đem tấm chắn bọc thành mặt bàn lớn nhỏ một khối băng cứng hung hăng đ ậ p tới trương thanh dương bãi xuống đuôi lách mình né tránh hàn băng lại ở giữa không trung nổ tung lên vô số hòn đá nhỏ vụn băng bốn phía bắn tung thué, vụn băng bột phấn bay lên đời trời một nháy mắt cơ trương thanh dương trong lòng thở dài hai cái này cơ giáp sư quả nhiên đều không phải kẻ vớ vẩn cũng may t r ợ t hạ xuống nhiệt độ thấp đem hai cái sùng thú chiến sĩ cũng cho ngăn tại bên ngoài phốc phốc hai khối tâm linh viên gạch liền nện ở màu làm cơ giáp sư trên đầu hắn chỉ là động tác thoáng dừng một chút liền lấy lại tinh thần trương thanh dương cũng tại cái này trong thời gian thật ngắn trọng chấn cồn g bạo chi lực đem hàn khí sắp xếp ra ngoài thân thể cơ giáp sư đầu v ó c một h o à n g hốt liền ý thức được không tốt vội vàng xông về phía trước đồng thời tấm trắn trở tay bật tới trương thanh dương như bóng với hình t i ế p sau lưng cơ giáp sư thử cốt kiếm lần nữa kiến công, người đâu tại cơ giáp sư chính diện x à i sùng chiến sĩ khẩn trương kêu lớn trương thanh dương nói một cái từ cơ giáp sư sau lưng nào ra cơ giáp sư ngã nhào xuống đất trong miệng khụ khụ hai tiếng lập tức từ mộng linh giới biến mất nhìn xem ngã xuống đất cơ giáp sư x à i sùng chiến sĩ đột nhiên ý thức được lẫn nhau ở giữa có t r ê n l ệ n h cực lớn hắn không chút do dự xoay người rời đi hai cái chân c h ả o đột nhiên tăng lớn chụp trên mặt đất trực tiếp đem mặt đất chụp ra hai cái thật sâu trào ơn hố sai sùng chiến sĩ tốc độ tăng nhiều nhưng không nghĩ tới vừa chạy hai bước bên người bỗng nhiên có gào thép phong thanh lướt qua quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy sai sùng chiến sĩ vừa hãi vừa sợ đông nhiên cảm thấy ngực mắt lạnh túi đầu xem xét mới phát hiện ngực có cái lô lớn chính c ố t c ố t đổ máu tiếp tục q u á n tính dưới sai sùng chiến sĩ lại chạy về phía trước r a mấy chục mét mới ngã nhào xuống đất trương thanh dương h ừ một tiếng nói quả nhiên giống như là chó nhà có tang sai sùng chiến sĩ dần dần biến mất cũng bị trương thanh dương đưa ra mộng linh giới thản nhiên xoay người chỉ còn lại hổ sùng chiến sĩ một người người nói thế nào trương thanh dương một bên đi trở về vừa nói hổ sùng chiến sĩ sắc mặt không ngừng biến hòa nói mọi người cùng là sùng thú chiến sĩ có thể hay không tha ta một lần trương thanh dương trầm giai nói hiện tại cảm thấy mọi người cùng là sùng thú chiến sĩ rồi ta cứu được hai người các ngươi hai người các ngươi lại cùng cơ giáp sư cùng nhau đối phó ta có phải hay không có chút lấy ván trả ơn rồi hổ sùng chiến sĩ p h ủ phù quỳ xuống các h ạ ta cũng là bị ép buộc ngươi cũng nhìn thấy tên kia một lòng hướng về hai cái cơ giáp sư ta nếu là không cùng bọn hắn một khối phản bội ta khẳng định cái thứ nhất bị xử lý người đại nhân có đại lượng tha thứ ta một lần đi ngài xem xét liền là đại nhân vật đại nhân vật phải có chi lớn phải có dung người chi lượng a hổ sùng chiến sĩ quỳ trực tiếp như vậy dễ dàng trương thanh dương thở dài nói ngươi đều đã là đại trạch cấp sùng thú chiến sĩ chính là tại nam l a n g thành cũng coi là một hào nhân v ậ t xương cốt như thế mềm không cảm thấy mất mặt sao vẫn là quý lâu đã không đứng lên nổi h ổ sùng chiến sĩ không nói lời nào chỉ là túi đầu cầu khẩn trương thanh dương đi đến trước mặt hắn h ổ sùng chiến sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên trong ánh mắt loe âm lanh chi sắc trong tay hắn nắm lấy một thanh phong nhận hung hăng hướng về trương thanh dương phần bụng đâm tới h Hổ sùng chiến sĩ bỗng nhiên cảm thấy n g ư c mắt lạnh túi đầu nhìn lại thử cốt kiếm đã đâm vào lồng ngực của hắn trương thanh dương nói mà không thay đổi nhìn xem hắn nói ngươi còn thật sự coi ta hải tử nhìn a cho là ngươi cầu khẩn hai câu ta liền sẽ mềm l ò n g sẽ thả l ò n g cảnh giác ha ha ngươi căn bản không biết ta trải qua cái gì an tâm đi thôi trở lại trong thế giới hiện thực đi khuyên ngươi là người chó nhà có tang làm lâu sẽ thực sự đem mình làm chó hổ sùng chiến sĩ hóa quan g biến mất chỉ để lại mình nguyện được châu trương thanh dương n h ữ n m ô i ngươi cho rằng tâm linh c h i cầu là già a đại biểu ngươi điểm sáng đỏ đến biến thành màu đen sắt tâm vô cùng sống động ngươi coi như diễn kỹ cho dù tốt ta lại làm sao có thể tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi mang theo trí thông minh trên cảm giác ư u việt trương thanh dương bắt đầu quét dọn chiến trường một hơi đánh chết bốn cái cấp cao chiến lược hà nội với mình chỉnh thể chiến lược lại có một cái nhận thức mới đưa tiễn bốn người trên mặt đất còn sót lại lấy phân cho hai cái sùng thú chiến sĩ ba viên n g u y ệ n l ự c châu trương thanh dương tổng tài sản đã đạt tới kinh người mười hai khoản n g u y ệ n l ự c châu bên này đợi quá lâu lại có ngư nhân bảy hướng bên này đi tới trương thanh dương phủi mông một cái nhảy lên nóc nhà trước giải trừ hợp thể đang muốn đem ti tan mèo giải trừ hợp thể ti tan mèo kháng cự đất không muốn đi vào ti tan mèo hai cái đuôi cùng một chỗ đem bọc lấy nguyễn l ư c châu túi vải cho có tới meo kêu lên quá mức ga ngươi cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chiêu số đều học với ai nheo nheo cùng đầu to học tên đang chết này cũng dám đem nhà ta nhu thuận đáng yêu con mèo nhỏ cho dạy hư nhìn ta trở về không hào hào giáo hơn nó một chút tại mình hang ổ bên trong bầy mèo và ủng trái ô n phải ấp đầu to manh tỉnh lại n g a n g cái đầu tả hữu dọ xét nheo ô một người một nữa nói rõ đi vừa mới quét dọn chiến trường ngươi cũng nhìn thấy liền lấy tới ba viên nguyện lược châu cái túi này bên trong thế nhưng là có mười hai khỏi nguyện lược h â u tia chín khỏi cùng ngươi cũng không quan hệ được tính ngươi xuất lực tương đối lớn phân ngơi ư hai viên tà điểm một viên titan mèo lường hắn một cái vòng quanh túi vải trợt lách người tiến s ủ n g thú tấm thẻ chớ đi nha chia tỷ lệ còn không nói tốt đâu trương thanh dương sửng sốt một chút chợ phát hiện nguyện lực châu bị nó mang vào s ủ n g thú tấm thẻ bên trong cũng tốt chờ trở về lại tính sổ sách đột nhiên không gian chấn động trương thanh dương nhìn chung quanh một chút chọn lấy một tòa cao lầu leo lên nơi xa một tòa tháp cao chính đột một từ mặt đất mọc lên không ngừng sinh trưởng rất nhanh liền không nhìn thấy cuối cùng tựa như một tòa thông thiên tháp chương mười lăm lập tháp pháp tác biến hóa thông thiên tháp tháp thông thiên đột ngột từ mặt đất mọc lên hát tháp như là một gốc trống trời đại thụ không ngừng mà sinh trưởng c ấ t cao tháp trên gạch nói phảng phất vạy cá tầng tầng lớp lớp nhìn đã hùng vĩ lại uy nghiêm trương thanh dương đứng tại trên nóc nhà nhìn xem hát tháp từng tấc từng tấc sinh trưởng dần dần cao vút trong mây âm âm một ngạt thanh âm như là dễ cây chống lên mặt đất trầm đ ủ tại toàn bộ mậu linh giới bên trong quanh quẩn giờ khắc này trương thanh dương tin tưởng mậu linh giới bên trong tất cả mọi người chú ý tới tòa này hát tháp sinh ra cùng sinh trưởng t r ư ơ n g thanh dương b ỗ n nhiên ngửa đầu nhìn một chút trong không khí đột nhiên phiêu khởi lông tr dưới phòng ốc vừa mới một ít lẻ tẻ ngư nhân bỗng nhiên gầm h ế t lên trương thanh dương túi đầu đi xem những n à y nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác ngư nhân ánh mắt bên trong bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần sát thái trên người vậy cá cũng tựa hồ bởi vì tắm rửa tại lồng c h â u trong mưa phùn mà phát sinh biến hóa màu sắc trở nên hắt chìm nhìn cứng rắn rất nhiều còn như thiết giáp đồng dạng loảng xoảng có hai cái đột nhiên từ bên cạnh trong phòng sông ra ngư nhân trong tay vậy mà cầm dao thay cá mọi người thần trí chí chính đang phát sinh kịch liệt tiến hóa bọn chúng cho hắn trương thanh dương cảm giác tựa như là ở trên hồ thôn gặp phải những cái tia thật sự ngư nhân hung hãn cường đ trương thanh dương tin tưởng nơi này khả năng thật sẽ giống cái kia s o n g kiếm cơ giáp sư nói chỉ phải qua bệnh này Ngọc linh giới liền sẽ t ử hư c h u y ể n thực những này từ bách hà thành cư dân bình thường tinh thần ý thức chuyển hóa mà đến ngư nhân bản thể của chúng nó liền có khả năng rất lớn biến thành chân chính ngư nhân những ngư nhân này trở nên mạnh hơn đi săn cá cự nhân độ khó càng lớn hơn trương thanh dương cảm thấy vẫn là tận khả năng đất thông qua đi săn cá cự nhân đến nhiều suy yếu linh cảm thần nữ lực lượng không có bao nhiêu thời gian nhưng lãng phí trương thanh dương đứng người lên hướng về láng diện một cái khắc nóc nhà phóng qua đi hắn vừa một lần phát lực liền lập tức cảm thấy không đúng Sử vậy còn dư lại một hai điểm lực lượng là tại kháng cự không gian quy tắc lúc tiêu hao hết trương thanh dương tin tưởng không chỉ là hắn toàn bộ mộng linh giới những người khác cũng có đồng dạng tạo nộ khi ủ ưu âm thanh dừng lại ngư nhân nhóm cũng rất giống bị giải trừ định thân thuật tại mộng linh dưới bên trong rời đậu h n g h ã n ngư nhân nhóm cứu r ắ c cũng đột nhiên linh mẫn bắt đầu nhiều lần trương thanh dương rơi vào tương đối thấp lùn phòng ốc nóc nhà đều bị ngư nhân nhóm phát hiện ngư nhân nhóm gào thét hô bằng dẫn bạn đuổi giết hắn trương thanh dương phi không ít thời gian mới thoát khỏi cá mọi người truy sát dừng lại quan sát đúng lúc đ ỗ n g nhiên một trận hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề g h hấp dẫn sự chú ý của hắn mừng rỡ trương thanh dương vọng quá khứ tại một tòa tầng hai lầu nhỏ phía sau một cái ca cự nhân lộ ra cả viên cá đầu trương tại tâm linh chi cầu tầm mắt bên trong cái t i a cá cự nhân bốn phía lít nha lít nhít giang đầy đại biểu cho hai ba trăm h i ệ u ngư nhân chấm đỏ ngư nhân nhiều một chút cũng là không quan trọng rốt cuộc bốn phía nhà cửa tương đối nhiều tùy thời có thể lấy từ trên nóc nhà thoát t h â n nhưng là một cái cá cự nhân cũng liền có thể lũng chừng một trăm h i ệ u ngư nhân nhiều cá như vậy người tụ cùng một chỗ h i ệ n nhiên phụ cận còn có một cái cá cự nhân gia hỏa này đều học xong đánh lén trương thanh dương đích thì thầm một tiếng chuẩn bị lặng lẽ lui về phía sau giữa không trung đông nhiên vang lên chuột lao đại tùy tiện tiếng gạo sư muội tư vị thế nào chuột lao đại một bộ dáng vẻ tiểu nhân đất tr trương thanh dương ngạc nhiên n g ẩ n g đầu nhìn lại giữa không trung chuột l a o đại cưỡi tại đầu kia cá c h u ẩ n trên thân thỉnh thoảng lại hướng phía dưới phun ra một viên thất thải sóng âm cầu sư muội ngươi nếu là gả cho vi huynh ta đến có thể tại ta thần trước mặt vì ngươi nói hai câu lời hữu ích đưa ngươi dẫn vào ta thần muôn hạ ngươi nếu là chấp mê bất ngộ cũng đừng trách vi huynh đối ngươi thống hạ sát thủ một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống hướng cá c h u ẩ n vô tới ha ha nơi này là chủ ta thần quốc thử thần trưởng lại có thể làm gì được ta chuột lão đại khống chế cá chuồn xẹt qua một đạo phát họa tại thử thần trưởng rơi xuống lúc đã trốn xa n g ư ơ i suy nghĩ thật kỹ ngươi dạng này mỹ mạo biến thành một cái xấu xí ngư nhân ngươi có thể tiếp nhận sao n g ư ơ i xem một chút ngươi kia tặc mi thử mục dáng vẻ cho tiểu thư nhà ta sách i à y cũng không xứng còn muốn con cóc an thị thiên à. g a bàn nha ở phía dưới cao giọng la mắng chuột lão đại phẫn nộ quát ta sớm nhìn ngươi không vừa mắt ngươi nhìn ngươi mập té ngã như heo mỗi ngày liền biết hướng trong bụng nhét đồ vật chỉ chờ chủ ta giáng lâm lão tử cái thứ nhất đem ngươi biến thành một con lợn song phương một bên chửi rửa vừa chiến đấu chuột lão đại mặc dù kêu gào lợi hại nhưng lại không dám hạ xuống tới cư đang phi ngư trên thỉnh thoảng lại ph dương hoàng nhi một phương mặc dù cầm chuột lao đại không có biện pháp quá tốt nhưng là thất thải sóng â m cầu cũng đừng nghĩ công kích đến các nàng chuột lao đại kích động chạy tới báo t h ủ nhưng là vũ lực giá trị cách biệt q u á xa cũng không phải là đối thủ của dương hoàng nhi không có cam lòng trái xem phải xem đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa trong ngõ nhỏ có hai đầu cá cự nhân lập tức đại h ỉ thúc giục cá chuồn quá khứ cá chuồn nghe lời đất bay đi chuột lao đại đứng đang phi ngư trên lưng hất lên thất thải roi roi xoay một vòng kéo dài vô hạn xuống dưới lập tức bọc tại cá cự nhân trên cổ bị roi bao lấy đầu cá cự nhân phẫn nộ gấm hết lên đ do đột nhiên thu hồi nhưng ở các ự nhân trên cổ nhưng lưu lại một cái b ả y màu v ò n g cổ chuột lao đại lại dương thất thải roi roi lại bọc tại một cái khác cá cự nhân trên cổ lưu lại một cái thất thải vòng cổ sau thu hồi linh trí tăng nhiều hai cái cá cự nhân đều tức giận xé rách lấy trên cổ vòng cổ nhưng là vòng cổ tựa như vô hình vòng sáng mặc cho hai cái cá cự nhân đem cổ của mình xé thành máu me đầm địa cũng khó có thể đem vòng cổ lấy xuống chuột lao đại cười lạnh một tiếng nhìn chăm chú lên phía dưới hai cái cá cự nhân giữa không trung đột nhiên lại có một bàn tay cực kỳ lớn hướng hắn đánh tới chuột lao đại dưới thân cá chuột rất có linh tính đất quay cá lập tức bay khói nổi lên bốn phía phong úc sụp đổ gần phân nửa đường đi phong úc đều tại một trường này hạ hóa thành phế tích chuột l a o đại không chế lấy cá c h u ồ n rơi xuống hai cái cá cự đầu người trước giờ phút này hai cái cá cự nhân đã không dãy rủa nữa trong mắt lạnh như băng bên trong đều là thần phục chi ý chuột l a o đại một chỉ chính đuổi theo dương hoàn nhi mấy người nghiêm nghị nói bên trên giết các nàng hai cái cá cự nhân gầm thép sông lên phía trước chuột l a o đại thản nhiên không chế lấy cá c h u ồ n cùng ở hậu phương bốn phương tám hướng ngư nhân không cần xua đuổi tự nhiên mà vậy theo hai cái cá cự nhân lộn xộn tuân ra mà đi đối mặt chuột lão đại bên này to lớn thanh thế. Bàn nhà mặt không mặt đổi s ắ chương triệu o á n sùng chuột hợp thể, d Hoàn Nhi cũng mười ặ t chầm n nước t sáu mau g i ế t bọ ngựa bắt ve trương thanh dương cách xa nhau hai cái quảng trường lặng lẽ theo sau chuột lão đại đột nhiên quay đầu nhìn lại lại cái gì cũng không thấy được trương thanh dương ghé vào nóc nhà t ậ n lực đem mình cùng nóc nhà dán chặt qua vài giây đồng hồ chuột lão đại cao mày một mặt không hiểu quay đầu nhìn về phía đã cùng ngư nhân nhóm chém g i ế t mở dương hoàn nhi b à o người sắc mặt lập tức vui mừng từ khi cổ linh tinh quái dương h oản nhi hoành không xuất thế một đường nghiền ép rất nhiều trong hội huynh đệ tỷ mội trở thành thánh nữ đến nay hắn chuột lao đại mặc dù là sư h i n h nhưng một mực tại dương h oản nhi trước mặt nơm nớp lo sợ bây giờ hắn rốt cục có thể đứng tại dương h oản nhi phía trên cảm tạ linh cảm t h ầ n nữ nếu không ta khi nào mới có thể xoay người chuột lao đại thử lấy răng hèn m ọ n c ư ờ i nói thẳng đến tâm linh chi cầu giải trừ nguy hiểm tín hiệu trương thanh dương mới ngẩm đầu lên nhìn qua cách đó không xa ban nha cùng một cái khác chuột ma thị vệ như là cỗ máy giết chóc đồng dạng đồ sắt lấy n g nhân n g nhân là so vừa tiến vào mộng linh dưới bên trong cường nhưng là hợp thể sâu đao nô đao pháp cũng càng thêm tinh xảo hung hãn nhất là kia hai thanh đao cũng có chút bất p h ẳ m sáng như tuyết đao quang l ó e lên liền có ngư nhân c h e lấy cổ ngã xuống đao nô thân thể nhìn to béo cồng tên đao pháp cũng cực hung tàn nhưng là dùng lại là xảo kình kỹ xảo cao siêu đến cực điểm cùng đao nô tương đối chính là chuột ma thị vệ đây là dương đ o ả n nhi bên người dòng độc đinh cái khác chuột ma thị vệ đều đã toàn bộ cút trương thanh dương nhận ra cái kia chuột ma thị vệ kia là bạch mã thành trường khánh võ quán tổng giáo luyện thương q u nhớ ngày đó lần thứ nhất gặp mắt lúc cái kia khôi ngô trung n i ê n nhân ý khí kh thương quỷ lực lớn vô cùng toàn thân mọc đầy nồng đậm lông đen lực phòng ngự so với phổ thông ngư nhân tựa hồ còn muốn cao thêm một bậc trên thân thoa khắp ngư nhân lục máu cùng đao nô một khối quấn lên từng đạo giết chóc gió lốc hợp thể sau dương hoản nhi chừng cao hơn hai mét càng giống là một cái mặt gầy xinh xắn hồ ly một đôi mị nhãn trầm tính như nước lại hướng bên trong nhìn sẽ thấy dưới mặt nước sát khí bốc lên bốn phương tám hướng ngư nhân ra sức chém giết tầng tầng vây quanh như là trào lên giang hà sắc khí ngút trời thương quỳ cùng đao pháp vô song đao nô tựa như hai khối cứng rắn bàn thạch vững vàng bảo vệ lấy dương hoàng nhi đem bốn phương tám hướng ngư nhân chém giết bên ngoài tầng ba người vững bước hướng về chuột lao đại phương hướng thúc đẩy mặc dù còn có hai cái cá cự nhân tại trước người cản trở chuột lao đại lại không hiểu bị dương hoàng nhi khí thế chấn n hiếp nhưng hắn lập tức ý thức được mình bây giờ cũng là ôm thần linh bắt đuổi người không cần sợ ai chớ đừng nói chi là dưới thân cơi cá chuẩn muốn đi tùy nhưng căn bản thuốc thủ vô sách giết chuột lão đại đứng đang phi ngư trên lưng gào thét nước bọt đều phun tới hai cái cá cự nhân lập tức nện bước nặng nề g h hữu lực bộ pháp hướng dương hoản nhi ba người p h ó n g đi t ầ n g t ầ n g lớp lớp ngư nhân nhóm lập tức thét chói thai vang lên hướng hai bên tránh ra kịch liệt chém giết kích thích hai cái cá cự nhân cũng hưng p h ấ n lên một cái cá cự nhân ôm một khối to bằng cái thớt t ả n g đá một cái khác cá cự nhân nắm lấy một cây không biết từ chỗ nào tìm đến quân sát dương hoản nhi không nói hai lời bỗng nhiên từ hai người thủ hạ bảo hộ bên trong sông ra cuốn lên một cơn gió lớn liền gọn tới hai cái cá cự nhân trước người bốn phía ngư nhân đối nàng hoàn toàn lên không đến bất luận cái gì trở ngại tác dụng chuột lão đại giật này mình thẳng đến trông thấy dương h o à n nhi là phóng tới hai cái cá cự nhân mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn mệnh cá chuồn lui về sau một khoảng cách lấy cam đoan an toàn của mình cao năm mét cá cự nhân vào đầu liền đem to bằng cái thất tảng đá hướng phía dương h o à n nhi đ ậ t tới một đạo thối ảnh nghĩa lên tảng đá bị đá thành khối vụn thiên nữ tán hoa bốn phía v y ra dương h o à n nhi xông vào cá cự nhân trong ngực như là phi nhanh xe ngựa trùng điệp được vào cá cự nhân lảo đảo hướng về sau rút lui hai bước lập tức phát ra thống khổ gà thét dương hoản nhi sắc bén trên móng tay hạ bay múa Tàn tạo à n t v ậ y cá bay đẩy trời rơi so với sắt giáp còn cứng rắn hơn v ậ y cá vậy mà không chút nào có thể ngăn cản nàng sắc bén móng tay ẩm một cái khác cá cự nhân cơ côn sắt cuốn lên một cỗ kinh người c u ồ n g phong trùng điệp tới tại đánh t r ú n g trong n a y mắt dương h o ả n nhi thân ảnh đột nhiên biến mất côn sắt rắn rắn chắc chắc nện ở ô m tảng đá cá cự nhân bên hông côn sắt lập tức u ố n c o n g bị đập t r ú n g cá cự nhân lại lảo đảo lui hai bước kêu thảm lấy phun ra một ngụm m á u cá biến mất dương hoàn nhi đã nhảy lên giữa không trung thân thể ở giữa không trung lôi ra một đầu tàn ảnh xuất hiện tại cầm côn cá cự nhân kia to lớn lại xấu xí cá đầu trước mảnh khả vâng các ự nhân như gặp phải trọng kích thân thể đột nhiên nhoáng một cái dương hoản nhi lại liên tục mấy quyền đánh vào trên mặt của nó phù phù các ự nhân đặt mông k é ngã trên đất nửa bên gõ má đều tại dương hoản nhi dưới nắm tay lom đi vào dương hoản nhi đang muốn tiến thêm một bước sau lưng đông nhiên vang lên tiếng gió nàng đem thân thể c h ậ m xuống lập tức như đá đầu rơi xuống một đạo lục s á t thủy tiễn xuyên phá nàng tàn ảnh bắn tại ngồi dưới đất cá cự trên mặt người cầm côn cá cự nhân xấu xí mặt to lập tức đầy màn hình đều lục nó lung lay đầu lại thoáng như vô sự lại muốn đứng lên phốc phốc, phốc. không đợi dương hoản nhi có hành động lúc trước ôm tảng đá cái kia cá cự nhân m i ế t miệng lại ngay cả nôn mấy miệng lục tiễn cá cự nhân có thể không xem ra gì nhưng là dương hoản nhi nhưng không có cái kia kháng độc năng lực cao hơn hai mét thân thể cứ thế mà để dương hoản nhi tại trái phải né tránh bên trong biểu hiện da nhỏ yếu linh xào cảm giác sau đó ngay cả cái thời gian hô hấp lọt vào nàng trọng kích cầm c ô n cá cự nhân lại đứng lên trong tay côn sắt đã ném đi cá cự nhân đấm ngực g ầ m h ế t lên bốn phía hơi nước lập tức tràn ngập ra một cái khác cá cự nhân học theo cũng gầm h é t triệu hoán hơi nước nồng đậm hơi nước lập tức đem hai cái cá cự nhân cùng dương hoản nhi một khối bao phủ đi vào chuột lão đại thấy kinh hồn t ă n g đảm một bộ tùy thời đều muốn thoát ly chiến trường chạy trốn tư thế dương oản nhi cho thấy lực lượng quả thực chấn kinh hắn hắn tự cho là đầu nhập vào linh cảm thần nữ đến nay các phương diện đều tiến rất xa rất có thời gian qua đi ba ngày phải lau mắt mà nhìn ý tứ nhưng là dương oản nhi sức chiến đấu so với hắn trong trí nhớ cũng tiến rất xa dù cho đối mặt hai cái cá cự nhân cũng thành thạo điêu luyện thậm chí còn chiếm cấp trên cũng may thông thiên tháp thành lập về sau linh cảm thần nữ cùng mộng linh giới liên hệ càng thêm chặt chẽ mộng linh giới quy tắc cũng càng có khuynh hướng ngư nhân nhóm có lợi một mặt chương á cự n â n sức khôi phục khôi đại đại mười cá bảy kiên nhẫn đánh rết ba mươi giao chiến tràn g ngập hơi nước càng ngày càng đậm tựa như một tầng thủy tinh mờ để đám người chỉ có thể như ẩn như hiện trông thấy dương hoàn nhi cùng hai cái cá cự nhân tại trong hơi nước kịch chiến không n ư ớ t chuẩn i ế n đ ấ qua tại liệt, kịch d ư lão đại đắc ý vất c ằ m lo lắng lấy có phải hay không muốn bắt sống dương h oản nhi để ép hắn nhiều năm như vậy cứ như vậy để cá cự nhân giết đi tựa hồ có chút lợi cho hắn quá rồi huống chi cô nàng này t i ể u mị tự nhiên lại tâm ngoan thủ lạc có một phen đặc biệt vật vị chuẩn lão đại vừa nghĩ vừa liền lấy mắt hướng dương oản nhi trên thân quét mặc dù cách thủy tinh mở cũng nhìn không rõ ràng nhưng là trái tim lại phanh phanh chừng n à tưởng tượng thấy nếu như có thể đem thử thần sẽ thánh n ữ ô n vào trong l ự c tư vị kia cảm giác kia khí thế kia chật chật hẳn là tương đương mỹ rượu trương thanh dương cẩn thận đất hướng chuột lao đại phụ cận cao nhất tòa kiên lầu nhỏ nhích tới gần hắn chợt phát hiện chuột lao đại tựa hồ thất thần ánh mắt mê ly khoe miệng còn giống như có nước bọt cơ hội tốt như vậy tự nhiên không thể bỏ qua trương thanh dương cấp tốc tăng thêm tốc độ sở qua đi bốn phía động tinh rất lớn nhất là đao nô chuột ma thị vệ cùng ngư nhân ở giữa chấm rết tiếng gào trấn thiên đao nô mặc dù đao pháp xinh đẹp tâm ngoan thủ lạc và đao liền có thể kết quả một bên lớn tiếng ồn ào một bên suất đao ăn cô nãi nãi một đao một đao thấy máu lại ăn cô nãi nãi một đao hai đao phong hầu vậy mà bất tử lại ăn cô nãi nãi một đao ta nhìn ngươi có chết hay không còn dám đánh lẽ ta nhìn xem cô nãi nãi đao c ứ n g rắn vẫn là đầu của ngươi c ứ n g rắn chuột lao đại hướng bên kia lướt qua khoe miệng cong lên lại hung hãn cũng ngăn không được cá chuột một cái thất thải sóng â m cầu bất quá nếu là có thể đem cái kia làm người ta ghét đao nô bắt lại lại đem hắn luyện chế thành chuột ma thị vệ cũng không tệ dương h o à n nhi cái kia chuột ma thị vệ cũng rất mạnh đến lúc đó cầu ước nguyện đem quyền khống chế của nó chuyển rời đến trong tay mình đắc ý mấy phút sau trương thanh dương rốt cục đi tới mục tiêu nóc nhà đây là sau lưng chuột lao đại một tòa năm tầng trên tiểu lâu vị trí cực kỳ bí ẩn chuột lao đại nhất định phải cúi lầu xuống khoe mắt liếc qua mới có thể liếc về trương thanh dương đi săn trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn mặc dù chuột lao đại cùng trương thanh dương đã gần trong găng tấc trương thanh dương vẫn không có vọng đ ộ n cá chuột hình thể có hai cái phòng đỉnh rộng như vậy k h á t chuột lao đại ở lưng bộ vị trí trung tâm tại trương thanh dương góc độ chỉ có r ấ trên khó cá, phẩy, một chút một chút, chứng, đề, chiến trường đao nô bỗng nhiên phát ra ma tính cười ha hà cô nãi nãi rốt cục rết ra tới chuột lao đại ngươi có gan đường chạy nhìn cô nãi mãi làm sao lấy ngươi đầu chó một bên khác chuột ma thị vệ cũng đồng dạng i ế t ra phối hợp đao nô phát ra hung lệ gào thét chuột l ã o đại chính mỹ diệu đất ảo tưởng dương đoản nhi bị thu phục sau làm sao lấy lòng mình đâu bị đao nô cười to một tiếng cho đánh vỡ lập tức giận dữ đao nô cùng chuột ma thị vệ một trái một phải đồng thời hướng cá chuồn trên chuột lao đại đánh tới đao nô to mọng thân thể đ ỗ n g nhiên vọt lên ôm theo một vòng dài mấy mét sáng như tuyết đao quang liền hướng chuột lao đại b ổ tới chuột ma thị vệ cũng là nhảy lên thật cao ngao ngao kề hai cái đen nhánh móng nuốt c h u ộ t vào cá chuồn đầu cử động lần này lập tức đem chuột lao đại cho chọc giận hai cái tiểu lâu la cũng dám ở trước mặt ta suốt đao thật đem lão t ử khi bùn n ặ n được chuột lao đại dậm chân một cái cá chuồn hai cái cá lớn vây cá bỗng nhiên hướng phía dưới vô tới sâm nhiên đao quang tựa như đụng phải một bên khác chuột ma thị vệ cũng giống như thế đụng đầu lấp ký tưởng bán ngược lấy rơi rơi xuống mặt đất lan ra rất xa chuột lão đại đứng tại cá trên lưng ánh mắt bên g h ễ lớn tiếng nói thật coi lão tử không thể đánh a nam lang thành lớn như vậy gia nghiệp đều là lao tử một tay một chân đánh ra tới thử thần sẽ đã cho ta cái gì trợ giúp hắn một bên nói một bên triệu hoán chuột bạch hợp thể vừa mới bắt đầu hợp thể chỉ thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ trong hơi nước s ô n g ra động tác nhanh như thiểm điện tại s a u lưng lôi ra một chuỗi dài t ạ n ảnh giữa h o ả n nhi chờ nửa ngày rốt cục trở đến thời cơ trong hơi nước một cái cá cự nhân đã c h ứ n tử một cái khác cá cự nhân chỉ có thể hận hận gầm thét không kịp ngăn cản dương h o à n nhi chuột lão đại quá sợ hãi trong lúc vội vàng dậm chân một cái cá chuồn thu được chỉ lệnh không trốn không n ẽ hai con vây cá bỗng nhiên đập tới hai cô cùng phong hướng phía dương h o à n nhi đập tới dương h o à n nhi khỏe miệng rơ lên nhàn nhạt châm chọc ý cười hai tay khoanh xé ra hai cô cùng phong lập tức bị xé mở chuột lão đại vội vàng mệnh lệnh cá chuồn thăng lên cá chuồn cuồng quạt cánh bảng khí lưu cuồng quyển bắp thịt cả người trong nháy mắt khởi động thân thể liền muốn hướng lên không may đi dương oản nhi cười lạnh nói s ư minh người muốn đi đâu thổ h o à n g sắc vầng sáng tại trong lòng bàn tay nàng bên trong h i ể n hiện dương h oản nhi hơi vung tay vầng sáng liền rời tay bay ra đập t r ú n g cá c h u ồ n ngay tại lên không cá c h u ồ n thân thể đột nhiên chấm xuống một cỗ to lớn hấp lực tại nó cùng mặt đất ở giữa tạo ra lên không quá trình lập tức bị đánh gãy thân thể ngược lại hướng phía dưới chậm rãi hạ xuống tới điện quang lấp lóe đ ư ơ n g lúc nàng liền vọt tới cá c h u ồ n dưới thân đưa tay t r ộ n một cái rét lạnh năm ngón tay liền cắm sâu vào cá c h u ồ n trong thân thể cá chuẩn lập tức hiên ngang hét t h ẳ n lên liều mạng lay động thân thể muốn đem dương oản nhi vùng thoát khỏi xuống dương hoản nhi nắm thật chặt ca chuẩn mặc dù không có bị vãi r a nhưng trong chốc lát cũng không kịp lật đến trên lưng cơ hội tới trương thanh dương đại hỷ đ ỗ n g nhiên phát lực thả người nhảy lên phi l o n g tại thiên hắn hai chân tựa như lò so lập tức đến trước chuột lao đại phía trên bất chấp tất cả tới trước một cái chân búa lực lượng kinh khủng tôi khô lạc hủ đồng dạng chém xuống tới chuột lao đại thông bận bịu ngẩng đầu nhìn lại lại nhìn thấy hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy người đây là dẫn đến hắn nhân sinh lớn nhất chuyển hướng kẻ cầm đầu một tàn ảnh tạo thành kinh thiên nhất kích. chuột lao đại chật vật bụi nào hướng về phía trước quần quận lấy tránh thoát một cách này、Ấm. một đạo cự đại vết nước xuất hiện tại cá trên lưng sâu đủ t h ấ y xương ngang cá chuẩn kêu thảm thân thể bỗng nhiên trên không trung quay cuồng lên cá trên lưng ba người lập tức rơi xuống giữa không trung ba người đều gặp mặt chuột lão đại đã cùng hắn chuột bạch sùng thú hợp thể hoàn thành nhưng là hình thể cũng trong ba người một cái nhỏ nhất trương thanh dương liếc qua dương h o ả n g nhi thân thể h ố n éo hướng về chuột lão đại đánh tới thần long vung đôi lăng không hành q u ấ t tới chuột lão đại bị hung hăng một cước đ á t r ú n g toàn thân chấn động thân thể cấp tốc hướng mặt đất vào tới trương thanh dương chính muốn đổi kịp đi bên hai bỗng nhiên vang lên dương h o à n nhi tiếng cười duyên theo tiếng cười là sẽ phá không gian c giữa n không trung trương thanh dương cùng dương hoản nhi kịch liệt giao chiến rất nhanh dương hoản nhi liền chiếm thượng phong đầy trời chào ảnh dần dần đem trương thanh dương bao phụ tại bên trong c u n g cho sùng hợp thể sau dương hoản nhi nắm giữ lấy trọng lực dị năng ở một mức độ nào đó có thể làm cho mình trệ không thời gian trở nên cả dài cùng trương thanh dương so ra năng ở giữa không trung tính linh hoạt hiển nhiên cao hơn trương ả thanh n một â n x dương trô b cũng lược, đá t r theo đó hướng về mặt đất bộ mặt cánh tay phần bụng cùng phần lưng đều có không trình độ trào thương nhất là phần bụng một đầu mấy cái r á n g dấp vết thương nếu không phải trương thanh dương vội vàng điều động tâm linh viên gạch đập tới một chảo này liền đầy đủ đem trương thanh dương phần bụng cho xé mở trương thanh dương hít một hơi lạnh đang muốn nên đón dương hoản nhi đợt tiếp theo công kích chỉ thấy một cái dương hoản nhi một q u y ề n oanh mở dân cư vách t ư ờ n g phóng tới chuột lao đại rơi xuống địa phương trương thanh dương sửng sốt một chút nữ nhân này quả nhiên là bị điên lập tức giao thủ thanh â m chuyển đến liên tiếp dân cư không ngừng bị oanh phá bụi b ằ m g sương mù nổi lên một phía hai cái thân ảnh ở trong bụi b ằ m á c chiến không n g t ngao l ạ loi trơ trọi cá cự nhân nguyên vốn chuẩn bị đi cùng ngư nhân nhóm vây rết đao nô cùng dương hoản nhi chuột ma thị vệ kết quả trương thanh dương vừa cá cự mắt người bên trong hung quang bắn ra b ố n phía nện bước nhanh chân liền lao đến trương thanh dương ánh mắt quét qua chú ý tới khí thế hung hăng cá cự nhân lập tức cầm thử cốt kiếm liền liên tiếp hai đầu đôi mèo dẫn đầu công linh hoạt quật lấy cá cự nhân ba ba rung động bên trong trương thanh dương phát hiện cá cự nhân bên ngoài thân vạy cá lại trượt lại dày đôi mèo quật đối cá cự người mà nói thật giống như gãi không đúng chỗ ngứa căn bản không thèm để ý trương thanh dương thu hồi đôi mèo rút ngắn tại sau lưng chuyên tâm lấy thử cốt kiếm dùng để làm chủ yếu thủ đoạn công kích một người một cá trong chớp nhoáng liền đánh giáp lá cả trương thanh dương khẽ rửa gần cá cự nhân nó bên ngoài thân lập tức tràn ngập ra đại lượng hơi nước che chắn ánh mắt chỉ trệ trương thanh dương tốc độ thông thiên tháp thành lập về sau cá cự nhân không ngừng lực phòng ngự mạnh lên cũng biến thành càng thêm xào trá trương thanh dương thôi động long du t ứ hải một bên tránh né cá cự nhân công kích một bên tìm kiếm thừa dịp cơ hội cá cự nhân cao năm mét thân thể chuyển động không thiện rất nhanh liền bị hắn tìm được một sơ hở thử cốt kiếm tật chém tới lưới kiếm cắt ra mấy mảnh vệ cá nhưng là vẹn vẹn chạm tới thịt cá liền hao hết dư lực khó mà lại tiến trương thanh dương trong lòng hiểu rõ tựa hồ theo thời gian trôi qua các cự nhân trên thân lân phiến trình độ bền bỉ còn tại từ từ cường hóa lấy nếu như không có thử cốt kiếm tại bằng vào hai chân trương thanh dương cảm thấy mình thật đúng là cầm cá cự nhân không có biện pháp gì trương thanh dương câu thông tâm linh chi cầu trên tiểu h ỏ a một vòng ánh lửa mơ hồ đó có thể thấy được nhai tí thân ảnh nào trên thử cốt kiếm thân kiếm r u lên sắc bén độ trong nháy mắt đề cao một tiết ở chỗ hổ sùng chiến sĩ bốn người chiến đấu bên trong tiểu h ỏ a cũng tiêu hao đại lượng nguyên khí giờ phút này đợi trên tâm linh chi cầu khôi phục thu được trương thanh dương suy nghĩ cũng chỉ có thể thúc đẩy một nắm lửa dận hóa thành bản thể hình tượng đề cao thử cốt kiếm s thử cốt kiếm lần nữa đâm về cá cự nhân trở ngại giảm mạnh liên tục vài kiếm về sau trương thanh dương tìm một cái cơ hội đem thử cốt kiếm tặng người cá cự trái tim của người ta thu nguyện lợi châu trương thanh dương phát hiện thử cốt kiếm sắc bén độ đã ngã xuống trương thanh dương liếc nhìn ngay tại cá trong đám người chém giết hai người đa nô rất là cơ linh vừa nhìn thấy ánh mắt của hãn vọng quá khứ lập tức không tiếp đại giới mánh bổ mấy đao từ cá trong đám người g i ế t mở một con đường liền xông ra ngoài chỉ sợ chạy trầm một chút liền sẽ bị trương thanh dương đuổi kịp xử lý đa nô vừa đi thương bị chuyển hóa chuột ma thị vệ lập tức lâm vào ngư nhân ông dương đại hải bên trong một thân một mình đối mặt bốn phương tám hướng công kích lập tức tràn ngập nguy hiểm lâm vào hiểm cảnh ở trong trương thanh dương trong lòng ám thở dài một hơi không nhìn hắn nữa vị này từng tại trường khánh võ quán bên trong uy phong bắt diện tổng giáo luyện không cần đến hắn xuất thủ cũng sẽ rất nhanh bị bốn phương tám hướng ngư nhân nhóm cho giết chết dương hoản nhi cùng chuột l ã o đại kịch chiến còn đang tiếp tục nhìn chuột l ã o đại đầu nhập vào linh cảm thần nữ về sau thực lực xác thực tăng lên không ít trong thời gian ngắn có thể cùng dương hoản nhi chiến cái bất phân cao thấp t ạ o trừ cá cự nhân cái này chứng ngại trương thanh dương không có quá nhiều do dự liền hướng về phía kịch chiến phương hướng lao đi loại thời điểm này tự nhiên là có thủ báo thủ có o a n báo o a n cho dù là không oán không k i ự u chuột lao đại làm linh cảm thần nữ số một tay chân cũng tất nhiên thành là tất cả mọi người mục tiêu trọng yếu trương thanh dương thuận hai người đánh vỡ vách tường khe một đường đuổi theo mới phát hiện chuột lao đại cùng bình tam giang chuyển hóa chuột ma thị vệ lấy hai trọi một đau khổ chống cự dương h o à n nhi công kích bình tam giang ánh mắt đờ đẫn động tác cũng có chút vụ về so với thương bị chuyển hóa thành chuột ma thị vệ phải kém không ít nhưng là được luyện chế thành chuột ma thị vệ về sau đã không biết đau đ chỉ còn lại khát máu bản năng vô luận hắn bị dương h o à n nhi như thế nào trọng kích chỉ cần bất tử vẫn anh dũng công kích trương thanh dương nhìn lướt qua chiến đấu bên trong tình huống liền không chút do dự gia nhập chiến đấu chuột lão đại nhìn thấy xuất hiện lần nữa trương thanh dương lập tức dọa đến hồn phi p h á c h tán ứng phó dương h o à n nhi một người đều đủ c ậ t lực thúng chi lại xuất hiện một cái cùng cấp bậc cờ ư n giả trương thanh dương chân đạp long du t ứ hải trong n g á y mắt liền v ọ t tới chiến trường bên trong một kiếm tật chém tới chi chi khô lâu chuột thủ hét dầm lên mấy người đều xuất hiện khác biệt trình độ ảnh hưởng động tác vì đó dừng một chút ngay tại kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt dương h oản nhi bàn tay xuất hiện tại thử cốt kiếm phía trước nắng ngón tay nhanh như t h i ể m điện tại trên lưới kiếm bán ra thử cốt kiếm lập tức bỏ lỡ chuột l ã o đại hướng một bên rơi đi trương thanh dương thân hình nghiêng một cái dương h oản nhi qua chân múa tay liền hướng trương thanh dương chào hỏi tới âm tàn một chân từ dưới hướng lên thẳng tán đi lên kính phong gào thét trương thanh dương bất đắc dĩ đành phải buông tha chém giết chuột l ã o đại cơ hội thật tốt lập tức lui về phía sau hắn trong lòng tức giận lui lại một bức để qua dương oản nhi tàn nhẫn một chân đồng thời lấy thần lòng vung đuôi trương thanh dương vừa muốn thừa thắng truy kích một bên bình tam giang đột nhiên từ bỏ dương hoàn nhi một q u y ề n hướng đầu hắn oanh tới chuột lão đại tay trái như là độc xà xuất động đột nhiên bắn ra hướng trương thanh dương ngược t r ụ c tới hai bên giác công trương thanh dương cưỡng chế trong lòng đối dương hoàn nhi n ộ khí thần long vung đôi tả hữu xuất kích ngăn cản chuột lao đại cùng bình tam giang công kích chuột lão đại bị dương hoàn nhi đánh nhuệ khí đã mất cùng bình tam giang tả hữu g i á p công hắn lúc xuất thủ vẫn giữ lại ba phần dữ lực chuẩn bị tùy thời ứng đối dương hoàn nhi công kích dương hoàn nhi lui ra phía sau mấy bước Đứng tại chương biên giới vị trí, mười t chín chiếu Trương u đang thân thông mộ quang chuột lao đại đ ỗ n g nhiên phát ra hai tiếng tiếng gào chắc c h ứ a bình tam giang ánh mắt đờ đã đột nhiên cách ra điên cồn u g quang mang đến không nhìn thử cốt kiếm uy hiếp nhỏ tới chuột lao đại đồng thời lập tức thoát thân hướng về sau trong hớp mắt trong trắng mắt đột nhiên tăng nhiều mắt hắc biến thành một cái màu da cam điểm nhỏ phản thất sắc trời nhập hắt trước đó kia ngắn mùi mộ quang sâu kín tia sáng màu da cam lập tức vẩy xuống đời phòng đây là chuột lao đại màu trắng chuột sùng trải qua thời gian dài bị chiếu đ ấ đang nhuộm dần lấy được thử thần thần thông chuột lao đại cũng tại hợp thể về sau nắm giữ cái này một thần thông nhiếp nhân tâm phách tia sáng màu da cam vừa ra trương thanh dương lập tức cảm thấy mình kịch liệt tâm tình cấp tốc hạ xuống cảm giác vô lực dần dần tràn đ ầ y trong lòng cả cái thời gian phảng phất cũng trở nên chậm bình thường trương thanh dương mắt thấy thử cốt kiếm đâm vào bình tam giang thân thể bình tam giang cùng nhiệt đất cưỡng ép xung lại mặc cho thử cốt kiếm chui vào thân thể của hắn xuyên thấu thân thể của hắn bình tam giang móng đốt sắc bén hướng trương thanh dương cổ nhưng lại không nói nổi tinh thần giống như vĩnh viễn nằm tại dạng này màu da cam quang mang bên trong cho đến chết đối diện dương h o ả n nhi cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc động tác cũng biến thành thư giãn mà chậm chiếu ưu quang thần thông vậy mà trở nên mạnh mẽ như vậy là dương h o ả n nhi trước đó không có nghĩ tới bởi vậy không có trước tiên làm ra phản ứng đợi đến nàng ý thức được không đúng lại nghĩ làm ra phản ứng lúc đã không còn kịp rồi tinh thần ý thức tựa hồ cũng nhận chiếu ưu quang ô nhiễm mà trở nên xế chiều chuột l ã o đại trên đầu tràn ngập quang chạch tóc trong nháy mắt khô héo một nửa trên mặt l à da lâu t ơ cũng đều trở nên giả mua mà khô cạn lần này sử dụng chiếu u quang là bỏ hết cả tiền vốn mới có mãnh liệt như vậy hiệu quả chuột lão đại không còn dám trì hoãn thân thể đ ỗ n g nhiên lui về phía sau đánh vỡ phía sau vách tường bỏ trốn mất dạng suy tại bình tam giang móng tay đụng phải cổ của hắn một sát na trương thanh dương đột nhiên một cái giật mình cậu ngựa về đằng sau đi đen nhánh móng tay dán trương thanh dương cổ vạch ra một đầu vết máu bên trong trong vũ trụ tâm linh chi cầu cùng cầu đại hạ đồng thời chấn động một mực không có quá động tĩnh lớn bá hạ hòa thượng đang nghỉ ngơi bên trong nhai tý cũng đều gầm hét lên xâm nhập bên trong vũ trụ mộ quang lập tức bị đổi ra ngoài trương thanh dương hai con ngươi lập tức khôi phục thanh m ì n h một cước đem gần chết chuột ma thị vệ từ trước mắt đá ra đi quay người lại hướng về chuột lao đại xô ra tới lỗ hồng p h ó n g đi lao ra tả hữu xem xét chuột lao đại đã lao nhanh đến rơi xuống trên mặt đất cá chuồn bên cạnh đại khái là muốn thửa ngồi cá chuồn đào tẩu nhưng là cá chuồn trước đó bị thương nặng lại n g h ị cất cánh đều vô cùng gian nan chớ đừng nói chi là trở đi chuột lao đại đ à o mệnh chuột lao đại một mặt hoảng loạn, từ bên hông giải khai đánh cá roi thôi động trong đó lực lượng muốn đem mình truyền tống ra ngoài trương thanh dương vội vàng đội kịp mắt thấy thất hắn chỉ có thể nhịn đau lại ném ra ngoài mấy khối tâm linh viên gạch chuột lao đại toàn thân r u lên mắt thấy t h à n h hình thất thải quang môn lập tức chậm dai biến mất ở trước mắt chuột lao đại mười phần đoán độc xem xét trương thanh dương một chút lập tức từ bỏ lần nữa truyền t ố n g quay người liền triệu hồi ra hát tử con kiêm màu đen chuột sùng hát thử sùng bành trướng đến tựa như một con ngựa cao lớn trở đi chuột lao đại hướng phía trước lao nhanh chuột lao đại hết biện pháp bỏ mạng lao nhanh trương thanh dương cũng đem lòng du tứ hải thúc đến cực hạn tại sau l ư n g điên cuồng đổi theo khớp bỏ mắt thấy trương thanh dương đem lẫn nhau ở gi c trương thanh a u lực dương thôi động công bạo tốc độ trong nháy mắt lại tăng lên một tiết một giảm một tăng giữa song phương khoảng cách lập tức trên phạm vi lớn rút ngắn thử thần trưởng xuất hiện mang ý nghĩa dương hoàn nhi cũng đã từ chiếu ưu quang bên trong khôi phục đuổi theo ngay sau lưng chạy nhanh thanh â m càng ngày càng vang chuột lao đại đột nhiên quay đầu hai đạo màu da cam quang mang bắn đi qua trương thanh dương tựa như nước chảy mây trôi thân thể nón h một cái vẽ một cái đường v ò n g c u n g tránh đi hai đạo quang mang tiếp tục đuổi đi lên sau lưng một cây đại thụ bị chuột lao đại ánh mắt nội chúng pho xe chi chi tạp tạp thanh â m bên trong trương thanh dương vô ý thức quay đầu nhìn lướt qua cánh lá r ầ m rạp đại thụ tại bị ánh mắt c h ú n g đích sau lập tức khô héo vô số c ả n h khô cạn đứt gãy trụ cột pha tạp tựa như mọc đầy ra đốn n g i cả cây đại thụ phảng phất từ tráng niên lập tức tiến chuột lao đại thần thông quả thực có chút dọa người chuột lao đại xem xét không có trung đích lập tức xoay đầu lại thúc giục hắc tử chạy càng mò một chút chuột lao đại miệng đầy đ ắ n g chát thần thông tuy mạnh trả ra đại giới cũng lớn hai lần thần thông tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực hợp thể sau nắm giữ chiếu hữu thần thông bình thường sử dụng tự nhiên không cần lớn như thế đại giới nhưng là phổ thông uy lực căn bản không đủ để ảnh hưởng đến dương loạn nhi cùng trương thanh dương loại này cường hãn ra hỏa chỉ có hao phí sinh mệnh lực làm đại giá phát huy ra thần thông mới có thể đối bọn hắn có hiệu quả đáng tiếc chuột lao đại không nghĩ tới trương thanh dương bên trong trong v nếu không trương thanh dương sẽ không như thế nhanh tỉnh táo lại chuột lao đại có đầy đủ thời gian đào tẩu lại đánh đổi khá nhiều hướng linh cảm thần nữ cầu nguyện khôi phục sinh mệnh lực nhưng là theo trương thanh dương nhanh chóng tiếp cận hết t h ể dự định đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng sau lưng dương hoản nhi cũng chính nhanh chóng đuổi theo lưu cho trương thanh dương thời gian không nhiều lắm nhìn về phía trước phi tốc chạy hát thử sùng trương thanh dương sau lưng hai đầu đôi mèo lập tức sinh động hai đầu đôi mèo nhanh chóng dối dài một đầu đôi mèo quấn về hát thử sùng chân sau trương thanh dương đem thử cốt kiếm g a o cho một cái khác đầu đôi mèo đầu này đôi mèo chuột ử lao đại đại nao chấn động mạnh một cái nhói nhói tiếp lấy hát thử sùng một đầu chân sau liền bị đôi mẹo bắt lấy một cái khác đầu đôi mẹo vòng quanh thử cốt kiếm hung hăng chạm tại nó chân sau bên trên hát thử sùng một tiếng hát thảm thân thể bỗng nhiên nhảy một cái đem chuột lao đại từ trên lưng cho vén xuống dưới h á c thử sùng quay đầu cắn về phía đôi mèo lại bị c u ố n lấy nó chân sau đôi mèo đưa nó cuốn lại về đánh tới hướng mặt đất trương thanh dương x ả i bước sông lên phía trước chuột lão đại mõ me lời mặt thần sắc dữ thợn hung á c ánh mắt vừa trừng mắt về phía trương thanh dương liền bị đón đầu m ộ t kích đ á té xuống đất trương thanh dương chuyện gì cũng từ từ ta nguyện ý trả giá đắt chuột lão đại quỳ đặc biệt nhanh ý thức được mình ở vào tuyệt đối thế yếu lập tức cao giọng cầu xin tha thứ trương thanh dương trầm mặt thần long vung đôi đá ra đầy trời t ố i ảnh gào thét kính phong trên không trung tung hành chuột lão đại lập tức bao phụ tại trao đổi phanh phanh phanh hùng hồn cương mánh thần long thối tựa hồ có thể đem hết t h ả trước mắt đều đá nát chuột l a o đại kéo dài hơi tàn thanh â m ở trong đó đức quán g truyền gia ta người dùng thần thông chiến lược sinh mệnh t h ầ n hồn đổi đổi thanh â m nhỏ dần vẽ không thể nghe liền xem như trăm năm không thay đổi b ă n g cứng tuyên cổ vĩnh tồn ngoan thạch đều muốn bị thần long thối vỡ nát húng chi nhục thân phạm thai sùng thú chiến sĩ chuột l a o đại sinh mệnh lực cực kỳ kinh người nhưng là tại thần long t ố i hạ đã như là rách nát bút bê vải đầy trời thối ảnh bỗng nhiên vừa thu lại hóa thành vô kiên bất tồi một kích một k í c h cuối cùng thần long thối hoành không rút đi cơn g m á n h vô song lực lượng hướng cái này chuột lao đại đầu lâu đánh tới đột nhiên chuột lao đại vươn tay ra bắt lại trương thanh dương chân chuột lao đại làm đủ trò xấu tại nam lăng thành không biết hại chết nhiều ít người cho nên trương thanh dương không có chút nào lưu thủ cuối cùng một chân cơ hồ là thiên băng địa liệt nhưng lại bị vùng vây dây chết chuột lao đại một thanh vững vàng bắt lấy toàn thân trên giới không có một khối thịt ngon chuột lao đại chậm rãi ngẩng đầu lên trong hốc mắt một điểm kim quang lộ ra vô tận kinh khủng trương thanh dương quyết định thật nhanh mấy khối tâm linh viên gạch một mạch đập tới chuột lao đại mà trên thân thương thế nghiêm trọng cũng đang nhanh chóng khép lại bên trong bộ mặt một đạo sâu đủ thấy xương thương thế huyết nhục đang bay nhanh sinh sôi sinh sôi một cái hô hấp đúng lúc vết thương liền đã khôi phục như lúc ban đầu tâm h linh viên gạch không dùng được bị chuột lao đại nắm v ú t cái chân kia như thế nào đều không tránh thoát mà lại xương cốt bị bóp k á t h rung động một cỗ cảm giác khủng bố đang từ chuột lao đại thể nội lan tràn ra hỏng không phải là chuột lao đại chủ ta giáng lâm đi trưng ơ thanh dương trong lòng nổ ra trên đỉnh đầu bỗng nhiên cũng truyền tới cảm giác đáng sợ trương thanh dương ngẩm đầu nhìn một cái phong vân hội tụ đây là thử thần trưởng điểm báo trước Cái này nếu như bị trong h thần ử t ư thương. Trương、thanh、Dương trương, ở n không cũng trọng Thanh cẩn đang muốn g quay truy chết cập, phải à hỏi tiểu hòa phụ thể tiểu đ ế thử cốt kiếm bên trên, một kiếm nữa chém chuột t chém kiếm kiếm đại. bên nữa n r lao o lòng đống nhiên k h ẽ động ánh mắt nhìn về phía cầu đại hà cầu đại hà ngao nghe muốn động đây là chưa bao giờ có tình huống trên cầu cong bia bá hạ cũng mở mắt ra cầu một đoạn bò hướng tới gần bên ngoài vũ trụ một chỗ khác trương thanh dương cắn răng một cái lập tức thôi động cầu đại hà thông qua cầu đại hà tấm mắt trước mắt chuột lao đại đâu còn là chuột lao đại một mảnh vàng ó n g ánh quang mang cơ hồ muốn đem người mắt cho sáng ngủ kim quang bên trong một cái đáng sợ tồn tại g á n g lâm b á hạ ngao ngao kêu c ầ u lại hà bay đưa tới b á hạ trên người bia đập tầm ầm tại đạo kim quang kia bên trên a trương thanh dương tự h ồ nghe đến một nữ tính tiếng thét trói thai kim quang lập tức biến mất chuột lao đại trên thân kia cố đáng sợ khí tức lập tức giống như thủy chiều thối lui chuột lao đại mặt lộ vẻ sợ h a i nói không không chủ ta cứu ta cố khí tức kia một từ trên thân chuột lao đại rời đi trương thanh dương lập tức cảm thấy nắm lấy chân của mình tay lập tức trở nên vô cùng suy yếu hắn lập tức tránh thoát chuột lao đại trong tay kia đánh cá roi đ o t lấy đánh cá roi thôi động long du tứ hải đến cực như cồn g phong hướng ra phía ngoài lao đi giữa không trung một cái cự đại lông xù hát thủ chính tựa như núi cao áp xuống tới bàn tay chưa tới khí lãng đã bài sơn đảo hải giống như bị hạ thấp xuống tới không dùng bàn tay chỉ là đẻ xuống tới khí lãng liền đã như là sắt thép bình thường đem chuột lao đại ép tới xương c ố t đứt gãy lập tức bàn tay rơi xuống ba một tiếng mò bắn tung tóe mặt đất bị ấn ra một bàn tay cực kỳ lớn hình dạng cồn g phong càn quét như sóng lớn bốn phương tám hướng quay đánh đi ra trương thanh dương trong lòng may mắn mình chạy quả quyết không nghĩ tới dương hoản nhi còn lưu lại một tay cái này một cái thử thần trường so với nàng bình thường thi triển ra uy lực không biết mạnh bao nhiêu thật muốn bị đập tới nói không chừng cũng bị đập chết rồi bàn tay biến mất nhưng là bị bàn tay vô c h ú n g mặt đất vẫn có một cố khí tức kinh khủng tồn tại trương thanh dương đứng bên ngoài nhìn xem tại ban đầu vị trí bên trên đã không nhìn thấy chuột lao đại một điểm vết tích một trường xuống tới thật sự là đều như một miệng trương thanh dương không khỏi đối nàng sinh lòng mấy phần e ngại dương oản nhi đi tới khinh miệt nói ngu xuẩn tên khốn kiếp chưa từng có kết cục tốt dễ ngươi ta công lao sổ ghi chép trên lại thêm một bút nàng nhìn lướt qua duy trì đề phòng tư thái trương t h a n h dương m cười cười ỉ quét quét người tại ta chỗ này định vị ta vừa ra tay liền lập tức rõ ràng mặc dù đơn giản thô bạo lại trực tiếp nhất hữu hiệu hai người mặc dù là quan hệ thù địch đạt được dương h o à n nhi khẳng định trương thanh dương trong lòng không hiểu cảm thấy có chút thoải mái trương thanh dương nói ngươi muốn nói cái gì không ngại nói thẳng dương h o à n nhi kiểu tươi như hoa nói không bằng làm cái giao dịch nếu như là muốn để ta làm chân của ngươi nô hoặc là để cho ta gia nhập ngươi cái kia thử thần sẽ miễn mở tôn miệng dương h o à n nhi nói thử thần mặc dù tại thượng cổ lúc không phải cường đại nhất thần nhưng là hôm nay được rồi ngươi đã không nguyện ý gia nhập cũng vì ngươi trong tay ngươi đánh cá roi ta mớn nói cái giá đi dương quản nhi cười không nớt một bộ không phải quá để ý giá vẻ nhưng là có tâm linh chi cầu tại nàng lại không cách nào ẩn tàng trong lòng nóng bỏng tham l a m chi niệm đánh cá roi lành lạnh rất là mềm mại n ắ m ở trong tay rất là dễ chịu đánh cá roi bên trong có một cỗ cực kỳ yếu ớt lực lượng đang lưu động không nớt nhưng là trương thanh dương lại có thể từ đó cảm nhận được cỗ lực lượng này bất p h à m mặc dù chỉ là một điểm hắn chỗ cường đại nhưng lại không biết vượt qua khí huyết chi lực bao nhiêu trương thanh dương đem đánh cá roi cầm lấy ở trước mắt đánh cá roi không biết là dùng vật gì chế tạo nhìn n ó ánh sáng long lanh như mã não vừa mềm mềm như tơ tằm dương hoản nhi h í mắt sợ ánh mắt bên trong g ụ c vọng bị hắn quan sát được trương thanh dương thản nhiên nói cái này r o i đại khái là chuột lao đại kia tân chủ nhân ban thưởng cho hắn tự nhiên là phi thường bất phàm dương hoàng nhi nói đương nhiên bất phàm bất quá cái này r o i nếu là con cá k i a ban cho chuột lao đại chỉ cần chúng ta còn tại mậu linh giới con cá kêu tám i chín phần mười liền có thể đem roi thu hồi có thể hay không đem roi mang đi ra ngoài vẫn là ẩn số ta cũng chỉ là đánh cược m ộ t keo nàng nói như vậy là nghĩ tuyệt trương thanh dương đòi hỏi nhiều suy nghĩ trương thanh dương cũng mặc kệ nàng phối hợp nói r o i tốt rốt cuộc chỉ là một vợt ta nghe nói đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá ngươi nếu là có thể đem thử thần trưởng giáo cho ta Ta đem chương â y này roi c o n g i c ũ c hai ẳ n g gì gây có mươi mốt thần thú độ phổ toàn nghe manh mối dương h oản nhi sắc mặt đầu tiên là một tầm trong ánh mắt lộ ra ngươi làm sao dám đưa ra loại này không an phận yêu cầu sắc mặt giận dữ nhưng lập tức thu liễm thản nhiên nói thử thần trưởng là thử thần sẽ trí chi cao c h i ế n kỹ chỉ có t h á n h nữ hội trưởng cùng chuyến pháp trưởng lão mới có thể học tập bất quá truyền cho ngươi cũng là có thể chỉ là ngươi muốn học thử thần trưởng có một cái trước đưa điều kiện điều kiện gì trương thanh dương nguyên bản là muốn cho nên ý làm khó một chút nàng giờ phút này đột nhiên phát hiện tựa hồ có môn trong lòng cũng lập tức lửa nóng điều kiện là gia nhập thử thần hội dương hoản nhi cười duyên nói ngươi là đ u ổ i g nghịch ta đi ta nói sớm sẽ không gia nhập thử thần hội thử thần trưởng uy lực vô tận nhưng là nói trắng ra là đều là mượn tới lực lượng đều là từ thử thần đại nhân bên kia mượn tới không phải thử thần sẽ người thử thần đại nhân là sẽ không cho ngươi phản ứng cho dù ngươi học xong thử thần trưởng cũng không có một chút tác dụng nào thử thần đại nhân chẳng những sẽ không cho ngươi mượn lực lượng nói không chừng tức giận ngươi tâm tư không thuận vô cùng có khả năng hạ xuống một đạo xét đánh chết ngươi trương thanh dương cảm thấy nàng hẳn không có nói láo thử thần trưởng rộng lớn to lớn xác thực không giống như là nhân gian tuyển bất quá cứ như vậy hắn cũng liền tuyệt học tập thử thần trưởng tâm tư đ ã dạng này vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt nói chuyện trương thanh dương quay người muốn đi gấp dương h o ả n nhi lập tức giữ lại nói không muốn tuyệt tình như vậy n h a trong thiên hạ không chỉ thử thần trưởng cái này một loại đồ tốt húng chi đối với người mà nói nói không chừng thần thú đồ p h ổ càng có giá trị trương thanh dương nghe vậy quả nhiên dừng lại ngươi có thần thú đồ p h ổ dương h o ả n nhi nói mười sáu loại tinh tú thần thú không biết có thể ngươi hài lòng hay không đâu đến trường sinh cấp sùng thú lại muốn tân cấp thần thú kỹ càng bề ngoài liền trở nên vô cùng trọng yếu càng là tỉ mỉ xác thực thần thú bề ngoài trong ồ n thần tại t càng càng đó ầ u s ù có mười loại đạt tới bảy mươi trở lên ba con tám mươi trở lên hai con chín mươi càng trở lên một con trăm phần trăm trương thanh dương hơi suy nghĩ một chút bảy mươi nói, tính thử là vượt qua trước mắt tồn tại tại thế thần thú độ phổ bình quân tuyến mặc dù không đủ cao nhưng cũng rất khá bất quá lại còn có trăm phần trăm cái này khiến hắn cảm thấy phi thường tò mò trăm phần trăm chính là cái gì thần thú bác phương huyền vũ thất túc chi thứ t ư túc hư ngày chuột trương thanh dương trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một cái lo lắng mười lục trung tinh tú thần thú sẽ không đều là cùng chuột tương quan đi dương oản nhi vẻ xấu hổ trợt lõi lên có ba loại là tương quan cái khác đều không liên hệ trương thanh dương gật gật đầu titan mèo tấn cấp chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng chuột tương quan thần thú bỏ đi bốn loại khẳng định không cách nào sử dụng còn thừa lại mười hai loại cũng không tệ thần thú đổ phổ lấy ra ta nhìn nếu như độ hoàn hảo thật giống ngươi nói cao như vậy ta l i ề n đổi với n g ư ơ i d ư ơ nếu g Hoàng Nhi nói, thần thú đổ phổ loại này chân tàng, đương nhiên sẽ không tùy thân mang trong Nhi thần thú phổ chân nhiên thân theo, đều đảm bảo tại thử thần trong hội. loại bảo này nói, Ngươi n tại tùy đổ đều đảm sẽ là nguyện ý liền đem đánh cá roi cho ta từ mộng linh giới rời khỏi về sau ta cam đoan đem thần thú đổ phổ cho n g ư ơ i trương thanh dương nghe xong lập tức trong lòng tức giận n g u y ê n lai、like、đây chính là n g ư ơ i đánh chủ ý tay không bộ bạch lang đánh cá roi trên tay ngươi ngươi sẽ còn đem thần thú đổ phổ cho ta ta cũng không tin hai ta không có tín nhiệm cơ sở trừ phi là một tay giao tiền một tay giao hàng nếu không ta là sẽ không đem đánh cá roi đ ư ợ cho ngươi trương thanh dương quay người muốn đi gấp dương h o à n nhi chặn lại nói mọi thứ đều có cò kẹ mặc cả chỗ trống không muốn nói đi là đi ta cái này còn có một đầu manh mối là liên quan tới có thể so với thử thần trưởng loại này tuyệt học manh mối toàn n g h e bí pháp nghe nói là thần long cựu tử một trong tu luyện thành về sau có được lớn lao uy lực trương thanh dương đột nhiên dừng lại nói ngươi có toàn n g h e bí pháp dương h o à n nhi nhìn ra hắn lớn cảm thấy hứng thú yêu kiểu cười một tiếng mới chậm dãi nói toàn n g h e bí pháp nghe nói là s ủ n g thú thời đại cường đại nhất bí pháp một trong đã từng có không ít đứng đầu nhất sùng thú chiến sĩ đều là tu luyện toàn nghề bí pháp loại này cường đại bí pháp ta đương nhiên là không có không phải ta đã sớm luyện bất quá ta có một đầu liên quan tới toan n g h e bí pháp manh mối lần theo manh mối liền có thể tìm tới toan n g h e bí pháp trương thanh dương cưỡng chế lấy lửa nóng trong lòng đĩu môi nói bằng một đầu manh mối tựa như đội ta đánh cá roi ngươi đường tuyến kia tắt thật giả không biết có thể hay không tìm tới toan n g h e bí pháp cũng tại cái nào cũng được ở giữa trên tay của ta thế nhưng là hàng thật ra thật t h ầ n khí dương h o à n g nhi nói cái này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi trương thanh dương bỗng nhiên bay đầu đao nô đứng sau lưng hắn cách đó không xa nhìn cơ bản không việc gì song tay cầm đao mỉm cười lấy nhìn thẳng hắn xoay đầu lại dương h oản nhi thể nội một cố lực lượng tại bừng bừng phân chấn hiện nhiên nàng vừa rồi chỉ là mượn cơ hội đ i ề u tức khôi phục thử thần trưởng làm s a u khi dùng qua suy yếu kỳ lấy hai chọn một ngươi nhất định phải thua ngươi nếu là đem đánh cá roi cho ta ta để ngươi rời đi dương h oản nhi vừa nói xong trương thanh dương chỉ cảm thấy thân thể đ ố n g nhiên nhất trọng cần tiêu bình thường mấy lần lực lượng mới có thể hành tẩu như thường ngay tại trương oản nhi đã nhào tới sắc bén móng chuột mấy đạo hành không hạc quan trong nháy mắt liền đến đến trương thanh dương trước mặt dương oản nhi trên mặt còn duy trì nụ cười thân thiết trương thanh dương trong lòng dâng lên minh ngộ đối phương căn bản là không có nghĩ tới thả hắn đi nói cái gì giao ra đánh cá roi liền để ngươi rời đi bất quá là ngói giải ý chí chiến đấu của hắn thôi trương thanh dương gian nan hướng lui về phía sau nhưng là thân thể lần nữa châm xuống động tác lập tức xuất hiện là hậu hắn kinh hãi lập tức thôi động càng nhiều lực lượng làm thân thể khôi phục linh hoạt nhưng là móng chuột đã trộm vào lồng ngực của hắn may mắn hắn khôi phục rất nhanh móng chuột chỉ ở bộ ngực hắn lưu lại mấy đạo đấm máu vết trào sau l ư n g tiếng bước chân nặng n ề đều nhanh chân vào tới không cần quay đầu lại trương thanh dương đều có thể đoán được đao kia trương tràn ngập tàn nhẫn khát máu dương h o à n nhi thao túng trọng lực để trương thanh dương lúc nặng lúc nhẹ ngắn ngủi hai giây trương thanh dương trên thân đã tăng lên bảy tám đạo vết thương trương thanh dương khó khăn thi triển long du thứ hải cố gắng né tránh công kích của nàng song phương về mặt sức mạnh đã không kém bao nhiêu trương thanh dương thậm chí càng mạnh hơn một chút nhưng là dương h o à n nhi nắm giữ trọng lực dị năng lại làm cho hắn m ệ n mọi ứng phó nếu như không có trọng lực dị năng trương thanh dương đã s ớ m trốn linh cảm thần nữ d á n g lâm chuột lao đại thân thể bị bá hạ đổi một màn trong đầu t h o á n hiện trương thanh dương lập tức thôi động lên cầu đại hà tới cầu đại hà trên bá hạ lại đối dương oản nhi th vô luận trương thanh dương làm sao câu thông bá hạ cũng không có động tác đến là cầu nại hà lộ ra có chút sinh động trương thanh dương thôi động cầu nại hà đột nhiên mấy khối tâm linh viên gạch bị cầu nại hà quấn lên hướng về dương h oản nhi đ tới cái này tâm linh viên gạch giống như có điểm gì là lạ, lạ trương thanh dương trong lòng thầm đủ nói